chương ba trăm ba mươi tám giả tinh chi lực hai chương ba trăm ba mươi tám giả tinh chi lực hai thất diệp ngươi muốn thủ ngươi liền đi thủ ngươi như đối với ta còn có ba phần tình cảm liền cùng ta một đợt đem minh giang phủ những n à y du thần giết đến sạch sẽ ngăn nắp vì ta huynh trưởng báo thủ cũng vì chúng ta trốn trốn tránh tránh hai trăm năm thời gian báo thủ lại trực diện vô thượng ý chí a tinh chớ có lại sai rồi thất diệp tôn giả không lưng nhặt lên nhánh cây nói ngươi nếu là cảm thấy vô thượng ý chí không đúng ngươi liền thân m ặ t vô thượng ý chí mà không phải làm cho cả minh giang phủ người dùng cái chết của bọn họ vị ngươi báo thủ trút giận chứng thực minh giang phủ người bọn họ chết cùng ta có liên căn gì vậy ngươi cũng biết minh giang phủ trận này đại hòa bên trong thiêu chết bao nhiêu thất diệp cùng giả tinh thất diệp tôn giả hỏi có ý tứ gì giả tinh hỏi thất diệp tôn giả nói tiểu tiên sinh nhập tầm long hương về sau tổng cộng tiếp ba bộ quẻ sau hai bộ đến từ văn đàn đại thánh tử gai xuyên ta mà hắn bộ thứ nhất quẻ nhà thì là đến từ hai cái người thật bình thường nhà m ở p h o n g trà cô nương từ t ì n h từ tình có cái lao công gọi chương sinh. chương sinh người này khổ cực vì tộc đệ làm ăn đảm bảo tộc đệ lại cuốn tiền chạy đường hắn trong lúc vô tình c o n xuống kết xù món nợ mà lúc này hắn lại biết được từ tỉnh không tháng sau sự hơn phân nửa là mang thai học thuộc nợ chương sinh tự biết bất lực cung cấp nuôi dưỡng mới hàng thế bốc bê liền cầu bồ tát phù hộ phù hộ từ tỉnh không có mang thai hắn cố gắng nữa kiếm tiền đem món nợ trả hết về sau lại cùng lao bà sinh con một lần nữa vượt qua người bình thường sinh nhưng cuối cùng bất thoại người nguyện từ tỉnh s á t thực mang bầu chương sinh chỉ có thể nhận m ệ n h tại minh giang sóng lớn thối lui về sau vừa vặn mình tây khu chiêu thủy phu đi trong hố trời vớt xác đây là cựu tử nhất sinh mua bán lấy mạng đổi tiền vì từ tình cùng chưa xuất thế hải từ tương lai t r ư ơ n g sinh liền trộm đạo đi làm thủy phu trong vòng ba ngày mấy lần xuống nước hố vớt sát trải nghiệm vô số phong hiểm kiếm được một số lớn gia tài thuận lợi về nhà tư tình bởi vì có tiểu tiên sinh đề điểm biết được t r ư ơ n g sinh kiếm được tiền muốn về nhà liền tại t r ư ơ n g sinh về nhà trước đó thật sớm nấu một nồi trà sữa lo lắng c h ờ trượng phu về nhà mà t r ư ơ n g sinh vừa đói vừa k h á t vết thương trồng chất phía dưới trước hết nghĩ đến không phải ăn no nê cũng không phải tìm lang chung chị thương hắn đi lưu ra quầy hàng xuất ra một bộ phận làm thủy phu kiếm được tiền cho từ tình mua một đầu vòng tay vàng tử từ đó chương sinh từ tình liền có tình nhân cuối cùng thành gia quyến thời gian vậy đi vào quỹ đạo chỉ đợi vui nên bút bê xuất sinh thất diệp tôn giả nói đến chỗ này dừng một chút quay đầu lại hỏi gia tinh ngươi cũng biết trường sinh từ tình bây giờ hai vợ chồng ở đâu hai cái sâu kiến bình thường phạm nhân bọn hắn ở nơi nào ta không xem vào một thanh đại hỏa đem phòng trà đốt từ tình bị che đậy ở trong lửa chờ trường sinh chạy đến thời điểm đã chỉ thấy thê tử sát chết cháy một thi hai mệnh hắn không chút do dự vậy nảy vào trong lửa tuân tình mà chết thất diệp tôn giả giảng ở đây gia tinh trung quy là động dùng đầu lưỡi k h á nhà bị hơi khô cạn bờ môi dính chặt chút A thứ hai ngươi nếu thật sự lấy yêu làm tên muốn đi chất vấn vô thượng ý chí liền trước muốn chất vấn chất vấn mình có hay không làm đúng chương sinh từ tình hai vợ chồng này yêu so với chúng ta ở giữa chân thành tha thiết được nhiều vậy nhiệt liệt được nhiều nhưng bọn hắn lại bởi vì ngươi tám nhóm lửa biển minh gia phủ còn không biết có bao nhiêu dạng này người có t ì n h bị ngươi dẫn tới h i ê n hỏa đốt sống chết tới rồi bọn hắn những n à y người có t ì n h không tựa như năm đó giả tinh cùng thất diệp sao thất diệp tôn giả cuối cùng quay đầu lại lại đem chọc những cây đưa cho giả tinh a tinh đi theo ta đi ngươi ta cắt thành một lá thủ nhân gian chuộc tội nghiệp lại vào luân hồi không đi có lẽ ta thật chỉ là vì ra kia một n g ụ m h ắ c khí có lẽ ta thật chỉ là không phục lại hoặc là ta cũng không muốn trở thành một con kiến hôi người bình thường sinh tử thụ người khác trường khống giả tinh cuối cùng thẳng thắn đối mặt bản thân không còn cầm đã từng cùng thất diệp yêu tới làm tàn sát ngụy trang ai ngươi nếu không theo ta đi vậy ta liền muốn làm xuống lựa chọn thất diệp tôn giả than thở nói với gia tinh ngươi như thế nào làm lựa chọn gia tinh tâm không khỏi nữ chặt nàng tự hồ có điểm xấu dự cảm thất diệp tôn giả chỉ vào lưu ly năm màu liên hoa bảo tọa nói ta cùng với minh giang du thần đứng chung một chỗ đánh với ngươi một trận đưa ngươi đ á n h giết cách tại người yêu vô ưu cũng không sợ hãi sau khi ngươi chết ta liền leo lên liên hoa bảo tọa nặng chứng nhận hai mươi một thiền chính quả cũng tốt giữa chúng ta là một cái đoạn gia tinh cứng ngắc lấy tâm địa quyết tâm tựa như nói lại hoặc là ta lúc này tàn đạo cái gì yêu đoán c u ố n quýt s i mê nhân quả gì đúng sai đều như vậy coi như thôi ai thừa kế những cái kia phật khí ai chính là về sau hoan h ỷ thiền sư chỉ là vị thiền sư kia có thể là bất luận kẻ nào lại không thể lại là ta giả tinh nghe tới thất diệp thiền sư lời nói vô hình có chút thương cảm nào có thể đoán được thất diệp thiền sư lời nói xoay chuyển nói nhưng ta đối với ngươi tình cảm quá sâu lấy ngươi c h i mệnh lại lên liên hoa tọa quản tri như vậy hiểu chính quả ta thiền sư nên được vậy không an lòng như vậy tàn đạo từ đây liền đã quên ngươi ta cũng không tam tâm cho nên hai cái này lựa chọn ta đều không chọn thất diệp tôn giả nắm chặt rồi những cây thân hình bắt đầu trở thành ngạn quét sạch chọc trên nhánh cây thì mọc ra một viên trồi non trồi non phát triển trở thành phi lá hắn thì thào nói ta thất diệp nguyện ý về sau thủ hộ tỉnh quốc 500 năm trăm n ă m vì ngươi tiêu chuộc tội nghiệp đợi đến tội nghiệt thanh tẩy lá dụng về tội thời điểm ta trùng nhập luân hồi chỉ câu không quên mất hình dạng của ngươi vô luận ta là chăn c h â u người chăn nuôi hoặc là niệm kinh hòa thượng tại chuyển động chẳng hạn thổi lên sao trúc thời điểm ta đều có thể lờ mờ gặp lại ngươi bóng người vì ngươi cầu phúc đời đời kế tiếp luân hồi không thôi cái này thế bên trong luôn có một người như vậy còn nhớ rõ ngươi rằng ở đây thân hình của hắn tựa như lấp lánh điểm sáng tá đi. trên nhánh cây mọc ra viên kia phiến lá xanh ung tươi tốt thất diệp ngươi trở lại cho ta gia tinh cuối cùng không còn ý chí sắt đá la lên thất diệp tôn giả danh tự mà viên kia mọc ra phiến lá nhánh cây thì đã bay hướng minh giang bờ sông thành rồi bờ sông một gốc tầm thường cây bồ đề hát thủy dựng dục ra đến liên hoa bảo tọa vậy vẫn bay ra tại minh giang phía trên thành rồi bảy giọt nước mắt nhỏ xuống ở cây bồ đề bên trên thất diệp gia tinh cuối cùng tỉnh lộ nàng rốt cuộc biết thất diệp đối nàng là chân chính tình thâm nghĩa trọng thiên hạ tất cả mọi người có thể phỉ nổ thất diệp tôn giả duy chỉ có nàng không thể yêu cùng hận thành rồi hai cố vặn tại cựu lý công có lúc nàng gia nhập hiên hòa giáo nàng sau trên cổ có hiên hòa giáo hiên hòa đồ đằng ánh lựa chất động tương ái trở thành tủi lựa đem hận tiêu đốt được càng thêm bạo liệt thất diệp đã qua đời ca ca đã qua đời ta muốn các ngươi người sở hữu cho cùng gia tinh ánh mắt càng thêm hung hăng lên nàng đem ở đây người sở hữu cũng làm thành rồi trút giận đối tượng sương ngủ càng đậm nay mới đúng mà thiên đạo vô tình thiên đạo không quen cái gì tiểu ân tiểu h ái đều hẳn là chém ứng dụng hồng trần lo lắng quá nhiều làm sao chứng được vô cùng đại đạo triệu thanh tiêu thấy giả tinh hoàn toàn tỉnh ngộ nhất thời liền đại hỷ lay động mai rùa đem lần này chết ở minh giang phụ lớn vây quét bên trong thanh thiên đạo đệ tử thi cốt đều cho khai báo trở về gãy chi thàn thi đều bị nhét vào tù long giếng trên vách giếng thanh thiên đạo đệ tử lấy thân t u ấ n đạo tinh thần chiếu giỏi nguyên dương xuất hiếu triệu thanh tiêu đem mai rùa rung đến rồi cực h ạ n thanh thiên đạo đệ tử h ư n phách liền tại trong giếng như b ơ m b ơ m xuyên qua chương ba trăm ba mươi tám giả tinh tri lực ba chương ba trăm ba mươi tám mai nhai tăng đối với thất diệp tôn giả lựa chọn rất là chẳng thèm nó tới nhưng cùng lúc vậy thở dài một nơi nếu là vị này hoan hỷ thiền sư thật sự gia nhập chiến quốc vậy hắn sẽ cực lớn trình độ bên trên xoay chuyển thế cục từ bỏ nhường ngôi đối với cái này cuộc cờ kết quả tới nói không thể tốt hơn vô nhai thiền sư cười nói tăng nhân nói đúng thất diệp thiền sư vốn cũng không nên tu thiền các người phật quốc người đem tu thiền xem như trên đời này khẩn yếu nhất sự nhưng tỉnh quốc người cũng không mở dạng tỉnh quốc người à so tu thiền chuyện quan trọng nhiều lắm bồi người yêu giảng chút lời nói bồi bằng hưu hạ hạ cờ bồi lao phụ thân uống chút rượu bồi mẹ già phơi nắng thái dương đều so tu thiền trọng yếu lại hoặc là nói đây đều là thiền không hiểu mai nhai tăng nói ngươi hiểu chỉ là ngươi ở đây chàng không hiểu vô nhai thiền sư nói trong sinh hoạt gặp lớn nhỏ sự tỉnh đều là thiền cơ thất diệp tôn giả thành rồi một gốc tiểu Bồ Đề không cách nào nữa tham chiến nhưng chu huyền bản thứ hai diêm vương quẹ lại giải khai tứ phương tiền đồng như lần trước bình thường sắp thành một chồng đem chu huyền thần hồn từ trong thân thể đánh bay ra ngoài chờ đến chu huyền thần hồn quy vị thời điểm hắn tầm long độn giáp hương lại đồng thời đốt xong rồi chu huyền nhắm mắt ngưng thần kia tứ phương tiền đồng thần vận lần này nhưng không có tán đi mỗi một cái đồng tiền đều ở đây trên bàn cờ nhảy lên theo nhảy lên tây cốc chân quân tiền đồng vẹo một cái tiến đụng vào chu huyền bí cảnh bên trong ngay sau đó là bắc đại phong thần cũng l ạ như vậy lỗ mãng nào vào chu huyền trong bí cảnh cái này cờ còn xuống không được rồi ma nhai tăng thấy chu huyền nhắm mắt liền thúc giục nói vô nhai thiền sư cười nói đường nội đại tiên sinh hương hòa đốt xong muốn bắt đầu tấn thăng nghi thức đi muốn tấn thăng rồi ma nhai tăng nôn nóng cảm lại lên cái này cờ rơi xuống rơi xuống liền tấn thăng chẳng lẽ chu huyền thật muốn lấy thân nhập c ụ đi minh giang phủ khống song long lực chiến giả tinh cờ thế theo chu huyền tấn thăng nghi thức tạm thời hòa hóa chút nhưng giả tinh công thế lại hung á c dị thường có tù long giếng g a chỉ giả tinh ngủ cái bên trong nhập dạ du thần nhóm bắt đầu làm khó dễ trong giếng luận chiến lực mạnh nhất người là hỷ sơn vương vị này lao cả vương dựa vào thung lũng chân chuyển Hóa nhưng hắn đối thủ là giả tinh nhân gian đỉnh cấp dị quỷ nhất là giả tinh còn thông bách ra đạo pháp đã sớm nhìn xuyên hỷ sơn vương sơ hở hỷ sơn vương người trước tu tầm lòng chúng tu luận giáp dù là người lộ được thung lũng chân truyền cũng là âm thịnh dương suy người lấy vô vi hóa giải hết thay thế người nguyên dương không đủ ta lợi dụng mánh liệt nhất nhất dương bảy viên túc tinh bạc công xem n g ư ơ i như thế nào hóa giải g i ả tinh hai tay mở ra đem chính mình một người chia thành bảy người một hóa bảy bảy cái giả tinh phân loại bảy đại tinh tú vị triệu thanh tiêu thì tại miệng giếng hai mươi tám tinh tú đồ bên trên phân biệt thắp sáng phương nam thất tú tinh gia trì giả tinh phương nam thất tú vì chu tức thần đ i ệ u liệt diễm u ộ n quận đốt tận thế gian vật vật giếng quỷ liêu tam tinh làm thủ tinh trương dực trần tứ tinh áp trợ thất tinh tụ hợp thành ngô chu tước gia tinh mượn tinh lực thân hình liền trở thành một con bao lấy liệt diễm chu tức thần、điệu. hướng về phía hỷ sơn vương vô vi suối nước đánh t u n g mà đi ban đầu lúc suối nước dốc rách lù lù bất động đối mặt trên đời này nhất là cương manh thế nó vô vi đem thế toàn bộ hóa giải nhưng theo giả tinh liên tục mấy chục tay đoạt công phía dưới k i a suối nước liền xuất hiện khô khốc dấu hiệu cái gọi là núi cao người nhỏ g n cháy nhà ra mặt c h u ộ t suối nước khô cạn k i a dấu ở suối nước phía dưới đá cội liền hiện ra nơi đây vô vi suối nước phía dưới cũng không đá cội có chỉ là hỷ sơn vương giản mua thân thể áo lông trồn không ít địa phương đã bị đốt, hỏa đốt. hỷ sơn vương tự biết một mực trọi cứng là chịu không được giả tinh đoạt công chỉ có thể lấy công làm thủ hắn lần nữa biến đổi tư thái đối h ò a sĩ vành thăng đám người nói vô vi bị phá ta chỉ còn lại một tay chiêu này ta tận khả năng k i ể m chế giả tinh hắn lúc này hóa thành một đoàn sương ngủ dung nhập vào trong giếng trong sương ngủ thánh nhân vô lượng xung quanh sương ngủ đều là hỷ sơn vương thế c ố này thế lợi dụng chính là vạn vật chi thế trong giếng thế trong sương ngủ thế còn có giả tinh chi thế t h ầ y cái góc độ tới nói hỷ sơn vương là lợi dụng giả tinh lực lượng tới đối phó chính giả tinh tung người ma cao vạn trượng đạo hạnh của ta tổng cao hơn người một thước đáng tiếc ta là giả tinh người hấp thu vạn vật chi thế tới đối phó ta ta liền mường ngươi hút đủ gia tinh đem chính mình thân hình giấu tại trong sương ngủ đem chính mình lực lượng vậy toàn bộ di tản ra đ ô n g phương thanh long thất tú tinh bắc phương huyền vũ thất tú tinh đều là cực âm thiên tinh ta xem ngươi có thể hút bao nhiêu gia tinh không còn đ o ạ t công chỉ là một vị đem bờ giếng tinh tú đổ bên trong âm nhu nhất thiên tinh chi lực không ngừng thu nạp nàng đang thu nạp đồng thời vậy đại biểu cho hỷ sơn vương đang thu nạp bất quá gia tinh vốn là có thể mượn tinh thần trí lực thu nạp tinh tú trí lực đối với nàng tới nói không tính là gì ngược lại là hỷ sơn vương nguyên bản lần trước tù long giếng chiến đấu liền biến mất hao tổn tinh lực rất nhiều lúc này tai chiến đã có chút gợp trống tăng thêm tinh tú chi lực như treo ngược bầu trời dòng sông lưu thế giả dích không dứt lần này thu nạp phía dưới trong thân thể của hắn âm khí lại quá mức cường thịnh hết lần này tới lần khác hắn còn tìm tìm không thấy giả tinh tung tích không thể lung tung đem thu nạp âm khí chi thế đánh ra không phải không có thương tổn đến giả tinh ngược lại trước tổn thương cái khác du thần hỉ sân vương ta đem hắn tìm ra bánh thăng muốn giúp lộ ra hỉ sân vương tìm kiếm giả tinh thúc giục tổ thụ hoa đào ra hết tại bát ngát trong giếng mỗi một phiến hoa đào đều được phá v ọ con mắt nhưng giả tinh rốt cuộc là am hiệu ẩn tại trong x ư ơ n g mù lại xuyên qua như điện ta đến giúp n g ư ơ i nhạc sĩ niệm động hộ thân thần chú đem x ư ơ n g s ư ờ n phản dài gậy động xương đàn khởi động âm luật phát tác lấy tiếng đàn về đụng phối hợp với như con mắt bình thường hoa đảo đi tìm giả tinh dấu hiệu kết quả tiếng đàn mới có văn động giả tinh đ ỗ n g nhiên tại sau lưng của hắn hiện thân một cước đạp ở nhạc sĩ phần lưng của s ố n g nơi mùi chân nơi hiện ra kỳ thủy báo tinh văn đồ đ ẳ n g sau đó cấp tốc độ đẩn mà đi t i ê lưu lại kỳ thủy báo đường vân tại về sau mấy cái chớp mắt bên trong b n g nhiên lương thực sau đó nổ tùng đem nhạc sĩ thân thể đánh ra một cái hô cực lớn nhạc sĩ là đau đớn phái cổ lão. lô máu lại lớn ngược lại không đến nỗi tổn thương tính mạng nhưng âm luật phát t á c lại không cách nào lại khởi động không còn âm luật phát t á c gia tinh lại liên miên trong sương mù xuyên qua tránh thoát hoa đảo tổ thụ dây dưa về sau thì sơn vương thu nạp khí thế vậy đến rồi cực hạn muốn nói gia tinh xem như đã từng nhân gian thủ hộ giả ngăn cản qua thần minh giáng lâm bắt giữ qua đã có thành tựu dị quỷ kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú nàng thu nạp số lớn c ự c â m chi khí cũng là có chính nàng kế hoạch thì sơn vương vốn là âm t ị n h lại cùng nàng một đợt hấp thu đại lượng c ử cơm chi khí âm vị lạnh thuộc nhiều thì ngưng băng có cái này đặc tính tại hỷ sơn vương bởi vì thu nạp bản thân vô pháp hóa giải âm khí thân thể liền bị đóng băng lại thành rồi một khối chân chính trên ý nghĩa lao băng ngay cả mí mắt đều không thể chất động bây giờ coi như giả tinh nên ngang hiện thân bị băng phong hồ vương vậy không có khả năng lại có bất luận hành động gì hỷ sơn vương đã sớm nói thung lũng chân truyền hai văn kiện tinh ngươi luyện được không tới nơi tới trốn làm khó còn lại chín nén nhăng có lẽ vẫn được nhưng gặp gỡ ta giả tinh chính là mềm yếu như sáp giả tinh thanh âm l o i sáng thân hình của nàng sau đó m ự khắc như điện tìm bình thường xuất hiện ở hỷ sơn vương trước người một thức nơi xoay tròn cánh tay phải hướng phía hỷ sơn vương n g ự c bộ tới hỷ sơn vương thân thể đóng băng nếu là bị b ổ thực thân thể tất nhiên chia năm sẻ bạt xưởng ba trăm ba mươi chín hỗn độn trung hợp đạo một c h ư ờ n g ba trăm ba mươi chín hỗn độn trung hợp đạo một gia tinh một trưởng vô bên dưới nhưng lại chưa đập vào hỷ sơn vương n g ự c bụng phía trên họa sĩ lợi dụng không gian pháp tắc thân hình thuấn di đến hỷ sơn vương trên không thay hắn cản một trưởng chỉ là một trưởng gia tinh liền đem họa sĩ chỗ n g ự c bụng xương sần bổ đến từng chiếc vỡ nát màu trắng x ư v ụ đều từ thân thể trong hố màu bắn tung ra tới họa sĩ ăn đau nhức chăn đứa ra chảy dòng dòng m ồ hôi lạnh nhưng hắn y nguyên không dám thất lễ đem h ỷ sơn vương lưỡng ở chui vào quỷ quái không gian bên trong thân hình biến mất đây chính là không gian pháp tác diện dụng tại hiện thực không gian bên ngoài còn có một t ầ n g không gian xưng là quỷ quái không gian bình thường phạm nhân vào cái này đạo không gian thân thể máu thịt liền sẽ bị bên trong vong hồn âm phong phong hóa thành thô cạnh cắt sỏi quỷ quái không gian cùng hiện thực không gian cơ hồ không có gặp nhau nếu là họa sĩ ẩn thân không g a dựa theo lẽ thường tới nói ra tinh thị không cách nào đem hắn tìm ra nhưng y nguyên vẫn là đạo lý kia g i a t i n h thiên ủ đ đạo đệ tử nguyên dương nghiệm tụng thanh thiên đạo kinh danh thiên đạo đệ tử huấn phách xưng là nguyên dương nhưng vẫn là lệ quỷ một loại lệ quỷ nghiệm tụng lấy đạo kinh liền phát ra một loại không phải âm không phải dương nói tiếng những ngày nói tiếng người bình thường cơ hầu nghe không rõ nhưng có thể xuyên thấu thế giới hiện thực tại quỷ quái không gian bên trong không ngừng quanh quẩn làm thanh âm lay động qua họa sĩ thị sơn vương thời điểm truyền đạt trở về thanh âm liền có chút khó chịu chỉ là so cái khác thanh â m buồn bực như vậy mảy may nhưng giống như này nhỏ xíu khác biệt y nguyên chạy không khỏi giả tinh lỗ thai bạch hồ sát trận cách không thất sát giả tinh lần nữa dẫn động tây phương bạch hồ thất tu tinh khuê lâu vị mão thất tuy sâm thất tinh ngưng tụ thành h ổ hình thuận giả tinh ngón tay phương hướng đột nhiên đánh ra trước sau đó hai con chân trước hữu lực cắt kích mà đi lúc đó thực không gian cùng quỷ quái không gian ở giữa vô hình thành lũy tại mạnh kích phía dưới đều vặn vẹo biến hình lom ra cái cự đại hồ sâu sau đó chính là hai cái kêu t r n họa sĩ thị sơn vương đ ồ nếu g t h ờ không họa sĩ còn khó nói nhưng tạm thời mất đi hương hỏa lực lượng h ỉ sơn vương tất nhiên muốn bị toi mạng tại đây minh giang phủ duy nhất chín nén nhang mà lại là lĩnh nộ thung lũng chân chuyển chín nén nhang hỷ sơn vương tại giả tinh trước mặt cũng là không chịu nổi một ích hoa đào tổ thụ vạn nhánh mở rộng bắt giả tinh bành thăng treo ngược lấy tuổi thọ của mình vì nhiên liệu thúc đẩy hoa đ à o tổ thụ cảnh như ngàn vạn xúc tu c u ố n về gia tinh muốn đi bắt giữ vị này nhân gian đỉnh cấp dị quỷ gia tinh lần nữa tiêu tan vô tung chỉ có mở mịt thanh â m truyền ra kêu gọi triệu thanh tiêu đạo trưởng thị sơn vương đã vô lực tái chiến tù lòng giếng bên trong không còn ngươi thiên địch chân đạp thất tinh khu động miệng giếng này đem những này n h ậ t d ạ du thần toàn bộ nghiền vỡ nát triệu thanh tiêu cũng là chín n é n nhang lần này chuyên môn vị chu huyền thi thể bốn cảnh bạch hồ tới hắn trước đây không lâu bị thị sơn vương thung lũng chân truyền khắc chế nhưng không có nghĩa là hắn là có tiếng không có miếng chín nhánh vừa vặn vừa vặn lao đạo miệng g i ế n này có thể dùng làm những này nhật dạ du thần m ộ đ ị a triệu thanh tiêu ngươi là kinh thành phủ đại pháp sư vậy ăn kinh thành phủ ti cung phụng sao dám công nhiên cùng g i ả tinh làm bạn thương văn quân v ẫ n nộ chỉ trích nói công nhiên cái gì gọi là công nhiên thiên hạ ván cờ phong tỏa minh giang phủ chính là loại thần đích thần tới vậy nhập không được này phụ ta giết các ngươi ai nào biết đâu ai thương văn quân thở dài một tiếng ván cờ cho triệu thanh tiêu không chút kiên kỷ lý do giết chết minh giang phủ bên trong người sở hữu ta triệu thanh tiêu liền lại là sạch xét người y nguyên t r i ệ u đến kinh thành p h ủ cung phụng vẫn là đột giáp đường khẩu vị kia phong độ nhẹ nhàng lôi hỏa đại pháp sư há đúng rồi có bốn cảnh hồ ly thị sơn vương thi thể dù là chu huyền thi thể ta không c h ẩ m chúng ta đột giáp lao tổ tông tất nhiên sẽ xuất quan lại có gia tinh phật quốc hoàng nguyên đại yêu nâng đỡ thanh thiên đạo chính là đạo môn đệ nhất ta triệu thanh tiêu chính là thiên hạ đệ nhất đạo môn người chủ sự cái gì thiên nhãn quan cái gì tầm lòng đạo sĩ đều muốn đối với chúng ta túi đầu xưng thần ta thanh thiên đạo đạo pháp thông huyền đạo thông trường tồn cùng thế gian triệu thanh tiêu một bên làm lấy hoàng lương mộng đẹp một bên mùi chân điểm qua thất tinh vị lấy bác đấu ngôi sao làm bản nguyên thúc giục tù long giếng điên cùng chuyển động một cái giếng muốn thành một tòa sẽ hủy thiên diệt địa cối say đem m i n h giang phủ bình thủy phủ hai phủ n h ậ t d ạ du thần tươi sống ép thành phong cắt mạch vụn mà g i ả tinh cũng đã làm xong tù long giếng một phát động nàng tựa như diêm vương t ạ i thế không ngừng dựa vào bản thân dũng manh thể phách giả dối quỷ quyệt thân hình biến hóa ngang không bờ bến tinh thần trí lực một lần lại một lần đánh c h o á n đem những nhật d ạ du thần kia một tôn tiếp lấy một tôn chém ở trong giếng a di đ ạ phật thiện làm quán đỉnh thiền ấn trạng về sau đem tự thân phật lực tàn nói tinh thần u nặng nề g h kim sắc phật khí từ vô nhai thiền sư trên đỉnh đầu tuân ra như gió nhẹ bình thường vào minh giang phủ đại cục hướng phía du thần ti cổ thụ trung vàng phiêu đãng mà đi ma nhai tăng nhìn thấy triệu vô nhai vậy mà chủ động tàn đạo liền hỏi thiền sư ngươi đã có như thế phật lực vì sao không vào minh giang trong cục cùng gia tinh chính diện đọ s ứ c mà là tàn đạo phật khí đi ra chỉ trung vàng ta còn phải cùng ngươi đánh cờ đâu đi không được vô nhai thiền sư nói còn nữa nha thế tôn từng nói ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục ta có chút không hiểu rõ các người tỉnh quốc người góp nhặt bao nhiêu đ ờ i phúc duyên mới thành hai mươi mốt tiền vậy mà như thế không chân quý t ả n đạo t ả n đạo thành lá thành lá các người phật quốc nhân tu phật lại chỉ có thể tu thành tội ác phật hung lệ kim cương tự nhiên là không biết vô nhai thiền sư vừa cười vừa nói tại ta nhập ván cờ về sau ta cùng với đại tiên sinh đã sớm liền thương lượng xong ta t ả n đạo là minh giang phụ bày ra chuẩn bị ở sau một trong ngươi khi nào cùng đại tiên sinh thương lượng kỹ càng rồi tại không minh k í n h bên trong vô nhai thiền sư nói không minh tính bên trong đại tiên sinh thế giới cây bồ để cổ phật tính tượng lấy một đó trong kính hoa sen dẫn ta hoa t h i ề n ta cùng với đại tiên sinh đã là tâm ý tương thông tự nhiên có thể ở hắn không minh thế giới bên trong cùng hắn lời nói sách lược các ngươi lại d ở trò lừa bịp ta cùng với đại tiên sinh cộng đồng c h ư ớ c cờ hai ta liền bị coi là một người bản thân nói chuyện cùng chính mình tại sao lại thành d ở trò lừa bịp đây vô nhai thiền sư nói ta là vô nhai thiền sinh cơ khổng lồ đem cái này một thân phật lực tán đi g i a trì t r u n g vàng đánh với g i ả tinh một trận chưa hẳn nhất định có phần thắng trừ phi trừ phi cái gì trừ phi minh giang phủ nhận d ạ du thần có thể tỉnh lại chân chính du thần tinh thần cái gì gọi là du thần tinh thần ma nhai tăng lại hỏi vô nhai thiền sư không nói giống như thác nước vô nhai phật lực nhập cục về sau thẳng đến du thần ti trung vàng mà đi trung vang ba tiếng hóa thành một cái cự đại kim trung cháo tử đem minh gia phủ bình thủy phủ du thần toàn bộ bao lại r a tinh tránh tập mà ra trường lực đập tại trung vàng phía trên một t r ư ờ n g chính là một đạo ấn tử triệu thanh tiêu tù lòng giếng thì tại xoay tròn muốn đem t ầ g k i a cái lồng cho ép ra vết dẫn đến mà kim trung cháo bên trên cũng xác thực xuất hiện nhỏ xíu m ạ n n g ệ m vết dạng triệu vô nhai thiền sư tản đạo phật lực ra chị kim trung cháo rất là giám chắc đối mặt hai cái chín nén nhang phía trên nhân vật văn h kích cũng có thể chọi cứng bảo vệ được trong đó nhật dạ du thần nhóm tính mạng hơi có chút phật mồn kim cương bất hỏi ý vị nhưng kim trung cháo cũng không phải văn năng chiếu vào cái này xu thế xuống dưới không bao lâu tôn này chuông che đậy y nguyên sẽ bị giả t ì n h triệu thanh tiêu uy thế xoắn nát chuông phá thời điểm không còn người có thể ngăn cản giả t ì n h triệu thanh tiêu nhật dạ du thần bình sinh thật lớn phái đoàn nếu thật sự có đạo hạnh liền từ chuông vàng bên trong đi ra đến cùng ta giả tinh quyết nhất từ chiến minh giang phủ du thần thi minh t gia phủ tại quá khứ hơn hai mươi năm thời gian bên trong người đứng đầu người từ trước đến nay đều là cốt lão hội cốt lão hội hai vị trí đầu thần chức vậy dùng làm nổi lên trong phủ thành chủ sử lão tuy nói hiện tại cách cục đã biến động bành thăng lực lượng mới xuất hiện chẳng những cùng họa sĩ hương hỏa cấp độ tương tự hơn nữa còn là t h ụ t ộ c đại tổ trưởng khống bành ra c h ấ n người đeo thần cách vô luận từ phương diện nào đến xem bành thăng quyền lên tiếng đều hẳn là vượt qua họa sĩ nhưng người là có q u o n tính bây giờ họa sĩ quyền lên tiếng q u o n tính vẫn còn họa sĩ cùng nhạc sĩ y nguyên vẫn là trong mắt mọi người minh g i a người n g chủ sự thậm chí chính bành thăng đều đối này không có dị nghị họa sĩ cùng nhạc sĩ hai người lợi dụng mật tín trò chuyện với nhau minh giang phủ chỉ còn lại hy vọng cuối cùng người là nói tiểu tiên sinh không là cổ thụ chuông vàng t r u nói g như vậy chúng ta lần này liệu mạng vô luận được hay không được minh giang sở hữu nhật dạ du thần đều sẽ đồng thời vất lạc không ai có thể còn sống sót thậm chí tổ thụ chúng vàng những ngày lúc đầu không chết vô sinh vĩnh hằng tồn tại cũng sẽ hoàn toàn chết đi nhưng đây là chúng ta hy vọng cuối cùng họa sĩ nói chắc như đinh đóng cổ nói nhạc sĩ nghĩ nghĩ lại hỏi vậy cái này sự kiện c h ú ba trăm ba mươi chín hỗn độn chuông hợp đạo hai chương ba trăm ba mươi chín hỗn độn chuông hợp đạo hai chiêu cáo người sở hữu nguyện ý người lưu lại không nguyện ý đưa bọn hắn rời đi tủ lòng giếng họa sĩ nói đến chỗ này cùng nhạc sĩ đồng thời đạt thành ăn ý hai người đột nhiên đứng người lên Đầu tiến đại, đại, đại, sĩ, sĩ đại nhân tự h y hồ rõ ràng họa sĩ muốn làm gì muốn ngăn trở nhưng cuối cùng chỉ là ai thán một tiếng chu linh nghĩ vậy tin tưởng họa sĩ muốn làm gì nàng lên tiếng quên nhủ đệ đệ ta còn không có tuyên bố sau cùng tin tức có lẽ hắn có chuyện cơ biện pháp canh giờ đã không nhiều lắm chung một khi phá mất chúng ta đều không phải giả tinh triệu thanh tiêu đối thủ nhân gian đỉnh cấp dị quỷ thực lực chúng ta lần này chính mắt thấy mới biết trong đó t r i n h l ệ n h so trời cùng đất ở giữa khoảng cách còn muốn xa xôi chư vị các ngươi không phải minh giang phủ người phạm phải bên trên lưu lại l i ề u mạng đợi chút nữa ta và nhạc sĩ nghĩ hết tất cả biện pháp đưa ngươi ra ngoài họa sĩ lại đối h ỉ sơn vương xá một cái nói là vui chúng ta bạn tốt nhiều năm đa tạ ngươi hôm nay đại triển thần uy chúng ta du thần thể cùng giả tinh lấy mạng tương bác mà ngươi lại có lo lắng hộ tộc thần cốt ngươi còn không có bảng g a o vậy không nên lưu lại đợi chút nữa chúng ta cũng đưa n g ư ờ i ra ngoài lão họa hỷ sơn vương còn muốn nói tiếp cái gì cũng đã giảng không ra ngoài họa sĩ nói đến đây nơi liền quay đầu mười phần kiên quyết nói chư vị minh giang du thần đồng liêu chúng ta tu hành không đủ thủ đoạn không tốt hôm nay đ ấ u không lại giả tình triệu thanh tiêu là chúng ta vô năng nhưng nhập dạ du thần sinh ra nguyên bản là hộ vệ một phương an ninh thủ vệ thành trì vô năng về vô năng hôm nay chúng ta thể cùng minh giang phủ cùng tồn u vong cổ tịch có pháp lấy một phủ du thần hiến mệnh hồn tại tổ t ụ trung vàng tổ t ụ cùng trung vàng hợp đạo liền có thể thành tựu chân chính tổ t ụ trung vàng b ộ c phát kinh người vĩ lực chấn tận trong phủ hết thể địch ta h ò a sĩ nhạc sĩ nguyện lấy thân tuấn đạo lấy ngô c h i mệnh thúc đẩy tổ thụ chuông vàng hợp đạo nếu là đồng liêu cùng bọn ta có cộng đồng trí hướng liền mời lưu lại nếu có không muốn chết đi như thế người liền đứng ra cùng tiễn đại nhân cùng cấp liệt ta cùng với nhạc sĩ đợi chút nữa đưa các ngươi ra ngoài thương văn quân hoa thanh ảnh lý thừa phong cổ linh hạ kim n ắ m người không ai có rời đi ý nguyện ánh mắt của bọn hán bên trong chỉ có kiên quyết kiên quyết vẫn là kiên quyết trừ bọn họ ra còn lại lớn nhỏ du thần cũng đều nắm chặt trong tay đè lồng trong ánh mắt thấy chết không sờn thương ố t các n i đều l ư i có trí, t、e、văn, văn quân hoa thanh ảnh được n g l u rồi lệnh liền làm giả ngủ hình hồn phách ly thể tan hết toàn thân vô tình tơ hồng lấy tơ hồng vì dây thừng hồn phách vì chuông lưỡi lay động hồn phách đụng vào thân chung bên trên đông đông đông tổ thụ chung vàng hợp đạo bành thăng tự nhiên cũng biết cái này biện pháp sở hữu tham dự hợp đạo người không người nào có thể còn sống hắn lại không hề cố kỵ dù sao lần này thủ tộc từ bánh g a c h â n đến cơn ư g phong đ ộ n g trợ giúp chu huyền chém giết thần minh cung chính liền đã làm xong toàn tộc t ừ trận chuẩn bị chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa cung chính không hề chém tới lại c u ố n vào trận này thiên địa trong ván cờ hoa sĩ, nhạc sĩ, nhạc bành chân thủ tộc dẫn thụ thụ hợp tộc ra tổ đào ạ o Hoa đ tổ thụ ngàn v ạ n cảnh đâm vào mặt đất trở lại rút ra lúc tất cả đều là treo ngược lấy thủ tộc tộc nhân đến thời điểm bành thăng cùng bạch lộc tế ti cũng đã sắp xếp xong xuôi trong tộc bút bê cùng bút bê mẫu thân lưu tại bành gia chấn những người còn lại đều đến tham chiến cho nên bọn hắn cũng không có cái gì hậu sự có thể d i ấ u dĩ mỗi một cái tộc nhân liều mạng tạo nên những cây đem hoa đảo tổ thụ đãng thành rồi một thanh to lớn ô hoa đảo tổ thụ thì chậm chạp bay lên đến không hết sợi dễ kiên quyết ngoi lên mà già mang theo bùn đất mùi thơm ngát tìm kiếm lấy mới cắm dễ thổ ngưỡng tại tổ thụ bay vút lên đến rồi chung vàng phía trên lúc những cái kia sợi dễ giống vô số cây hữu lực xúc tu vớt móc câu đâm vào trung vàng không có phật lực gia trì trước đó sinh cơ còn chưa đủ là không nhịn được tổ thụ như vậy móc nối nhưng bây giờ có vô nhai thiền sư phật lực sinh cơ mới có thể đi vào đi hợp đạo tổ thụ cùng trung vàng lực lượng là một mạch tương thừa bây giờ hợp đạo một loại tỉnh quốc bản nguyên lực lượng túc s á t cảm giác liền r e o rắc ra tới thượng cổ thời đại đại đạo c u ộ n tranh vậy theo tổ thụ móc nối ở trung vàng về sau c h ậ m chậm triển khai hồn chung quý vị tổ thụ móc nối trước đưa bình thủy du thần quan lương thị sơn vương rời đi họa sĩ quát ầ m lên còn lại vu nữ du thần vậy làm giả ngủ hình để hồn phách du tiến trung vàng bên trong Thành bên trên giã thú vân văn. nhạc sĩ lý thừa phong cổ linh hạ kim đám người cũng là bắt chước làm theo bọn hắn dùng thân thể của mình một bộ phận hợp thành tổ thụ chung vàng hình dáng trang sức đồng thời vẫy dâng ra bản thân mệnh thành rồi tổ thụ chung vàng ý chí một trong n h ậ t dạng du thần đèn lồng từng chiếc từng chiếc bay lên tổ thụ trung vàng phía trên sau đó máu thịt dung hợp đến sinh cơ rồi rào trung vàng bên trong trung vàng ở tại bọn hắn thôi động phía dưới ngăn chặn này một người triệu rộng lồng giam giếng với dạng tổ thụ kim trung thành lấp k í n tưởng đã ngăn chặn giả tinh ra giếng con đường đồng thời tiễn đại nhân chu linh ý ỉa thị sơn vương bọn hắn vậy lấy trung vàng vì thông lộ ra tù long giếng ra giếng về sau chính là mỗi người đi một ngả thị sơn vương đưa tay triệu qua hồ nô nhi để đầu này tâm phúc hồ ly con hắn bị trọng thương thân thể hướng phía đông thị đường phố chạy đi đại vương đại vương hồ nô nhi thấy hỷ sơn vương chịu nặng như thế tổn thương rất là đau lòng dưới chân không dám nhanh sợ đem hỷ sơn vương sóc này để đến, đến rồi vết thương nhỏ mà thôi không được m ệ n h hồ nô nhi ngươi mau mau ta muốn đem h ồ tộc thần cốt i a o đến vân thúy trên tay hỷ sơn vương đã xem sinh mệnh không để ý duy nhất để hắn lo lắng chính là h ồ tộc truyền t h ừ a thần cốt muốn giao cho h ồ tộc chủ nhân tương lai trên tay tiễn đại nhân tiểu đại n hồng â n h quan nương t ử thì riêng phần mình hướng phía phương hướng khác nhau rời đi bọn hắn không muốn đi là chu linh y thị quyền ba vị đại nhân các ngươi một người đi hướng một cái phương hướng ngàn vạn phải s ố n sót minh giang tận thế là như thế nào phát sinh trong đó có gì chi tiết cần phải có người đem bọn hắn đi lại mang đi ra ngoài cái này toàn thành người không thể chết vô ích nhất là tiễn đại nhân t i ự u đại nhân các ngươi là bị cổng gỗ đưa tới chỉ cần minh giang phủ lớn cờ một khi kết thúc chu gia tổ thụ liền sẽ lập tức cảm thấy được các ngươi cổng gỗ sẽ đem các ngươi mang về bình thủy phủ phải cố gắng còn sống chống đến ván cờ kết thúc vậy còn ngươi t i ự u đại nhân hỏi chu linh y rỉa chu linh y r h a nghĩ nói ta muốn chờ ta đệ đệ viên bất ngữ cũng muốn chờ mình đồ đệ hai người bọn họ ở lại tủ lòng giếng bên ngoài tù long d i ế n g đã phá một đường vết rách thương văn quân hồn phách lần nữa kích vang t r u n g vàng cơ hội là quát tập lên nguyện c u n g minh giang phủ cùng chết sống vu nữ đệ tử lấy hồn nhập t r u n g vàng thành tựu tổ thụ t r u n g vàng vô thượng nguy năng vu nữ đường khẩu bên trong lập tức liền có mấy trăm người đồng thời chớp mắt hồn phách ly thể tiến đụng vào tổ thụ t r u n g vàng bên trong có thành rồi hoa cỏ hình dáng trang sức có thành rồi trùng chim hình dáng trang sức mỗi thêm một cái vu nữ hồn phách nhập c h u n g vàng c h u n g vàng linh động cảm giác liền nhiều hơn một điểm cốt lao hội những học giả kia nhóm thì hai tay xâm nhập lồng ngực đem rung manh móc vậy phụ thuộc đến rồi những ngày ngày thường con mọt sách giờ phút này giống cái này đến cái khác dũng sĩ hướng phía trung vàng b ú t đầu cùng tổ thụ trung vàng dung hợp mỗi thêm một cái cốt lao máu thịt mà thành hung thú hình dáng trang sức t i a t trung vàng lực lượng liền đủ một điểm tổ thụ trung vàng chính là một cái cự đại vật chứa đem minh giang phủ cốt lao huyết đ ụ c vũ nữ c h i linh hồn đều thu nạp đi vào ngưng tạo thành một tôn đến từ thời kỳ thượng của hỗn độn trung vàng hoa đào tổ thụ cùng trung vàng dung hợp vậy càng ngày càng sâu nó phảng phất thành rồi trung vàng khối gỗ treo trôi tổ thụ trung vàng tự nhiên mà thành đông đông đông trung vàng lần nữa tự ưng tiếng trung trầm thấp hung mánh xúc thêm u ố n hướng phía giả tinh làm khó dễ mà cái này ba tiếng hung mạnh trung đã đem tù long giếng chấn động ra vết dạ chủ trì chữ a giếng đạo phụ triệu thanh tiêu giếng phá thời điểm hắn vậy bị phạt vệ chấn động đến ngũ tạng bị hao tổn tại chỗ liền ho ra màu tới đám người điên này giả tinh cắn chặt hàm răng chửi rùa nói nàng vạn vạn không nghĩ tới minh giang phủ nhận d ạ du thần nhóm là thật muốn liên hợp lại liều mạng gia tinh đại nhân bây giờ làm sao bây giờ trốn trước ngươi ta đều gánh không được cái này thượng cổ hỗn độ trung gia tinh muốn tại trong sương n g ẩn độ rồi triệu thanh tiêu thì hỏi không có cách nào trước thời hạn kết thúc hỗn độn t r u n g thành hình sao gia tinh hướng nhìn đồ đần tựa như nhìn giống triệu thanh tiêu tù long giếng là thế nào nát ngươi không có nhìn thấy sao nay thời tổ cây t r u n g vàng còn chưa chân chính hợp đạo thế công phạm vi có hạn chỉ cần không c ầ n người còn dễ nói nếu là cẩn thân k i a cùng muốn chết có gì khác tại gia tinh triệu thanh tiêu bỏ chạy về sau tổ thụ cứng rắn nhất chín cái gân cần tại t r u n g vàng vách t r u n g bên trong xuyên qua xuyên thấu mỗi một cái nhập t r u n g vàng người hôn khách máu thịt nó đang bệnh lấy tổ thụ chung vàng gân lạc đám này đồ đần tổ thụ chung vàng một khi thành hình bọn hắn liền vĩnh viễn thành rồi t r u n g vàng một bộ phận vinh thế không được siêu sinh mai nhai tăng p h ấ n mất v ô cờ bàn hướng phía t r u n g vàng quả t ư ở n g ba trăm bốn mươi l ạ n kha cờ vô nhai thạch một chương ba trăm bốn mươi l ạ n kha cờ vô nhai thạch một vô nhai thiền sư có chút thương xót lại có chút thiên vui song t r ư ở n g hợp lại ngâm thì thầm đây chính là nhật dạ du thần cùng g i a tinh so sánh mỗi một người bọn hắn đều là không có năng lực phản kháng chút nào kiến nhưng kiến số lượng nếu là nhiều dù là đối mặt một đầu cự tượng lại có sợ gì phật quốc rất tương đại thành phật ban thưởng cho bản cờ của ngươi liền có thể phong tỏa ngăn cản minh gian phủ ngay cả nhân gian vô song chiến thần phương tướng thị cũng vô pháp nhập cục nhưng tỉnh quốc du thần đường khẩu đệ tử trong ngực vẫn có một cỗ p h o n g khoáng huyết khí ở tỉnh lại cỗ này huyết khí lấy chúng sinh chi lực dù là phật quốc nhiều đến mấy tôn phật chủ lại có thể thế nào thực lực yếu trung bi là thực lực yếu mấy tôn phật chủ đấu không lại các ngươi tỉnh quốc yên nếu ba mươi ba trọng thiên phật chủ tệ tụ thánh phật đích thân tới tỉnh quốc lại như thế nào ứng đối tình quốc thực lực có thể sẽ yếu một ít nhưng là không có yếu đến cái kia phân thượng vô nhai thiền sư liếc nhìn m a nhai tăng nói tăng nhân ngươi cũng biết tỉnh quốc có bốn đại thiên tôn điều này g h nhưng cũng nói rõ một việc thiền sư thỉnh giảng thiên tôn là không nhận vô thượng ý chí còn hạn bốn đại thiên tôn đều có hẳn ý chí vô nhai thiền sư vỗ tay nói ta công khai nói à bốn đại thiên tôn thất tỉnh phải nói quá trình bộ đàm d u y ê n nếu là không giành hắn đạo lấy ngập trời nộ khí tỉnh lại thiên tôn thiên tôn chính là không cấp bậc c ố máy r ế t chóc bởi vì bọn hắn chân chính ý chí cũng không có tỉnh lại tỉnh lại chỉ là bọn hắn lực lượng nếu là bộ đàm d u y ê n giảng điểm hóa thiên tôn ý chí thức tỉnh về sau liền sẽ nhường ngươi nhìn đến gặp cái gì gọi là tỉnh quốc vô cùng đại đạo huyền diệu thần thông ma nhai tăng nghe tới nơi đây liền mỉm cười nói thiền sư hai mươi mốt thiền chính là cổ phật cổ phật cũng là bốn đại thiên tôn một trong ngươi cùng hoan hỉ thiền sư hai tôn thiền sư một cái nhập cục một cái chất cờ luận lực tinh thuần ta ngược lại thật ra nhìn thấy nhưng tựa hồ đối toàn bộ chiến cuộc không quá mức ảnh hưởng cái gọi là vô cùng đại đạo huyền diệu thần thông ở đâu ta làm sao một dạng đều không nhìn thấy cho nên ngươi nhãn lực còn chưa đủ không gặp được chân chính thiên cơ vô nhai thiền sư lại bố trí một con chính là lần này cờ cũng chưa thấy thiền sư trí tuệ đại tiên sinh góp nhặt thật lâu đại long cờ thế ta lại xuống t ă n g tử liền có thể triệt để đ ổ long nha ma nhai tăng đã tăng nhanh đ ổ long tốc độ thậm chí phải tăng tốc chỉnh bản cờ tiến độ hắn ý nghĩ rất đơn giản gia tinh nhân vật này có thể sống nhiều năm như vậy trừ thực lực cường đại bên ngoài còn có một cái rất trọng yếu là tính nàng rất biết mình đối thủ là không phải chân chính cường đại tại tổ thụ trung vàng hợp đạo về sau g i ả tinh liền cực lực kêu gọi triệu thanh tiêu triệt tiêu hư hại tù long trận cấp tốc t h o á t đi chính là bởi vì nàng đã nhận định nàng cùng triệu thanh tiêu liên thủ cũng giống vậy là đánh không lại tổ thụ trung vàng đã đánh không lại tự nhiên chỉ có thể trốn mất ra rồi cho nên ma nhai tăng liền nghĩ lấy mau chóng kết thúc bàn cờ này chờ đến ván cờ giải phong hoặc là hoàng nguyên đại yêu lại p h ả i đến mới giúp đỡ hoặc là chu huyền thả ra ngoài viên kia chủ não không còn có thể uy hiếp được hiên hòa giáo hiên hỏa k i ế n có thể tham chiến hoặc là cờ tháng thời điểm ma nhai tăng một phương bởi vì cờ thắng mà được đại thế gia trì bất kể là cái nào b i ế n số cũng có thể làm cho gia tinh triệu thanh tiêu t h á n g qua tổ thụ trung vàng trung phá thì thành vong trung phá thì minh giang phủ nhật dạ du thần tổ thụ trung vàng đều sẽ t r ô n vùi vào thế gian này lớn như vậy minh giang phủ không còn có chống cự lực lượng đến rồi lúc kia trong phủ thành tại hiên hỏa kiếp nạn bên trong may mắn còn sống sót đám người cũng như dê lợi làm thịt bình thường bị gia tinh triệu thanh tiêu ma nhai tăng hiên hỏa lệnh giống liêm đao cắt cỏ đổng dạng một đao liền có thể cắt đổ một đám lớn dễ nói dễ nói vô nhai thiền sư khí độ cũng là như nhu hỏa gió xuân bình thường con mắt cũng không có nhìn trước mắt cờ mà là thay đổi đề tài nói ngã phật lực đã tan hết bây giờ chỉ còn lại một viên gió xuân vô nhai phật tâm nhưng ta cái này phật tâm cũng có thể nhìn thấy rất nhiều thiên cơ tăng nhân ngươi cần phải nghe ta tự nhận một hai thiên sư ngươi là tự biết không địch lại cờ của ta lực muốn kéo dài thời gian chờ đại tiên sinh sau khi tỉnh dậy tiếp tục chấp cờ à. chớ có hưởng phí tâm tư ta liền nói cho ngươi đại tiên sinh tài đánh cờ cũng bất quá như vậy hắn vậy cứu vãn không được bản cờ này vẫn là tốc chiến tốc thắng chớ có lại tự nhiên đâm năng rồi ma nhai tăng làm bộ xin khoan dung nói tăng nhân vẫn là nghe nghe tốt vô nhai thiền sư vừa cười vừa nói ngươi cùng tỉnh quốc rất nhiều cao thủ đại chiến thời điểm đã từng bông u xuống lừa dối nói chúng ta tỉnh quốc cao thủ có thể ở trước khi chết kiến thức đến mê gia tuần vương thiên hạ văn cờ là nhân sinh chi đại hạnh thánh phật bàn cờ có như thế sức mạnh huyền diệu nghiêm phong tích chữ thiên địa so với cái gì tỉnh quốc ngủ say chi thần a tứ đại địa tôn a tinh diệu hơn đến không biết đi nơi nào tỉnh quốc cao thủ có thể ở sinh thời nhìn đến gặp không phải liền là nhân sinh chi đại hạnh sao ma nhai tăng cảm giác mình đã nằm chắc thắng lợi trong tay mặc dù tổ thụ chuông vàng ngay tại thành hình muốn t h giết gia tinh triệu thanh tiêu nhưng hắn cho rằng đó bất quá là thất bại nho nhỏ mà thôi đại cục đã định minh răng đại thụ đã đem như nổ há lại liên tục xuất hiện một chút dây leo nhỏ có thể ngăn được hắn vừa được ý phật quốc người cao ngạo sát mặt liền không tự kìm hãm được triển lộ ra tới nói ta nghe tỉnh quốc có câu kinh điển gọi sáng nghe đạo chiều chết cũng cam lòng cao thủ của các ngươi à, nhân gian bán thần à, có thể nhìn thấy mê ra tuần vương thần thông một góc của băng sơn chết cũng có thể nhắm mắt thăng nhân ta cảm thấy ngươi nói không đúng vô nhai thiền sư nói liền thiên địa bản cờ những ngày thần thông mới là thật chỉ thường thôi muốn ta nói chân chính may mắn người là ngươi ngươi sắp nhìn thấy một vị khắc thiên tôn vô cùng đại đạo vị này thiên tôn thủ đoạn nếu là sử dụng ra ngươi mới là sáng nghe đạo chiều chết cũng căm lòng thiên địa ván cờ bên trong còn có thiên tôn ngươi chỉ là giếng máu ma nhai tăng biết rõ chu h u y ề n người mang s o n g bí cảnh trong đó có một cái bí cảnh liền tới từ giếng máu thiên tôn giếng máu sư đệ ý chí là khó khăn nhất thất tỉnh cưỡng ép tỉnh lại chỉ có thể lần nữa trình diễn đã từng ngày mồng tám tháng c h ạ m chi dạ ta chỉ không phải nó kia là đạo tổ a vẫn là vô thần ma nhai tăng rất là khinh m ệ t nói không biết vì cái gì hắn đối vô nhai thiền sư có chút thành kiến nếu là một phen từ chu huyền trong miệng ra tới hắn liền tin tưởng không nghi ngờ nhưng từ vô nhai thiền sư trong miệng nói ra hắn trong lòng liền yên lặng đem có độ tin cậy đánh cái chiết khấu chương ba trăm bốn mươi lạng kha cờ vô nhai thạch hai chương ba trăm bốn mươi lạng kha cờ vô nhai thạch hai vô nhai thiền sư ngửa đầu niệm tụng một câu tình quốc đạo môn đều biết kinh điển đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh m a nhai tăng tổ thụ t r u n g vàng còn tại thành hình trừ chín cái chủ gân bên ngoài còn lại nhỏ bé gân cũng ở đây còn lại minh rang đường khẩu đệ tử hôn p á c h trong máu thịt gh h ồ n phách máu thịt chính là tổ thụ t r u n g vàng ở giữa chất kết dính muốn khiến cho bọn chúng hợp đạo về sau sinh ra chân chính toàn vẹn cảm giác h ồ n phách máu thịt bị sỏ xuyên t r u n g vàng bên trên bám vào mỗi một cái đường khẩu đệ tử đều đang đau hô liên miên nhưng đau nhức hô về đau nhức hô hối hận phụ t r u n g liệu mạng người lại cơ hồ không có tại loại này đau đớn tuyệt vọng nhưng lại mang theo cùng gia tinh triệu thanh tiêu kịch chiến rung động thời k h ắ c bên trong nhạc sĩ máu thịt tấu vang lên âm luật phát tắc nói một trận chiến này nếu là khởi động chúng ta hôn phách không còn nơi hội tụ chết thì chết vậy nhưng nếu là trước khi chết không thể hát vang một t h u c không khỏi không đủ tận hứng chư vị ta có một khúc ca dao xuất từ tiểu tiên sinh ta hát cùng đại gia nghe khúc này phong khoáng ngã phù hợp chúng ta lúc này tâm cảnh dùng tiếng ca đi lớn mạnh sĩ khí đi cổ vũ dũng khí cũng là tốt biện pháp đám người đương nhiên đồng ý nhạc sĩ liền từ cố tự hát lên này khúc ca dao hắn cùng với chu huyền lần đầu gặp gỡ chu huyền hát qua một tiếng cười thương hải một tiếng cười thương hải quần quận hai bên bờ c h i ề u chìm nổi theo sóng chỉ nhớ hôm nay thương thiên cười ào ào trên đời triều ai thắng ai thua trời biết hiểu hát đến câu này lúc đám người liền có cực sâu c ộ n g minh bọn hắn thậm chí cảm thấy bài hát này chính là vì chuyện hôm nay viết tổ thụ trung vàng lấy mấy ngàn đệ t ử máu thịt hồn phách tụ hợp có thể hay không thắng qua giả tinh đó mới là thật sự trời biết hiểu đã trời đều không biết được ô n g tiêu thắng bại làm gì không bằng tái dẫn càng hát vang đem trong ngực khí độ cho phát tiết ra ngoài đối minh giang cười to đối thương thiên cười to đại nhạc tất dịch càng là động lòng người ca ngược lại càng là đường nét đơn giản giống như cái này thủ một tiếng cười thương hải đám người chỉ nghe vài câu vậy cơ bản có thể phụ hoa được liền đều mặc kệ chính mình giọng hát đẹp xấu ào hào hát lên giang sơ n cười mưa bụi xa tiếng ca từ lộn xộn đến trình tề hát được trận trời làm bờ vàng hát được t r u n g vàng v ậ y o n g o n g d é o vang lên đến từ chiến sắp đến kích phú mà ca bất quá là bây giờ dạng này khí phái thôi chu huyền bí cảnh bên trong tầm long hương độn giáp hương đều đã đốt xong chu huyền như vô nhai thiền sư nói bình thường đang tiến hành tấn thăng nghi thức nhưng lần này tấn thăng nghi thức cũng rất là hợp quỷ chu huyền tại tầm long xem bói thời điểm dùng để hỏi đường tứ phương đế tiền trước, trước sau sau bắn ra tiến vào hàn bí cảnh bên trong đế tiền tại bí cảnh hát thủy bên trên đi làm vòng dẫn động bốn cỗ thủy long thủy long xoáy lên về sau liền hóa thân thành rồi đạo môn tứ đại thần quân nam tiên đại đế bắc đại phong thần cái này hai tôn thần quân hướng về phía trước gieo rác bí cảnh bên trong liền không khỏi nổi lên một trận cắt vàng đông cung giáo chủ tây q u ố c c h â n quân diễn phần mình điểm chúng mi tâm của mình ơ i đem bản thân hóa thành mấy cái suối nước một tòa ưu t ĩ n h sơn cốc lúc này chu huyền xung quanh liền giống thay đổi một bộ cảnh tượng hắn không phải đứng tại hát thủy bên trong mà là đứng tại một cái sơn cốc quan hải bên trong phía sau hắn chính là linh khí mười phần dòng suối sơn cốc phía trước cách đó không xa lại có một tòa cao ngất tường thành trên tường thành viết ba cái to lớn bảng cáo thị Thung l ũ n g quan quan hải thành lâu hậu phương có ngã về tây mặt trời chiều mà thành lâu phía trước lại có một vị cưới thanh ngưu láo giả lão giả hạc phát đồng nhan thân mang đạo b ả o màu trắng nghiêng ngồi tại thanh ngưu phía trên phiêu nhiên như thần tiên hay là nói hắn nguyên bản là thần tiên chu huyền lúc này liền biết rõ hắn là ai đạo môn tứ đại thần quân mờ mờ hảo tại đạo môn bầu trời cấp thần minh phía trên bốn thần quân đồng thời xuất hiện ở bí cảnh bên trong cộng đồng diễn hóa g a vị lao giả này đạo nhân địa vị của hắn tự nhiên cao quý không tản ổ i cơ châu lao đạo nhân rời khỏi phía tây thung lưu quan các loại dấu hiệu gh chu huyền ngược lại là nhớ lại kiếp trước truyền thuyết lao tử rời khỏi phía tây hàm cốc quan t ử khí đông lai chín vạn g i ả m kiếp trước lao tử được tôn là đạo tổ xưng là thái thanh đạo đức tiên h tôn mà lúc đó kia k h á c giống như giờ này khắc này chu huyền cơ hồ không do dự liền hô đạo tổ dừng bước tiểu hậu sinh một tiếng đạo tổ tiểu lao nhân có chút không dám làm dám hỏi đạo tổ nơi nào đi chu huyền hỏi đạo tổ chỉ hướng phía trước bao cát nói cắt chạy phía tây có man nhân không có văn hóa tiểu lao nhân muốn đi tia tây phương xa quốc du lịch một phen bất quá tỉnh quốc tốt đẹp non sông chiến hỏa lại lên Tiểu đạo tổ lại n n g h cởi mở cởi to nói tiểu hậu sinh ngược lại là nhắc nhở ta như không có hàng yêu hàng tà chi pháp không thông thế gian ba bưng chi diệu lại như hà bình ngừng chiến lửa cũng được thiên cơ nếu không lưu tại trúc bạch thế nhân vĩnh hao l ạ n đường ta lấy mũ thiên môn lưu tại tiểu hậu sinh đạo tổ tay phải điểm hướng về phía chu huyền một tiên đạo r a kinh điển liền rơi vào chu huyền chỗ mi tâm chữ chữ châu ngọc bản này kinh điển chính là thung lũng chân truyền xuất xứ thái thanh đạo đức c h â n kinh đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh nếu có thể ngộ được này kinh liền vào trúng rượu chi môn huyền diệu khó hiểu đa tạ đạo tổ tặng kinh kinh thư đã tặng thiên cơ cũng không nhất định có thể ngộ tiểu hậu sinh ngươi xem ta trần kinh có thể ngộ hàng yêu chấn tả tri pháp tự nhiên lĩnh ngộ chu huyền nghe tới nơi đây liền biết rõ đạo tổ vấn đề này chính là tấn thăng nghi thức có thể thành công hay không nơi mấu chốt giảng cho tiểu lao nhân nghe một chút biết hắn vinh thủ hắn đ ủ vì thiên hạ cốc chu huyền nói đây là thánh nhân vô lượng tuy là diệu pháp nhưng có chút không đủ hàng yêu đạo tổ đầu lắc lên đến biết hắn hùng thủ hắn đây vì thiên hạ suối chu huyền còn nói đạo tổ lần nữa lắc đầu nói đây là đạo giả vô vi là chúng huyền một t r o n g nhưng vô pháp lắng lại chiến hỏa vẫn là không đủ chu huyền nghiêm mặt nói lại chậm rãi niệm t ụ nói biết hắn đen thủ hắn trắng vì thiên hạ thức nghe tới nơi đây đạo tổ khe vớt dâu dài hài lòng cưới châu đi tây phương vừa đi vừa nói bỏ xe thuyền ngưng chiến sự trở về tự nhiên chất phác an nhàn chỗ ở vui còn dân tộc nước láng giềng nhìn nhau gà chó thanh âm tướng nghe mà cả đời không qua lại với nhau tiểu hậu sinh ngươi là hậu sinh k h ả quý, lắng lại chiến sự về sau nếu là có ý liền theo tiểu lão nhân lội một chút cắt chạy phía tây Hiện nhiên, chu huyền đáp án, thương đương hài lòng. Đạo tổ rời khỏi phía tây thung lũng quan, mà quan chức thung lũng nơi, lên tử khí. đối rời nơi, án, đương lòng. lũng quan, quan lũng lên đạo đáp Đạo tổ tổ tây lượt tử Tử mà đồng thời đốt xong lại chỉ được rồi một bộ mặt nạ nhưng bộ này mặt nạ địa vị kỳ cao nó đến từ đạo tổ đạo tổ huyền thông nếu không hiện ở thế gian tỉnh quốc đạo môn vĩnh ham l ạ t đường chu huyền đưa tay từ tử khí bên trong v ứ t ra mặt bộ đeo ở trên mặt một chân đứng thẳng thân thể dựa vào tại chín vạn dặm tử khí bên trong phiêu đẳng cảm thụ được đạo tổ phong độ c h ờ tử khí tan giã cắt vàng rừng chu huyền bí cảnh bên trong lại khôi phục như t h ư ờ n g một ngày này chu huyền đồng thời đi đến tầm lòng đột giáp hai cái đường khẩu tấn thăng năm nén hương l ạ n kha cờ vô nhai thạch ba chương ba trăm bốn mươi l ạ n kha cờ vô nhai thạch ba chu huyền đột nhiên mở mắt bên hông lại thêm một bộ đạo tổ mặt nạ hắn lúc này khí độ bên trong tự mang ba phần tiền khí trong lúc phất tay kêu hồi phục tự nhiên khí độ khiến cho ma nhai tăng sinh lòng bất an cảm giác đại tiên sinh vào năm nén hương ma nhai tăng hỏi chu huyền gật đầu có từng gặp qua đạo tổ sư huynh vô nhai thiền sư dò hỏi chúng rượu chi môn huyễn hoặc khó hiểu chu huyền khẩu tuyên kinh điển thiền sư vỗ tay cười nói đó chính là thời qua chu huyền nhìn về phía bàn cờ gặp được sắp thành hình tổ thụ trung vàng liền nói với vô nhai thiền sư tổ thụ cùng trung vàng đã hợp đạo rồi còn có chút canh giờ tổ thụ trung vàng mới có thể một cách chân chính hợp đạo ta đã thấy đạo tổ kia tổ thụ trung vàng đạo liền không dùng hờ ba tại chu huyền cùng vô nhai thiền sư thương lượng thời điểm ma nhai tăng liền đem một viên cờ đen rơi xuống nói đại tiên sinh ngươi vào năm nén hương liền có thể nhập cục khống s ó n g long đủ để ngăn cơn s ó n g giữ nhưng lúc này trên bản cờ đại long đã bị ta cờ đen đổ sát không có đại long cơ thế cho dù ngươi có thể khống chế song long thì có ích lợi gì ngươi đã mất khí thế đến chầm m ộ tăng nhân đa tạ ngơi nước đồ long à cờ trắng đại thế nhìn như đã đi nhưng chân chính đại thế cho tới bây giờ đều ở đây tiểu tăng cùng đại tiên sinh kế hoạch bên trong vô nhai thiền sư tại đại long bị tàn sát về sau liền bắt đầu nhanh chóng hạ cờ cờ trắng bổ khuyết có thể dừng chân địa vị mà ma nhai tăng cũng không dám lãnh đạm vậy đi theo hạ cờ chém giết trong nháy mắt liền trao đổi mấy chục tay đại long đã tàn sát cờ thế lớn cục đã định ra còn dư lại chính là lớp tử tính tử giai đoạn suy nghĩ lại nhiều đã vô ích chờ mấy chục tay kết thúc về sau ma nhai tăng gặp lại c ờ thế liền gặp được nào đó bên trong huyền liền rượu trên bàn cờ cờ đen cờ trắng giao hợp bố trí chỉnh bàn cờ nhìn xem đến chính là trắng trong có đen đen trong có trắng đen bị trắng lây trắng bên trong ô n đen lấy một loại nào đó không bàn mà hợp tự nhiên quy luật xen vào nhau bố trí Phức tạp phải không không Nhai cho đánh đánh không tranh chết cuốn cũng cờ cờ, cũng không phải là tranh cái mắt. Tăng từng ta、sống. Một mà Mai là lộn sộn, rằng, người sống. lóa dao bàn cờ sau c ù này g hiện ra, l Hác Bạch song Phương cộng đồng sáng tác nghệ thuật. sáng cộng tác cờ Bàn Song đồng n à trong mắt hắn chính là kiếp này không có qua nghệ thuật tác phẩm nhưng hắn giờ phút này nhưng không có tâm tình đi thưởng tất cả đời nghệ thuật cao quang chỉ là si ngốc nói đây cũng là gì cờ thế Thung truyền xuất từ đạo tổ thái thanh đạo đức chân kinh, lũng văn kiện đạo đạo chu huyền chỉ vào cờ trắng nói ta chi bạch t ử chi uy tin h tưởng ngươi cờ đen yếu cũng không động cờ trắng gây rết mà là đem cờ đen ôm ấp trắng trói tại đen đen giấu tại trắng liền xúc tiến tay này tự nhiên mà thành đạo ra c ờ thế thiên hạ t h ứ c này thức bày ra vô luận cờ trắng cờ đen đều có thể giúp ta thành thế ngươi ngươi lấy ngươi tài đánh cờ tính thế nào đạt được như thế tinh diệu cờ thế ma nhai tăng kinh ngạc nói muốn b ạ i c ờ thế tự nhiên là ý nghĩ đi đầu nhưng đánh cờ dù sao cũng là đánh cờ bất kỳ cái gì có sức tưởng tượng c i ề u số đều cần tài đánh cờ chống đỡ trong mắt hắn chu huyền tài đánh cờ bất quá chỉ là đầu đường kẻ yêu thích tiêu chuẩn sao có thể tính là t ử toán được như thế tinh chuẩn yêu tăng giảng câu trung thực lời nói ta không thế nào sẽ hạ cờ bất quá ta nhìn cờ nhưng có chút nhãn lực chu huyền nói vô nhai thiền sư là đánh cờ cao thủ hắn tại ta không minh kính bên trong chỉ vì ta rơi xuống một tay hình thái ta liền có thể phán đoán được đi ra hắn là thế gian nhất tình người đánh cờ tại không minh kính thế giới bên trong vô nhai thiền sư vì mau chóng thu hoạch được chu huyền đối với hắn kỳ nghệ bên trên tín nhiệm liền dùng nhanh cây trên mặt đất đi rồi mấy chiêu hình thái mà cái này mấy chiêu hình thái chu huyền ở kiếp trước một trận cả thế gian đều chú ý trực tiếp bên trong nhìn thấy qua cái này mấy chiêu hình thái đến từ kiếp trước mạnh nhất người đánh cờ chó tiên sinh ta xem đã hiểu vô nhai thiền sư tài đánh cờ về sau liền có ý nghĩ ta đến n g h ị cơ thế hắn đến phụ trách dùng tài đánh cờ giúp ta hiện ra từ lâu đến cuối ta phạm là cần gì dạng cơ thế c ù n g t a c cộng đồng chấp cờ vô nhai thiền sư luôn có thể tùy tiện hoàn thành hơn nữa còn không làm cho người chú ý chu huyền lạnh lùng cười nói làm sao có thể hắn làm sao có thể tài đánh cờ cao hơn ta nhiều như vậy rất cao chu huyền nói vô nhai thiền sư hoán đổi thành rồi triệu vô nhai hình thức hỏi huyền ca nhi ta đến cùng cao bao nhiêu hơn mấy chục tầng lầu như vậy cao chu huyền nói m a nhai tăng ngươi quá tự tin cuộc cờ của mình lực trên thực tế chỉnh bàn cờ bên trong chúng ta lộ ra một cái không lớn không nhỏ sơ hở ngươi lại cho là chúng ta là mèo mù gặp được cho chết bị kín không có lưu ý sơ hở gì tại ngươi lần thứ nhất đ ồ long thời điểm bạch kỳ có thể mượn ngươi thế hình thành hai khối tinh chuẩn hai đầu rắn một khối tại đông thị đường phố nam sơn một khối tại lao điện như vậy tinh chuẩn xảo diệm hai đầu rắn nếu không phải phi phạm tài đánh cờ như thế nào lại tại làm sao thời cơ thích hợp bên trong bị bày ra đến đâu tính toán hết thệ đều là tính toán vừa mới tăng nhân ngươi nói qua ngươi tại phật q u ố c ma nhai trong đ ậ u đánh cờ sáu mươi năm mỗi ngày mười hai cục xưa nay không dám dừng lại vậy ngươi cũng biết ta ngộ thiền trước đó chính là trong núi đốn tuổi một tiểu phu thấy hai đồng tử đánh cờ ta liền bên cạnh quan sát một ván cờ cuối cùng ta c á n búa đều mục nát trở lại trong thôn mới biết thời gian đã qua mấy chục năm mấy chục năm thời gian thương hại tăng điển vợ con đều đã qua đời ta mở mị không được cuối cùng trừ chặt tiểu chính là vào núi xem lạng kha cờ trong núi không biết t u ế nguyện ta cũng không biết liếc nhìn bao nhiêu lần lạng k h á c cờ cuối cùng bản thân ngược lại thành rồi trong núi một khối vô nhai thạch vô nhai thiền sư vừa cười vừa nói mỗi một cục lạng k h á c cờ đều là thần tiên tụ cờ ta xem loại này ván cờ số về tài đánh cờ sớm đã thành rồi cảnh giới tiên nhân ngươi chỉ là sáu mươi năm tài đánh cờ so với ta lên chính là chỉ là hạt gạo thấy minh nguyện sao dám tranh nhau phát sàng a ma nhai tăng nghe tới nơi đây đ ỗ n g nhiên rơi lệ lại khi thì bật cười hắn hạ đến thu quan một con mới hiểu được tại thiên địa ván cờ bắt đầu hắn cũng đã thua lấy cuộc cờ của hã lực căn bản là bên giới bất quá vô nhai thiền sư bị người nắm mũi dẫn đi xong nguyên một ván cờ tự xưng là tuyển thủ quốc gia lại bị người xem như mới học cờ hài đồng bừa bỡn loại này so giảm chiều không gian còn muốn giảm chiều không gian đạ kích phát sinh ở trên người hắn liền hỏng mất hắn tinh thần thiên hạ lại có như thế tài đánh cờ ta đánh cờ sáu mươi năm lại là chuyện tiểu lâm buồn cười r ấ t vô nhai thiền sư nhìn thấy sụp đổ phát c u ầ n ma nhai tăng trong tay nắm cuối cùng một viên q u n tử không có bên dưới r a cờ đã là năm chắc thắng lợi trong tay còn dư lại chính là chu huyền lợi dụng thiên hạ thức đi quét dọn minh giang phủ tàn cuộc ngược lại không gấp gáp thắng cờ rồi chu huyền đứng người lên nhẹ nhàng đập lấy ma nhai tăng. ba v mai nhai tăng lại bị đâm kích đến phong độ hoàn toàn không có đấu giá lớn đánh cờ bản đàn bà đánh đá chửi đồng bình thường quát chu huyền ngươi đừng cho là ngươi thắng ngươi có thiên hạ thức tăng thêm lại như thế nào ngươi chỉ là năm nén hương chỉ là năm trụ già tinh là chín trụ phía trên triệu thanh tiêu cũng là chín nén nhang ngươi có thể thay đổi được rồi cái gì ai nói cho ngươi ta sao. nói ngươi Ngươi không cũng chỉ có có cho chỉ chỉ trụ. trụ ừ chu huyền nói với m a nhai tăng n g ư ơ i ở đây vải hậu thủ thời điểm ta cũng ở đây vải chuẩn bị ở sau n g ư ơ i đoán đ o á n nhìn ta mạnh nhất chuẩn bị ở sau là cái nào một tay tổ thụ t r u n g vàng đây là ta nhất không hy vọng nhìn thấy chuẩn bị ở sau đó là ngươi thiên hạ thức tính một nửa vậy ta đoán không được rồi m a nhai tăng nói là ta của hàng chết đối diện tiểu hòa kế thúy tỷ đệ đệ một hoa hắn bất quá là một phạm nhân hắn là của ta người trong kính chu huyền quay người phiêu nhiên vào minh giang phụ thiên địa vắng cờ hắn lấy thân nhập cục chỉ để lại một câu để ma nhai tăng lòng như cho ngội một câu vạn vật đều có hồn chỉ chờ người trong kính chương ba trăm bốn mươi mốt vạn cáo đưa tiễn một chương ba trăm bốn mươi mốt vạn cáo đưa tiễn một lợi h u y ề n cao ốc trước du thần ti bên dưới nâng ra một mảnh túc s á t chi ý mấy ngàn cốt lão vũ nữ đường khẩu đệ tử máu thịt hồn phách phụ thuộc t r u n g vàng tổ thụ sở dễ đã hoàn toàn đâm thủng mỗi một vị đệ tử chăm chú móc nối ở thân trung hỗn độ trung tại thế thời đại thay mặt truyền thừa trong cổ tịch từng có ghi chép trung thành thời điểm sẽ liên tục vang lên chín tiếng rên dỉ tiếng trung, tiếng trung đình chỉ. t ô đoàn đoàn tử khí, tử khí nhạc n sĩ nhìn qua tây hạ mặt trời chiều ánh triều tà hiện ra lấy màu cam ảm đạm màu sắc bên trong ẩn chứa hy vọng mới sóng gợn lăn tăn bình thường tầm n tầm rán đỏ như dòng sông bình thường tại mặt trời chiều bên cạnh bay lượn mà qua ánh chiều tàu bên dưới minh giang núi tuyết t h á n h khiết phen này kết cấu là nhạc sĩ trong lòng không thôi thế gian duy mỹ tiếp tục còn sống trung pi là tốt một chút nhạc sĩ than thở nhịn không được hừ nhẹ lấy hát tử hào hùng con đòn dư một và t á o một chiếu tình cảnh này đều bị ca t ử viết tuyệt diệu nên lên đường nhạc sĩ chờ đợi lần thứ hai buồn chung vang lên có thể kia tiếng chung chậm chạp không có vang lên a cựu ký buồn chung vì sao mới vang một lần nhạc sĩ rất là kỳ quái liền bốn phía nhìn quanh cái này nhìn một cái hắn lại nhìn thấy k i a duy mỹ mặt trời chiều kết cấu thay đổi mặt trời chiều ánh chiều tà r á n g đỏ minh giang núi tuyết cũng như vừa rồi như vậy nhưng núi tuyết c h i đ ỉ n h đứng một người mặc đạo bảo người trẻ tuổi vị trẻ tuổi này bên hông treo ba bộ nọa hí mặt nạ người kể chuyện tất phương hình xăm dị quỷ bành hầu còn có một phó không biết là thần thánh phương nào láo giả nhạc sĩ thị lực cũng không phải là xuất sắc cặp tia mắt trần nhìn không được ở ngoài ngàn dặm cụ thể vết chân nhưng hết lần này tới lần khác người tuổi trẻ ăn mặc đều như vậy rõ ràng vào trong mắt của hắn đồng rạng kèm ở c h u n g vàng bên trên những người còn lại vậy nhìn đến rõ ràng ào, ào hô kia là tiểu tiên sinh sẽ không sai bên hông có lơ lửng loạ hí mặt nạ không phải tiểu tiên sinh là ai là đệ đệ nha chu linh y h i vậy nhìn qua núi tuyết phương hướng t h ầ n s ắ c khó tránh khỏi đọc dung viên bất ngữ nguyên bản túi đầu rút lấy buồn bực khói nghe tới nghị luận vậy cuốn quýt quay đầu nhìn lại chỉ liếc mắt nhìn nhất thời vui mừng q u á đỗi là ta đ ồ đệ trẻ tuổi loạ thần khí phái cao quý không t ả n nổi len keng len keng len keng thanh thúy tiếng va chạm tại chu huyền bên hông vang lên gió núi rất lớn đem hắn bên hông loạ diện thổi đến lung tung đong đưa đụng vào nhau liền phát ra va chạm thanh âm tiểu tiên sinh lấy thân nhập cục h chu linh y thì nói đây là nọa thần tư thế chiến đấu n ọ i thần chiến ý vô xong một khi chiến ý thôi phát đến rồi cực hạn bên hông treo mặt nạ liền có thể hiệp tướng chờ chiến ý rút đi về sau mặt nạ lại sẽ ẩn náu đệ đệ mặt nạ có thể hiệp tướng đã nói hắn thật sự đã vào nọa thần đại đạo về sau nói lại hắn là trẻ tuổi nọa thần liền không phải khen thưởng mà là chẩn thuật sự thật ngữ khí của nàng đã có đối đệ đệ tiêu ngạo cũng có người chu r a trời sinh đối loại thần cao thượng k í n h ngưỡng viên bất ngữ lại hỏi bộ kia lão giả mặt nạ là ai bầu trời các đại thần minh bên trong giống như không có cái này một tôn là đạo tổ thái thanh đạo đức thiên tôn hoa đ ạ o tổ thụ bên trên treo ngược lấy bành thăng trước tiên mở miệng chuyện này là thật họa sĩ rất là ngạc nhiên hỏi còn có thể làm giả bành ra trong trấn có hình xăm đời đời kiếp kiếp chuyển xuống hình xăm bích họa trong tranh liền vẽ qua tôn kia cưới châu đạo tổ nói được nơi đây thương văn quân đống nhiên linh mộ nói rõ ràng thung lũng chân truyền hai văn kiện kinh nghĩ đến k i a đã từng như kinh hồng thoáng qua khê cốc đạo quan chính là đạo tổ khai sáng thì sơn vương nói qua thung lũng chân truyền cần đồng thời đem đội g i á c tầm lòng hai nén hương tu đến đỉnh tài năng lĩnh ngộ thung lũng chân truyền bây giờ nhìn tiểu tiên sinh có đạo tổ mặt nạ hiện nhiên là lĩnh ngộ thung lũng chân truyền vô lượng tiên tôn thấy đạo tổ mặt nạ treo chu huyền bên hồng t r u n g vàng phía trên chỗ phụ hồn phách nhóm đồng thời khẩu tuyên đạo hiệu mà liền tại lúc này bành thăng thì nói tiểu tiên sinh lấy thân nhập cục tổ thụ chung vàng hợp đạo nhưng vận động giải khai họa sĩ nhạc sĩ vậy phát giác tổ thụ gân s ở tại bọn hắn trên thân rút ra bóng tối của cái chết cũng ở đây tiêu tán tổ thụ chúng vàng hủy bỏ hợp đạo chẳng lẽ bọn chúng tin tưởng tiểu tiên sinh n h ậ p cục có thể thắng qua giả tinh triệu thanh tiêu hoa sĩ bành thăng nhạc sĩ cùng nhìn nhau lấy đông thị đường phố hồ vương bị hồ nô nhi cõng ba cáo làm tiên phong mấy vạn núi tuyết hồ tộc như lăn tuyết đồng dạng vây quanh vị này sắp dầu hết đèn t ắ t hồ vương chẳn vào đầu đường hồ vương hoành x ư ơ n g đã vỡ tự biết đại nạn sắp tới t a m ca ngươi lây là thúy tỷ vân tử lương mộc hoa tiểu p h ư c tử lữ minh khôn mấy người ngay tại trên đường dọn dẹp phế tích giúp đỡ đám láng giềng nhặt xác hợp thanh thiến hồ ly đều tới đám láng giềng vẫn còn có chút sợ đều hướng lui về sau lui thúy tỷ thì hướng phía trước đón mấy bước hô hào hỉ sơn vương v â n thúy ngươi có đại địa pháp tắc bên người bốn cảnh p h á p tắc tuyệt không thể tả nếu ngươi có thể kế thừa thần cốt về sau ngươi chính là núi tuyết hồ tộc c h i chủ hồ tộc vận mệnh tận giao phó tại ngươi ta ta khiêng không được nặng như vậy gánh ngươi nếu không nguyện ý vì hồ tộc tri chủ tam ca liền năn n h ỉ ngươi đem thần cốt đưa về quan đông phủ hỉ sơn vương nói đến chỗ này liền ngẩng đầu lên muốn nôn thần cốt mà liền tại lúc này một trận thanh phong t ổ tới n g u y ê n c h ấ n hỷ sơn vương mi tâm hắn liền cảm giác trong thân thể hoành x ư ơ n g tựa h ồ tại chữa trị đánh với già tinh một trận bên trong già tinh bạch hồ thất tú tinh c ắ t kích chi h uy mặc dù không có trực tiếp muốn hắn m ệ n h lại đánh nát hắn h ồ tộc hoành x ư ơ n g hồ tộc hoành x ư ơ n g như nhân tộc hưng ơ hỏa hưng ơ hỏa vỡ vụn người tu hành liền không sống nổi hắn cũng giống vậy nhưng bây giờ hoành x ư ơ n g bên trên vết dạn vậy mà bắt đầu chữa trị cứ việc chữa trị tốc độ cực kỳ chậm chạp nhưng sinh cơ lại tại hỷ sơn vương trong thân thể một lần nữa giạt rào dâng lên từ đâu tới sinh cơ hỷ sơn vương sắp mặt rõ ràng linh hoạt một chút thúy tỷ thì cao hứng n ẹ n nào nàng đại địa phát tắc vậy giúp nàng cảm thấy được vị này hồ tam ca sinh mệnh khí tức lại nồng đầm lên đến tam ca ngươi vừa làm ta sợ muốn chết ta đã nói rồi ngươi người h i ể n tự có thiên tướng không phải thiên tướng là huyền tử vân tử lương nhìn thấy nguy nga đại tuyết sơn đ ỉ n h đứng chu huyền h ắ n đồng thời vậy trông thấy chu huyền bên hông đạo tổ mặt nạ đạo tổ mặt nạ người khác không nhận ra tầm long đại thiên sư làm sao không nhận ra là đạo tổ là đạo tổ huyền tử lấy được đạo tổ mặt nạ vân tử lương kích động đến quay trực tiếp bắt đùi thì sơn vương nghe cũng không lo được thân thể còn yếu đuối nỗ lực quay đầu nhìn lại cái này nhìn một cái hắn liền mừng rỡ cười to minh giang phủ tiểu tiên sinh quả nhiên là trời xanh mây hồ tộc ở trên người hắn ân xuống trọc bảo áp đ ú n g rồi thì sơn vương nói nói liền kích động đến ho khan thúy tỷ vội vàng giúp hắn đập l ư n g thuật khí tam ca trước đừng kích động đừng kích động không phải do ta không kích động ta lĩnh mộ thung lũng chân chuyển lúc chỉ là xa xa gặp qua đạo tổ bóng lưng tiểu tiên sinh có thể cầm tới đạo tổ mặt nạ chính là chịu đạo tổ công nhận đây không phải trời xanh mây là cái gì thì sơn vương lại ho khan hai tiếng về sau một ho a n h i tiếng về sau một ho khan hai tiếng về sau một ho khan cảm ứ nhận được Chu h u y ề nơi gì, đây a n g một hoa manh nối thúy tỷ nói tỷ tỷ ta muốn đi minh tây t h ầ m một hồ trời ngươi đi nơi đó làm cái gì đi giúp chu đại ca ngươi khả năng giúp đỡ được gấp cái gì thúy tỷ lại hỏi ta là chu đại ca người trong kính người trong kính ba chữ xuất khẩu thúy tỷ liền rõ ràng c h ắ c không được một hoa dài đến như vậy giống nhau c h ắ c không được tại nhìn thấy chu huyền về sau một hoa liền bắt đầu bắt t r ư ớ c chu huyền ăn mặc chu huyền yêu giảng sách hắn cũng muốn học lấy chu huyền giảng sách người trước kia vì cái gì không cùng ta giảng chu đại ca không nhường ta nói sợ ngươi lo lắng một hoa trung thực nói thúy tỷ kéo qua một hoa nói không cho phép ngươi đi không được đi minh tây một hoa đột nhiên muốn đi minh tây giúp chu huyền nàng đoán vậy đoán được kia là người trong kính muôn pha kính nàng tại hố một lúc liền nghe những minh trường kia các tỷ tỷ nói qua liên quan tới người trong kính truyền thuyết hai người giống nhau như lúc bình thường thông minh bình thường cao lớn nhìn nhau thời điểm giữa hai người liền sẽ có một cái gương kinh tấm gương đánh tan hai người liền hợp hai là một hai cái người trong kính cũng chia chủ thứ chiếm cứ vị trí chủ đạo người trong kính sẽ thôn phệ hết một cái khác người trong kính h ồ n phách nhục thân l à người trong kính hợp nhất về sau tu hành hưng ơ hỏa tốc độ đẹp r a nhân ra tu thời gian đ ố t một n é n hương hắn có thể tu ra đến hai trụ chu huyền một hoa song hồn ai chủ hai thứ thúy tỷ nghị cũng muốn lấy được trước k i a một hoa k h ở m n ố c chu huyền thông minh trừ tưởng tượng cũng không phù hợp người trong kính đồng dạng thông minh điều kiện nàng liền không có hướng người trong kính phương hướng suy nghĩ hiện tại kinh tế suy nghĩ tới ai một hoa lần này đi minh tây trầm một h ố trời chính là một đi không trở lại tỉ tỉ ta nhất định phải đi n g ư ơ i đi làm cái gì cứu minh g i a phủ n g ư ơ i đừng quên người khác đều khi dễ ngươi đừng nói minh g i a phủ cho dù là nho nhỏ, nhỏ đông thị đường phố ai không có khi dễ qua ngươi nhà ngươi không đáng cứu bọn họ ta không vì bọn hắn ta vì chu đại ca hắn không có khi dễ qua ta còn giúp qua ta cho nên lần này ta muốn giúp hắn ta giúp hắn chu đại ca sẽ không chết tiểu phúc tử vân gia ra cũng sẽ không chết n g ư ơ i hồ tam ca hồ tộc cũng sẽ không chết đạo lý thúy tỷ há có thể không hiểu nhưng trơ mắt nhìn sống nương tựa lẫn nhau gần hai mươi năm đệ đệ đi mất mạng thúy tỷ làm sao đều không thả ra tay một hoa nhẹ nhàng tránh thoát thúy tỷ tay lui về phía sau ba bước về sau hướng phía thúy tỷ dập đầu ba cái thúy tỷ mặc dù cùng hắn tỷ đệ tương xứng nhưng một hoa cho tới bây giờ đều sẽ thúy tỷ coi như mẹ của mình ba cái khấu đầu đọc xong thúy tỷ đã khóc thành rồi nước mắt người thì sơn vương cũng không biết nên làm thế nào cho phải chỉ là cưỡng ép đứng lên đệ lại một hoa bà vai nói hào tiểu tử có khí phách chư tỷ ta bằng hữu đều ở đây chu ra tiệm tình nghi vân gia gia tiểu phúc tử lữ Sư chú ca, đại tử tử. Đi, vừa đi vừa kể kể lấy nghĩa còn chu huyền tiểu phúc tử ân huệ lúc này một hoa giống như mấy ngày trước đó chị tuần may mắn hỗ trợ về sau cố gắng dùng ngón tay ôm lấy bản thân khoe miệng ép mình học được nói cảm ơn tiểu tướng đốc cho dù ai cũng không nghĩ ra cái này tiểu t ử ớ n g đốc mới là minh giang phủ phá cục quan trọng nhất hoa tử ngươi trở về một hoa mới đi ra khỏi mấy bước đường liền bị vân tử lương l ô i kéo ở lao vân chất vấn hoa tử minh tây trầm một hố trời cách nơi này có bao nhiêu dạng điện ngươi dựa vào hai cái đuổi đi đi đến ngày tháng năm nào đi vậy ta một hoa ngược lại là không nghĩ tới điểm này thúy tỷ lúc này cảm xúc đã điều chỉnh chút nàng t h a n thở trưng bày cáo hình thành rồi một con to lớn bốn đôi hồ ly dùng đôi cáo đem một hoa bao lấy nói hoa tử ta đưa ngươi đi minh tây thiên hố、hồ、tộc chạy băng băng như tầng mây nhấp đô mặc dù không đạt được thiên địa cực tốc nhưng tuyệt đối tốc độ cũng là cực mau lẹ vân tử lương lại ngăn ở thúy tỷ trước người nói ngươi cũng không thể đơn thương độc m ã đi đây là vì sao thúy tỷ hỏi thì sơn vương cũng không hiểu đạo lý nhìn về phía vân tử lương lao vân nói hoa tử đi minh tây trầm một hố trời tất nhiên là chịu huyền tử chỉ dẫn núi tuyết c h i đ ỉ n h địa thế vì minh giang p h ủ tối cao minh tây trầm một hố trời địa thế vì minh giang p h ủ thấp nhất mà lại một cái tại đông một cái tại tây đây chính là tầm lòng một mạch bên trong nhất là ý tứ đối thế hai thế tương đối cực cao rất đúng thấp cực đông rất đúng tây như thế p h ư n g vị phá kính về sau huyền tử hưng ơ hỏa liền có thể đảo ngược lật sớp trong thời gian ngắn bốn nén hương thành rồi tám nén hương hắn bây giờ năm nén hương khẽ đảo sớp chính là chín nén nhang phía trên vân tử lương nói nếu là đ ố i thế kia huyền tử muốn tại núi tuyết phía trên trước đạp lên núi mắt đem thế cất cao tại hoa tử nhập hố trời đáy động trước đó hắn chỗ nào đều không đi được ta đưa hoa tử đi minh tây thiên hố không cần đến chu h i n h đệ hỗ trợ thúy tỷ còn nói ta ý là ta có thể nhìn đến ra đ ố i thế đến triệu thanh tiêu một dạng nhìn ra được vân tử lương nói nếu là triệu thanh tiêu tại ngươi và hoa tử đi minh tây thiên hô trên đường chặn giết các ng nghe thế nhi t h ị sơn vương giờ mới hiểu được vân tử lương nghĩ đến chú đáo hắn thở dài một hơi nói đáng tiếc ta hiện tại đạo hạnh còn chưa khôi phục nếu không ta đưa các ngươi đi minh tây ta chính diện đánh không lại gia tinh triệu thanh tiêu nhưng chỉ là một đường đ ả o vong vẫn là làm được vân tử lương thì nói với hỷ sơn vương ngươi đưa không được thúy tị hoa tử nhưng ngươi mấy vạn núi tuyết hồ tộc nhưng có thể đưa được nghe tới nơi đây t h ị sơn vương bỗng nhiên tỉnh ngộ lại nếu là có một con cáo lớn dùng đôi cáo đem hoa tử bao lấy mà cái khác hồ ly làm h i ệ m hộ cũng đều một đợt chạy về phía minh tây thiên hố mấy vạn hồ tộc chia thành mấy trăm đầu con đường chạy băng băng gia tinh triệu thanh tiêu liền không biết nên chặn giết con nào hồ ly núi tuyết hồ tộc đưa đệ đệ ta hồ m ộ t hoa nhập núi tuyết h ồ trời thì sơn vương rơi xuống hiệu lệnh mấy vạn hồ tộc đồng thời l i n h mệnh bao quanh nét chung một chỗ giống tầng tuyết một dạng lướt qua m ộ t hoa trên không chờ tầng m â y bay lượn xong m ộ t hoa liền không thấy bóng dáng cái này mấy vạn con hồ ly cũng không biết là con nào dùng cái đuôi lớn đem m ộ t hoa còn lấy trào lên hướng minh tây thiên hố tại cáo bầy ra đông thị sau phố mặt đường trở nên rộng rãi cái hẻm nhỏ cũng biến thành nhiều dẫn đầu báo cáo hồ nô nhi hồ thư nhi hồ sử chia nhau chạy hướng về phía tiểu lộ đại lộ ngõ nhỏ cáo bảy chia làm ba cỗ đợi đến lại một cái giao lộ lúc cáo bảy tiếp tục phân liệt từ ba cỗ biến thành chín cỗ chỉ trải qua bốn năm cái giao lộ về sau cáo bảy liền trở thành mấy trăm cỗ đội ngũ đem minh giang phụ phố lớn ngõ nhỏ n h u ộ n được một mảnh trắng mà một hoa liền ở nơi này mấy trăm cỗ trong đội ngũ một cái nào đó trong tiểu đội cáo bảy rời đi đông thị đường phố liền an tĩnh thị sơn vương hỏi vân tử lương biện pháp này có thể thành công sao một trăm vân tử lương nói vạn cáo kể bên đi gia tinh triệu vô nhai sao i b ế thanh được con nào ồ ly p h í dưới mới cất giấu một hoa. Ai, mộc làm m cất dấu hết hoa. ì b i ế tiêu t n mệnh người Triệu thanh n nói thật đối thế chi pháp là dẫn động người trong kính phá cảnh bằng vào ta tính ra chu huyền cần bản thân người trong kính ở ngoài sáng tây một đời phá kính minh tây nhiều ngày hố đất trũng phân không ra là tòa nào h ố t r ờ i cho nên phải nửa đường chặn giết người trong gương kia không thể để cho hắn phá kính triệu thanh tiêu nói như thế hắn là độn giáp n g n h â n hiểu tầm lòng sơn thủy chi thế nhưng là vẹn v ẫ n hiểu thật muốn nói chuyên nghiệp vậy khẳng định không tính là bởi vậy hắn chỉ biết có đối thế nói chuyện lại không biết cụ thể thế núi ở đâu điểm này hắn là hoàn toàn không bằng vân t ử lương chỉ biết đại khái là minh tây khu đất trũng hỗ trời hắn vô pháp chính xác định vị liền không thể tại điểm cuối cùng nơi chặn giết hắn đều không biết điểm cuối cùng cụ thể ở nơi nào so với chặn giết người trong tình đến quá phiền thoái vì sao chúng ta không trực tiếp đi núi tuyết giết tiểu tiên sinh gia tinh hỏi tiểu tiên sinh đã đạp lên núi mắt thế núi đã lên giết hắn so hủy đi tổ thụ chung vàng còn khó hơn rất nhiều triệu thanh tiêu hô vậy liền đi chặn giết người trong kính ra tinh nhận vào trong sương mù tại trong sương mù như điện xuyên qua có thể nàng lại chỉ gặp được toàn thành bạch hồ ly một mảnh liên tiếp một mảnh một đoàn liên tiếp một đoàn lấy các loại đường dẫn chạy về phía minh tây khu đến cùng nên giết con nào nàng muốn lấy sương mù mắt nhìn xuyên người trong kính vị trí có thể những cái k i a hồ ly mỗi một đầu đều có do một con cái đuôi con nào cái đuôi lớn bên trong cũng có thể bao lấy người trong kính ta liền toàn bộ giết bọn hắn một sạch sẽ như điện g i tinh luân phiên tập sát chỉ cần mấy cái nháy mắt minh giang phủ bên trong liền nở rộ mấy chục đó máu đỏ tiểu hoa không ngừng có bạch hồ bị chém đầu chém đầu sau hồ ly lại như cũ chăm chú có do một đầu đôi cáo chỉ có giả tình chân thân đích thân tới đem kia đôi cáo đặt gãy tách ra mới biết đôi cáo bên trong phải chăng cất giấu người trong kính kể từ đó những này cố chấp hồ ly ngược lại để giả tinh tìm kiếm người trong kính tốc độ chậm chạp một điểm dù chỉ là chậm chạp tầm mười giây thậm chí là hai ba giây cũng vì gánh chịu lấy một hoa đầu kia cáo lớn tranh thủ ngắn ngủn chạy b ă n g b ă n g thời gian chương ba trăm bốn mươi mốt vạn cáo đưa tiễn ba chương ba trăm bốn mươi mốt vạn cáo đưa tiễn ba vạn cáo đưa tiễn ai muốn đến mưu ma chức ủy thật tốt rào hoạt gia tinh liên tục chém giết mấy trăm con m ạ c hồ h mà nhanh nhất cáo đội đã chạy băng băng tiến vào mình tây khu còn lại cáo đội cũng không kém bao nhiêu triệu thanh tiêu thì dựa vào mai rủa tiến hành luân phiên thôi diễn thôi diễn con nào hồ ly mới là chính chủ thế nhưng là liên tục thôi diễn bảy lần gia tinh vậy hắn lấy chỉ thị của hắn chém giết bảy con hồ ly không có một lần thôi diễn rất đúng thôi diễn không được vân tử lương an ủi hỷ sơn vương nói có đôi lời gọi tiền không vào gấp môn tương tự quẻ vậy không vào gấp môn triệu thanh tiêu lúc này nóng lỏng dù là hắn là độn giáp chín nén n a n g cũng coi như không được vị trí huống chi hồ tộc linh tính quá đủ vốn là đối thôi diễn có rất lớn quái nhiễu hy vọng như thế kỳ sơn vương tâm từ đầu đến cuối treo ở trong lòng hắn ngược lại là nghĩ đến triệu thanh tiêu dù sao cũng là đội giáp chín n é n nhang đội giáp một môn trừ d ạ n g đạo trận bên ngoài am hiểu nhất chính là xe bói không chừng thật đoán c h ắ c đâu hắn chỉ được cùng hồ tộc người ban bố mật tín đội giáp cao nhân xuất thủ có thể coi là hồ một hoa vị trí các người đem linh lực toàn bộ thả ra gánh vác đội giáp thần toán thiên cơ không bằng người tính song phương g i lẫn nhau cáo bầy lại trước lộ g i sơ hở tại một con cáo đội trèo núi thời điểm một vệ màu xanh và táo vậy mà k h ô người c đi cáo núi, núi, núi. gia tinh sơ sở đoán trường vị trí về sau thấy kia lộ ra và táo cáo đội ngay tại thiên phương một sạn nơi chạy vội cùng nguyện đi núi chí ít có mấy chục dặm khoảng cách lúc này liền mắng tính người mẹ nó quỷ quẻ người trong kính tại thiên phương một sạn n à hồ tộc này hướng, hướng đạo ó cản l mộc i này con cáo có hoa ồ ly. t r n g họ, đại là chu huyền người trong kính mà chu huyền có đạo tổ mặt nạ bên người ở trong mắt chúng dà tinh tiện tay vung lên mấy chục đầu sương ngủ trùng như bắn da lợi kiếm cùng những cái kia hổ tộc chiến đấu lại với nhau nhưng hổ tộc không để ý thân thể bị sương n g lỗ sâu xuyên mấy cái lô máu vẫn như cũng hướng phía giả tinh vây kín giả tinh mũi chân điểm nhẹ dấp ra thanh long thất tú độ thanh long chi thế hướng những cái kia h ồ ly trùng trùng điệp điệp chạy đi đưa chúng nó cáo thân đâm đến vợ nát mà kia quấn lấy người trong kính lộ ra và táo bạch hồ Thấy t ì người h thế h k ô n ổn, quay đ ầ đệ đệ, chớ có tổn thương bốn cảnh hồ ly tính mạng đó là ta muốn dẫn về cho thanh thiên đạo báo cáo kết quả nhiệm vụ triệu thanh tiêu liên miên hô hắn mang theo thanh thiên đạo trên trăm đệ tử vào minh giang phủ nếu là hắn một mình trở về lại không có bắt còn sống bốn cảnh hồ ly vậy nên như thế nào hướng lao tổ tông báo cáo kết quả nhiệm vụ không lo được nhiều như vậy người trong k í n h một khi p h á kính lấy chu huyền hương hỏa lật sấp hai chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ gia tinh lần nữa tại trong sương mù điện thỉểm tay phải như chảo xâm nhập mặt đất bắt được thúy tỷ lưng đưa nàng giam giữ ra tới chạy trốn nơi đâu nàng vừa nói tay trái liền đi bắt đuôi cáo kết quả vừa muốn động thủ mấy cây tơ hồng c u ố n chặt lấy nàng ngay sau đó họa sĩ sẽ rách không gian một tay cầm đạo diếm hỏa hướng phía gia tinh đánh tới nhạc sĩ gậy động tiếng đàn lấy tiếng nhạc quấy nhiêu giả tinh tâm thần luân phiên đoạn công chỉ là trêu đến giả tinh qua loa b ù n g tay nhưng là vậy là đủ rồi họa sĩ khởi động không gian phát tắc lấy tốc độ cực nhanh đem thúy tỷ l ư n g ở vung ra mười t r ư i n g bên ngoài thúy tỷ tiếp tục cần đội ở trong lòng đất muốn tiếp tục phi nước đ ạ i dù t h ầ n t đi các ngươi cũng thật là âm hồn bất tán giả tinh lúc này liền dẫm ra bạch hồ thất tú tinh đem họa sĩ nhạc sĩ thương văn quân đ á m người bước giải tán lúc sau lần nữa bắt được chạy ra không xa hồ ly nàng m n h bẹ gây t h ú tỷ đầu kia quật lại cái đôi hung hăng lấp một cái tại cái đôi lớn bên trong rũ ra một cái tuổi trẻ choai nàng n u lấy tiểu tử cổ áo nhấc lên tỉ mỉ nhìn lên lúc này trận tròn mắt ngươi là tiểu tiên sinh nhân viên phục vụ gia tinh tại vẫn là ca linh bạch quang thời điểm cùng chu huyền quan hệ đánh được không ít tự nhiên cũng đã gặp cái kia gọi tiểu phúc tử nhân viên phục vụ tại sao là ngươi phi tiểu phúc tử hướng phía gia tinh trên mặt nhổ nước miếng không có ba cân đầu góc làm sao cùng ta thiếu giá hỗn gia tinh lúc này liền suy nghĩ minh bạch kêu hồ ly lộ ra ngoài vật áo là tiểu phúc tử cố ý lộ ra mục đích đúng là vì hấp dẫn gia tinh lực chú ý mà nàng gia tinh vẫn thật là bị mắc lựa chống chân chậm trễ rất nhiều thời gian liền cái này một chậm tr vậy chân chính người trong kính m ụ c hoa lúc này sợ là đã chạy đến cách đối thế chỗ không xa tiểu phúc tử ngươi không hổ là đi theo chu huynh đại học bản sự đầu hóc dễ dùng thúy tỷ hận hận nhìn về phía gia tinh gãy đôi đau đớn cũng không có nhường nàng kêu gen nàng xem chừng thời gian m ụ c hoa cũng đã đến rồi trầm mộc hố trời rồi tại vạn cáo đội ngũ trước khi lên đường kỳ thật c u ố n đi hai người một là m ụ c hoa một là tiểu phúc tử tiểu phúc tử cố ý cùng thúy tỷ thì t h ầ m để thúy tỷ dẫn hắn đi hắn không có ý niệm khác cùng hoa tử sâu như vậy hữu nghị hắn chỉ muốn tại mộc hoa gặp nạn thời điểm hắn làm mồi dụ vì chính mình tại đông thị đường phố duy nhất bản thân tranh thủ một chút thời gian mà ở thúy tỷ cáo đội nhận được hỷ sơn vương ngọc tín chín nén nhang độn giáp đạo sĩ bắt đầu phát lực xem bói thời điểm hắn liền cùng thúy tỷ giao lưu muốn cô ý lộ ra vào áo đem giả tinh dẫn ra trong lúc đó hắn còn tách ra nát một viên cốt lao lệnh bài cái này lệnh bài là ngũ sư huynh ra đến phát trước cho hắn tách ra xương vỡ lao lệnh liền có thể đem chính mình vị trí báo cáo cho cốt lão hội này mới khiến họa sĩ thương văn quân nhạc sĩ chạy đến vạn vật đều có hồn chỉ chờ người trong kính làm giả tinh còn tại ngay người thời khắc xa xôi phía tây chuyến ra một trận lời tiền t r i niệm động thanh âm mà đứng tại núi tuyết chi đỉnh chu huyền cuối cùng mở mắt đối thế đã thành người trong kính pha kính đã là vô pháp ngăn trở xu thế chu huyền trong tiệm một cái nho nhỏ h ò a c kế lại cũng có như vậy đầu góc ta gia tinh rất là tức giận triệu thanh tiêu thì cảm giác lời tiền t r i niệm vang phương vị đến từ t r ầ m mục núi hố trời hắn lúc này háo nào nói gia tinh đại nhân ngươi vì cái gì không tin ta vừa rồi kia một quẻ ta đọc chắc ta đọc chắc hắn tính tới người trong kính ngay tại nguyện đi núi hướng phía trần mục núi mà đi đến rồi minh giang phủ về sau triệu thanh tiêu khắp nơi vấp phải chắc trở tù l o n g d i ế n g bị hỷ sơn vương thung lũng chân truyền phá mất sau đó hắn cùng với giả tinh chỉ có thể trốn trốn tranh tránh một mực g i ấ u ở lợi huyện cao trước thời hạn bố trí xong hai mươi tám tinh tú đạo trợn tù l o n g d i ế n g vừa rồi dám cùng nhật dạ du thần quyết nhất từ chiến vốn cho là là bẻ gãy nghiền nát đại thắng kết quả những cái kia du thần vậy mà liều chết đ ấ u đá để tổ thụ cùng chung vàng hợp đạo hắn lại chỉ có thể cùng giả tinh tạm thời tránh mũi nhọn hiện tại khó khăn hắn rửa sạch n h nhã tại gấp môn bên trong tính tới cực trọng yếu mức k h ỏ lại bị một cái cửa hàng nho nhỏa kế lấy trướng giả tinh đại nhân chúng ta xong xong cái gì xong ta trước làm thịt cái này h o a kế lại đi gặp gỡ tiểu tiên sinh giả tinh năm ngón tay muốn câu nhập tiểu phúc tử mặt tiểu phúc tử huyết khí xông qua đầu về sau đến cùng vẫn còn có chút sợ chết đem con mắt đóng quá chặt chẽ không dám đi đối mặt sắp đến chết đi mà ở lúc này một mảnh bồ đề lá nhẹ nhàng rớt xuống treo ở giả tinh trước mắt mảnh này bồ đề lá chính là thất diệp tôn giả b a y tới nhìn thấy phi lá giả tinh liền nhớ tới thất diệp đây là thất diệp cầu hắn không giết nàng nghĩ đến thất diệp rời đi hắn lúc nói kia phen lời tâm tình chúng quy là có chút mềm lòng không có bác rơi đã từng người yêu mặt mũi. nàng không có độc thủ chỉ là mắng một cái không có tu đạo p h à m nhân chết trong tay ta tư cách cũng không có nàng đem tiểu phúc tử sâu trên mặt đất vậy mặc kệ sau lưng h ò a sĩ nhạc sĩ thương văn quân chỉ nói với triệu thành tiêu ta giả tinh tự nhận thiên thần cấp phía dưới vô địch nhân gian bên trong trừ loạt thần thời không giới bên trong trừ hương họa đạo sĩ quan âm giới bên trong trừ bốn đại đạo quân những người còn lại đều không phải là đối thủ của ta hôm nay ta muốn cùng kia tiểu tiên sinh một trận chiến người có gan liền theo ta không đủ gan bản thân lưu tại nơi này chờ chết gia tinh lúc này liền ẩn vào trong sương n g chủ động đi tìm chu huyền triệu thanh tiêu chủ trừ hồi lâu rốt cục vẫn là cảm thấy cùng g i ả tinh liên thủ có lẽ có phần thắng nếu không cùng g i ả tinh liên thủ chính là ngồi chờ chết chỉ được thở dài vậy đi theo chu huyền đứng thẳng ở núi tuyết chi đ ỉ n h cảm ứ n g được g i ả tinh triệu thanh tiêu tại c h i ề u hắn đi nhanh tới hắn một tay chỉ thiên một tay chỉ địa minh giang phủ hai đầu tổ long cấp liền du đ ộ n g lên minh giang tổ long bơi về phía trầm một hồ trời đông thị long thần bơi về phía minh giang núi tuyết chu huyền một chân đậm đạp thân hình phiêu nhiên bay lên đứng long thần đầu dòng phía trên chậm rãi cười nói gia tinh triệu thanh tiêu lại thính long lâm trường ba trăm bốn mươi hai Phá kính âm dương ngư, một, 342, phá kính âm âm tiếng long ngâm lên minh giang phủ trong có hai đầu tổ long liền có hai tiếng long ngâm tiếng rên thương lệ như hai thanh trôn ở trong đất phủ bụi vạn nam thần kiếm âm vang mà xuất thế tràn đầy ánh sáng huy quang vạn trượng tiếng long ngâm hết thể có hai trận một trận liền bắt nguồn từ chu huyền dưới chân đầu rồng một trận đến từ minh giang trầm m ộ t hồ trời hai trận long khiếu thanh âm một trận nhắm hướng đông tác động đến một trận về phía tây tiến lên tại gia tinh triệu thanh tiêu hai người xung quanh cách đó không xa hợp lưu manh kích động cuốn lại cao đến mấy triệu vòi rồng thế vòi rồng bên trong cắt bay đá chạy uy thế cường đại dẫn tới gia tinh triệu thanh hà hai cái này chín nén nhang c ứ n g giả cũng không dám vượt qua mảy may tiểu tiên sinh quả thật thành thế gia tinh thì thào nói triệu thanh tiêu càng là mặt như bụi đất hắn là đạo m ô n người hà không biết chu huyền bên hông treo chính là đạo tổ mặt nạ gặp mặt bộ như thấy đạo tổ nếu là hắn tại còn lại địa phương gặp được chu huyền chỉ là nhìn bộ kia mặt nạ hắn cũng không dám nhiều hơn lỗ mãng nói chuyện vẻ mặt ôn hòa kết giao cẩn thận từng ly từng tí tất nhiên sẽ không vượt hơn nhưng này là thiên địa bản cờ bên trong hắn nếu không đối chu huyền lỗ mãng hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ hắn là nhân gian chín n h n h nhang cái này một thân hư ơ n g hỏa cũng không biết tu bao nhiêu năm tháng chịu bao nhiêu đau khổ thay lão tổ tông làm bao nhiêu nhận không ra người hoạt động mới đổi lấy trong đó có bao nhiêu gian khổ hắn rõ ràng nhất tu hành đường đi đến rồi cuối cùng lại để cho hắn ngồi chờ chết c h ơ mắt nhìn bản thân vất vả nước chảy về biển đông hắn tất nhiên là không tình nguyện cho nên hắn muốn đi theo giả tinh kết bẹ kết đảng chấn áp chu huyền chỉ cầu một chút hy vọng sống nhưng lúc đến trên đường thật vất vả tích lũy lên điểm kia đáng thương quyết tâm bây giờ bị cái này lòng khiếu chi phong lại khuyên lui không ít để hắn trong lòng xoan suít lương nan lên đến ta thật muốn cùng đạo tổ truyền nhân động thủ sao triệu thanh tiêu hỏi chính mình hai tiếng long âm lớn tiếng dọn người c h ấ n trụ không riêng gì triệu thanh tiêu cùng gia tình càng là dẫn động toàn bộ minh giang phủ l á o bách tính chú ý chỉ nói tia đông tây hùng hồn long khiếu vang vọng toàn bộ minh giang phủ đại địa bây giờ còn may mắn còn sống s ó t phủ thành dân chúng đều ngẩng đầu quan sát mặc dù toàn thành sương ngủ vẫn còn nhưng bọn hắn lại nhẹ nhóm nhìn thấy sông long nhìn thấy chu huyền mộc hoa đông phương tuyết núi chu huyền thân mang đạo bào màu đen tại trong tuyết đứng xuôi tay tất nhiên là bắt mắt do núi rót vào ống tay á o tay á o bồng bềm vô cùng có tiên nhân cảm gi mà tây phương t r ầ m mục trong hố trời cũng có một vị bị đầu rồng nâng lên đến người trẻ tuổi m ụ c hoa m ụ c hoa mặc thật không có chu huyền như vậy thể diện dù sao trước đây không lâu đông thị giữa đường mới tao nộ hiên hòa thai hướng hắn một đường đào vòng trên người trường sam đã sớm t ă n g ô, phế phẩm nửa phần thể diện cũng không có như cái chạy nạn nạn dân bất quá m ụ c hoa theo bị minh giang tổ long đầu rồng nâng lên hắn liền chịu đến toàn bộ minh giang phụ chú ý h ồ tộc người vậy tha thiết mong chờ nhìn qua há có thể để vị này hộ tộc dũng sĩ ném đi thể diện chỉ thấy tia hỷ sơn vương từ áo lông trồn phía trên rút ra một tú mạch hồ lông hướng phía một hoa phương hướng ném đi lông cáo giống một phong chuẩn sắc đưa đến nơi thư tín xuyên qua hơn phân nửa mình gian g phủ chính xác rơi vào một hoa trên thân cái khác đã đến trầm một hố trời ngửa đầu quan sát lấy thần tích tuyết bên trên hồ tộc nhóm cũng có dạng học dạng đem chính mình mi tâm lông tóc thu hạ đến một sợi hướng lên trời bên trên ném đi núi tuyết hồ tộc người khoác lông dài vốn là tuyết trắng mà giữa mi tâm lông tóc là nhất trắng uổng phí lông ngông tuyết uổng phí vào đông hai vàng ngàn vạn lông cáo phiêu phiếu đ á n đáng bay tới tấp vẩy xuống ở một hoa trên thân cũng cho một hoa trống giống dậy một cái như tuyết vạn áo lông tr tuy nói một hoa cũng không phải là chân chính hồ tộc người nhưng ở hỷ sơn vương tiễn biệt một hoa trước chuyên môn ở hắn danh tự trước đó tăng thêm một cái hồ chữ hắn chính là hồ môn tiểu thái g i a rồi hồ môn tiểu thái g i a mặc vào vạn áo lông trồn thuận lý thành trương áo lông trồn ra thân về sau một hoa khí độ liền vừa vặn cùng chu huyền ngược lại chu huyền lấy hát bảo khí chất phương cương một hoa mặc đồ trắng cầu hơi có chút bị trúng phong hàn yếu đ ố i quý công tử bình thường một cái dương cương một cái âm n u phản phát hai thai cực một hoa ngựa đầu một cỗ không biết đến từ đâu quý nhân khí tức từ trong thân thể bay lên ra tới quy một gối xuống tại đầu dòng phía trên tay phải hướng phía long đầu sờ s o ạ n nhẹ nói trước khử khử cái này toàn thành sương mù minh giang tổ long nghe hiểu lần nữa phát ra long khiếu như cùng chu huyền dưới chân đông thị long thần cầu thông giao lưu chu huyền thì chỉ hướng một hoa phương hướng miệng phun lời tiên tri long đằng đưa tới mưa sương mù kết làm sướng kim sinh minh thủy ngọc ra côn cương vị lời tiên tri đã ra đông thị long thần liền gào thét mà đi minh giang tổ long cũng tương tự tại gào thét cái này hai đầu tổ long cấp tại tầng mây bên trong l a lộn tại sương mù bên trong ghé qua minh giang phủ người nhìn thấy như thế kỳ cảnh chỉ cảm thấy mờ ảo tuy nói long hình có chút hơi mờ chỉ là lờ mờ có thể phân biệt nhưng cũng là bình sinh khó gặp chuyện lạ mà song long những nơi đi qua sở hữu sương mù đều ngưng tụ thành sương sương lại lần nữa hóa thành màu trắng nước mưa ả o hào hào trôi xuống dưới sương mở hóa đi một cơn mưa thu cho minh giang phủ mang đến hy vọng mới song long lần nữa t h é t dài cộng đồng bay đến minh giang bên trong hướng phía nước sông một đầu đâm xuống đợi đến song long xuất thủy thời điểm lưỡng long lại có màu sắc nhan sắc vậy cực kỳ tinh tưởng minh giang tổ long một thân n h n nhánh như hát rượu thạch bình thường sáng bóng sắc bén nhưng lại cực nghiêm túc đây chính là thời kỳ thượng cổ tôn quý nhất huyền ngọc màu sắc mà đông thị long thần toàn thân trắng như tuyết vải r á p ôn nhuận như tây v ự c dương chi bạch ngọc bị ánh nắng vừa đánh quanh thân một đoạn sáng tỏ vừng sáng hai đại tổ long cấp một đen một trắng màu đen minh giang tổ l o n g ngự phong mà lên lần nữa ghé qua đến rồi một hoa dưới chân mà tuyết sắc đông thị long thần thì c h ả o cầm n ắ m thần lôi xoay quanh ở chu huyền bên người song long có màu sắc liền nổi lên chân chính long thế chu huyền hướng phía triệu thanh tiêu một chỉ triệu đạo trưởng ta tại trong bản cờ quan sát ngươi nói ngươi tủ lòng giếng có thể vây n ố t tổ lòng chu mộ không tin muốn tận mắt, mắt thấy đạo trưởng phong thái long thần ngươi cùng tổ long đồng thời bơi sông có ngọc long thân khôi phục đạo hạnh vừa vặn có thể đi cùng đạo trưởng vượt qua mấy tay có chu huyền s ắ c lệnh minh giang tổ long đông thị long thần sao động xoay người lượn vòng lấy không biết vắt ngang bao nhiêu g i ả m long thân ôm theo gió thổi lôi thế hướng phía triệu thanh tiêu c h ấ n áp tới song long cách này triệu thanh tiêu còn có rất đường xa c h ỉ n h nhưng uy áp mạnh mẽ cảm giác lại khiến vị này đạo sĩ toàn thân l o n g tơ đứng thẳng hạn trước kêu lên một tiếng già tinh đại nhân cứu ta già tinh muốn lần nữa nổi sương mù đem triệu thanh tiêu che lại lại phát hiện song long ngọc hóa về sau toàn bộ minh giang phủ mưa gió lôi vụ chi thế đều bị chiếm đi nàng cũng không còn cách nào sinh ra sương mù tới không có sương mù ta liền mượn tinh thần c h i lực gia tinh lần nữa dựa thế chỉ là vì sao trên trời đều không lại nghe cầu nguyện của nàng không có hạ xuống tinh quang triệu thanh tiêu cái này minh giang phụ thế ta cũng như thế đều mượn không được ngươi tự cầu phúc đi gia tinh không phải là không muốn giúp triệu thanh tiêu mà là bản l ã n h của nàng đa số cũng là muốn dựa thế mượn gió mượn sương mù mượn sân thủy mượn gió mượn lôi mượn tinh thần nàng năng lượng sương mù ngăn cách thần minh tri lực cũng không phải là thật sự có thể ngăn cách mà là nàng mượn lý do đủ mạnh cứng rắn có thể ở thần mình chi lực bên dưới sinh sinh đoạt thế bây giờ nàng đã đoạt không được thế minh giang trên trời dưới đất thế đều ở đây chu huyền nơi đó hán thủ thế năng lực quá mạnh ta không đoạt tới được đã không đoạt tới được giá tinh liền muốn trước thời hạn bố trí thế xem như chu huyền phá kính về sau thế công nàng cần thời gian vài thế tự vệ đâu còn có cái gì công phu đi giúp triệu thanh tiêu thế là giá tinh liền đem người trở nên trong s u ố t lên trong thân thể có dòng máu màu xanh lam đang lưu động huyết dịch từ cơ hồ trong s u ố t trong thể sát thẩm thấu ra ngoài rơi trên mặt đất tự nhiên kết thành thần huy tinh quốc tinh văn tinh văn giống như một chỉ lại một con tiểu trùng mới rơi xuống liền xuống lại vòng quanh giả tinh bay múa đan d ệ t lấy một viên tiếp lấy một viên l ó e sáng tinh thần mượn không được tỉnh quốc tinh thần chi lực giả tinh liền bản thân đan d ệ t tinh thần triệu thanh tiêu không cầu được giả tinh trợ lực vậy không có chút nào biện pháp nổi lên bình sinh lớn nhất dũng khí giống một mảnh lá rụng đồng dạng thân hình hướng phía nam l ư ớ t tới khi thì rơi xuống mùi chân cùng mặt đất phát h ỏ a suất đạo vết khi thì bay lượn mà đi tìm được kế tiếp bảy trận địa vị hai dọc hai ngang là vì giếng giếng làm lao tủ triệu thanh tiêu lần nữa lay động mai rùa mượn minh giang chi thủy tại trong giếng bày ra d muốn đem tổ lòng tù tại giếng đỉnh vạn trượng vực sâu giếng thành thời điểm song long đều tới không chút do dự liền vào cái này đạo giếng muốn phá triệu thanh tiêu t r i a giếng tù lòng trợ bần đạo triệu thanh tiêu thử khóa lại song long hắn đem mai rùa lay động thôi phát đến rồi cực hạn trong giếng vực sâu chi thủy nước x i ế t không ngừng tuy là một cái giếng nhưng một làn sóng tiếp theo một làn sóng khí thế lại thắng qua bông dương đại hải song long mới đột phá một tầng đầu sóng lại bị một cái khát tầng càng thêm mánh liệt đầu sóng nhân tiến vào vực sâu bên trong tiêm long tại uyên tiềm long tại uyên có cái này minh rang nước mà thành vực sâu dù là ngươi là tổ lòng vậy ra không được triệu thanh tiêu vì bản m ệ n h đã giết đỏ cả mắt hoàn toàn mặc kệ thôi động mai rùa thời điểm mai rùa bên trên đã xuất hiện dạn g nước nếp nhăn đứng ở núi tuyết c h i đ ỉ n h chu huyền nhìn thấy cảnh này lại cười nói minh giang chi thủy vốn lượn phủ thành hộ thủ minh giang phủ mấy ngàn năm há có thể vì ngươi cái độn giáp đạo nhân sử dụng ngươi là đạo môn người chẳng lẽ không phải chưa từng nghe qua thái nhất sinh thủy chu huyền cười lạnh nói thái nhất vì vũ trụ hồng hoang bản nguyên thái nhất tạo ra nước nước lại trả lại thái nhất trước sau tạo ra thiên địa thần minh âm dương bốn mùa minh giang chi thủy chính là minh giang thái nhất chu huyền đem đạo tổ mặt nạ đeo lên ba trăm bốn mươi hai phá kính em dương ngư hai chương ba trăm bốn mươi hai phá kính em dương ngư hai biết hắn hùng mã thủ hắn hư vì thiên hạ suối này tay xưng là đạo giả vô vi biết hắn minh mã thủ hắn hụt vì thiên hạ cốc này tay xưng là thánh nhân vô lượng biết hắn đen m à thủ hắn hụt vì thiên hạ thức này tay s ư n g là vạn pháp quý nhất chu huyền tại không minh kính thế giới bên trong cái kia không minh thế giới tất cả lực lượng đều ngưng tụ thành một điểm sáng một điểm sáng liên đại biểu cả một cái thế giới mà cái kia điểm sáng bên trong vậy đồng thời có cả một cái thế giới lực lượng cái này một viên điểm sáng chính là không minh thế giới bên trong thái nhất chu huyền bày ra ván cờ thiên hạ thức bất kể là h á n cờ trắng vẫn là m a nhai tăng trưởng khống cờ đen đều được ra chỉ chu huyền thế thiên địa ván cờ lấy cờ đen cờ trắng làm lực lượng đầu n g u ồ n đều bị chu huyền t r ư ở n g khống vậy dĩ nhiên chu huyền liền có thể ngưng ra minh giang phụ thiên địa trong ván cờ thái nhất tay cầm thái nhất thế giới này thiên đ i ệ âm dương bốn mùa liền đều thụ chu huyền trường khống hắn muốn gió bắt đầu thổi liền gió bắt đầu thổi hắn muốn mặt trời lặn liền mặt trời lặn hắn phải có ánh sáng mấy vạn tinh thần nhật nguyệt lại sáng đều sẽ vì hắn thắp sáng bất quá lúc này chu huyền còn chưa pha kính làm không được chân chính vạn pháp quy nhất nhưng lợi dụng thái nhất sinh thủy c h i đạo một lần nữa phân chia â m dương lại là không khó theo cờ thế gia trì chu huyền nâng nâng lòng bàn tay trái bên trong liền nổi lên một đạo vòng xoáy nhỏ vòng xoáy phân biệt rõ ràng phía đông là đen tây phương là trắng đây chính là âm dương nhị khí chu huyền bệ n g h hướng về phía triệu thanh tiêu nói, Minh giang chi thủy có âm dương. Âm khí nhập trong ổ long. xong, xoáy Nói hắn, vòng bên phải đối tay t của hắc khí, nhẹ h n n à giếng một nhóm, vòng xoáy bên trong âm một trong thích, tựa vòng bên như một đầu nhò nhỏ ngư n khí, chịu kích h xoáy đầu đồng dạng, du t i tủ l o n giếng trong v ự có sâu. Trong giếng c một nửa minh giang chi thủy bị nhuộm thành màu đen đem nguyên bản liền đen nhánh như huyền ngọc tổ long đọc lại không còn lưu động dương khí nhập long thần chu huyền ngón tay lại nhẹ nhàng kích thích dương khí dương khí như một đầu bạc ngư vậy du tiến tù long trong vực sâu đem một nửa khắc minh giang chi thủy vậy đọc lại long thần tự nhiên ở tại ba khỏa bên trong mới vừa rồi còn chạy xiết minh giang nước vực sâu lúc này lại một bãi nước động yên tĩnh im mắng triệu thanh tiêu mặc dù cũng là đạo môn chín nén nhang nhưng chu huyền thông thiên triệt địa thủ pháp để hắn nhìn không hiểu nhiều đã không hiểu nhưng cảm giác nguy hiểm lại quá nồng đậm triệu thanh tiêu cũng chỉ có thể đánh đại mù đụng khởi động bảy tinh đồ muốn vận chuyển tù lòng giếng không giếng ống bên trong h ắ c bạch là vật gì trước cho nghiền nát lại nói tiêu đạo giếng mới động lại giống tại h ắ c bạch sự vật bên trong quăng vào một viên hòn đá nhỏ đã xuất g ậ n sóng về sau trong giếng giếng bên ngoài thời gian giống chậm lại vô số lần màu đen dọc nước màu trắng dọc nước tựa như chậm thả mấy chục lần ống kính đồng dạng chậm dãi dâng lên dán ra giống một bộ một đầu mông lung như cá hình nhưng không có ngũ quan không có tướng mạo không có miếng vảy màu đen cự v ậ n nhảy lên lên đem cái này tỏa lòng giếng trở thành vô hình c h i vật nhẹ nhàng linh hòa xuyên t h ẳ n g qua tiếp đó lại là một đầu màu trắng cá lớn tung người ra tương tự tại tù lòng giếng bên trong linh hòa xuyên đến xuyên đi phàm là nó xuyên qua chỗ giếng thân liền trở thành màu trắng thái cực âm dương ngư triệu thanh tiêu vừa rồi xem hiểu rồi đạo môn bên trong dương ngư vì dương chi x o á i âm ngư vì âm chi mẫu mọi loại đạo pháp chớ ra âm dương dương soái âm mẫu ở đây cái gọi là tù lòng giếng Bất quá đứa nhỏ chơi đùa triệu thanh tiêu đã biết đánh không lại liền nói giếng đều không thu quay người liền muốn bỏ chạy mới thoát ra mấy bước hắn liền nhìn thấy giương ngư từ trong thân thể của mình ghé qua ra tới ngay sau đó lại là âm ngư xuyên liên gia hai cá trước sau mà qua triệu thanh tiêu liền nhìn thấy bản thân máu thịt thân thể hóa thành hai cỗ khí một cỗ h ắ c khí một cỗ bạch khí chu huyền hướng phía trước nhẹ nhàng thổi đi một đạo gió nhẹ liền lướt đến rồi triệu t h à n h tiêu trước người đem hắn hóa thành n m khí dương khí cùng nhau thổi tan chín nén nhang đ ộ n giáp đạo sĩ nhân gian khó gặp đối thủ bây giờ lại biệt khuất bị âm dương ngư chia thành hai cỗ khí nhàn nhạt t r ô n vùi ngay cả chết đều làm không được v a n h v a n h liệt liệt ma nhai tăng rất là giật mình giật mình là năm nén hương chu huyền vậy mà nhẹ nhóm tập sắt chín nén ngang triệu thanh tiêu còn phá đối phương tủ long giếng còn có vương pháp sao còn có lẽ trời sao hưng hỏa t r a n l ệ lớn đến như vậy trình độ lại bị nhẹ nhóm đánh giết các ngươi tại gian lận các ngươi tại gian lận ma nhai tăng tâm thái đã triệt để h ỏ n g mất vô nhai thiền sư lại cười nói ai nha cũng không phải là đại tiên sinh hương hỏa cao minh vẫn là các ngươi phật quốc mê ra t u ầ n vương bản cờ pháp khí lợi hạ nha lấy cờ thế ra chỉ trong ván cờ người nào đó có thể ra chỉ đến mức này hai hạt quân cờ hình thành bối diệp cờ thế liền có thể để bảo t h ụ thiên vương nộ ra bối diệp kinh hiện tại cái này trên bàn cờ quân cờ đều có thể dùng để ra chỉ đại tiên sinh cái này cần bao nhiêu hạt quân cờ ta cho ngươi đếm xem vô nhai t i ề n sư thật vẫn đếm một viên hai viên mười khỏa hai mươi khỏa đừng đếm ta van cầu ngươi đừng đếm số lượng nội g ra tăng một lần mai nhai tăng liền cảm giác mình h u y ệ t thái dương nơi liền á o bạo hơi nhúc ních một chút rát được toàn bộ đầu lâu đều thích chặt giống như đâm đau vô nhai thiền sư ván cờ này các ngươi đã thắng mời thu con đi mai nhai tăng biết rõ quân cờ liền t h ừ a một hạ t cờ trắng chưa xuống viên này cờ trắng liền giữ tại vô nhai thiền sư trong tay hắn nếu đem viên này từ rơi xuống thiên hạ ván cờ liền kết thúc rồi minh giang phủ cấm chế đem bị mở ra hắn cũng muốn ă n lấy đánh cờ trước cước định trở về phật quốc cả một đời không thể lại đến tình quốc nhưng vô nhai thiền sư hiển nhiên chưa có hạ xuống ý nghĩ nói tăng nhân à ngươi coi chúng ta là đồ đần nhà, tranh đầu lớn như thế một b ả n cờ thật vất v ả sở hữu cơ thế đ ề u quy về đại tiên sinh trí thủ không thừa dịp cờ thế ra chỉ, đem minh giang phủ những cái tia thất thất b á t b á t cao thủ giết sạch b ả n cờ này sao có thể làm cái chấm dứt đâu ngươi lại nhìn đi đại tiên sinh lập tức liền muốn phá kính hắn phá kính về sau hiên h ò a lệnh giả tinh một cái đều không chạy được đúng giống như còn có một cái cung chính vô nhai thiền sư nhìn trên trời nói tuy nói bầu trời cùng nhân gian thông đạo không có mở ra nhưng ở thiên địa ván cờ mở ra trước đó cung chính đã tiếp nhận rồi mười lăm tôn tả thần tiếp dẫn cũng coi như nhập cục đến nơi này cái phân thượng h ắ n cũng nên xuống vẽ tiên sinh thông chi hạ kim nói cho a vượng thạch ra trại kia một phần tà thần tế phẩm có thể dâng ra đi mở ra trời cùng đất thông đạo vô nhai thiền sư là người đánh cờ hắn để xuống tiên nguyên bên trong cờ trắng lấy chuông vàng truyền âm để họa sĩ đi đem cung chính bỏ vào nhập ở giữa cần tuân thiền sư phát chỉ họa sĩ vui mừng hớn hở hắn vừa rồi quan sát chu huyền âm dương song ngư luyện hóa triệu thanh tiêu liền biết rõ vì cái gì chu n g vàng tổ thụ sẽ có như vậy lòng tin hủy bỏ hợp đạo đem đánh g i ế t gia tinh triệu thanh tiêu bảo toàn bộ bắt giữ lấy lấy thân nhập cục chu huyền trên thân vẫn là chu n g vàng tổ thụ biết hàng phong vân thay đổi dần chu huyền nhìn thấy bầu trời phía trên lại nổi lên ngàn dặm trận mây liền biết rõ cung chính cũng muốn d á n g lâm liền hướng phía trước các bước hướng phía một hoa phương hướng đi đến một hoa cùng chu huyền tương hỗ là người trong kính lúc này pha kính sắp đến đã là tâm ý nghĩ thông suốt hắn vậy nện bước đồng dạng bước chân hai người một âm một d ư ơ n g một người mặc áo bảo một người mặc đồ trắng cầu lẫn nhau đi đến mà hai đầu tổ lòng cấp hóa thân âm dương ngư thì tại hai người quanh thân vẫn quanh tại hai người cách xa nhau mấy dặm thời điểm đều đ ỗ n g nhiên dừng lại mà dương ngư âm ngư cũng đều phân biệt dừng lại dương ngư ôm lấy áo đen chu huyền âm ngư ôm lấy áo lông trắng m ộ t hoa lúc này nếu là từ phía chân trời quan sát liền có thể nhìn thấy một bức sinh động bắt quái đổ chu huyền m ộ t hoa các vị m ắ t cá bắt quái tại chu huyền mộc hoa đình chỉ về sau liền đang không ngừng xoay t r ò lấy bắt quái tuyến giữa bên trên hiện lên một khối trong suốt hố lửa băng hai người đồng thời nhắm mắt chuyện cũ các loại đều tại hai người trong đầu hồi ức một hoa đi cho chu huyền trong tiệm đưa bữa ăn chu huyền mang một hoa thúy tỷ đi mẹ tỏ g ỏ lì bên trong tham gia t i ệ c r ư ợ u chu huyền giúp một hoa lắng lại bách quỷ c h i mẫu sao động một hoa cho chu huyền bừng canh dê chu huyền thấy một hoa bị tiệm hoa hỏa kế khi dễ dùng đũa đâm xuyên này hỏa kế lòng bàn tay một hoa tại sân bóng bị lưu manh vô lại hướng trên đầu đi tiểu chu huyền cùng lữ minh k h ô n hung hăng giáo dục đàm k i ê lưu manh chu huyền con dây kém giao một hoa tiểu phúc tử bắn bi bao nhiêu chuyện xưa đồng thời tại chu huyền một hoa trong đầu Thì tại trong bắt trí, một không hồi quái biến đổi ngừng nguyên bản nên chạm chu huyền vị cuối h h ạ m c huyền thành một hoa, một hồi đổi chạm một hoa vị trí, lại biến thành chu huyền. u liền biến vị vị trí, trở một trí, lại đổi mục mục cùng hai người đồng thời nghĩ lại tới mới gặp lúc một mặt kia chu huyền mới tới minh gia phụ tại đông giang món chính trong quán dùng cơm thời điểm lão bị người nhận thành một hoa hắn liền đi thúy tỉ nhà trong tiểu đ i ế m nhìn một cái một hoa đến cùng lớn lên thành hình dáng ra sao lúc đó chu huyền nghiêng đầu nhìn thấy một hoa mà ngay tại rửa chén một hoa lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn chu huyền lúc đó kia khắc liếc mắt là năm chính là duyên phận đã tới hồn phách tôn nhau lên vạn vật đều có hồn chỉ chờ người trong kính chu huyền cùng một hoa đồng thời mở mắt trong bắt quái tầng băng dạn n ớ c âm sấp tại dương dương h ò a vào âm chờ âm khí dương khí riêng phần mình tản ra thời điểm chu huyền cùng một hoa thành rồi một người chu huyền đ ã bảo phân nửa bên trái là màu đen nửa bên phải là màu trắng hắn bị cảnh bên trong đ ỗ n g nhiên nổi lên một trụ kim sắc hương hỏa cái này nén hương hỏa mang theo vô tận lực lượng tựa hồ trời cùng đất thật sự đã như là chu huyền tay chân cánh tay không nói ra được quen thuộc uy thiếp kim sắc hương hỏa bắt đầu cháy d ư ơ rực mà lại thiêu đốt tốc độ còn không tính chậm chu huyền biết rõ đây chính là người trong kính hợp thể về sau hương hỏa lật sấp ở nơi này nén hương hỏa thiêu đốt kết thúc trước đó hắn chính là chín nén nhang chiến lực chờ thiêu đốt kết thúc về sau hắn hương hỏa liền khôi phục lại năm trụ thừa dịp cái này một nén hương người đang chết liền muốn toàn bộ giết chết chu huyền ống tay áo bên trong trật ra q có xếp phanh một tiếng mở phiến không có đi trước đối phó g i ả t ì n h mà là hướng phía bầu trời nói đông thị đường phố chu huyền một hoa mời cùng chính lâm phạm Trường tiết trận một. 343, vô lượng vô người trong kính phá kính về sau năm nén hương hương hỏa lật sấp chu huyền liền ngắn ngủi có chín nén nhang phía trên chiến lược nếu chỉ là chiến lược kỳ cao chu huyền còn không có cồn g vọng đến đồng thời ứng chiến g i ả tinh cung chính tình trạng nhưng ván cờ bố cục thiên hạ thức về sau trên bàn cờ mấy trăm hạt quân cờ đồng thời ra chỉ chu huyền thung lũng chân chuyển mới làm hắn có độc bộ thiên hạ lòng tin tình quốc cao thủ nhiều như mây ai lại dám nói mình mới là chân chính thiên hạ đệ nhất nhưng ở hôm nay thiên địa trong ván cờ chu huyền liền có thiên hạ đệ nhất tự tin hôm nay minh giang phụ bên trong cũng không phải là gia tinh cung chính săn bắt chu huyền mà là chu huyền nên kích hai vị này chín nén nhang khi thế đã lên chẳng những chung vàng tổ thụ tin tưởng vững chắc chu huyền sẽ thắng minh giang phủ bên trong bất cứ người nào họa sĩ nhạc sĩ vành hầu tiễn đại nhân t i ể u đại nhân chu linh ý ỉ không ai sẽ cho rằng kim sắc hương hỏa thiêu đốt hoàn thành trước đó chu huyền sẽ thua trong lòng bọn họ chỉ có một hồi hộp chu huyền sẽ lấy dạng gì tư thái thắng được trận này minh giang phủ bắt rùa trong hũ chiến đấu đông thị đường phố chu huyền một hoa mời cung chính lâm phạm chu huyền tiếp tục hướng phía bầu trời nói bầu trời phía trên ngàn dặm trận mây đã tản một đạo màu đỏ dòng xoáy vắt ngang ở chân trời phía trên kia là nhân gian cùng thiên không thông đạo bị mở ra vết tích. cung chính tại màu đỏ dòng xoáy sau lưng ai thán lấy khí hôm nay minh giang phủ h ả o kiếp hắn bởi vì thông đạo không có kịp thời mở ra chỉ có thể ở trên tầng mây đứng ngoài quan sát lấy thế cục vốn là một trận đến từ mấy phe thế lực lớn săn bắt săn bắt nhân gian dân chúng săn liệp nhật dạ du thần kết quả tại chu huyền trong ván cờ luân phiên thao tác bên d ư ớ i một trận vốn nên là thiên về một bên ngược sát sống sờ sờ bị đánh thành rồi thế lực n g a n g nhau lại từ thế lực n g a n g nhau lại muốn đánh thành cao thủ quyết đấu thế cục hương hỏa lật sốc t r ạ thái đeo lên đạo tổ mặt nạ chu huyền tỉnh quốc ai dám thẳng anh hắn mũi nhọn cung chính không dám hắn cho rằng, còn lại cao thủ cũng không dám hai đôi âm dương ngư liền đem triệu thanh tiêu luyện hóa thành â m dương nhị khí vậy vẫn là không có phá kính lúc chu huyền cung chính ngươi còn không lâm phạm hẳn là thật muốn ta đi trên trời mời chu huyền lần nữa chất vấn cung chính cười khổ hắn biết do chu huyền có thể ở mấy cái nháy mắt liền thông qua kia mở ra thông đạo tiến vào bầu trời đi vào hắn quang tiễn thần quốc bên trong thần hồ nhật n du di hình hoán ảnh kia là thiên địa c ự c tốc xem như sống được lâu nhất cổ thần một trong cung chính cũng có được bản thân thể diện hắn lấy dàn mua lão nhân hình tượng từ xích vân bên trong đi ra trên thân không có con c u n g trên tay cũng vô thần tiễn đối với hắn loại này c ấ p bậc thần tiễn thần minh tới nói vạn sự vạn vật đều có thể làm tiễn tiểu tiên sinh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ cung chính khuôn mặt hiền lành hóa hướng chu huyền c h à o hỏi chờ ngươi rất lâu rồi chu huyền đong đưa quả giấy thân hình bồng b ề n a di đ à o phật một tiếng phật hiệu tuyên dương một bộ tăng bảo phiêu động mai nhai tăng từ trong suốt chậm rãi ngưng tụ thành thực chất xem như chấp cờ người mai nhai tăng cờ đèn đã toàn bộ bộ hạ xong chỉ chờ vô nhai t i ề n sư cuối cùng một con thu quan liền có thể không con có thể bên giới hắn tự nhiên vậy hoàn thành chấp cờ nhiệm vụ lúc này cũng có thể lấy thân nhập cục rồi yêu tăng ngươi vậy nhập cục làm cái giúp đỡ đại tiên sinh hôm nay như côn bằng tung hành đạo tổ tại thế tiểu tăng ngứa nghệ cũng muốn nhìn một cái ngài thủ đoạn ma nhai tăng binh hùng hùng một cái tướng hùng hùng một tổ hôm nay chiến sự đánh thành tình cảnh như vậy ngươi chính là kẻ cầm đầu bên người phiêu động lấy mấy vạn tinh văn g i ả tinh vậy tiến vào vây kín chu huyền trong trận doanh nàng đối ma nhai tăng ý kiến rất lớn lớn đến thậm chí cất một cỗ nộ khí nếu không phải lúc này còn cần ma nhai tăng hỗ trợ nàng nói không chừng cái thứ nhất quay giáo muốn chém bên dưới vị này tăng nhân đầu người ma nhai tăng cũng không có trốn tránh ngược lại là n h ậ n phạt nói hôm nay thai họa bắt nguồn từ tiểu tăng một b ằ n g cờ nguyên muốn để đại tiên sinh cam tâm tình nguyện dùng làm v h t quốc tỉnh quốc vĩnh h à n g cầu lại không m u ố n cờ bị hắn lợi dụng ngã nuôi ra một cái như vậy vật khổng lồ tới gia tinh ta biết trong lòng ngươi có hận nhưng chúng ta đi đầu liên thủ vượt qua trận này k i ế p nạn về sau ta ma nhai tăng bồi ngươi một viên trên cổ đầu người ma nhai tăng chân thành bồi lê nói hắn là phật quốc tìm sóng tăng đội đầu tăng có thể đảm nhiệm trọng yếu như vậy chức trách hắn tại phật quốc cũng không phải phổ thông tăng lữ hắn là phật quốc ba mươi ba trọng thiên bên trong một vị phật chủ đem một khay tốt cờ bên dưới thành cái dạng này hắn cũng cảm thấy bản thân có lỗi với thánh phật vung chồng càng l à không mặt mũi nào lại về phật quốc gặp mặt thánh phật h ừ chu huyền bực này khí thế ngươi hẳn là cảm thấy chúng ta liên thủ liền có thể thắng gia tinh vừa nói bên cạnh vòng quanh chu huyền dục dịch lấy kinh người chiến đấu k h u g á c đi bắt giữ chu huyền sơ hở nhưng liên tục quan sát nàng lấy được một cái làm nàng tuyệt vọng đáp án không có sơ hở chu huyền khí thế li tâm dương nhị khí chẳng những chăm chú đan sen hai hoa độ c à n g là đạt tới một loại phạm trần không nên xuất hiện hoàn mỹ cùng tự nhiên không thắng nổi nhưng chúng ta có thể hao tổn có thể chờ mai nhai tăng nói chờ hắn trong lòng kia nén hương h ỏ a dập tắt cũng chờ lấy hiên h ỏ a làm ra tay chỉ cần chu huyền hương h ỏ a không còn lật sấp chỉ có vừa rồi như vậy cảnh giới ba người chúng ta lần nữa hợp công chưa hẳn không thể thủ thắng mai nhai tăng lời nói giảng được đạo lý rõ ràng giả tinh cảm thấy có đạo lý cung chính cũng cảm thấy có đạo lý thậm chí ngay cả minh g i a phủ trong thành những người còn lại đều cảm thấy có đạo lý duy chỉ có đông thị đường phố trước n h ì n chiến vân tử lương c ả ngươi kiểu nói này cũng là a hỷ sơn vương vừa rồi cũng không còn cảm thấy ma nhai tăng nói có vấn đề gì bây giờ nghĩ lại vẫn là vừa rồi chu huyền chém triệu thanh tiêu thủ đoạn quá ngang ngược vô lý rung động lòng người dẫn tới đại gia đã không còn đem hắn coi là bình thường chín nén nhang c các các vừa vừa vạn pháp c loại, quy nhất về chính là thái nhất thái nhất là minh giang phủ lực lượng bà nguyên thiên những lực lượng này nếu là hoàn toàn bị chu huyền nắm giữ đừng nói ba người chúng ta chính là mười cái chúng ta ở nơi này một trận trong vắng cờ vậy không thắng nội chu huyền nắm giữ một tòa phụ thành thái nhất chính là tòa này trong phụ thành vô thượng ý chí như thế nào vô thượng ý chí thế giới này bởi vì nó tâm tình ngộng cảnh mà tồn tại vậy bởi vì nó tâm tình ngộng cảnh mà hủy diệt ngăn cản chu huyền nắm giữ thái nhất gia tinh đem quanh thân tinh thần thắp sáng tinh thần là do nàng tinh văn đan dệt mà thành ẩn chứa cổ lao tinh quốc quần tinh chi lực tinh thần lấp lánh gia tinh thân thể liền có cử thế vô song cứng rắn cường độ lực lượng tốc độ được đề thăng đến rồi cực hạn về sau hoàn mỹ dung hợp ở trong thân thể của nàng thần huy tinh quốc cùng phật quốc bản sự chăm s ô n g đổ về một biển mặc dù vậy thông mọi loại đạo pháp nhưng đạo pháp làm phụ cuối cùng muốn rèn đúc chính là c ô kia có thể xưng hoàn mỹ thân thể nàng hành tung như địa t h i ể m đem chính mình hóa thành một cỗ màu lam gió tại chu huyền xung quanh mấy chục trượng bên trong c u lên pháp này cũng là vì ngăn cách ngăn cách minh giang phụ các lộ đại thế liên tục không ngừng trở thành thái nhất đi ra chỉ chu huyền lực lượng màu lam do tại gợi lên g i x o a y thời điểm màu lam bóng ánh điểm sáng tại bốc lên che lại mặt trời chiều ánh sáng che lại mây trên trời ngay cả vô k h ổ n bất nhập cho bụi cũng bị ngăn cách ra chu huyền xung quanh mấy trượng khoảng cách phản p h ấ t bị cắt cứ thành rồi một phương thế giới mới tinh trong thế giới này không ánh sáng không có sám tính mịch một mảnh chu huyền tự nhiên nhìn đến tinh t ư ở n g giả tinh muốn làm gì trong tay hắn đã có một đoạn không tính sáng rực quan điểm hắn đưa tay che bên d ư ớ i trước phải đem ánh sáng điểm chúng thế nghiêng ra một chút đi nên kích giả tinh thủ đoạn mới vừa vặn chuyển động một viên màu đen quân cờ bắn ra đi qua chu huyền tay trái nâng lên tránh thoát k i a một quân cờ ngay sau đó lại là một quân cờ bắn ra tới thẳng đánh chu huyền mỹ tâm chu huyền không tránh không né chỉ là đem thân hình biến ảo được hư vô lên quân cờ xuyên thấu hắn giống xuyên qua một trận gió bình thường đối với hắn không có tạo thành chút nào tổn thương là ca ca của ta tinh thần phát tắc tiểu tiên sinh người đủ vô sỉ gia tinh càng là giận tí mặt chu huyền vậy hiểu tinh thần phát tắc mà lại là ba cảnh hóa tinh cái này ba cảnh phát tắc đến từ quần tinh đầu lâu so với bạch quang tiểu thư trong minh giang phụ tạo ra sắc nhiệt ta là vô luận như thế nào đều không xứng với vô sỉ cái này cái mũ chu huyền lạnh nhạt cười nói hai hạt quân cờ đều đến từ m a nhai tăng quân cờ là hắn đời này chân chính n g h n i ệ p một đen một trắng ở không trung ghé qua thời điểm phảng phất có tăng nhân tri hồn linh hồn niệm tụng lấy phật kinh rất nhiều năm trước mai nhai tăng sở dĩ mộ đạo chính là hắn đem rơi xuống sáu mươi năm quân cờ đều nôi u ra hồn nhân gian có tân sinh liền có c ũ chết như thế nào c ũ chết thế gian minh giới minh giới là như thế nào bộ dáng nôn ngự a không thể đạo ư nhược y tiểu tăng giải thích bất quá là một trận không tỉnh được mộ đ ả o mai nhai tăng lên phật môn liên hoa t o ọ n quanh thân tràn ngập nồng nặc t ử sát chi khí t ử sát chi khí lây hai hạt quân cờ quân cờ tại chu huyền xung quanh trên mặt đất khắc ra tung hoành các mười trí đạo đem lại địa ấn khắc thành rồi một bộ bàn cờ mỗi một cái cờ mắt ơ i đều sinh ra một quân cờ hát vang lên giống phật â m càng giống u minh lệ quỷ tiếng khóc mỗi một trận thanh âm cũng giống như một con bàn tay vô hình đem chu huyền lôi kéo hướng vô tận minh giới có giả tinh làm phong ngăn cách chu huyền liền bị vây ở cái k i a phạm vi hơn mười t r ư ợ n g bên trong tiểu thế giới chỗ nào đều đi không được dù là hắn có di hình hoán ảnh dù là hắn có thần hồn nhận d ù mà cái này mấy t r ư ợ n g bên trong tiểu thế giới lại có ma nhai tăng b ả y ra u minh vắng cờ chu huyền chỉ có thể mặc cho hắn quân quanh u minh cờ công kích trực tiếp tâm thần ý chí cho dù chu huyền có thể dùng tinh thần phát tác đem chính mình thân hình h ư hóa cũng là quả quyết chạy không khỏi tiến về min đây chính là ma nhai tăng cùng g i à tinh liên thủ tổ chức ra tới sát chiêu ma nhai tăng tìm sóng mấy trăm năm đời này ác chiến vô số g i à tinh đã từng là nhân gian thủ hộ giả thân kinh b ắ t chiến hai người kinh nghiệm chiến đấu đều là tại một trận tiếp lấy một trận tàn khốc đối cục bên trong ma luyện ra đến đồng thời xuất thủ liền đạt tới kinh người ăn ý t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi ba vô lượng t i ế n trợ hai c h ư ờ n g ba trăm bốn mươi ba vô lượng t i ế n trợ hai chu huyền nhưng chỉ là chừng mắt lên lòng bàn tay trái điểm sáng chất động từng đợt dốc rách suối nước thanh âm sân cốc u lâm bên trong chim hot ly chuyển liền như vậy tự nhiên vang lên Lại sau đó, chính là có du khách ca ngợi sơn hà thanh â m nông phu bắt cá chặt tiêu lúc sơn ca ngư ca hát vang thanh â m xen lẫn vang động theo điểm sáng c h ấ p động chủng loại càng phát phong phú lên thành trấn tư thục học sinh tiếng đọc sách tiếng gió tiếng mưa b à y hàng giao hàng người bán hàng rong thanh âm. Rất nhâm i mười khói ề u sức sống mười phần n h lửa n gian thanh â liền giống như là một tòa tràn đầy sinh cơ thành trấn đem kia u minh bàn cờ toàn bộ trấn trụ đây là đại đạo pháp trong tay của ta thái nhất chính là một nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật ngươi kia cũ chết quá đơn điệu đạo pháp g a mạ vạn vật sinh sức sống tràn trề ngăn chặn ngươi đơn điệu cũ chết quá đơn giản đạo giả Vô Vi, ngước nhìn vạn vật sinh đạo pháp tân sinh đ ệ lại phật quốc phật pháp cũ chết ma nhai tăng cú minh cờ bị chu huyền dễ dàng khắt chế nhưng giả tinh lấy cực hạn tốc độ lực lượng cuốn ra lam phong vẫn còn chu huyền vẫn như cũ ở vào thế bị ngăn cách trạng thái m a cũng chính vậy ra tay rồi hắn kêu một thân vải s á m ma bảo tràn vào lam phong bên trong tay hướng n g ư ợ c điểm tới một đạo thắng qua thái dương tựa như qua n mang liền ngưng ở đầu ngón tay hào quang ở hắn đạo chú bức gấp rút bên dưới hàn quang đại tác hàn quang cũng không biết có mấy chục vào đầu chùm sáng hợp thành phiến một mảnh lại một mảnh ánh sáng hợp thành màn màn sáng hướng phía chu huyền xoay chuy đây chính là cung chính sát chiêu tầm long thiên sư tàng long tại thân mà hắn vị này cổ thần thì g i ấ u tiễn tại thân mỗi một đạo t r ù n g sáng đều là hắn tại trong sinh thời cất giữ tê i tiễn một cây tiễn liền có thể bắn chết một vị tám nén hương phía trên cao thủ mấy chục vạn mũi tên g i ấ u tại thể nội chính là ba bốn c á i chín nén nhang phía trên nhân vật liên thủ một chiêu vô ý cũng sẽ bị những này mũi tên lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h c h é m giết chu huyền không sợ không sợ chỉ là đưa bàn tay lật lên bàn tay hương xuống chính là thái nhất sinh vật vật bàn tay dựng thẳng lên chính là vạn pháp về thái nhất trong lòng bàn tay hắn quang mang thắng t n g tay phải không ngừng lắc lư đạo b à o tay háo trở nên rộng lớn lên đem tấn công về phía hào quang của mình màn b ả i từng màn cuốn lại màn sáng bị chu huyền cuốn đi đoạt được thế liền đều vào thái nhất điểm sáng hào quang càng phát hương thịnh cung chính nhưng cũng không thu tiễn hắn muốn đột phá thái nhất c ự c h ạ n h ữ n g này mũi tên là cung chính sống hơn hai nghìn năm thu tập được ẩn chứa trong đó lực lượng như đại dương vô thận hắn biết rõ chu huyền thung lũng chân truyền bên trong có thánh nhân vô lượng có thể thu nạp sở hữu khí thế nhưng là bất kể như thế nào thu nạp tóm lại là có một cái định số tựa như hải dương lại thế nào rộng lớn có thể chứa nước biển tóm lại là có đến được hắn tại cược cực bản thân hai n g h n năm góp n h ậ n vượt qua thánh nhân vô lượng thôn nạp cực h ạ chỉ cần vượt qua một mũi tên kia thêm ra mũi tên đều là cung chính bắn rơi chu huyền đầu người mũi tên hắn c á i môn này đấu pháp kỳ thật cũng là học giả tinh phá mất hỷ sơn vương vô lượng c h i pháp lấy mấy viên tinh thần c h i lực như là biển r ó t vào cuối cùng hỷ sơn vương không thể thừa nhận như vậy rộng lớn lực lượng không ngừng thôn nạp ngược lại đem mình thôn nạp thành rồi q u ý chết no bị thôn nạp lực lượng phạt vệ nhưng cung chính ở trên trời đợi đến quá lâu qua nhiều năm như vậy tích tuy rất nặng không người nào dám ra tay với hắn dẫn đến hắn lâu sơ chiến chỉ học được cái cứng nhắc phải biết chu huyền cũng không phải là hỷ s â n vương hắn tay tháo bất quá nhiều lúc cũng đã hấp thu hơn phân nửa màn sáng mà tay tháo thôn nạp tốc độ lại rõ ràng hòa hoan xuống tới đối mặt với còn dư lại dấu tiễn màn sáng hắn thậm chí cần tại mấy chục trượng trong khoảng cách không ngừng sử dụng ra thần hồn n h ậ t du di hình hoán ảnh chi pháp đi t r ố n tránh hiển nhiên thu nạp đã đến cực h ạ n c u n g chính chỗ nào chịu bỏ qua cơ hội này vậy chỉ huy màn sáng k í c h xạ chu huyền liên tục tránh mấy hiệp về sau chu huyền chợt hai tay rủ xuống hai con tay tháo phừng lên mấy chục chi còn tiễn từ ống tay tháo bên trong bay vút lên ra tới Cùng những cái kia không chung xoay tròn, ba ba đứt gãy mũi tên như sâu kiến thi thể bình thường rơi xuống đều là cung chính màn sáng bên trong bị đánh rơi mũi tên gãy mà chu huyền mũi tên ánh sáng mấy chục c r i nhưng không có một mũi tên bị bắn rơi ngược lại càng đánh càng hăng những cái kia mũi tên tựa hồ khai khiếu bình thường thậm chí còn có thể trưởng thành học tập lẫn nhau ở giữa vậy mà không phải máy móc loạn xạ một mạch mà là lẫn nhau kết thành đạo hữu t cung, cung chính ngươi vậy quá ngu ta dùng tinh thần cho ăn bệ bụng hỷ sơn vương đó là bởi vì hỷ sơn vương âm dương không hài hòa mà chu huyền âm dương lưu chuyển gần như hoàn mỹ gia tinh mắng đông thị giữa đường thì sơn vương vậy nhìn chu huyền cùng cung chính ở giữa đấu pháp có rất nhiều cảm khái nói với vân tử lương vân tiên sinh Tiểu Tiên sinh có á i này một thân âm dương một âm thực khí, sắc thực có thể ư như g o long à n Hán mỹ. tầm h ơ hương n độn đồng thời tu đến đỉnh tiềm, không hoàn g rắp thời như tu tiêm, mới là quái mỹ là sự. Có như vậy hoàn mỹ âm dương khí âm dương lưu t r u y ề n sinh sôi không ngừng mới thật sự là thánh nhân vô lượng thì sơn vương nhất thời hướng lên liền nhặt lên một cuộc gạch tại phế tích chế tưởng điêu khắc tiếp theo chữ hành thánh nhân vô lượng vòng đi vòng lại thánh nhân vô lượng thu nạp thiên hạ hết thể khí thế ngươi dùng âm khí công ta ta lợi dụng dương khí thu nạp ngươi dùng dương khí công ta ta liền dùng âm khí nuốt ăn nếu là nuốt ăn qua no bụng liền ngự khí mà cống để công thủ chi thế dịch hình âm cùng dương công cùng thủ tùy ý thay đổi phát này cực khảo nghiệm âm dương nhị khí lưu chuyển phải trăng hài hòa gia tinh nói thung lũng chân t r u y ề n chỉ có thể công hắn âm dương không hài hòa có câu nói là hữu bất h à i giả ngô kích chi chu huyền âm dương lưu chuyển h o à n mỹ ngươi lấy lớn thế công đi áp chế một cách cưỡng ép sẽ chỉ giúp hắn hút càng nhiều thế cung chính lúc này hoàn toàn tỉnh ngộ vội vàng muốn đi thu tiễn nhưng bắn tên dễ dàng thu tiễn cũng không đơn giản chu huyền thánh nhân vô lượng đều đã thả ra còn thừa lại quan mang tiết mản đều bị hắn thúc đẩy bình thường thường hắn ống tay áo bên trong trào lên mà đi mà những cái kia mũi tên, chu huyền cũng không phải trực tiếp sử dụng hắn một bên thu nạp trong lòng bàn tay thái nhất một bên tại cô đọng lấy những cái kia c n tiễn nệ luyện đi chỗ đó chút mũi tên dư thừa tạo thành mới mũi tên chờ đến chu huyền đem kia mấy chục vạn mũi tên toàn bộ một lần nữa cô đọng về sau hắn tiến trận liền vừa vặn có một trăm lẻ tám căn t ừ n g c h i ế c có tạo hóa t ừ n g c h i ế c có đạo ngân vô sự tự thông tiến tiến đều có phối hợp của bọn hắn tiến này trận bởi vì vô lượng m à thành ta liền xưng nó là vô lượng tiến trận cung chính đa t ạ ngươi vị này cổ thần tạc tiễn chu huyền tay phải làm kiếm chỉ hình hướng phía cung chính chỉ đi kia một trăm lẻ tám cây ti liền hóa thành lưu phong chia thành năm cỗ lấy đông tây nam bắc tứ phía vây kín cung chính cung chính thấy tình thế không ổn muốn đi lên l ú c tới mà thứ năm cỗ t i ế n thế lại từ trên trời đánh hạ cái thứ nhất tiễn liền đinh g h i m cung chính mi tâm một tiễn phải chúng còn lại tiễn liền từng người tự chia phần có thứ tự chiếu vào cung chính thân thể một trăm linh bảy nơi h u y ệ t vị đinh đi vị này quát tháo bầu trời hai n g h n năm cổ thần liền bị bản thân giấu tiễn tại thân mũi tên đinh đ ư ợ c không thể động đậy mai nhai tăng huy động quân cờ muốn đi giải cứu mà chu huyền lại như trùy sắt rơi xuống đất rơi vào kia tung h à n h m ư ơ i chín đạo bản cờ thiên nguyên bên trên vừa rồi tiên thân đều bị luyện hóa nhưng cung chính tiễn trừ tiên thân còn có uy thế lúc này chu huyền đem những cái kia uy thế thu nạp về sau lại phóng thích ở trên bàn cờ mấy chục vạn mũi tên dấu tiễn chi uy tụ tập thành rồi m ộ ư ơ i chín đạo đồng thời rót vào ma nhai tăng thể nội đem hắn chấn động đến bay ngược mấy trăm triệu xa chờ ma nhai tăng chống đỡ một gốc tiểu thụ bỏ lên lúc hắn phật môn kim thân hiện đầy với dạng tỉnh quốc nhân tu hương hỏa phật quốc nhân tu kim thân kim thân bị phá liền giống tỉnh quốc người hương hỏa bị phế chu huyền chỉ là ra hai tay đạo giả vô vi hóa giải ma nhai tăng thế công thánh nhân vô lượng thì đinh ngăn lại cung chính mượn nữa cung chính tiên thế phế bỏ ma nha i tăng đây mới là kỳ diệu tới đỉnh cao thánh nhân vô lượng đạo giả vô vi thị sơn vương một bên than thở một bên ở trong lòng tính toán cái này hai tay huyền bí trong đó hắn mặc dù âm dương không hài hòa nhưng nhìn thấy cái này hai tay chân lý tại về sau trên con đường tu hành chỗ tốt ý nguyên rất nhiều lao vui ngươi cái hồ vương xem như đụng vào vật khí, lần này nhường ngươi học chân đạo pháp vân tử lương đánh lấy thú nói đúng là chân đạo pháp đây chính là đạo tổ thân truyền chu huyền liên phá cung chính ma nha tăng tràn diện bên trên liền chỉ còn lại một cái giả tinh giả tinh ngươi lấy cực hạn tốc độ lực lượng tăng thêm ngươi tinh thần trí lực đến ngăn cách minh giang vạn thế đối với ta thái nhất gia trì làm gì phiền thoái như vậy đâu ngươi biết rõ đây chỉ là phí công thôi ta đang chờ còn chờ cái gì chờ ngươi hương hỏa lật s ắ p kết thúc c u n g chính tòa kia cổ thần tại phương diện chiến đấu kém xa ta và ma nhai tăng thông minh nhưng hắn người ngốc tiễn lại nhiều ê u mấy chục vạn chi quan tiễn nhường ngươi hao phí rất nhiều thời gian đi thu nạp mà thời gian chính là của ngươi hương hỏa gia tinh nói với chu huyền ngươi hương hỏa lật sấp thời gian còn thừa không mình đi còn có không ít thời gian vậy ta liền lại nhiều nhốt ngươi một chút thời、gian. chỉ cần ngươi hương hỏa đốt xong có lẽ ta còn có lực đánh một trận gia tinh từ đầu đến cuối tin tưởng tay chân của mình nói cho nên ta còn muốn các loại không có thời gian cho các ngươi ngươi còn không có cảm nhận được sao minh giang phủ mọi loại khí thế mây đen ép thành đi chu huyền chắp tay nhìn qua màu l a m mái vòm nào ỷ trưởng ba trăm bốn mươi b ố chữa trị minh giang phủ một chương ba trăm bốn mươi b ố chữa trị minh giang phủ một trải qua chu huyền nhắc nhở đem chính mình hóa thành một trận gió gia tinh đột nhiên nhìn về phía sau lưng viễn sơn c h ỉ cảm thấy viễn sơn đã hoàn toàn thất xác xanh tươi núi đều được mở mực t r ờ i cũng không có nên có màu sắc biến thành một mảnh trắng so trắng nhất trang giấy còn một trắng lớn như vậy minh giang p h ủ thành rồi một tấm thủy mặc sơn thủy đồ trừ trắng cùng đen cũng tìm không được nữa thứ ba vệ nhan sắc nhan sắc minh giang phủ nhan sắc đều đi đâu vậy già tinh trong lòng đ ố n g nhiên sợ hãi lên đem thị lực thả ra liền nhìn thấy rất nhiều điểm sáng đang hướng phía nàng tới gần như đom đóm bình thường bay múa nhìn không ra tính công k í c h nhưng nàng không h o à i nghi chút nào điểm sáng bên trong lận chướng nguy hiểm thế những điểm sáng này đều là minh giang phụ thế núi có núi thế nước có thủy thế đất có địa thế mây trắng có mây trắng chi thế sơn thủy mây mưa bởi vì có thế mà có bọn chúng màu sắc mà tỉnh quốc tế h hết thể có bao nhiêu loại mười sáu loại chu huyền đã từng lĩnh nộ g tỉnh quốc mười sáu thế đ a o lấy mười sáu đạo đại thế hợp thể thành một thanh sắc bén vô song lưới đ a o có mười sáu loại thế những cái kiêng ngưng thế mà thành đom đ ồ n g nhóm tự nhiên nên có mười sáu con nhưng trên thực tế bọn chúng hết thể có hai mươi con còn có minh giang bốn mùa bốn cái thời vụ xuân hạ thu đông bốn mùa mười sáu thế đều chịu chu huyền ảnh hưởng từ minh giang phủ trong thành thoát ly mà ra hướng phía chu huyền tụ họp tới không thể nào ta rõ ràng đã ngăn cách chu huyền cùng minh giang phủ ở giữa liên hệ chu huyền chỉ là bị vây n ố t tại ta lam phong bên trong đảo hoang thôi gia tinh làm sao cũng không dám tin tưởng con mắt của mình lẩm bẩm nói tại ngươi vận dụng tinh văn tại ta xung quanh thổi qua màu lam gió lốc trước đó minh giang phủ mười sáu thế tứ đại thời vụ cũng đã chịu lòng bàn tay ta thái nhất hấp dẫn từ trong phủ thành bong ra từ mạng hội tụ hiện tại bọn chúng mặc dù không cảm ứng được ta cụ thể phước vị nhưng sẽ dựa theo ta bị ngăn cách trước đó địa điểm hội hợp chu huyền rất là cẩn thận trên mặt đất tìm sau một lúc đi đến một góc tiểu thảo bên cạnh nhẹ nhang đứng lại lẩm bẩm nói bị ngăn cách trước、đó. Ta giống như liền như đạo ứ n này. Hắn nhớ g ở chỗ l i sai bản thân trước đây không lâu chỗ đứng, không n trước chút chỗ đây lâu à đứng lý này trên, nhắm thần ngưng l thung chu n h n n huyền nhất vạn pháp một tay, nhất. rõ ràng giá tinh tự nhiên vậy rõ ràng như lũ quét mãnh liệt hồng phong đến như thế nào đối kháng đều là phi công ngay cả ngăn cách chu huyền đều ngăn cản không được vạn pháp về thái nhất ta sinh lộ triệt để đ o ạ n t u y ệ t g i a tinh dứt khoát dừng lại màu lam gió lốc đứng ở chu huyền ba trượng bên ngoài xem như nhân gian đỉnh cấp dị quỷ khi biết bản thân sinh lộ đều không tình h u ố n g dưới vẫn là sẽ giữ lại nên có thể diện nàng không muốn bị minh giang đại thế nghiên ép được liệm xiềng về sau vẫn không có hướng chu huyền xuất thủ cho dù là chết cũng muốn lộ ra t i n h mang đây là nàng danh giới cuối cùng tay phải của nàng hướng phía trên trời một chảo một mực treo ở trên trời hiên hòa lệnh lợi dụng cực tốc bay vút lên mà tới lệnh bài cách giả tinh gần một trượng hình thể liền rút nhỏ một điểm. đây là tới từ thần huy tinh quốc liệu mạng mục đích không có dư thừa đạo pháp không có phẩm loại phức tạp pháp khí chỉ có nguyên thủy nhất chính pháp dùng thân thể kéo theo lấy vô kiên bất tồi binh khí lấy bổ chặt đâm quét những này nguyên thủy chiêu số cứng đôi cứng lấy thiên hạ trí cương phá đối thủ phạm pháp nhưng nếu nói giả tinh lúc này là thiên hạ trí cương kia chu huyền lúc này chính là thiên hạ trí nhu thiên hạ trí nhu không ai qua được nước hỏa khí chu huyền lúc này chính là kia cố nhu khí bị hiên hỏa khiến bổ về phía đầu lâu liền thật sự bị đánh mở toàn bộ đầu lâu hóa thành một đoàn sương ngủ, từ hiên hỏa khiến hai đầu bỏ chạy giả tinh một chiêu đắc thủ liền đem hiên hỏa khiến nghiêng quét mà đi chu huyền thân hình lần nữa phân liệt phân liệt về sau chính là một cỗ khí tản mắt ra theo giả tinh liên tục chẳng kích chu huyền biến thành bao phủ mấy trượng thổ địa mờ mị sương mù sau đó trong sương mù liền chuyển ra hào ạ t nước chạy văng động vu hóa nước thủy ngưng thành rồi người chu huyền y nguyên đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn giả tinh thiên hạ tr có thể phá núi cao chém ra đại địa lại chém không đứt nước chảy chém không thương tổn sương mù nồng nặc chu huyền nhàn nhạt, nhạt lời nói thành rồi giả tinh sau cùng tuyệt vọng ngươi xem có một đoá hoa mở thừa dịp giả tinh n g â y người thời điểm chu huyền bỗng nhiên đưa tay trái ra trên tay có một mai thanh đồng tiểu hoa trên mặt cánh hoa dây đồng ối lượng trình thể cấu tạo không giống như là tự nhiên c h i hoa càng giống là gia dụng máy quay đĩa bên trên đồng loa hoa vừa mở thì có thanh âm đồng tiêu vào chu huyền trên bàn tay nở rộ ra giống như một tấm đời cũ đĩa than nhạc tại xoay trọn lười biếng tiếng ca tại chu huyền giả tinh vang lên bên t a i ta nhẹ nhàng đi vào bên trong vùng rừng rậm kia rừng rậm nó một l ù n bùi ta tìm không thấy hắn t â m hơi tiếng ca là giả tinh tại mẹ tỏ bỏ lì thành danh khúc nam bình phong trung triều chu huyền đem chi này từ khúc vậy dùng để dùng làm hắn cùng với giả tinh ở giữa cáo b i ệ t khúc giả tinh đứng xuôi tay bỏ qua dãy r u ộ n liền tiếng ca đối chu huyền rất có cảm xúc nói chu huyền ta rất sớm liền biết rõ chúng ta là đồng loại người là c h ỉ đều thích nghe ca không giả tinh ngẩm đầu lên nhìn qua đã làm màu mực thái dương nói chúng ta đều là có can đảm hướng vô thượng ý chí rút đau người vậy chúng ta không phải đồng loại người căn bản cũng không dám đối mặt vô thượng ý chí giả tinh sắc mặt đỏ trướng rõ ràng là có chút tức giận nhưng cuối cùng không có phát tác sắc mặt lại trở nên ảm đạm rồi lên nói có lẽ ngươi là đúng người ca hát vẫn là rất tốt nghe bạch quan cái kia tên vậy so giả tinh dễ nghe nhiều chu huyền nói đến chỗ này hai tay dâng đồng hoa hướng phía trên trời ném đi đoá hoa kia không ngừng xoay tròn không ngừng phiêu đãng đem bạch quang đã từng tiếng ca đồng b ệ n lung lay mang hướng về phía minh giang phủ mỗi một đầu tàn bại đường phố tiếng ca một đợt xung quanh liền truyền hàng loạt â m vang thanh â m minh giang phủ m ư ờ i sáu thế bốn mùa đều thuộc về vào chu huyền trong bàn tay trái thái nhất một thanh xưa c ũ lưới đ a o tại thái nhất bên trong ngưng lượt thế thời chi về sau liền từ kia điểm sáng nơi bay lên chu huyền manh năm chặt rồi trôi lao lưới lao nơi liền lưu động tự nhiên sáng bóng lúc đầu như đầu mùa xuân giống như xe mới sau đó liền ngày mùa hè đỏ thấm mùa thu cuối cùng lại hóa thành mùa đông tuyết trắng bốn mùa luân hồi lưới đao đại thế liền đẻ nén không được cũng không biết là người đã k h ô n g chế đao lại hoặc là đao kéo theo người một màn kia để thế giới quan g cùng ảnh đều ở đây lay động đao liền chém xuống tới gia tinh cơ hội là theo bản năng hoành ở hiên hòa lệnh muốn đi cản một đao kia hiên hòa khiến lại bị chặt đứt nàng vậy một đoàn màu lăng máu r ộ i vẩy vào chịu tàn phá minh g i a n g phủ thổ địa bên trên đã từng hạ xuống yêu hỏa hiên hòa lệnh lúc này lại thành rồi vết dị loang lộ hai đoạn tép góc nàng ngang ở gạch n ó i bên trên duy chỉ có kia thủ nam bình phong trung triều theo đồng hoa chuyển động còn tại đồng hoa cuối cùng rơi vào minh giang bờ cây bồ đề bên trên cây bên trong thất diệp tôn giả một tiếng bi thương thở dài một chi chém thần chi tiễn từ ở ngoài mấy ngàn dặm minh tây phong tới đem bị chu huyền khống chế lại cung chính vào đầu đóng đ i n h mai nhai tăng trung quy là chống đỡ không nổi kim thân triệt để vỡ vụn vẫn lạc minh giang p h ụ gia tinh mai nhai tăng triệu thanh tiêu cung chính những này chín nén nhang nhân vật sau khi n g ã xuống khí tức cũng bị thánh phật bản cờ hấp thu đi vô nhai thiền sư nhẹ nhàng rơi xuống sau cùng viên kia cờ trắng trời cúng đất một trận lay động v á n cờ kết thúc rồi minh giang phủ giải trừ thánh phật bàn cờ che đậy tái hiện thế gian mà vô nhai thiền sư trong tay thì nhiều hơn một phó lớn chừng bàn tay bàn cờ chu huyền thể nội kim sắc hưng ơ hỏa đốt xong hắn lấy di hình hoán ảnh c h i pháp lại đứng ở minh giang trên tuyết sơn quan sát minh giang phủ bên trong tà n tạng ngay trong phủ độc tĩnh hạo kiếp lắng lại mặc dù minh giang phủ không còn hình dáng nhưng sống sót sau hai nạn chúc mừng thanh em vẫn là có những cái kia giấu ở trong núi sâu lão b á c h tính nghe tới du thần đèn lồng tuyên đọc tin tức minh giang phủ bị tiểu tiên sinh du thần ti hồ tộc cứu được minh giang phủ an toàn những dân chúng kia tự nhiên là một người làm quan cả họ được nhờ. Hoa h sĩ, n ạ chương s n g ba trăm bốn mươi bốn chữa trị minh giang phủ hai chương ba trăm bốn mươi bốn chữa trị minh giang phủ hai cũng không biết khô tọa bao lâu chu huyền bên người xuất hiện một người mặc màu đen đạo báo lão giả lão giả từ con lửa bên trên đi xuống ném cho chu huyền một bầu rượu chính hắn vậy móc ra một bình hai người đụng đụng đ ầ u rượu liền từng ngụm từng ngụm uống hậu sinh ta thật sự cho rằng minh giang phụ lại không còn xuất hiện hương hỏa đạo sĩ xếp bằng ở chu huyền bên người may mắn may mắn may mắn có ngươi chu huyền nổ xong rượu nhất đổ một miệng lớn đối l ư ơ n g hỏa đạo sĩ nói khổ ách thiên thần bỏ mình ta biết rõ hương hỏa đạo sĩ nói cái kia sao trổi à túng cả một đời nghị không ra sắp chết đến nơi còn n ạ n h khí một thanh hắn đ u ô i chiến cuộc này ảnh hưởng lớn sao hắn rốt cuộc là không đành lòng lại chửi rủa đã qua đời lão hưu lặng lẽ hỏi đến chiến sự bên trong khổ á c thiên thần phải chăng phát huy tác dụng rất、lớn. chu huyền nói khổ ách thiên thần tản đạo nhất đ ọ sức đem giả tinh mơ n g ọ n g xương mù xô tan vậy cứu ra bị ô nhiễm tổ lòng chiêu này chính là minh giang phủ chiến sự xuất hiện chuyển cơ trọng yếu tiết điểm thiên thần bỏ mình vậy liền bỏ mình rốt cuộc không sống nổi cho dù là thời không thế giới mỗi qua năm năm sẽ ở thời không giới bên trong phục chế một cái mới nhân gian cũng vô pháp phục chế thiên thần cái kia sao trổi à về sau chỉ có thể sống ở trong lòng ta rồi hưng ơ hỏa đạo sĩ đem trong n ấm rượu r ộ i vẩy vào đất tuyết bên trong xem như kính khổ ách thiên thần chu huyền thì nói n g u y ê một mực tia thiên thần có thể hay không sống được có thể minh giang phủ bên trong người bị chết nhiều lắm bọn hắn cũng đều không sống nổi thậm chí người một nhà đều t r ô n thân biệt lửa nhưng không ai đi nhớ lại bọn hắn bọn hắn về sau chính là không có họ tên không có diện mạo cắt sỏi như phất trần bình thường tới lại như phất trần bình thường mà đi bất quá những tiểu nhân vật này sống hay chết ngươi như vậy đại nhân vật làm sao lại quản làm sao lại không hương hỏa đạo sĩ nói ta cho ngươi biết tại thiên địa trong ván cờ người bị chết tuyệt đại đa số đều có thể sống tới Ừm, Mánh Chu được Huyền Hương h quay đầu. Tu Có thể sống lại, mà lại vỡ cây bồ đề chính là thất diệp tôn giả biến thành chu huyền nhìn thấy minh giang phủ tại thiên địa vắng cờ giải khai về sau phủ thành bên trong có rất nhiều từ khí như từng sợi nhạt trắng sương khói hướng phía cây bồ đề dũng mánh lao tới rồi hai tôn hai mươi mốt thiển khổ ách thiên thần khí tức không có tán đi bọn hắn đem minh giang phủ cũ từ khí toàn diện ở lại cây bồ đề bên trong bảo lưu lại c hương ữ a giang trị mình vọng cùng. phủ hy h cuối như hỏa đạo, Rất khó. Rất khó. đạo sĩ nói ở nơi này trận chiến sự bên trong lên tác dụng càng lớn dấu vết lưu lại liền càng nhiều vết tích càng nhiều càng khó phục sinh muốn phục sinh hắn cần nguyện lực liền nhất là hơn nhiều một hoa phá cảnh lấy hắn bệnh giúp ngươi vào chín nén nhang Một ộ người đ、so、rất khó, rất khó chu c i ế huyện nhẹ nhàng lên tiếng về sau liền đem bầu rượu ném ra núi tuyết bước nhanh mà rời đi sứ mạng của hắn vẫn chưa hoàn thành chữa trị một tòa thành cứu sống r ấ thiên địa ván cờ phá giải chu huyền đánh ý nguyên rất nặng nhưng hắn phải làm chuyện làm thứ nhất chính là tìm tới thúy tỷ tại hắn lần nữa lợi dụng thần hồn nhật du di hình hoán ảnh c h i pháp đi đến c h ầ m một hố trời nhìn thấy thúy tỷ lúc hai người tương đối không nói gì thúy tỷ chỉ là c h ầ m d ã i đi về phía chu huyền đưa tay đem hắn ôm chặt lấy chu huyền biết rõ thúy tỷ muốn ôm cũng không phải là hắn mà là một hoa thúy tỷ chu huyền rất muốn nói hắn có thể đem một hoa cứu sống nhưng tinh tế tưởng tượng nếu là không có thành công cứu sống một hoa đâu đây chẳng phải là một loại tàn nhẫn rõ ràng cho thúy tỷ hy vọng cuối cùng lại không cách nào thực hiện cái này hy vọng đối thúy tỷ chính là lần thứ hai đả kích hắn cuối cùng vẫn là không có nói lên ý chí thiên thư có thể cứu sống một hoa sự mà là đối thúy tỷ nói thúy tỷ núi tuyết hồ tộc hỷ sơn vương bị trọng thương một lát khôi phục không trở lại vô pháp che chở ngươi mà ngươi lại lộ chân thân nhiều người lắm miệng sợ là sẽ phải bị rất nhiều người nhớ thương thúy tỷ giấu ở đông thị đường phố rất nhiều năm mục đích đúng là vì che giấu bản thân bốn cảnh đại địa pháp tắc thân phận bây giờ đông thị đường phố đều biết n à n g là hồ tộc lại giấu sợ là giấu không được rồi được cho thúy tỷ tìm một cái mới chỗ ẩn thân một hoa không còn ta cũng không có quá nhiều việc đi xuống suy nghĩ có lẽ có một ngày một hoa sẽ trở lại về được đến sao thúy tỷ than thở vậy cũng phải sống sót chu huyền nói thúy tỷ ta dẫn ngươi đi một chỗ chỗ nào chu i a ban chu huyền nói lấy trước mắt tình huống tới nói chu i a ban mới là thích hợp nhất thúy tỷ sinh hoạt địa phương không có người nào dám đến chu i a ban bên trong tìm thúy tỷ phiên phước tự a như hoàng nguyên đại yêu hiên hòa giáo tìm sóng tăng muốn bức đoạn thần hiện thân lựa chọn nơi dáng lâm điểm lại không phải bình thủy phủ mà là minh giang phủ bọn hắn cũng không dám đi bình thủy phủ ta về nhà đem hoa tự y phục thúy tỷ còn muốn về nhà đem một hoa di vật lại dọn dẹp một chút nhưng nghĩ lại cái kia kinh doanh gần hai mươi năm s ạ đồ ăn sớm đã bị một mùi lửa cháy hết sạch không khỏi buồn từ đ ó đến lần nữa hai mắt đấm lệ l ạ t r ã cái này một mùi lửa đốt đến thật sạch sẽ a quá sạch sẽ rồi cái gì đều đốt không còn thúy tỷ nói như thế chu huyền đưa thúy tỷ trở về chu g i a ban hắn bây giờ không thể vọng động hương hỏa chi thuật người kể chuyện hình xăm tầm long đ ộ t giáp hợp đạo sau thung lũng chân truyền cũng không thể dùng một khi dùng bí cảnh bên trong nằm bách quỷ chi mẫu liền sẽ bạo động có khôi phục phong hiểm không có thiên địa vắng cờ cũng không có hương hỏa lất sấp bình thủy phủ minh giang phủ du thần lần này vậy đánh ra vẻ mệt mỏi nếu là bách quỷ c h i mâu ở nơi này ngay miệng thất tỉnh liền vô pháp thì tập kết đến đầy đủ đối kháng lực lượng cũng may thần hồn nhật du di hình hoán ảnh hai loại thủ đoạn đồng đều đến từ chu huyền siêu cường cảm giác lực cùng hương hỏa quan hệ không lớn sử dụng thời điểm ngược lại là không có khiến cho bách quỷ c h i mâu sao động hắn cùng với họa sĩ hai người một đợt đưa thúy tỷ trở về chu g i a ban họa sĩ có thúy tỷ khởi động không gian pháp tắc tiến đưa chu g i a ban bên trong tiến đại nhân t i ể u đại nhân viên bất n ữ chu linh y t h bốn người tại thiên địa ván cờ kết thúc về sau đều bị chu ra tổ thụ cầm gỗ lôi kéo trở về bình thủy phủ lúc này bốn người đều ở đây trong sân nghỉ ngơi án dưỡng cũng không biết là ai hô một câu thiếu ban chủ trở lại rồi nghe thấy một tiếng tiểu đại nhân cũng không lo được bị thương nặng cưỡng ép đứng lên tiễn đại nhân vậy đứng lên hai người đồng thời hướng chu huyền ô m quyền nói một phủ thái họa lần này dựa vào tiểu tiên sinh rồi một trận đại cục chỉ dựa vào một mình ta người nào hôm nay hai phủ du thần ti hồ tộc b à n h gia trấn thụ tộc âm đường đệ tử mỗi người đều là tốt chu huyền nhiệt tình cùng tiễn đại nhân tiểu đại nhân ôm ấp lấy viên bất ngữ chu linh y cách có chút xa hai người chính là mang theo nụ cười ôn nu nhìn về phía chu huyền bây giờ chu huyền đã là một mình đảm đương một phía nhân vật nhất là tại l ĩ n h ngộ thung lũng chân truyền ngưng ra đạo tổ mặt nạ về sau vị này trẻ tuổi n o ạ t thần về sau chính là t ỉ n h quốc kia cô cũng không còn cách nào áp chế đ ạ i thế không có người lại chống đỡ được chu huyền c ủ a t h ờ i bọn hắn một cái làm t ỷ t ỷ một cái làm sư phụ tự nhiên là rất cảm thấy yên vui t ỷ t ỷ thúy t ỷ chân thân đã bại lộ ta nghĩ đến cho nàng tìm an toàn chỗ ở bên dưới về sau nhường nàng tại chu gia ban sinh hoạt đi chu huyền đem thúy tỉ kéo đến chu linh ý gì h a trước mặt chu linh ý từ biệt ngày xưa thanh lãnh hình dạng quen thuộc nắm chặt rồi thúy tỉ tay nói thúy tỉ, tỉ chúng ta đều có duyên phận người về sau ngươi ở chỗ này ở ta liền sẽ đốt hai tay đồ ăn k h á c cũng sẽ không thúy tỷ có chút ngượng ngùng vào đầu vậy liền v ớ i v ạ n ta mỗi ngày nấu đồ ăn thời điểm a liền thiếu người tán gẫu đâu về sau chúng ta kết nhóm làm đồ ăn viên bất ngữ nhiệt tình nói thu xếp tốt thúy tỷ tiến đại nhân t i ể u đại nhân liền đem h ò a sĩ chu huyền hô đến xa trường sân nhỏ một bên trò chuyện chính sự tiến đại nhân đi thẳng vào vấn đề nói tiểu tiên sinh kết quả cung chính mũi tên kia ta bắn cung chính thân cách ta vậy thừa kế một tiến này là ta thay thần tiến đường khẩu thanh lý môn hộ dùng thần cách trên người ta cũng n k h ô ý chí thiên thư các ngươi cũng có một chút hiểu rõ càng là lớn tâm nguyện càng là cần càng nhiều thần minh gật đầu đồng ý hiện tại à chúng ta bên người thần minh càng nhiều càng tốt tiễn đại nhân chém dụng cung chính thừa kế thần cách đây chính là chu huyền vui với thấy chờ tại chu huyền giờ phút này bên người đã đứng lại vị thứ ba thần minh cấp nhạc sĩ bành thăng tiễn đại nhân thân minh số lượng càng là nhiều ý chí thiên thư bên trong nguyện vọng khả năng thực hiện tính liền càng lớn tiểu tiên sinh minh giang phụ thật có thể chữa trị lão bách tính cũng có thể cứu trở về họa sĩ nghe được tâm trí hướng về minh giang phụ là t ỉ n h quốc kinh tế trung tâm a n ngon chơi vui hộp đêm dạp chiếu phim các bến lớn khẩu bệnh viện lớn cái gì cần có đ ề u có bây giờ bị một m ố i lửa đốt đến tàn bại không chịu nổi nếu là có thể chữa trị kia là chuyện tốt cực lớn có cái này tưởng tượng nhưng là cụ thể như thế nào áp dụng áp dụng về sau độ khó lại lớn đến trình độ gì cũng phải cần chúng ta đi thực tiễn được hiểu biết chính xác chu huyền bắt đầu phân phó Lao họa, nhưng về sau minh giang phủ phát sinh các loại sự kiện chứng minh chu huyền lo xa rồi những cái kia chạy nạn người cũng không thể thành từng đám chuyện gì minh giang phủ tuyệt đại đa số đường phố đều đã thành phế tích tàn viên bọn ngói khắp nơi đều có to lớn thành thị tràn ngập đất khô càn vị ngẫu nhiên còn có cốt n ụ c đốt đến thối rơi hương vị phủ nha thiện đức hội còn người còn sống sót có chút nghề nghiệp đạo để x a m t ồ n tự phát tập kết top năm top ba đi điều tra bây giờ người sống sót đại khái số lượng qua loa điều tra liền điều tra không nổi nữa có chút đường phố lâu năm thiếu tu sửa lại tăng thêm thông đạo chật hẹp hiên hỏa mới hàng đốt đầu đường thế lửa lên được lại nhanh một đầu ngõ nhỏ mấy trăm lỗ ở người có thể may mắn chạy trốn bất quá mười mấy người mà thôi đầy dây thương di làm những cái tia nhân viên điều tra sinh lòng bị thương không tự chủ được liền ngay tại chỗ khóc lớn gào khóc lên nhưng là cũng không phải tất cả mọi người ở vào bị thương bất lực trạng thái c h ỉ ít giấu vào trên núi một chút kẻ có tiền bọn hắn đại đa số rất bình tĩnh cùng những cái k ê u bình thường lao bách tính không giống lao bách tính lúc đầu sinh hoạt liền trôi qua túng quẫn ngẫu nhiên có một tí tẹo như thế tiền tiết kiệm cũng sẽ không bỏ vào ngân hàng cơ bản đều cùng bảo tàng sò、so、đồng dạng có dấu ở sàn nhà bên trong hoàn sinh sợ bị tặc nhớ thương chuyên môn dùng chân giường ngăn chặn khối kia dấu tiền sàn nhà có đem tiền tiết kiệm dấu ở giấy dầu trong bọc dùng vải gạo ngăn chặn không phải trường hợp cá biệt những thủ đoạn này dùng để phong trộm rất là không tệ nhưng lại không phòng cháy thế lựa một đợt muốn đem tiền tiết kiệm tìm ra kia phải là lục tung t u n g k h e o khắp nơi tìm kiếm quá trình d ù n g g i thường thường là không có đem tiền tiết kiệm tìm kiếm ra tới lựa liền đốt đi lên bất đắc dĩ vì b ả o m ệ n h chỉ có thể từ bỏ tiền tiết kiệm cho nên những cái kia bình thường lão b á y tính bị một thanh đại hỏa đốt đến là táng ra bại sản không có tiền không có gì nhưng kẻ có tiền liền có hậu thủ bọn hắn có đem một khoản tiền lớn tồn ngân hàng quen thuộc mà lại tại m ì n h giang phụ sóng lớn về sau đa số kẻ có tiền liền cảm giác thế đạo có chút không yên ổn liền đem đại n g c h biên lai、like、gửi tiền đều đặt ở thiếp thân trong quần áo t những này lại ngạch biên lai、like、gửi tiền thật là có chỗ đ ạ i dụng phan vĩnh phú chính là minh giang phủ may mắn còn sống s ó t kẻ có tiền một trong phan nhớ phấn làm được đại trưởng quỹ hắn mang theo lớn nhỏ l ã o bà một đôi trưởng thành n h i nữ tại hiên hỏa lắng lại về sau liền trốn vào phụ cận trên núi n g h e tới du thần ti dùng đèn lồng đông lời minh giang phủ đã chuyển nguy thành an về sau bọn hắn một nhà người liền hô to may mắn đồng thời ra thâm sơn trong nhà biệt thự đã đốt thành than giá đỡ chỗ ở không còn nhưng hắn cũng không xuất ruột phòng ở đốt không còn liền đốt không còn của cải hóa thành cho tẫn cũng liền hóa thành cho tẫn đối với hắn mà nói tổn thương gân cũng không đậu xương h á n vô tiếp thân quần áo miệng túi l ờ i t h ề son sắt nói kim hoa khóc cái cầu a không phăng khoáng có lưu đơn trong ngực chúng ta liền trả có đường sống đi theo ta đi đại lão bà lưu kim hoa dò hỏi lão phan đi chỗ nào a đem biên lai、like、gửi tiền đổi thành tiền đám lửa này đốt xuống tới những cái kia ngân hàng sợ là đều đốt không còn l ư u kim hoa nói minh giang phủ đốt không còn những châu khác phủ vậy đốt không còn chúng ta dựng xe lửa đi kinh xuyên phủ chúng ta biên lai、like、gửi tiền là tỉnh quốc phát triển ngân hàng lớn như thế ngân hàng kinh xuyên phủ cũng có chi nhánh ngân hàng phan vĩnh phú còn nói đến rồi kinh xuyên phủ chúng ta đem tiền đội ra tới lại đặt mua chút sản nghiệp lắc mình biến hóa chúng ta a vẫn là gia đình giàu có như thường ăn ngon uống say vậy chúng ta liền lên đường người một nhà liền giúp đỡ lẫn nhau tướng dịu lấy ngựa không ngừng vó đi hướng nhà ga đến rồi nhà ga trước chạy nạn người đã là ô ương một mảnh đầu người chen đầu người có cùng phan vĩnh phú bình thường kẻ có tiền đương nhiên cũng có đốt đến thân vô trường vận minh giang phủ lại không chỗ ở nghĩ ra thành đi mưu sinh đường người nghèo tất cả mọi người đang đợi chờ một hàng giả khỏi thành xe lửa có hay không xe lửa nha hẳn là những cái kia nhân viên tàu đều bị đại hỏa thiêu chết nha có có ta nghe lão tiền giảng trước đây không lâu còn có một chiếc đi kinh x u y ê n phủ xe lửa đáp không ít người ra khỏi thành rồi vậy bây giờ còn không đến chờ một chút đi chờ một chút thì có minh giang phủ cùng rất nhiều phụ thành l i ê n nhau nhưng đi hoàng nguyên phủ đại đa số thời điểm muốn đi đường thủy đường thủy rộng lớn tương truyền thủy phỉ cũng nhiều nếu là đi đường thủy quá khứ thiếu không được muốn ăn thủy phỉ tấm đa mặt m ì văn t h ắ n đi bình thủy phủ cũng có thể đi nhưng là phải đợi xe lửa bất quá bình thủy phủ cùng minh giang phủ ở giữa xe lửa từ trước đến nay liền chuyến tàu ít chỉ có đi kinh duyên phủ liệt lần nhiều phan vĩnh phú đâm vào trong đám người không ngừng bắt chước lời người khác nghe các lộ cũng thật cũng giả tin tức nhưng có một chút hắn không quan tâm nghe được nhiều nghiêm túc nhiều tỉ mỉ cũng không quên nhớ dùng tay ấn xuống tiếp thân miệng túi k i ê m mấy trương đại ngạch biên lai、like、gửi tiền chính là hắn người một nhà thân gia tính mạng cuối cùng theo một trận vang dội tiếng còi hơi chuyển đến đám người bắt đầu ồn ào phát cáo xe lặc phát cáo xe lặc phải đi kinh xuyên phủ xe đi kinh xuyên phủ các ngươi chớ lời ta lão tử đầu đều chen rơi mất đám người tại trên sân ga như là kiến hôi n h ồ náo cuối cùng xe ngừng cửa mở cửa vừa mở ra chính là hòa súng thanh âm vảnh vang dội nổ súng súng lô khói lửa sắp mở thương người đều bao phủ nghe tới súng thanh â m lúc này đám người cũng không dám lớn tiếng nói chuyện ngay sau đó một người mặc áo liệm lão nhân đi ra tay cầm một tôn g i ấ y phướn bên cạnh lay động vừa nói nói kinh xuyên phủ nghe văn minh giang phủ gặp nạn phái xe riêng tới đón minh giang phủ nạn dân đi gai xuyên đa tạ đại gia đa tạ đại gia vẫn là kinh xuyên phủ người t ố t nha đại gia minh giang phủ dân chúng đối với ngài nhóm là m ạ hơn có kia giấy p h ư n lao nhân chắc chắn lời nói đám người cùng ăn thuốc a n thần đồng dạng hào hào đập nổi lên ngựa một người trong đó ô n hải từ nam nhân trẻ tu liền muốn hướng cửa xe bên trong trên hắn ly hỏa xe gần nhất vừa tới cổng giấy phớn lao nhân liền đem hắn ngăn cản hỏi nhưng có biên lai、like、gửi tiền cái gì biên lai、like、gửi tiền ngân hàng biên lai、like、gửi tiền ta nghèo lao đầu dân chúng nào có món đồ kia vậy ngươi bên trên cái gì xe cút qua một bên đi giấy phớn lao nhân lúc này liền một c ư ớ c đem trẻ tuổi nam nhân đạp rơi xuống đài n g a n trăng trong ngực hắn ôm hải tử vậy ngã ở trên đường dây cái hốt đập phá tựa đầu đập ra máu ngao, ngao khóc lớn nam nhân rất nổi nóng leo đi lên muốn tìm giấy phớn lao nhân xuất khí kết quả bị k ê hỏa súng nam nhân hướng phía ngực chính là một súng v à n g lỗ máu mở rộng nam nhân trẻ tuổi lúc này ngã xuống đất không ngừng chảy máu đã không có nhổ ra khí lúc này đám người bắt đầu tao động giấy phớn lao nhân cười lạnh nói kinh x u y ê n phủ không nuôi người rảnh rỗi lần này xe lửa thu lệ phí phiếu tiền một mặt khối chỉ thu biên lai、like、gửi tiền nghĩ lên xe trước cân nhắc một chút miệng túi của mình có hay không tiêu ba c ầ n tiền lên giấy xông loạn xe lửa cùng hắn kết quả giống nhau vâng lại là một hòa súng nhìn chơi nổ súng một thương này mang ý nghĩa cảnh cáo người cái chó đẻ không có bắt chúng ta làm người kinh duyên phủ vương bắt đản tà thao ngươi tổ tông Các tránh ngươi hết ra một chút, các người ơ i tiền lên xe. Ta có biên lai、like、gửi tiền, không lên muốn lên n g có có ta ta Một xe, xe. ư mặc dơ bẩn hoa phục t r u n g nhân nhân mang theo mắt kính g ọ n vàng tiến đến giấy phớn trước mặt l ã o nhân trong tay nắm chặt một bàn giấy mở ra xem chính là một tấm biên lai、like、gửi tiền n g ạ c h số rõ rõ r à n g r à n g một vạn ba ngàn khối giấy phớn l ã o nhân đem kêu biên lai、like、gửi tiền lấy vào tay bên trong tỉ mỉ nhìn nhìn liền hài lòng đối trong xe lửa ghi chép sổ ghi chép sư ra nói ghi lại thu dồi vị lao bản này một vạn ba ngàn h ố i lên xe sau khi xuống xe tìm ngơi t i ề n dư kêu mắt kính g ọ n vàng làm cái vai trạo liền vào xe lửa giấy phớn ư lao nhân lại nhìn phía đám người nói minh giang phủ kẻ có tiền nhiều trên thân cất đại ngạch biên lai、like、gửi tiền người cũng nhiều dành thời gian lên xe ta có thể nói cho các ngươi cái này minh giang phủ xảy ra chuyện thời điểm có một đoàn tàu l ử a tại đi bình thủy phủ trên đường bị hiên hỏa đốt thành s á t vụn tại trên đường sắt nằm nằm đâu con đường kia ngăn chặn các ngươi chỉ có hai con đường một đầu nhà chính là đi đường thủy đi hoàng nguyên phủ một đầu chính là dựng xe l ử a đi kinh xuyên phủ xe l ử a so thuyền ngồi dậy thoải mái hơn mà lại đường thủy bên trên g i c cướp nhiều bọn hắn muốn giá cả thế nhưng là chúng ta gấp mấy lần đâu dành thời gian lên xe không bao lâu lại có hơn mười cái kẻ có tiền vậy nộp tiền lên xe phan vĩnh phú cũng ở đây trong đó hắn lấy ra đại ngạch biên lai、like、gửi tiền cùng giấy phớn lao nhân trao đổi lấy giá cả lấy một mình chín n g h n khối giá cả đem mình lớn nhỏ l ã o bà nhị nữ đều thu được xe họ gì lao nhân hỏi họ phan sư gia nhớ rồi thu rồi phan lão b ả n sáu vạn khối biên lai、like、gửi tiền một trận hắt vâng về sau giấy phớn lao nhân đối phan vĩnh phú run lên tay náo nói câu phan ra mời lên xe người nhà nhiều cho tiền là hơn lão nhân cũng đúng phan vĩnh phú hành lễ xong đối mặt quý khách bao nhiêu phải nói điểm lễ nghi ai đà tạ đà tạ phan vĩnh phú liền dẫn người trong nhà lên xe đ ỗ n g nhiên một người trẻ tuổi m á n h nào tới ôm lấy phan vĩnh phú bắt đ u ổ i nói phan nhị bá ta là lẫn dân ngươi vậy mang ta lên xe đi phan vĩnh phú túi đầu xem xét nhìn rõ ràng người tuổi trẻ tướng mạo về sau liền nhận ra được là của mình bà còn xa hậu bối quan hệ máu mủ không tính gần nhưng ngày bình thường có nhiều đi lại minh giang phủ hai ngày này sợ là muốn ồn à đói không rời đi t o à thành này sợ phải chết đói ở bên trong lạc nhị bá ngươi xin thương xót dẫn ta đi đi một bên giấy phớn lao nhân ánh mắt tham lam đi lên một người chính là chín ngàn khối thuế đầu người hà nước gì cái này lớn dân có thể lên xe lửa nhưng phan vĩnh phú trung quy là đáy mắt lóe lên một vệt vẻ xấu hổ cưỡng ép tránh ra lớn dân hai tay hướng phía trong xe bước nhanh tới vừa đi vừa nói ngươi không phải lớn dân lớn dân đã tiêu chết hắn đã thiêu chết rồi nhị bá dẫn ta đi đi lớn dân trong lúc nhất thời cấp trên đứng dậy liền muốn hướng trong xe lửa sống lại bị lao nhân trong tay giấy phớn vải đem cổ thật chặt bóc chặt lập tức lớn dân một gương mặt đỏ tía nội c â n xanh đầu liền bị cuốn tại nơi cửa xe vô cùng thê thảm lão nhân một bên bóp chặt lớn dân một bên hướng trong xe l ử a phan vĩnh phú nói phan l ã o bản đây rốt cuộc là không phải người thân t h í c h à. đúng vậy ngươi liền gật đầu ta thu ngươi tám ngàn khối để hắn lên xe nếu như không phải sao ngươi vậy gật đầu ta kết quả trực tiếp hắn miễn cho ở đây gào khóc không ngừng rất là quát nóng n ả y lão nhân như cười như không phan vĩnh phú lại tại xoắn suýt hắn nhìn qua lớn mìn nạ đỏ t i ế mặt lại nghĩ tới lớn dân mỗi lần gặp hắn đều gọi hắn nhị bá ngày lễ ngày tết trong nhà có khách cũng là lớn dân đi hỗ trợ c một chi mũi tên lông vũ bắn ra chỉ nghe đông một tiếng đem kia vải bắn đoạn lớn dân cuối cùng thở hết thời bóp lấy cổ của mình tại xe lửa cổng giống đầu nhẫn trùng đồng dạng từng ngụm từng ngụm hô hấp minh giang phủ du thần ti người đến giấy phớn lao nhân cười lạnh ngắm nhìn một chén du thần đèn lồng tại cách đó không xa rơi hàng hạ kim tay cầm mũi tên lông vũ l i ế p nhìn hiện trường thẳng tướng cùng với cái k i ê u bị hỏa súng xuyên thủng người trẻ tuổi thi thể lạnh lùng nói ngươi là kinh xuyên phụ dạ tiên sinh phải kinh xuyên phủ bên trong có mấy cái đại đường khẩu trong đó dạ tiên sinh chính là lớn nhất đường khẩu vượt trên tầm lòng tiên sư một đầu chương ba trăm bốn mươi lăm nạn dân coi như người sao hai chương ba trăm bốn mươi lăm nạn dân coi như người sao hai tại hạ dạ tiên sinh đường khẩu trên lá cờ hoa hồng tề thiết truy tề thiết truy k h o á t k h o á t tay bên trong phớn gọi hồn nói với hạ kim ngươi cầm múi tên l â vũ chính là minh giang phụ trạm tiêu du thần y khuyên ngươi tránh ra vận chuyển dê b é o sinh ý chúng ta dạ tiên sinh làm Dạ tiên sinh làm ăn liền làm ăn lung tung giết chúng ta minh giang phụ người mút mút mút ngươi ngó ngó những người kia đều vẫn là người sao trên thân áo rách quần manh bẩn không trượt h u bọn hắn không phải là người chờ lấy xe lửa vừa đi toàn này xe không có lương thực không chỗ ở gió lạnh quét qua bụng một đói đều muốn trở thành cô hồn giã quỷ nha càn rỡ hạ kim dựng cung muốn bắn tề thiết truy tề thiết truy lại một điểm che chắn ý tứ cũng không có ngược lại là dối cổ làm dơ cổ chờ chém hình nói ngươi thoải mày bắn ta có thể nói cho ngươi chúng ta dạ tiên sinh ăn xong rồi minh giang phủ cái này sóng dê béo tiền mãi lộ kinh xuyên phủ phủ nhà mới có thể đối với các nơi g ư minh giang phủ thực hành cứu viện không nhường chúng ta dạ tiên sinh đem tiền giấy ăn đủ các người nơi g ư này bình dân liền phải lấy chết đi giết ta một cái minh giang phủ được nhiều chết mấy ngàn người mấy và người ban a c h ạ m tiêu du thần trong lúc nhất thời tề thiết truy thật đúng là dùng lời đem hạ kim cho t ư ớ n g ở hạ kim trong tay cầm cung lại cũng không dám lòng dây c u n g sợ bản thân thật chậm trễ cứu tế đại sự hạ kim ta bình thường dạy thế nào ngươi khi dễ đến trên tràn đ ế n rồi còn ở nơi này lệ mề chậm chạp một đạo hắc ảnh phiêu đã tới một bộ giấy gấp phiến hướng phía tề thiết t r ù y ít hầu nơi âm tới nguy hiểm nảy sinh tề thiết t r ù y cũng không phải ăn chay m á h được lắc lư trên tay giấy phướn muốn bức lui bóng đen bất quá hắn vạn vạn không nghĩ tới người đến là h i ể u được di hình hoán ảnh c h i thuật chu huyền đã từng phong tiên sinh chỉ bằng một tay nhân gian không khoảng cách liền trở thành minh giang phụ bên trong kinh khủng nhất người ám sát một ngày liên s á t bốn cái cốt lão chu huyền bởi vì có bách quỷ c h i mẫu nằm ở bí cảnh bên trong không được vận dụng hưng hỏa nhưng thần hồn nhật du di hình h o á ảnh cái này hai môn cảm giác lực đạo hạnh kề bên n g i cũng không phải t Thiết tay phương mới rung lên, chu huyền g sau sau một ớ i r u cước đạp ở tề thiết truyền sau lưng đem qua sếp rút ra chiếu vào hạ kim đầu gõ quá khứ khiển trách akim a, -kim -a. người bắt mắt điểm a một cái không đem minh giang phủ nạn dân làm người đ ư ơ n g khẩu sẽ đối với chúng ta minh giang phủ thực hành cứu viện tin lão mẫu heo sẽ leo cây đều so với hắn tin được a ai đại tiên sinh dạy rất đúng hạ kim thu rồi cùng hướng chu huyền bắt đầu hiện tại du thần ti h đã đối chu huyền sửa lại xưng ơ hô tiểu tiên sinh thành rồi đại tiên sinh chớ ngẩn ra đó nhặt xác chu huyền nói hạ kim vội vàng c o n g lưng muốn đi cho t ề thiết truy nhặt xác vừa mới đọc thủ hắn lại bị đánh chu huyền giảm còn mười phần trăm p ế n thu cái nào bộ thi thu hắn nha chu huyền chỉ nhặt xác là vị kia bị hỏa súng xuyên thủng người tuổi trẻ thi thể họa sĩ vốn là muốn tuyên bố phong thành lệnh nhưng chu huyền trước đây không lâu mới nắm giữ cái này một tòa thành đem thành quy về bản thân thái nhất bây giờ mặc dù hắn hương hỏa t h i lui không cách nào nữa trưởng khống minh giang phủ nhưng phủ thành y nguyên cùng hắn có một ít liên hệ kỳ diệu hắn trong hoàng hốt liền nhìn thấy nhà ga rối loạn hư ảnh liền cùng họa sĩ cùng nhau chạy đến tề thiết truy hỏa súng nam vừa chết còn lại minh giang phụ dân chúng cũng biết trước mặt vị trẻ tuổi này chính là trước đây không lâu minh giang thủ hộ giả dù sao chu huyền đem toàn thành chi thế quy về thái nhất thời điểm hắn tại trên tuyết sơn tư thái rơi vào rồi mỗi một cái minh giang phủ người trong mắt thủ hộ giả đến rồi minh giang phụ dân chúng cái eo liền t h ẳ n g tắp một cái tiếp một cái không chút kiêng kỵ hướng trong xe lửa d ũ n g mánh lao tới đều dừng lại chu huyền vung lên trong tay q có xếp gọi lại trào lên tiến lên dân chúng nói chư vị ta là ai các ngươi hẳn là đều biết ta có mấy câu phải nói các ngươi trước nghe một chút tất cả mọi người ngờ đầu nhìn về phía chu huyền minh giang phủ không phải trước kia minh giang phủ thành trì bị một mồi lửa đốt đến rách nát chúng ta đều được nạn dân trên xe lửa có ít người trong túi có lưu đơn biên lai、like、gửi tiền chính là tiền nhà bọn hắn không phải nạn dân bọn hắn là khác phủ thành trong mắt dê béo vừa rồi lao đầu kia làm sao khi dễ đại gia đại gia cũng đều thấy được muốn giết h a i liền giết h a i coi các ngươi là chó làm thịt đây là tại minh giang phủ thổ địa bên trên có ta có n h ậ t d ạ du thần thủ hộ lấy đại gia bọn hắn cũng dám như thế càng rỡ nếu như các ngươi đi cái khác phủ thổ địa thành trì các ngươi là gì hạ tràng chu huyền nói, nói liền đi bắt đầu chuyển động nói các ngươi thật sự sẽ trở thành heo chó nam hơi không nhận khi im hơi l ặ n g tiếng liền bị giết nghe lời bán đi làm công việc bất hợp pháp nữ nhân xinh đẹp đưa các ngươi nhập ký viện không xinh đẹp sẽ bị bán đến cái nào đó khe núi bên trong đi còn dư lại gặp phải liền không cần ta nhiều lắm lời thế nhưng là thế nhưng là chúng ta nếu là không đi minh giang phủ muốn ồn ào nạn đói nói loạn chu huyền lần này thật không có nghiêm túc mà là giống như lão sư g õ nghịch ngợm học sinh bình thường hoặc giấy t ạ i lên tiếng dân trúng sọ não bên trên nhẹ nhàng gó gó nói ta chu huyền tại minh giang phủ làm chút ít sinh ý nhưng ta đồng thời cũng là bình thủy phủ chu ra ban thiếu ban chủ bình thủy phủ thái bình thân sĩ vậy thụ ta không chế ta chu ra trong tay có bó lớn tiền giấy ta chắc chắn rằng ngay lúc này bình thủy phủ có mấy vạn gánh lương thực đã lên đường chính hướng chúng ta minh giang phủ bên trong vận có thể kia lao tiên lao x u ấ t sinh nói qua rồi thái bình phủ cùng minh giang phủ đường sắt bị một hàng vứt bỏ xe lửa ngăn chặn rồi xe lửa nhỏ mà thôi so với kia núi cao như thế nào chu huyền chỉ hướng cách đó không xa một mỏm núi hô nhạc sĩ cho lao bách tính một chút xíu nho nhỏ r u n động nhạc sĩ đèn lồng ngay tại cách đó không xa tung bay có chu huyền dặn dò hắn liền ra đèn lồng lấy thần minh c h i lực đem tòa kia không lớn không nhỏ núi trực tiếp rời lên có thần cách ra t h ầ n liền có thần minh c h i lực có thể rời núi hưng ơ phong khống thủy mưa rơi không còn giả tinh ngăn cách nhạc sĩ chiêu này ngược lại là khiến cho thông thuận ầm ầm sơn phong giống như là bị rút ă n vẫn bay lên đám người lúc này mới tin chu huyền lời nói r ồ i g i í t vô tay minh giang phủ chính là ta nhà ta chỗ nào đều không đi rồi đúng đấy ta trong nhà còn bị coi là người đi bên ngoài chỉ có thể bị xem là một con chó đi con mẹ nó kinh xuyên phủ lòng của mọi người ý cơ hồ đều đi theo lấy chu huyền đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người như vậy nghĩ luôn có một chút không tin tàng người hoặc là cho rằng chu huyền họa sĩ nhạc sĩ chính là đang lừa dối bọn hắn lừa bọn họ lưu lại trên thực tế vẫn là tại minh giang phủ trung đắng chết loại người này bên trong có tiền chiếm đa số loại này năm tháng bên trong có thể làm đến đại bút tiền tâm tư đều phi thường linh hoạt tâm tư linh hoạt người liền không phục quản thậm chí có bảy tám cái da mịn t h ì mềm nhìn lên chính là có tiền người ra hỏa trộm đạo ngồi vào trong xe lửa chu huyền cũng không có ngăn đón hắn còn nói thêm ta nói đã giàn tận luôn có một số người nguyện ý đi kinh xuyên phủ làm heo chó muốn đi vậy liền đi nhưng ta cảnh cáo nói đằng trước chỉ cần ra gia minh giang phủ địa giới bất kể là chết thảm vẫn là bị bán làm nô lệ đều cùng ta chu huyền không có quan hệ gì với du thần thi ta chu huyền du thần thi muốn nặng kiến minh giang phủ không có dư thừa tinh lực lãng phí ở những cái kia người không nghe lời trên thân các ngươi lại muốn lên xe liền lên xe ta không ngăn trở chu huyền quay lưng đi tuyệt đại đa số người đều nguyện ý đi tin tưởng chu huyền bọn hắn nhớ được mới vừa rồi là ai giúp bọn hắn ra đầu vậy nhớ được là ai cứu minh g i a phủ vị này cứu tinh đều lên tiếng muốn nặng k i ế n minh g i a phủ bọn hắn sao có thể không tin nhưng mấy chục cái kẻ có tiền vẫn không có bỏ đi bản thân muốn đi kinh xuyên phủ đổi biên lai、like、gửi tiền một lần nữa vượt qua sung túc sinh hoạt kế hoạch bọn hắn dừng dương tiến vào xe lửa đại tiên sinh hết thể bảy mươi sáu người lên xe họa sĩ đem những n à y nhân số đều kiểm lại cái tinh tưởng đối chu huyền dị thay nói để bọn hắn rời đi chu huyền nói bọn hắn đi ra ngoài sợ là cựu tử nhất sinh muốn nặng tiến minh ra phủ cần chúng ta cùng minh giang dần chúng tín nhiệm lẫn nhau loại này người không nghe lời lưu thêm một cái trong minh ra phủ đều làm mê hoặc nhận tâm thái họa Đã, đã chu í huyền lại lần nữa giơ tay phân phát hành động mệnh lệnh cốt lao hội nghe ta hiệu lệnh dạ tiên sinh tể thiết truy đến ta minh giang phủ thổ địa bên trên lung tung giết người các ngươi nhanh tiến trong xe đem trên xe dạ tiên sinh đường khẩu đệ tử toàn bộ bắt được hết thảy tại đài ngắm trang phía trên chém đầu gian đe xin nghe đại tiên sinh phân phó cốt lao nhóm lập tức nối đuôi nhau mà vào trừ bỏ đoàn tàu nhân viên công tác minh giang phủ hành khách những người còn lại cũng không phân phải trái đúng sai toàn bộ đánh g i ế t tại trên xe lửa đại tiên sinh có đúng hay không có chút quá kiên cường rồi nhạc sĩ ngượng ngập cười nói về sau đây chính là minh giang phủ tác phong không cứng rắn một chút dễ dàng bị người bắt nạt chu huyền nói đoàn tàu bên trên phun ra mấy chục đoá huyết sắc hoa đợi đến cốt l a o hội rút lui về sau họa sĩ mới nhấc tay cho qua Ô, ô, ô. đã sợ đến đu quần tí tách nhân viên tàu kéo vang lên còi hơi xe lửa liên can kéo theo lấy bánh xe tại trên đường dây từ chậm đến nhanh hành xử lên xe lửa tài xế sắp khóc ra tiếng vừa rồi k ê u phen s á t lục chẳng diện đoán chừng về sau trong vài năm sẽ trở thành hắn vung không ra ác ngộng cái k ê u cởi lên cực kỳ tuấn tú người trẻ tuổi thật ác độc thủ đoạn theo xe thúc đẩy trong xe phan vĩnh phú manh bắt lấy cửa xe lan can hướng phía lớn dân với gọi lớn dân cùng nhị bá đi thôi sự tình vừa rồi nhị bá có lỗi với ngươi đi kinh xuyên phủ nhị bá coi ngươi là thân nhi tử bởi vì tám ngàn khối v ẽ xe mà trơ mắt nhìn bản thân kem chút bị tể thiết trùy tìm chết lớn dân đã nhìn thấu p a n vĩnh phú là người hắn chạy rồi mới bước nhặt lên một khối đá hướng phía p a n vĩnh phú lao t ử chỗ nào đều không đi ai cứu hắn ai hại hắn lớn dân vừa rồi trải qua sinh tử có thể nào không có nhìn thấu ô ô ô xe lửa đã dần dần đi xa chu huyền thì từ bí cảnh bên trong lấy ra phật quốc chủ não phân phó nói tiểu não huyền ra tà tạ phật quốc chủ não cũng cho chu huyền thay đổi cái xưng ơ hô đi đem trên xe lửa đợi chút nữa muốn chuyện phát sinh đều tốt c h ủ được tới chu huyền nói phật quốc chủ não có một hạng công năng chính là thu lại hình ảnh chu huyền cảm thấy lần này xe lửa hoàn toàn không phải tề thiết truy nói kiếm lời chút dê béo lộ phí đơn giản như vậy chương ba trăm bốn mươi sáu bàn s ơ n lưng một chương ba trăm bốn mươi sáu bàn s ơ n lưng một xe lửa rời đi tại trên đường dây tiến lên một đầu thường gừng dương cánh tại xe lửa phía trên xoay quanh đầu xe nồng đậm khói đen thành rồi hai giải hàng giải hướng phía sau vung gậy trong xe các hành khách không dám mở cửa sổ cũng không phải sợ tối khói bay vào cửa sổ bên trong thổi đến bọn hắn một thân đen than đá h ạ t mà là hôn khói lửa cháy vị sẽ để cho bọn hắn nhớ tới minh giang phủ cái kia thanh đốt trời yên h ỏ a cửa sổ q u ă n cực kỳ trong xe mùi máu tản không đi ra tất cả mọi người dùng khăn tay bưng kín miệch múi phan vĩnh phú che lấy bị tảng đá đập pha chán cùng lớn nhỏ các lao bà phàn n ả n nói lớn dân thật không hiểu chuyện ta thực tình chân ý muốn dẫn hắn rời đi minh giang phủ hắn ngược lại lấy h o á n trả ơ n ngươi lại không cứu người ta vùng nhân ra có h o á n khí cũng là nên ôi tám ngàn khối lặc tám ngàn khối đủ tại minh giang phủ mua vài tòa phòng lớn hắn đầu tiên mệnh cái nào đáng giá nhiều như vậy phan vĩnh phú lời nói dẫn tới cách đó không xa hành khách của mình mang mắt kiếng g ọ c vàng đầu một cái lên xe hành khách nói ai ra ngươi là phan nhớ phấn làm được phan lão bản a ngươi là nhà minh giang sân bóng đường chứng khoán nơi giao dịch khang lão bản kẻ có tiền đều có riêng phần mình vòng tầng ngày bình thường làm ăn tiệc rượu xa hoa phòng ăn dùng cơm hộp đêm tiêu sái đều lẫn nhau gặp được dần g i à hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn quen mắt khang lão bản đầy mắt kính chỉ chỉ huyện thái dương nói phan lão bản không nên tức giận những người n g h è o kia dân đen nơi này đều hỏng rồi muốn nói vừa rồi tề tiên sinh còn sống bọn hắn không có tiền lên xe còn chưa tính hiện tại tề tiên sinh chết rồi miễn phí lên xe trốn ly minh giang phụ chuyện tốt vậy không làm người nói kia chu tiên sinh nói có phải là thật hay không một vị tóc hối của trường sam nam nhân đáp lời nói n g ư ơ i chỉ là chuyện gì bình t h ủ y phủ mấy vạn gánh lương thực ngay tại tiến v ề minh giang phủ trên đường khang lão bản lúc này liền cắt đứt lời nói dễ cợt nói những cái kia dân đen sọ não hỏng rồi ngươi sọ não vậy hỏng rồi mấy vạn gánh lương thực ngươi phải hiểu giá trị bao nhiêu tiền ta và các ngươi móc cái ngọn ngùn đi minh giang phủ tại sóng lớn hạo kiếp thời điểm vốn liếng tiêu đến không sai biệt lắm rồi lúc ấy chết một cái người tám n g h n khối tiền trợ cấp có vu nữ đường khẩu người nhìn chằm chằm những cái kia tiền kia là một điểm một ly đều không bị phủ nha người tham đi đều chạy đến dân đen trong ví tiền đi khang lão bản h i ệ n nhiên tại minh giang phủ giới kinh doanh có năng lượng cực lớn bằng không cũng không thể cái thứ nhất liền lấy biên lai、like、gửi tiền lên xe lửa hắn còn nói thêm minh giang phủ đã sớm là ngoài mạnh t r o n g yếu hiện tại lại bị một trận hạo kiếp mua lương thực mua mấy vạn gánh lương thực tiền từ đâu tới đây cũng không thể từ trên trời đến rơi xuống vị tiết chu tiên sinh nói hắn là bình thủy phủ chu ra ban thiếu ban chủ kia là một cái hy kịch nhỏ ban m à t h ô i một năm doanh thu kém x a phan lão bản kia mười cái mặt tiền phèn sứa đi phan lão bản ngươi có thể mua được mấy vạn gánh lương thực sao khang lão bản cố ý hỏi thăm phan vĩnh phú phan vĩnh phú đầu lắc được chống lúc lắc đồng dạng nói ta thân gia nếu có thể có nhiều như vậy đã sớm mở tiệm cháo một cân gạo tăng thêm hai mươi cân nước tốn chút chút món tiền nhỏ giúp đỡ giúp đỡ phụ cận nạn dân cũng coi là chúng ta lão phan gia tích điểm nước nhiều có lời mua bán khang lão bản một bộ đáng tiếc bộ dáng song trưởng một kích nói ô、oh, hoác phan lão bản cũng mua không nổi người tin chu ra ban mua được lại nói mấy vạn gánh lương thực lại có thể giải quyết trận này thiên thai sao minh giang phủ muốn t r ù n g kiến kia là một sớm một chiều chơi được sự tình trong thành nhiều như vậy nạn dân còn là người sao kia cũng là đi lính châu chấu minh giang phụ sớm muộn là cái gái lớn luyện ngục đến lúc đó các ngươi liền nhìn t ố t ta coi con là thức ăn tuyệt đối không phải trong sử sách nhìn thấy k i a bốn chữ lớn nha khang lão bản giảng được rõ rạc xung quanh những cái kia minh giang phụ kẻ có tiền nhóm cũng đều đi theo gật đầu đều hào hào may mắn mình là có thấy xa sớm thoát khỏi b ể khổ ngày tốt lành cũng không còn chịu đến chỉ hoãn cũng chính là hiện tại hoàn cảnh g i a n khổ không có rượu đỏ ly đế cao bằng không không thiếu được muốn dơ ly lên ra vẻ đạo mạo nói lên một câu vì chúng ta anh minh quyết sách c ạ ly đám người có khang lão bản quyết bảo dần dần mặt mày hớn hở có ít người nhàn tâm k h ô i phục không ít thậm chí có tâm tình quan sát lên cách đó không xa phong cảnh đến đồng ruộng núi khe dòng sông một phái tốt đẹp non sâu nhưng xe lửa mở ra mở ra liền ngừng lại còi hơi thanh â m vậy không còn kéo vang khang lão bản đứng dậy nhìn một chút ngoài cửa sổ phát hiện xe lửa không tới gai xuyên nhà ga trong lòng chính hồ nghi đâu cửa toa xe lúc này bị từng cây cái khoan s á t chạy mở một đám lưng còn q u á nhân liền đi tiến đến dẫn đầu, là một độc nhãn lưng còn, hắn đầu liếc mắt nhìn nhìn chằm chằm khang lão bản người đâu cái gì người khang lão bản dự cảm không ổn Trên xe l ử một, một, một trận mó bắn tung tóe khang lão bản không dám tin nhìn xem độc nhãn lương cỏng dạ tiên sinh không phải ta giết biết rõ ngươi không phải ngươi không có khả năng kia đ ộ c nhãn lưng còn đem kia cái quan sát rút ra thật cao nâng quá đỉnh đầu thua thiệt lao k i ự u trước thời hạn được rồi tin tức dạ tiên sinh bị minh giang phủ du thần ti làm thịt cái này sóng d ê béo thành chúng ta hương trưởng lao nhãn lực thông thiên lần này chúng ta chạy được ăn thỏa thuê dạ tiên sinh những người kia chúng ta cùng bọn h ắ n đấu lên tối đa cũng liền chia năm năm ai cũng không chiếm được lợi lộc gì d ê béo biên lai、like、gửi tiền chúng ta đoán chừng nhiều nhất ăn được bốn thành hiện tại tất cả đều là chúng ta ô、oh、hô、oh. đám người lúc này liền hưng phấn kêu gạo g ọ n nói bên trong đều là kiệt ngạo gia tính độc nhãn lưng còn hướng phía ngoài xe hô một tiếng ba một khối cửa sổ xe bị một đầu thương ứng đụng nát tương bay nhảy tiến vào trong xe thiết t r ả o ấn xuống khang láo bản thi thể từng ngụm từng ngụm mổ lấy mọc thịt ngươi ngươi còn có các ngươi đem biên lai、like、gửi tiền đều lấy ra độc nhãn lưng còn cái khoan s á t chỉ qua phan vĩnh phú cùng với hắn gia quyến phan vĩnh phú lúc này liền run run rẩy rẩy đi móc biên lai、like、gửi tiền chỉ là động tác chậm chút độc nhãn lưng còn liền mất kiên trì bọn này làm ăn nhiều đầu hóc cực kỳ cho ta mổ hắn vung tay lên lập tức mấy chục con đường hào hào tiến đụng vào trong xe nào vào cái khác hành khách trên mặt n g ự c bụng bên trên từng ngụm từng ngụm mộ lập tức tiếng kêu thảm thiết vang vọng ta cầm biên lai、like、gửi tiền lưu ta một đ ồ m ệ n h biên lai、like、gửi tiền biên lai、like、gửi tiền ở chỗ này chu tiên sinh cứu mạng a cứu mạng a phan vĩnh phú cố gắng tựa đầu dối ra cửa sổ xe lớn tiếng kêu rẽ lấy hắn cuối cùng nhớ ra chu huyền nhớ lại minh giang p h ụ du thần giang giác độc nhãn lưng còn cái khoan sắc hành vung mạnh đi qua đem phan vĩnh phú xương c u sống nện thành rồi hai đoạn xe lửa bên trong thành rồi nhân gian luyện ngục mà hết thẻ này đều bị ngoài cửa sổ một đoàn lớn trường hột đào trú não quay chụp đến rồi nhắc tới băng l ư n g quảng tay chân rất là nhanh nhẹn tàn nhẫn cũng liền mười phút không tới công phu hành khách toàn giết biên lai、like、gửi tiền toàn cầm ư n g vậy tất cả đều cho ăn được không sai biệt lắm no rồi bọn hắn xem như kiếm được một số lớn liền ảo hảo đã tuân ra toa xe mà ở ngoài thùng xe một người mặc đạo bảo màu đen người trẻ tuổi đang ngồi ở trên một tảng đá lớn cầm nhỏ toa tử lỏng lẽo cảm tràn đầy cọ sát lấy móng tay t ư n g trưởng lão thủ hạng người hướng độc n h ã lương quảng làm một cái cắt cổ thủ thế hỏi thăm có đúng hay không muốn xử lý người trẻ tuổi kia đem biên lai、like、gửi tiền lưu lại kia là minh giang phụ đồ vật ai cũng cầm không đi không đợi độc nhãn lương còn đáp lại chu huyền dẫn đầu nói chuyện người là ai bọn thủy hạ mới phải nói chuyện độc nhãn lương còn lại ngăn lại cười tủm tìm hành lễ nói dám hỏi có đúng hay không minh giang phụ đại tiên sinh độc nhãn lương còn thần l ư n g lao cựu tại minh giang phụ xoay quanh thời điểm trừ nhìn thấy dạ tiên sinh bị g i ế t bên ngoài còn nhìn thấy có một cái được xưng là đại tiên sinh người trẻ tuổi không biết dùng cái gì quỷ mị thân pháp hương hỏa cũng không có nhúc đích liền chém tề thiết truy cái kia tề thiết truy là dạ tiên sinh đường khẩu trên lá cờ hoa hồng hương hỏa cấp độ không cao nhưng là không thấp có sáu nén h có thể nhẹ nhõm chém dụng tề thiết truy đã nói chu huyền hưng ơ hỏa c h í ít tại sáu trụ trở lên đem biên lai、like、gửi tiền lưu lại phối hợp một chút cho các ngươi lưu đầu toàn thầy chu huyền còn nói thêm đại tiên sinh cái này biên lai、like、gửi tiền ta có thể chia ngươi một nửa nhưng chúng ta mệnh nhà ngươi vậy cầm không đi nơi này là kinh xuyên phủ chúng ta là sơn đ ư ơ n g trại gai xuyên âm đường đệ tử vậy thụ du thần ti bảo hộ du thần ti là m ỗ i cái châu phủ đều có xây dựng chế độ kinh xuyên phủ tự nhiên cũng có chính bọn hắn du thần ti xe lửa đã lai đến kinh xuyên phủ địa giới rồi minh giang phủ người lợi hại hơn nữa vậy chú định là không nổi bọn nước tới kinh xuyên phủ du thần ti h lại có cái gì ghê gớm chu huyền cầm lên t ò a tử cơ cơ sớm đã mai phục tốt h ò a sĩ sẽ rách không gian xiết chặt đạo diễm hỏa đem cách mình gần nhất mấy cái lưng c ỏ n g đốt thành một đà lại một đà hình người than đại tiên sinh ngươi nhất định phải dồn ép không tha cái này sấp biên lai gửi tiền ư n g trưởng lao dơ biên lai gửi tiền uy hiếp chu huyền còn chân chính chu huyền còn tại đâm móng tay căn bản không để ý đến ư n g trưởng lao uy hiếp muốn nói họa sĩ thế nhưng là có thiên địa cực tốc bản sự chặn giết chút âm được người tự nhiên động tác cực nhanh thuần thục liền đem ư n g trưởng lão thủ hạ đám kia lưng quẳng d ế t sạch họa sĩ tiếp lấy lại hướng ư n g trưởng l ã o đi đến nói những n à y biên lai、like、gửi tiền ngươi hủy một phần ta liền muốn ngươi sống không bằng chết hắn từng bước một tới gần ư n g trưởng lão lại chỉ dám lui về sau liền l u i lại ba bốn bước về sau đống nhiên ư n g trưởng lão nghe tới một trận lăng không âm thanh gà o thét ngẩng đầu nhìn lên nhất thời liền giống gặp được cứu binh đ ồ n g dạng la lên nhật du thần minh giang phủ đến kẻ xấu muốn giết ta nghe thế nhi chu huyền cuối cùng ngẩng đầu lên hắn nhìn thấy một chén màu trắng đèn lồng bay tới bầu trời mười đánh hạ phân tán đến rồi chu huyền họa sĩ xung quanh m ộ ư ờ i t r ư ở n g chỗ địa mạch việt vị bên trong kinh xuyên phủ tuần này g du thần trịnh trường đ ỉ n h thấy nơi đây có d i biến đến đây tuần sát các ngươi là phương nào đạo trích theo ta nhanh chóng v ề thi nếu muốn ngoan cố chống lại giết chết bất luận tội đen lồng trắng lồng trên vách xuất hiện vết máu nó đang cảnh cáo chu huyền họa sĩ phối hợp tương trưởng lao lúc này có thể liền có chút c h ó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng nhảy chân hướng trịnh trường đ ỉ n h hô nhật du thần hai người này cùng hung t ứ gắt giết ta trại nhiều như vậy tộc nhân ngươi cần phải theo lẽ công bằng chất pháp chớ có để bọn hắn hai người đào thoát họa sĩ đối chu huyền gì thay nói phải tầm long đường khẩu đệ tử kia mười sáu mai bù lùng là điểm huyện thủ đoạn ngăn lại nơi đây không gian ta p h á p tác muốn vận dụng rất khó mà lại cái này tầm long sân nhân c ự c ít cùng hắn dư châu phủ du thần ti liên hệ vậy không biết ta không gian p h á p tác chính là như vậy dễ dàng bị đạo trận pháp khí khắt chế nhưng không gian phong được họa sĩ nhục thân lại không phong được chu huyền thần hồn nếu là chu huyền dùng thần hồn n h ậ n du chiến đấu bất quá tầm long đường khẩu đệ tử kia đều nhà mình sư minh đệ có cái gì tốt đấu chương ba trăm bốn mươi sáu bản sân ư ờ n g hai Lên lên, t lúc này g chính trường đình liền biết rõ trước mắt vị này chính là người nào cung kích từ đèn lồng bên trong dáng lâm xuống hai tay ngân tông. qua đỉnh đầu hướng phía chu huyền cùng kính chắp tay hôm nay chúng ta đã nhận được vô nhai sư đệ mật tín minh giang phủ đại tiên sinh mây tổ sư chuyển nhân y bắt chu huyền liên tục đi đến tầm l o n g đột giáp hai cái đường khẩu cũng lĩnh ngộ thung lũng chân chuyển thân mặt đạo tổ tầm l o n g đường khẩu đã định quy củ đệ tử còn lại như thấy đại tiên sinh t h ậ t yếu xưng hô ngài một tiếng chu sân chủ mỗi một cái đường khẩu đại đương gia đều có không giống nhau xưng hô có xưng hô trưởng q u ý có xưng hô đường chủ mà tầm l o n g xưng hô đại đương gia vì sân chủ tầm l o n g đường khẩu xưng hô chu huyền vì chu sơn chủ liền đem địa vị của hắn cùng đại đương gia ngang vào rồi phù phù ư n g trưởng lao ứng tiếng quỳ xuống đất quỳ được thẳng tắp chu sân chủ Ta. Ta. vừa mới lẫn nhau của ngươi kỳ thật ta đối với ngươi ngươi cũng biết vẫn luôn rất tôn kính n g ư ơ i cái lao lương cỏng còn rất giải quyết chu huyền vạn vạn không nghĩ tới ương trưởng lão vậy mà c o được g i ã n được mới vừa rồi còn kêu căng khó thuần trong nháy mắt liền quỳ được ngay ngắn như thế có lễ phép hắn thật đúng là không có xuất thủ hỏa khí t ương trưởng lao hắn cũng không nghĩ ra à một cái minh giang phủ tuổi trẻ tiên sinh tuy nói đạo hạnh rất là quỷ dị lợi hại nhưng đường đường kinh xuyên phủ nhận du thần vậy mà xưng hô hắn là sơn chủ muốn nói chu huyền cái này còn không có động sắt tầm đâu chị trường đình lại đem m ư ơ i sáu mai bùm thu hồi đảo mắt trừng mắt, trừng mắt ương trưởng lão nói chu sân chủ ta một đường điều khiển đèn lồng tới nhãn quan l ụ lộ liền nhìn thấy bản sơn ưng muốn đối ngươi dối loạn sự tình ta đại biểu tầm l o n g đường khẩu ta đập chết hắn không cho phép đánh chết chu huyền gọi lại trịnh trường đình qua xếp đỡ lấy ưng trưởng lão cái cảm hỏi vừa rồi ta sư huynh xưng hâu ngươi là bản sơn ưng là là thiểu nhân liền gọi bản sơn ưng n g ư ơ i nuôi những cái kia ưng tựa hồ có chút thần dị chu huyền tương đối hiếu kỳ những cái kia ưng dù sao hắn cùng với bản sơn ưng mới đánh vừa đối mặt đối phương liền biết rồi thân phận của hắn tin tức như thế linh thông nghĩ đến cùng những cái kia mẫu người ưng có quan hệ những cái kia ưng đều là của ta vốn mệnh t h ầ n ưng cùng ta tâm thần tương thông bọn chúng xoay quanh bay lên bay ra ở ngoài n à n g dạm mắt ưng chỗ nhìn tới vợ ta cũng có thể nhìn đến thấy ưng con mắt chính là con mắt của ngươi đúng đúng chu sơn chủ anh minh thần võ bàn sơn ưng lúc này liền hồi đáp ba trịnh trường đình đi lên liền cho bàn sơn ưng một bàn h a i máng ta sơn chủ anh minh thần võ muốn ngươi nói nói đều là nói nhảm giảng điểm chúng ta chu sơn chủ không biết có có bàn sơn ưng nói hoàng nguyên phủ có mấy cái đường khẩu kinh xuyên phủ có ba nhà trại đều định tìm minh giang phủ nạn dân lấy chu ú t người, người đại đại huyền lại nói với trịnh trường đình trịnh sư huynh ôi chu sơn chủ cái này âm thanh sư huynh ta thế nhưng là đảm đường không nổi a không sao người kêu ta sơn chủ ta bảo ngươi sư huynh chúng ta ai gọi người nấy trịnh trường đình chu huyền còn nói tại trên địa bàn của ngươi giết những cái k i a l ư n g c ò n g không có gì đáng ngại à không có gì đáng ngại bàn sơn ưng đã làm lên chủ đến rồi căm giận bất bình nói những cái k i a chết l ư n g c ò n g ngày bình thường khi nam phép nữ cướp bóc đất giết chết chưa hết tội hôm nay chu sơn chủ sát bọn hắn đây là vì thường sinh trừ hại thay trời hành đạo hắn nói đến kia là trầm đồng du dương trên lưng đảo phong đều run dậy không ngừng rõ ràng đem mình cho chọn đi ra ngoài được rồi được rồi nhà xác đem thi thể đều khiêng trên xe lựa đi chu huyền còn xếp vô vô bàn sơn ưng bả vai ta cái này liền khiêng bàn sơn ưng muốn đi khiêng、thi. vừa muốn động thủ lại hỏi không phải chu sân chủ đều là người chết khiến bọn hắn có làm được cái gì có đôi khi người chết so người sống có tác dụng vậy ta liệt k i ê n g bàn sơn đương nhặt về một đầu mệnh có thể nói là nhiệt tình mười phần chu huyền thì ô m trầm trịnh trường đình bạ vai nói trịnh sư m i n h hôm nay đa tạ bình sự ta đây không thể báo đáp rút một tấm đi cầm đi uống trả hắn đem thật dày một chồng biên lai、like、gửi tiền đưa cho trịnh trường đình này làm sao có ý tốt không có việc gì nên được rút một tấm tại chu huyền liên tục can ủi bên dưới trịnh trường đình mặt mày hớn hở rút một tấm biên lai、like、gửi tiền túi đầu xem xét là t r ư ơ n g một nghìn năm trăm khối biên lai、like、gửi tiền cái này một chồng biên lai、like、gửi tiền bên trong số lượng có lớn có nhỏ lớn nhất có ba mươi vạn khoảng cách n g ạ c h số nhỏ nhất chính là trịnh trường đình trong tay cái này t r ư ơ n g nhất ngàn năm trăm khối ôi tay này khí trịnh trường đình lắc đầu trịnh sư h i n h xem ra hôm nay t à i vẫn không đủ chu huyền lại từ biên lai、like、gửi tiền bên trong chọn một tấm một vạn khối nhét vào trịnh trường đình trong túi nói lần sau ta muốn đến rồi kinh xuyên phủ mời trịnh sư h u n h uống trả dễ nói dễ nói đi chu huyền khoác tay á o liền cùng họa sĩ cùng nhau lên xe lửa đầu xe xe tiện lợi đôi xe lửa lại đi minh giang phủ phương hướng chạy tới đưa mắt nhìn vị kia rất có thành tựu tầm l o n g sư đệ rời đi trịnh trường đình nhìn qua trong tay một nghìn năm trăm khối biên lai、like、gửi tiền lại thi thảo nói chu sơn chủ quả nhiên như vô nhai sư đệ nói như vậy thú vị chỉ là ta hôm nay vẫn may thực sự là thật là quá tốt hắn lẩm bẩm lầu bầu khoa tay nói một người vật khí chỉ có nhiều như vậy nơi này n h i ề u một điểm nơi đó liền ít một chút hắn dạng này vẫn khí luận cùng vân tử lương không hổ là tầm lòng khí phái một mạch tương thừa trên xe lửa chu huyền họa sĩ ngồi ở một hàng bàn sơn ưng cũng không b chút, chút rất là chân chó đi khắc toa xe chuyển rượu đi cái này bàn sơn ưng thật giữ lại họa sĩ hỏi hắn nuôi những cái tia ưng hữu dụng chu huyền nói lại nói những này minh giang phủ kẻ có tiền tự đòi tử lộ hai chúng ta giết những cái này lương cỏng chính là cho minh giang phủ lão bách tính một câu trả lời thỏa đáng mà lại vậy đủ giao cho cái này một xe người gù thi thể chính là chu huyền chuyển về minh giang phủ bàn giao a thiền ngươi sai nha đưa đến bình thủy phủ đi mua lương thử chu huyền đem biên lai、like、gửi tiền một mạch đập cho h ò a sĩ hôm nay ngày mai lương thực có thể thiếu nợ nhưng không thể mỗi ngày nợ có tiền liền cho bọn hắn một chút bọn hắn phát thóc cũng có thể tích cực chút lần này nhờ có có đại tiên sinh ngươi đoán được thật chuẩn quả nhiên có ít người sẽ chặn giết những này minh giang dê béo kia là tự nhiên tề thiết truy như vậy tâm địa ác ở người làm sao lại một người chỉ thu một vạn khối phí qua đường muốn ta nói tề thiết truy nếu là không chết dù là bàn sơn hương không đến những n à y dây béo cũng được chết ở tề thiết trùy trên tay một vạn khối phí qua đường chỉ là nghiệm tư chờ xe lửa mở lên đường tề thiết trùy nhất định sẽ trắng trận thu hoạch s o lão nông gặt lúa mạch còn muốn hung h á c đám này thật nhân nhìn thấy minh giang p h ủ gặp rủi ro liền muốn vào chỗ chết vớt chỗ tốt họa sĩ、si、mắng bọn hắn cũng không biết minh giang p h ủ là như thế nào phá cục nếu là biết rõ sợ là cũng không còn lá gan giảm đến chu huyền nói chính là bởi vì thiên địa ván cờ tại bắt đầu về sau minh giang phủ liền bị che giấu lên tại tỉnh q u ố chu cựu p ủ bên trong, cứ như vậy biến mất, bởi trong, như Minh Giang vẫn mất, thực tại cứ lực chưa c Phụ h Dư vậy vậy ở â p huyền trước mắt bày ra.、Những、cái c bày kia Những h â Phụ, Phụ chỉ cho Minh thụ là à Giang n đại đã kiếp, i khí nguyên trọng thường, l muốn cùng ư ớ tới p đến đoạt, muốn giết tới giết, A muốn A cũng dám lên cửa. Tại chu huyền Tại Miu dám dấm Cầu gì cái cửa. chú c A A họa sĩ trò chuyện sự thời điểm chủ não vậy tiến vào toa xe nói Huyền ra, ngươi muốn hình ảnh, ta đã giúp ngươi thu thập thỏa Chú hướng chú huyền h muốn bay tay, ngươi ngươi đáng. não lòng bàn ra, ta giúp đem đã đoạn hình ảnh này ghi chép những người có tiền kia là như thế nào vũ nục người nghèo vì dân đen cũng có như thế nào bị một đám trại tử sơn rất tàn nhẫn giết chết cũng đoạt đi biên lai、like、gửi tiền còn có chu huyền họa sĩ là như thế nào đem những cái kia sơn đ ứ n g trại phỉ nhân nhóm đánh chết đoạn hình ảnh này chu huyền là muốn truyền bá cho minh giang phủ lão bách tính nhìn mục đích đúng là giúp hắn nhận rõ hiện thực đợi trong minh giang phủ sẽ có người bảo hộ không đợi trong minh giang phủ sẽ bị người bên ngoài làm chó làm thịt kia hơn bảy mươi người có tiền hạ tràng chính là hiện thân t u y ế t pháp phản diện tài liệu giảng dạy nhất là cái kia đặc tả ống k í n h đúng liền cái kia khang lão bản nói n g ư ơ i quỷ nghèo không có tiền mua mấy vạn gánh lương thực đánh ra hắn vong ân phụ nghĩa vô gia hắn dụng ý khó d ò đem một đoạn này cắt đi ảnh hưởng đoàn kết lời nói không muốn giảng chu huyền nói chủ não chu huyền còn nói đem những cái kia máu phần phật trên lệnh ống k í n h đánh tới mùa s ả i mơ hồ hóa đến lúc đó muốn cho toàn minh giang phụ c h u y ề n bá đừng dọa đến trẻ con không có máu tươi cùng tàn chi phim ảnh không có sức quấn hút ta nha còn rất có nghệ thuật truy cầu chu huyền quạt xếp vô nhẹ chủ não kia minh giang phụ đứa nhỏ ban đem tẻ ra quần n g ư ơ i n g ba trăm bốn mươi bảy minh giang h ệ nhất tác nhân một chương ba trăm bốn mươi bảy minh giang đệ nhất tác nhân, nhân một chu sơn chủ hoa đại nhân nếm thử cái này rượu hương đây bàn sơn đứng tiến vào toa xe bưng hai cái bắt xứ đỏ sầm rượu tại trong chén dập dờn chu huyền tiếp nhận rượu ngửi ngửi nói với bàn sơn đứng làm sao có cô hôi dầu dầu vị há kia phá trong bình đầu nước gỗ nhét qua sâu lên không ra ta thẳng thắn cầm cờ lê đập phá kia pha lên miệng trong bình đầu lại tung tóe chút m à u thủy tinh ta tại toa ăn bên trong tìm rồi khối băng gạ cho c lọc lọc khả năng chính là chỗ này một lát dính điểm hôi dầu dầu vị chu huyền nghe được thẳng n h ư mày người cái lao tiểu tử trên tay việc thật nhiều a họa sĩ ngửi ngửi nói nhưng thật ra là dầu vương vị ngược lại không vướng bận có thể uống hắn bưng lên chén liền n g ư ợ một miệng lớn không phải nghiện rượu pha vào chủ yếu là khác rượu mới tiến bụng họa sĩ liền nói với bàn sơ đứng ngươi là kinh xuyên phủ trộm cướp đến rồi minh giang phủ thu hồi kia thân phỉ khí mặt khác nghe nhiều đại tiên sinh phân công nếu là có cái gì làm loạn tâm tư hậu quả hiểu được đầu người rơi xuống đất ban sân đương lại cầm tẩu thuốc đốt lên lửa tay dùng sức cơ cơ liền nổi lên một cỗ gió lốc gió trợ thế lửa đem khói trong nổi pháo hoa đốt đến cực vượng những cái kia làn khói một nháy mắt liền đốt hết mang theo hương thơm xương khói dâng lên t i ê n tiến vào chu huyền trong tay trong chẻ đến rượu chu sân chủ ngươi lại nghe có khói lửa nhân gian khi à điểm kia dầu vườn bị liền nghe không ra ngoài chu huyền bưng lên rượu đỏ lại nghe bên trên vừa nghe, chẳng những không có khiến người chán ghét dầu mùi ngược lại rất có hôn khói khí tức cùng mùi rượu cực thỏa đáng dung hợp đặc sắc hắn thưởng thức một n g ụ nhỏ lúc này liền hài lòng nói thuốc lá này bồng thâu tiền đến dễ uống nhiều người như thế cái thổ phỉ còn trách sẽ hầu hạ người chúng ta sơn ưng chạy người kỳ thật cũng không phải thổ phỉ đều là ương chủ nuôi gia nô đừng nhìn ta nhóm l ư n g quòng động tác nhanh nhẹn đây đừng nhìn ta đọc nhãn đặc biệt có nhãn l ự c hình nhìn ra rồi vậy ngươi đi theo chúng ta đi minh giang ương chủ ta hy vọng về sau ương chủ không muốn liên lạc lại ta ta đổi chủ từ rồi b luôn luôn lá lá, đến đến chúng lại ta k h cũng là người cơ khổ từ nhỏ đều là người bình thường bị ưng chủ bắt đến trên núi làm nỗi tài ưng chủ sợ chúng ta chạy liền để ưng ơ mổ nước eo của chúng ta sương sống s ư ơ n g cốt có khâu trên thân liền không thể chịu được tình lao hướng phía trước đầu cong lớn hơn rồi liền thành l ư n g cỏng rồi các người hưng ơ chủ ác như vậy sợ chúng ta chạy cũng là thứ nhất chúng ta những n à y hưng ơ c h ạ y người về sau cũng là muốn bị bắn đi mua cho một chút quỷ dị cao nhân bọn hắn không ở tại trên mặt đất ở tại sân động trong lòng đất l ư n g cỏng người liền thấp tại ngoài núi chân không tiện lợi nhưng ở những hang núi kia trong lòng đất hành tẩu ngược lại không dễ dàng đập đầu đi ổn định chu huyền nghe thế nhi xem như rõ ràng cùng loại bản sơn đương dạng này người kỳ thật đều là l ư n g cỏng nô mặt hướng một cái đặc thù đám hộ khách thể một cái ưng nô mười lăm không không không khối tỉnh quốc tiền giấy bàn sơn ưng nói những cái kia chỗ ở kho trong sơn động cao nhân tính tình h ỉ nộ vô thường mà lại thường xuyên không tiếp xúc ánh nắng thủ đoạn vậy vô hình e m t à n chút nếu là chỗ nào t r e o đến bọn hắn không hài lòng nói không chừng l i ề n cho tháo thành t à n g khối móc tim móc v ộ i đừng nhìn ta là ưng trại trường lão k h thật cũng là hư nếu là vị cao nhân nào đem ta nhìn chúng ta cũng được đi hầu hạ vừa đi chính là đi lên không đường về a cái này nửa câu sau chính là bàn sơn ưng tiếng lòng hắn sở dĩ sảng khoáy như vậy đuổi theo chu huyền chính là muốn cáo biệt ư ơ n g trại từ nhỏ bị làm ưng nô bồi dư Quá rõ một có chu huyền câu nói này bàn sơn hưng liền sắc mặt hồng luận đây là chu huyền thu hắn làm môn đồ lúc này liền cầm trong tay cái quan sát hướng toa xe trên sàn nhà một đâm nghiêm mặt nói bàn sơn hưng phiêu linh nửa đời chỉ hận chưa gặp được minh chủ sơn chủ nếu không vứt bỏ ta nguyện chu huyền chấp cương dẫn ngựa lấy cung cấp thúc đẩy chu huyền lúc này mới thở dài một hơi nói về sau cùng ta làm việc bán chút khí lực thua thiệt không được ngươi đa tạ sơn chủ bàn sơn hưng thành tâm một bái hắn dù sao là một tướng nô mệnh hầu hạ ai không phải hầu hạ h u n g chi chu huyền người này nghe ăn nói nhìn tác phong cũng không phải là h n g c h ụ như vậy người có thể so sánh được n g ư ơ i nhà thật có nhãn lực vậy thật sự là gặp may mắn họa sĩ có thâm ý khác vô vô bản sơn đứng đầu vai xe lửa dừng sắt ở minh giang phụ trạm chu huyền xuống xe để trong nhà ga duy trì lấy trật tự c ố t lão thành hoàng đệ tử đem trên xe lửa thi thể đều rời xuống tới những cái kia cướp đường lưng nô bày thành một giải chết đi minh giang phủ kẻ có tiền vậy bày thành rồi m ư ộ t giải chu huyền đối còn vẫn vây quanh ở nhà ga trước không có rời đi dân chúng nói ta nói cái gì các vị tại minh giang phụ đã có người che chở ai thừa dịp chúng ta gặp nạn tới khi dễ chúng ta ta liền chém a y nhưng là nếu là rời đi minh giang phụ không ai che chở các ngươi à, nhân ra đem ngươi treo lên làm chó làm thịt những người này không nghe ta lời nói nhất định phải đi kinh xuyên phủ bọn hắn mới ra minh giang phủ liền gặp không may độc thủ hắn nói đến r o n g giặc nơi chủ nào rất là phối hợp từ hắn trong bí cảnh bay ra đem trên xe lửa hình ảnh hình chiếu đến trạm xe tường trắng bên trên cùng thả lộ thiên điện ảnh tựa như những cái kêu minh giang phủ kẻ có tiền xảo trá sắc mặt liền hiện ra ở trên tường đưa tới một đám xôn xao đám người đối với mình bị những người có tiền này xưng là dân đen rất là khó chịu ào ào nguyền rủa không ngừng mà ưng nô nhóm lên xe đối những người có tiền kia một trận tàn nhẫn ngược sát về sau bọn hắn cả đám đều r ụ t cổ lại dân chúng trong lòng ngay cả chửi mắng những người có tiền kia tâm tư cũng không có chỉ là một cái cảm thấy nghĩ mà sợ bọn hắn nếu là không có nghe chu huyền nhất định phải bên trên chuyến kia xe lửa kia bị thương ngưng mổ bị sơn tặc ngược sát người chính là bọn họ may mắn không có lên xe a còn tưởng rằng là chạy thoát xe không nghĩ tới không nghĩ tới là lấy mạng đoàn tàu a i ta không đi kinh xuyên phủ rồi ta chỗ nào đều không đi liền minh giang phủ bên trong thành thành thật thật đợi đi dù là tại minh giang phủ làm một cái quỷ chết đói cái kia cũng chết được có người dạng đi bên ngoài k i a thật là có cái này phản diện tài liệu giảng dạy lão bách tính môn liền không còn n à y sinh chạy nạn suy nghĩ thà chết không rời nhà thành rồi bọn họ chủ lưu quan niệm đại tiên sinh ngài giảng muốn nặng kiến minh g i a phủ cần làm cái gì làm cái gì ngươi liền cứ việc phân phó chúng ta vì gia viên nhất định phối hợp ngài muốn làm cái gì trực tiếp phân phó là tốt rồi chúng ta trông thành người bị chết nhiều nhưng người còn sống sót vậy không ít đại gia một người ra một nhóm người khí lực đem chúng ta đại gia viên một lần nữa cho chống lên tới đi bên ngoài làm chó không bằng ở nhà làm người tiểu tiên sinh chúng ta tất cả nghe theo ngươi chu huyền nghe thế nhi liền phất phất tay nói nặng kiến minh giang phủ tiến trình nhất định sẽ không chậm mà lại chúng ta sẽ giành giật thường dây cho nên hôm nay xin mọi người trước riêng phần mình đi về nhà nhà ta nhà ta đều đốt thành t r o đâu còn có nhà chu huyền còn nói t a ý là các vị t r ư ớ c quay về đã từ nhà người nhà thi thể nếu có thể lật ra liền hôm nay đem bọn hắn nhập thổ vi ăn tiện thể vậy lật qua trong nhà phế tích nhìn xem có cái gì có thể lần nữa lợi dụng sự vật cho dù là một tấm bàn nhỏ t â m cũng có thể sử dụng đều muốn tìm kiếm ra tới tập trung lại chúng ta tốt thích đáng an trí lợi dụng chúng ta trước tiên đem những n à y rách nát cục diện nên dọn dẹp thu thập nên chỉnh lý chỉnh lý chỉnh lý xong ngày mai chúng ta liền toàn tâm toàn ý nặng kiến minh giang phủ người sống còn phải nhìn về phía trước chu huyền giảng ở đây mạnh tay trọng nhất ép nói đến như ăn uống đại gia càng không cần lo lắng ta ngay tại sân ga nơi này chờ lấy b ì n h thủy phủ lương thực không có đến ta liền không sẽ đi đại tiên sinh ăn uống khỏi cần lo có thể ban đêm đi ngủ làm sao đây minh giang phủ đã là cuối thu ban ngày nhiệt độ còn tốt nếu là vào đêm không có sợi đồng ẩ chăn thể cốt yếu chút nếu là đóng mắt sợ là nấu không đến ngày mai thái dương mới lên thời điểm ăn uống ở được ăn cùng ở mãi mãi cũng là hạng nhất chuyện trọng yếu chu huyền cười nói tối nay minh giang phủ sẽ không hạ nhiệt độ chư vị tin ta chính là tóm lại khẩu hiệu của chúng ta chính là đại h a i phía trước chúng ta minh giang phủ dân chúng một cái cũng không thể thiếu h ào h ào h ào vậy xem dân chúng tự nhiên mà vậy vỗ tay lên hai nạn tiến đến lúc bọn hắn hoảng sợ đào vòng hai nạn kết thúc rồi bọn hắn càng thêm hoảng sợ bởi vì ai đều biết minh giang phủ không ăn không có chỗ ở bọn hắn đã từng nghĩ tới dựa vào phủ nha người nhưng phủ nha những cái k i a đại quan ngày bình thường xử lý chuyện thật cũng không nhiều đều đến cái này mấu chốt bên trên càng không khả năng quan tâm bọn hắn những n à y dân thường rồi có thể chu huyền một cái cũng không thể thiếu lời nói giảng ra liền giống một dòng nước cấm đồng dạng thẳng hướng trong lòng bọn họ tuôn ghi nhớ ta nói một cái cũng không thể ít mà lại ta chuyện xấu nói trước về sau những ngày này đại gia ngày bình thường nói như thế nào văn minh hiện tại vậy nói như thế nào văn minh ngày bình thường nói như thế nào pháp chế giảng quy củ hiện tại cũng muốn giảng pháp chế giảng quy củ cái nào mắt không mở n g h ĩ đục nước béo có khi dễ người đều cho ta nhìn được rồi chu huyền lần nữa phất tay họa sĩ rất là phối hợp đem những cái kia ưng nô thi thể nhấc lên một bộ đem đánh chúng vỡ nát đây chính là hạ tràng chu huyền nói bổ sung những n à y giết người sơ tặc tại kinh xuyên phủ địa giới bên trên giết chúng ta minh giang phủ người ta đều dám đi chém chớ nói chi là minh giang phủ những cái kia có khác xào trá dụng ý khó dò người một khi bị ta bắt đến chân đau ta liền muốn bọn hắn đe mắt cứ như vậy tan họp diễn phần mình về nhà thu thập chỉnh lý trở lấy lương thực đưa tới cửa trở lấy ban đêm châu ngủ được an trí tốt là được ao, ao, ao. ào ào ảo, lại là từng đợt tiếng vô tay nhiệt liệt họa sĩ thì an bài cốt lão đem cái khác ưng nô thi thể phân biệt treo đến thành bên trong các nơi làm nhắc nhở chi dụng cái này người chết có đôi khi là s o người sống hữu dụng họa sĩ trộm đạo nói lão họa tiếp lấy được vất v ả ngươi mang theo sở hữu du thần ti người đi hộ tống bình thủy phủ lương thực chu huyền nói những cái kia lương thực đều là cứu mạng lương chu huyền đã từ bản sơn lưng trong miệng biết được nghĩ đến đến thừa dịp làm loạn minh giang phủ vất chỗ tốt bên ngoài phủ đường khẩu nhưng có không ít lương thực là quan trọng nhất lương mới là minh giang phủ bây giờ thuốc căn thận lương thực không vào phủ đánh lại nhiều tâm linh canh gà đều vô dụng sớm muộn lộn xộn đại tiên sinh rõ ràng lương thực nếu có thể bị cướp ta họa sĩ đừng nói tiếp tục làm thần trước ta trực tiếp nhảy minh giang họa sĩ tỏ thái độ liền phát ra mật tín khởi động không gian phát tắc dẫn đầu đi bảo vệ bình thủy p h ụ dùng xe lửa mang đến minh giang phủ cứu mạng lương bầu trời mấy t r u n g đèn lồng cũng đều hướng phía bình thủy p h ụ phương hướng bay đi chu huyền thì một lần nữa ngồi về trong xe lửa hướng phía một mực cần núp lấy bàn sơn đ ư n g nói lá bản tới sơn chủ bàn sơn đ ư n g hóc lưng lại như mèo đi tới đem ngơi quan sát toàn bộ minh giang phủ cho ta nhìn chăm chú vào nếu là có người không hề pháp hành vi trộm vặt móc túi người đoạn thứ nhất cánh tay gian dâm cướp bóc người giết chết bất l u ậ t tội chu huyền nói hai sau sợ nhất bạo loạn một điểm nhỏ nhiễu loạn liền sẽ dẫn tới lòng người bàng hoàng cho nên chị an muốn so bình thường càng thêm nghiêm ngặt một chút sơn chủ yên tâm chỉ cần ngươi để cho ta ưng tại minh giang phủ bay lên kia trong phụ sự tất cả ta mắt ư n g bên trong bàn sơn đứng dựng cái quan sát liền muốn đi làm việc ra ngoài lưu ý chút ngươi bộ dáng này dễ dàng đem người hù đến hiểu được sơn chủ bàn sơn nương giống như một đoàn bóng đen chương ba trăm bốn mươi bảy minh giang đệ nhất tác nhân hai chương ba trăm bốn mươi bảy minh giang đệ nhất á c nhân hai lương thực có nguồn nước sạch sẽ cũng có đúng rồi còn phải có đầy đủ lượng dược phẩm chu huyền dùng liên tiếp cùng chu linh y thìa liên hệ đệ đệ mười hai cái toa xe lương thực gần phân nửa toa xe dược phẩm đều cho minh giang phủ kéo qua đi chu linh y t h cười nói tỉ tỉ như thế tỉ mỉ trước thời hạn liền chuẩn bị được rồi dược phẩm không phải ta tỉ mỉ là có người đại sư huynh tại a chu linh Y thì nói đừng quên người đại sư huynh là hơn ba mươi năm trước sông hồi lang nạn hạn h ắ n người sống sót chịu hai người cần gì hắn rõ rõ rằng rằng bình thủy phủ nha vật tư cho mua hắn nhưng là cố vấn ta nói cái gì tới nho nhỏ, nhỏ chu ra bàn từng cái là nhân tài chu huyền nỗi lòng lo lắng xem như trang trở về bụng vùng bị thiên thai nhiều phế tích nạn dân nhiều bệnh trạng đ a n dệt đường gạo c h ư a ngõ hẻm ngoài ý muốn không có chịu đến hiên hòa xâm nhập ngõ hẻm này bên trong có một nhà nhỏ rực c kích thước không lớn cũng liền một cái cửa mặt trưởng quỹ gọi là phụ sinh khác nạn dân chịu thay cho người trong nhà nhặt xác nhặt xác nghĩ đến chạy nạn chạy nạn nhưng l à phụ sinh nghĩ lại là đem trong tiệm sở hữu dược phẩm toàn bộ đóng gói lên dùng giấy dầu vài gói kỹ lưỡng giấu ở ngõ hẻm sau dưới cây nô đồng chớ nhìn hắn chính là cái bán thuốc nhưng hắn có thể rõ ràng những ngày thuốc tại bây giờ mình giang phủ bên trong ý vị như thế nào hôm nay không thể bán thuốc chờ tiếp qua hai ngày ta những ngày thuốc so hoàng kim đều quý la phủ sinh ngồi ở đầu ngõ uống trả thỉnh thoảng có trong ngõ phía ngoài hàng người tới tìm hắn mua thuốc la tiên sinh lão bà ta sốt đốt đến mơ hồ đâu tìm ngài mượn chút thuốc nào có thuốc a ngươi đi d ư ợ c cục bên trong nhìn một cái cái này một gặp thai họa đến rồi một đống người đem ta kia thuốc giành được không còn một mảnh ngài khẳng định vẫn là có hỗ trợ mượn điểm a đều là láng giềng đều theo như ngươi nói bị người giành được không còn một mảnh ngay cả k h ỏ a cạn thuốc đều không thừa la phủ sinh phất phất tay ra hiệu người kia đi nhanh lên dựa vào những lời này thuật la phủ sinh đuổi đi một nhóm tiếp lấy một nhóm người có chút tính khí nóng này hắn vậy không ngăn làm cho đối phương vào nhà tìm ngươi tìm được một mảnh thuốc ta gọi ngươi một tiếng cha cứ như vậy những thuốc kia đều bị la phủ sinh cho đội lên theo hắn ý nghĩ hôm nay mới gặp thái họa minh giang phủ người bệnh phải trả không phải lợi hại như vậy chờ tiếp qua hai ngày sinh bệnh người bệnh được nghiêm trọng trong túi có lưu đơn hoặc là có hoàng kim bạch ngân nhân ra tìm hắn mua thuốc vậy hắn muốn bao nhiêu tiền đối phương liền đạt được bao nhiêu tiền trời ban ta một trận phú quý nha bóng đêm dần chìm phú quý không đến số đ ả o hoa tới trước đỗ là ngõ hẻm lý như tìm tới la phủ sinh la tiên sinh tìm n g ư ờ i mua chút hạ sốt thuốc con của ta bé con đốt đến không còn hình dáng nào có la phủ sinh muốn tiếp tục q u ê lui tiếp tục tích chữ thuốc nhưng ánh mắt vẫn là không có tử lý như kia có lồi có lom giá người bên trên dịch chuyển khỏi đều là một con đường ngắn g diện ngày bình thường hắn liền thèm lý như thì mềm lúc này được rồi cơ hội đâu còn có thể bỏ qua cho hắn lập tức cười ha h à nói liền thừa như vậy hai ba bao hạ xuất phấn người nhà bút bê ăn được ta muốn là b ú t cháy ta ăn cái gì nhà l à tiên sinh nhà ta bút bê thân thể bỏng đến giống nung đỏ s á t lại muốn như thế đốt xuống dưới sợ là muốn mất mạng người x i n thương xót đem t i a hạ xuất phấn để bên trên ta một bao nửa bao cũng được a kia la phủ sinh ba một cái tại lý như trên lưng sờ soạ một cái nghiền mẫm nói Ta người tốt làm việc tốt không lấy tiền nhưng là đều ám chỉ đến nơi này cái phân thượng lý như chỗ nào không biết nàng có chút do dự người nhà tiên sinh hiện tại cũng không có trở về hơn phân nửa là tiêu chết ngươi lại không nam nhân sợ cái gì một bao thuốc một đầu bút bê mệnh đâu lý như siết chặt nằm đấm lại dần dần bung ô ra nói ta trong nhà chờ ngươi con của ta bé con uống thuốc chúng ta tài năng về nhà chờ đi chúng ta có ba gấp kẻ dầm liền đến là phủ sinh nói trong nhà c á c loại lý như lại hứa hẹn một tiếng về sau mới trở về nhà la phủ sinh xác nhận nàng đã đi xa về sau mới vào phòng mở cửa sau cầm hai tấm giấy vàng một cái trậu nhỏ cầm diêm đốt rồi giấy vàng đốt ra tới s á m làm màu s á m trắng trạch lại trộn lẫn điểm hơi cho khô cắt trắng tử cùng hạ sốt phấn màu sắc rất giống la phủ sinh tại lừa người bán thuốc giả phương diện này từng có tiền khoa xe nhẹ đứng quen t i ể u nương môn ngủ một giấc đã muốn đổi bao hạ sốt phấn nạ vàng la phủ sinh muốn bắt thuốc giả đổi chân thảo dù sao hạ sốt lại không phải một lát sự còn sau đó có thể hay không bị lý như phát hiện phát hiện liền phát hiện nhà lao tử một đại các lao g i còn sợ một quả phụ làm gốc lao t ử tại cưỡng ép làm nàng một lần la phủ sinh khai hát đầy trong đầu đều là hoa dâm thân thể đúng lúc này một trận gió đập đi qua ngay sau đó là một trận lưng tiếng khóc ôi la phủ sinh chỉ cảm thấy lòng bàn tay một trận nói nhói túi đầu xem xét phát hiện mình lòng bàn tay thiếu một khối thịt một đầu thường lưng chính ngồi xổm ở cổng c ắ n nuốt thì tươi người đạp mãi mãi la phủ sinh cơ lấy cặp gấp than muốn đi thu thập thường lưng còn chưa đi hai bước cây nô đồng một bên lại chuyển đến một trận nụ cười quỳ dị chật chật chật thật ác độc người a bắt người ta bút bê mệnh uy bức lợi d ụ còn chưa tính Thậm chí người a bao lửa y cả còn giả hạ gạt suốt muốn phấn n làm g khác, lao tử thổ phỉ c lao tử ũ người không làm đ ợ c như lương thế mất lương tâm t sự Ngươi! là ai a la phủ sinh chỉ cảm thấy trận kia thanh âm là từ dưới cây ngô đồng chuyển tới dưới cây ngô đồng có một đoàn cái bóng mà một cái độc nhãn lưng con người liền từ cái bóng bên trong bỏ ra tới chính là bàn sơ đương la phủ sinh làm hết thảy cũng không có lửa qua trên trời quanh quần t h ầ n ưng ơ người người là người hay quỷ quỷ lấy mặt quỷ bàn sơ đương quấn lên quần phong thổi đức mất một cây cây n ô đồng nhánh hắn đem vỏ cây nhanh chóng gấp đi đồng thời dùng cái khoan sắt ở trên nhánh cây vạch ra từng đạo hình răng giống một cái nhánh cây hình ván giặt đồ hắn đem cải tạo sau nhánh cây manh xuyên vào la phủ sinh bụng dưới nói lao tử biết rõ ngươi có dược tàng giấu chỗ nào rồi la phủ sinh giấu thuốc thời điểm bàn sơ nưng cũng không có tiến minh gian phủ hắn thân nưng tự nhiên không biết dược tàng ở nơi nào nhưng liền xông la phủ sinh dạng như vậy bàn sơ nưng dùng cái mông đều có thể đ o á n được cái này dược cục lao bản hẳn là sớm liền đem dược tàng lên trở lấy độn hàng tăng giá nhất hiểu rõ một tên đ c nhân là một cái khác k á c nhân ta cây m ặ dược bằng không ta cũng sẽ không làm giá thuốc từ trong lời của ngươi ta liền nghe ra ba chữ không thành thật bàn sơn đứng trên tay dùng sức cầm trong tay nhánh mâu đồng qua lại rút nổ cành bên trên cùng loại ván giặt đ ồ nếp nhăn giống từng cây cứng rắn gai ngược tại la phụ sinh trong thân thể cầu thịt bài xương chỉ dùng vài chục cái la phụ sinh liền đau đến không muốn sống kêu cha gọi mẹ thanh âm toàn ra tới đồng thời tức đái cùng lưu dưới tảng cây dưới tảng cây x ộ t xoạt s ộ x o ạ bàn sơn đứng lại đem cành hung hăng rút rút vài chục lần ta không có lừa ngươi thật dưới tảng cây không nói ngươi gà ta đã muốn dằn vặt dằn vặt ngươi không phải ngứa tay được hoảng la phủ sinh căn bản không nghĩ tới mình tại sao sẽ t r e o chọc một cái như vậy sống diêm vương bàn sơ nương dựa theo chỉ dẫn thuận lợi tìm được gói thuốc hắn đi đến la phủ sinh bên cạnh nói ngươi nếu là cầm thuốc thật ép người ta nữ nhân và ngươi ngủ sự tình như không thành ta dựa theo chủ tử phân phó nhiều nhất đoạn ngươi một tay nhường ngươi ghi nhớ thật lâu nhưng ngươi cái tạp thoái dùng thuốc giả vậy ta liền phải thật tốt hầu hạ ngươi hắn nói đặt xuống ở một cái tay x ố p lên la phủ sinh đi tới gạo chữ ngõ hẻm đường phố chính hướng phía trong ngõ nhỏ hô lao tử trong tay có thuốc trong nhà cần dược phẩm đều tới lấy hắn liên tiếp hô ba lần lập tức ngõ nhỏ ra tới không ít người đều con mắt buốc h ỏ a nhìn bàn sơ n lưng trong tay thuốc nhưng c h ờ bọn hắn nhìn thấy nơi bụng bị chọc vào nhánh ngô đồng la phụ sinh lập tức từng cái ánh mắt đều trở nên thanh tịnh rồi bàn sơ n lưng lạnh như băng nói trong nhà có cần tới lấy thuốc nhưng tốt nhất thật sự có cần nếu là ai là đục nước béo cỏ bị các ngươi lưng ơ ra đuổi kịp lập tức một đám người bên trong chỉ có năm người đi lên lấy thuốc mà lại chỉ ở giấy dầu trong bọc tìm kiếm bản thân cần dược phẩm một hộp cũng không dám lấy thêm lý như tự nhiên cũng ở đây trong đó cầm xong thuốc lý như vội vàng nói với bàn sơ lưng câu cảm ơn liền bởi vì s vội vàng trở về nhà cái cuối cùng lấy thuốc người rời đi là cái trung niên mập mạp hắn cũng là lao bà phát nóng mới đến lấy thuốc trong nhà ngươi tình huống như thế nào bàn sơn đương gọi lại mập mạp lao bà t a s u ố t mập mạp nói đem thuốc đưa về nhà lại tới bàn sơn đương nói ai trung niên mập mạp rất sợ bàn sơn đương đem thuốc đưa về nhà về sau lại lấy hết dũng khí trở lại rồi tiền thuốc không muốn ngươi nhưng là không thể lấy không ngươi phải làm chút chuyện bàn sơn đương lại đem nhánh ngô đồng đầu tại la phủ sinh trong thân thể qua lại rút rút bảy tám lần về sau la phủ sinh đau đến ngao ngào thẳng ô bàn sơn đ ừ n g hỏi mật mạc xem hiểu rồi xem hiểu rồi dựa theo ta bộ dáng gian v ậ t hắn nửa giờ trung gian không thể ngừng ngừng ương ra tìm ngươi phiền p h ứ c bàn sơn đ ừ n g đem thuốc cắt lại lại hóa thành cái bóng rời đi chỉ còn xuống hai câu nói ai cần thuốc ngươi liền đứng ở chỗ này phát nhưng ngươi cho ta cảnh cáo những cái kia lấy thuốc nếu như là đục nước b é o cỏ cái này lái buôn thuốc chính là hạ tràng lao tử gọi bàn sơn đứng phụng đại tiên sinh lệnh tiếp quản minh giang phụ trị an ngươi đạp mẹ nó nếu là người tốt lao tử động tới ngươi một c ộ n đồng lao tử bản thân các cụ ngươi nếu là trộm gian dùng mạch lưới thừa dịp loạn khi dễ người l những ngày trong hẻm những cái kia giắp tâm bất lương dự định no ngoe muốn động người thấy được la vân phủ bản này tươi sống tài liệu giảng dạy trong lòng điểm kia bẩn thiệu quỷ tâm tư lập tức tan thành mấy khói dù sao ai cũng không muốn trong thân thể của mình mọc ra một cây ván giặt đồ cầu thịt mài xương minh giang thành rất lớn lớn đến cùng loại la vân phụ như vậy bẩn thiệu sự t ì n h tại ngắn ngủn mấy canh giờ bên trong xảy ra sáu lần bản sơn nưng cũng hầu như cùng ra mặt sáu lần âm tàn máu tanh hình phạt quẳng xuống ác nôn g ác ngữ uy hiếp tứ phương bản sơn nưng làm việc có bản thân một bộ thành thục chương trình bộ này chương trình đặt ở bình thường trong xã hội sẽ chỉ gây nên dối loạn cùng khủng hoảng nhưng đặt ở phế tích bình thường minh giang phụ bên trong ngược lại là trôi vũ khí s ắ c bén đem những cái tia ngay tại này sinh tội ác ấn chết tại thổ nhưỡng bên trong chu huyền ngồi ở nhà ga trước dựa vào bản thân cùng minh giang phụ sau cùng một tia cảm giác lực lượng đi cảm ứng bả cái này b ả n sơn đ ư ơ n g trên tay việc là thật nhiều đối với bản sơn đương sợ tác sở vi chính là chu huyền muốn đem cái này sơn tặc giống như nhân vật mang về minh g i a nguyên n g nhân chủ yếu trong loạn thế liền muốn có ác như vậy người ác nhân có b ả n sơn đương tại chỉ cần lương thực có thể thuận lợi vật đến minh g i a phủ loạn không được chu huyền có chút t i ế n g vui lúc này đêm đã khuya nguyên bản tiếng người không huyên náo nhà ga dần dần lại vây đầy không ít dân chúng cả đám đều nuốt một nước sắc mặt tái nhợt đều là đói ra tới có chút gan lớn dân chúng cả gan hỏi chu huyền đại tiên sinh chúng ta người một nhà đều đói chịu không được choáng đầu hoa mắt uống nước máy uống nước giếng thực tế uống không no bụng a chư vị ta vừa rồi đã nhận được mặt tín một khắc đồng hồ nhiều nhất còn có một khắc đồng hồ lương thực liền có thể vào thành chu huyền lời thề son sát nói không chỉ có lương thực còn có d ự phẩm đám người nghe tới nơi đây biểu lộ hơi phân chân chút nhưng lại không dám một trăm phần trăm chắc chắn chờ đợi vẫn còn tiếp tục đói khát chờ đợi thời gian liền lộ ra dài rằng g i c xung quanh dân đòi nhóm mỗi người cũng cảm giác mình trong lòng dài ra một giờ bày mỗi một giây đong đưa bọn hắn đều nghe được mười phần rõ ràng rất là dày vỏ ước chừng hai mươi phút trôi qua đ ồ n g nhiên một trận du dương còi hơi thanh âm tại nhà ga trên không loay sáng nhất thời tất cả mọi người dương cộ lên xe lửa đến rồi lương thực đến rồi đại tiên sinh phạt thuế còn phải là đại tiên sinh t i n được hắn nói để chúng ta một cái cũng không thể thiếu cũng thật là một cái cũng không thể thiếu lương thực lương thực trong nhà có gạo vào n ồ i nha đám người muốn hướng nhà ga trước trên hết lần này tới lần khác lúc này mấy chục con t h ầ n đứng tại mọi người trên đỉnh đầu đã xoay quanh lên mang theo hung sát ánh mắt quét qua trên đ à i năm trăng trên quảng trường mỗi người một buổi tối bàn sơn ưng tiếng xấu đã tại minh giang phủ truyền bá ra đám người nào dám chống lại hào hào án lấy bàn sơn ưng yêu cầu đem đội hình bày ra tốt t h ở lấy xe lửa vừa đến mở hiền phát thóc chu huyền lại cho chỗ tối bàn sơn ưng cái bóng dơ ngón tay cái lên có một cái như vậy kỷ luật đại đội trưởng đội ngũ tốt mang nhiều t h e o còi hơi t h a n càng phát ra hữu lực, xe lửa cuối cùng h phát hữu âm lực, cuối ra lửa xe sĩ ắ p vào c h nhạc t ầ n đèn lồng, một chén tiếp lấy một chén ti một tiếp một t lấy i đài ngắm trăng sáng. Sĩ vậy thần, trên trăng ngắm h sĩ á n g Họa s hình tự mình áp lương cũng không phải cái gì sáu bảy nén hương đường khẩu âm nhân thần nhân giành được đi chu ũ n liền g trước đây a i ngày lớn, áp lực huyền ngươi h già đã nói nói mỗi người lĩnh một cân khẩu phần lương thực trước giải quyết tình hình khẩn cấp còn dư lại lương thực vì để tránh cho lãng phí do cốt l a o hội thành hoàng đường khẩu trông giữ tập trung ở nơi nào đó mở nhà ăn Đang Chu ọ n xong huyền à ăn địa điểm a về s sẽ h khe khe nói, nói như như tiến đến nhạc sĩ họa sĩ trước mặt nói các ngươi cốt lão hội cũng không thể phía sau cánh cửa đóng kín học vẹn các ngươi từ hôm nay trở đi liền phải học ứng đối như thế nào đại thai nhà ăn tuyên chỉ sự các ngươi phụ trách đúng rồi ban đêm được cho lão bách tính môn a n bài cái chỗ ở có chỗ ở có chỗ ở nhạc sĩ nói viện y học tuệ phòng theo trường nhiều mặt đất rộng lớn đây đi ngủ không có vấn đề đi nằm ngủ trên bãi tập chu huyền đúng a chỉ có điều kiện này rồi nhạc sĩ nói trên mặt đất dù sao cũng phải đệm điểm đồ vào ta có có nhạc sĩ nói viện y học bên trong khác không nhiều trắng c á i chăn tương đối nhiều cần vụ lâu lần này không có gặp nạn vật tư đều ở đây chúng ta ban đêm đem trên bãi tập cho trải lên trắng cai chăn dù sao cũng so quang nằm trên mặt đất mạnh sợi bông đâu sợi bông dương số không đủ nhạc sĩ nói bất quá chúng ta có thể ưu tiên cung cấp cho g i ả yếu tàn tật cũng được chu huyền còn nói thêm tối nay ngươi và bành huynh đều ra chút khí lực đừng để gió rét thổi lên minh giang phủ đã giá trị cuối thu đến rồi ban đêm liền cóng đến người thẳng co giật d â n chúng lại tại trên bãi tập qua đêm trừ hơi mỏng cái chăn liền không có còn lại chống lạnh chi v ậ t nếu là nhiệt độ hạ xuống không ít người đều chịu không nổi một buổi tối cho nên chu huyền đã sớm quyết định chủ ý muốn để bành thăng nhạc sĩ hai người đồng thời lấy thần mình trí lực khống chế nhiệt độ không khí cam đoan nhiệt độ ấm áp giao cho chúng ta nhạc sĩ đồng ý đêm đã thật khuya minh giang phủ thai về sau nên đón tháng thứ nhất lạnh như nước đêm khuya viện y học tuệ phong quy mô cực lớn chỉ là cỡ lớn thao trường liền có hơn mười cái lúc này những n à y trên bãi tập bay khắp màu trắng cái chăn ăn xong bữa cơm lão bách tính ngôn liền đều nằm ở cái chăn bên trên tiếng ấ y nổi lên một phía có người ngủ được tương tự có người ngủ không được có chút vốn là hàng xóm láng giềng nằm ở cùng một chỗ có một gốc dạ không có một vụ trò chuyện ai cái kia đại tiên sinh cũng thật là tin tưởng được nói cho chúng ta làm lương thực thật cho lấy được nói cho chúng ta an bài chỗ ở thật cho an bài rồi ai nói không phải đâu tiết đại tiên sinh nhìn trẻ tuổi làm việc thật sự là đáng tin cậy nhưng chính là tầng này cái chăn khó mà chống lạnh ta có bệnh v h i cũng không dám ngủ không phải chịu đông lạnh ngày mai đảm bảo được phát bệnh không dùng được mấy ngày liền phải quy tiên đi ta đi tìm một chút đại tiên sinh a người cái này bệnh nghiêm trọng nhìn có thể hay không cho an bài cái ấm áp điểm địa phương hắn thật dễ nói chuyện chúng ta đi thật tốt văn cầu không chừng hắn thật có thể an bài không đi không đi ta đều nghe nói đại tiên sinh nguyên bản không phải là chúng ta minh giang phủ người hắn đã vì minh giang phủ làm được đủ nhiều vì ta một cái như vậy thợ sửa giày chuyên môn lại đi q u ấ y giày hắn không tốt nha lý thợ đóng giày vội vàng đong đưa tay nói n g ư ơ i sửa giày dép thế nào đại tiên sinh đều nói một cái cũng không thể thiếu n g ư ơ i nếu là không dám đi ta thay n g ư ơ i đi chương thẩm trong ngực ốm ngủ say cháu gái làm bộ muốn đứng dậy hết lần này tới lần khác đúng lúc này cũng không biết chỗ nào thổi qua đến một trận gió mát thổi đến lý thợ đóng giày đầu tiên là cảm thấy thân thể có chút khó chịu khó chịu qua chính là toàn thân t ư sướng ôi cái này từ đâu tới gióng lý thợ đóng giày nhìn chung quanh xung quanh một vòng không tìm được gió nóng nơi phát ra ngược lại là trương thẩm trong ngực tiểu tôn nữ tình rồi nàng chỉ chỉ trên trời trăng sáng nói mãi mãi lý thúc thúc các ngươi nhìn vầng trăng kia giống hay không một cái mặt trời nhỏ a lý thợ đóng giày trương thẩm đều hướng trên trời nhìn lại cái này nhìn lên cũng thật là trên trời trăng sáng không còn là lạnh như băng s ắ t thái mà là giống nhà có tiền bóng đèn đ ồ n g dạng quýt sắc tản ra đến ánh sáng một nhìn đều cảm thấy ấm áp không lạnh thật không lạnh lý thợ đóng giày đem che phủ thật chặt cái chăn cho bông ra một chút dòng nước cấm càng thêm thích đi quân lấy hắn quân lấy hắn toàn thân ấm áp nghĩ tới c h ắ c không được đại tiên sinh nói qua buổi tối hôm nay sẽ không lạnh hắn thật sự là thần thông q u ả n g đại đem t r ă n g sáng biến thành thái dương lý thợ đóng giày si mê mà cười lên đến trương thẩm cũng cười nói đại tiên sinh nói một cái cũng không thể ít vậy liền một cái cũng không thể ít còn bệnh phổi tiểu lý đem tâm t h a m dò trong bụng đi ngủ đi ngủ đi ngủ lý thợ đóng giày rỗi lưng một cái làm thành rồi cái lớn chữ hắn chỉ cảm thấy ngày mai ý nguyên có hy vọng hy vọng tràn đầy ngược lại để hắn không ngủ được t r ư ơ n g thẩm ngươi nói chúng ta được nghĩ biện pháp cảm tạ cảm tạ đại tiên sinh thế nào cảm tạ a ngươi không phải sẽ nói ngôi sao nhìn kia đại tiên sinh tuổi quá trẻ bên người cũng không có bản đường ngươi cho hắn nói một môn ta có thể nói lên cái gì việc hôn nhân đầu đông bưng trà bàn ngọc cô đường đầu tây lửa g i ả phiến nhà hắn quê nữ cái này đại tiên sinh đều không nhìn chúng a n g ư ơ i nào nói hay lắm vạn nhất đại tiên sinh nhìn vừa ý đây cũng là ngày khác ta cho mai mối một chút ta sử dụng ra ta lớn nhất năng lực đem t h ủ hưng phòng trà lao bản quê nữ giới thiệu cho đại tiên sinh hai người kỳ thật cũng đều biết đây là không thể nào sự đại tiên sinh thật muốn muốn tìm cô nương minh giang phủ đại gia khuê tú có thể đem nhà hắn ngưỡng cửa đập phá cái nào cần gì phòng trả khuê nữ chỉ là hai người coi như cái thú vui làm nhảm thôi cái này một làm nhảm ngược lại đem xung quanh nhiều chút người đều cho cười tình rồi ha ha đại tiên sinh đối với chúng ta minh giang ân trọng như núi các ngươi lại là giới thiệu với hắn con lửa phiến khuê nữ lại là giới thiệu bừng trà bàn ngọc, ngọc cô nương ta còn đặt qua mặt dỗ mặt đâu ai nha chứng thẩm ngươi cái này đều cái gì a lấy toán trả ơn a ha, ha ha đám người lần nữa phá lên cười Lúc này, đâu còn có cái này, đâu gì tại h khẩn trường, túc sát bầu không khí, a sau sát bầu trường, tốt đ gia、so、bình thường trong gâu so bình nhà tán gâu còn trò chuyện trò về u i Tại mừng. v sau rất nhiều năm trong trí nhớ rất nhiều minh giang phủ người đều chưa từng quên viện ý học tuệ phong cái kia ấm áp ban đêm chưa từng quên cái kia trăng sáng như cái mặt trời nhỏ ban đêm thật là thơm móng heo mềm luyễn cái này hai lợn vệ giòn cái này rượu chật chật chấn hương tương hương đẹp vào cổ họng đẹp không nói nổi hả chu huyền đang đánh tỏa thu t ậ p minh giang phủ lão bách tính mọi lực muốn trên ý chí thiên thư cầu nguyện nhưng một bên triệu vô nhai lại một hồi thai lợn một hồi móng heo hết lần này tới lần khác triệu vô nhai trong tay nào có thức ăn mặn chính là bóp cái không khí hướng trong miệng đưa đâu cái gì móng lỗ thai heo rượu ngon đều là hắn tưởng tượng ra tới qua làm nhiệt đâu n g a i tử vô nhai thiền sư ngươi có thể yên t ĩ n h điểm đi không vật thật biểu diễn cả đêm chu huyền cuối cùng nhịn không được nhà danh nói gọi thế nào biểu diễn tối thiểu ta hiện tại bụng chân lên cảm giác một bụng chất béo triệu vô nhai vô vô cái bụng ra hiệu bản thân thật ăn bảo vân tử lương tức giận nói ngai tử ngươi lần sau thổi như bức đừng thổi như vậy đấy thổi bản thân ăn chút móng heo liền tắm rửa ngủ đi cái gì t hai lợn rượu ngon cũng đừng lô m a n g thổi đừng thật đem mình cho thổi mập triệu vô nhai ta thật sự là ăn được no bụng đây v ẫ n tử lương dứt khoát thay đổi cái vị trí từ triệu vô nhai bên người đổi được chu huyền bên người nằm xuống nói phiền nhất những n à y con lựa chọc mình có thể đem mình cho lửa gạt đi tiểu phúc tử lữ minh c ô n v ệ nằm trên mặt đất cười ha ha chu ra tiệm tình nghi nhân mã lại góp cùng một chỗ mấy người bọn hắn tại viện y học tuệ phong trúc đỉnh bên trong đánh cái ổ dơm một cửa hàng người nằ nói các ngươi đều đừng đạp mẹ nó hiến bảo tranh thủ thời gian ngủ đừng phát thanh âm v ấ y dày ta cho thiên thư cầu nguyện ngươi bây giờ cho phép không được nguyện triệu vô nhai nói vì sao a chu huyền hỏi triệu vô nhai triệu vô nhai còn nói ta phật tâm nói cho ta biết nguyện vọng của ngươi cùng minh giang phủ dân chúng nguyện vọng không phải một cái nguyện vọng tại thiên địa trong văn cờ hai tôn hai mươi mốt tiền vô nhai thiền sư triệu vô nhai hoan hỷ thiền sư tất diệp tốt ơ n giả hoan hỷ thiền sư đã hóa thành cây bồ đề thê thủ minh giang phủ về sau năm trăm năm thái bình vô nhai thiền sư đem một thân phật khí tàn đạo chỉ lưu lại rơi xuống một viên phật tâm bây giờ triệu vô nhai chính là có một k h ỏ a phật tâm tầm long thiên sư tương đương với trong thân thể có hai t ầ n g nhân cách thấp e qur nha có chút tinh thần phân liệt thần thao thao tỉ như nói vừa rồi không vật thật biểu diễn nhưng thần thao thao về thần thao thao hắn ngẫu nhiên giảng điểm nói ra đến thật là có chút thâm ý chu huyền tỉ mỉ một suy nghĩ song trưởng m ộ t k ích nói c h ắ c không được ta cho phép cả đ ơ m nguyện trên ý chí thiên thư đều cho phép không ra nguyện đến đâu nguyên lai không phải một cái nguyện vọng hắn manh đem ý chí thiên thư cho khép lại lời nói này ngược lại là đưa tới vân tử lương hiếu kỷ hỏi thế nào cũng không phải là một cái nguyện vọng rồi ngươi huyền t là nặng kiến minh giang phủ những dân chúng kia nguyện vọng cũng là nặng kiến minh giang phủ không có khác nhau à? có khác nhau có rất lớn khác nhau chu huyền nói lao vân ngươi xem à ta muốn trùng kiến minh giang phủ là dựa vào ý chí thiên thư để minh giang phủ một lần nữa phục hồi như cũ thành trước kia bộ dáng người bị chết vậy xuống tới mà trong lòng dân chúng nặng kiến minh giang phủ đâu bọn hắn là thật muốn trùng kiến một viên l ạ c h một khối ngói đem đã từng phồn minh minh giang phủ một lần nữa cho dựng lên chúng ta song phương nguyện vọng nhìn là chăm sông đổ về một biển nhưng t h thật là hai cái ngược lại lực lượng bay lại cùng trùng kiến khác nhau chu huyền đứng vậy muốn đi tìm họa sĩ đến nơi đâu a huyền ca đây triệu vô nhai hô ta đi tìm họa sĩ đem ta muốn thế nào phục hồi như cũ minh giang phủ ý đồ đâu ra đ ấ y giảng cho minh giang phủ lão bách tính nghe bọn hắn nghe xong tài năng đi theo ta tâm nguyện đi a chu huyền nói triệu vô nhai bỗng nhiên cúi đầu đổi thành dáng vẻ trang nghiêm dáng vẻ lấy trầm thấp bọn khí âm nói đại tiên sinh trở gớp lại nghe tiểu tăng một lời nha lại tinh thần phân liệt rồi chu huyền đã chậm rãi thăm dò rõ, rõ ràng triệu vô nhai tinh thần trạng thái cúi đầu kia là vô nhai thiền sư muốn lên thân đầu dâng lên chính là triệu vô nhai tự ta ý thức chiếm chủ đạo. đầu dâng ư lên hoàn toàn là hai người n g ư ơ i đ ố i dân chúng nói nguyện vọng của ngươi bọn hắn liền sẽ phát ra từ trong xương cốt tin tưởng thế thì sẽ không chu huyền cũng có tự biết rõ dù sao lão bách tính lại không phải tu hương hỏa thần đạo người vô duyên vô cớ nói cho bọn hắn có một bản ý chí thiên thư các ngươi chỉ cần đi cầu nguyện minh giang p h ụ trùng kiến minh giang p h ụ liền sẽ bản thân mọc tốt chuyện quỷ dĩ như vậy sợ là không chiều sâu tẩy não đều tin không được một điểm vậy được rồi tâm nguyện sự tình há có thể mạnh vì vô nhai thiền sư nói cần dẫn đạo ngươi như thế một dảng giống như ngươi có dẫn đạo biện pháp chu huyền hỏi có biện pháp vậy quả thật có thể hỗ trợ nhưng là không phải ta hỗ trợ mà là hoan hỷ sư đệ giúp chuyện này vô nhai thiền sư nói chu huyền hỏi như thế nào giúp đã giúp đỡ ngươi xem vô nhai thiền sư chỉ vào tươi tốt dương trúc một cái khoa tay này hiển nhiên không phải để chu huyền đến xem dương trúc mà là hướng c à n g xa phương hướng đến xem tuần chính huyền tướng cảm giác lực phóng thích ra ngoài liền nhìn thấy trùng trùng điệp điệp màu đen vong hồn t ử khí bay vào viện y học tiệ phong những n à y vong hồn từ khí đều đến từ minh giang phủ hiên hỏa thai họa bên trong người bị chết từ khí của bọn họ tại ván cờ phá cục về sau liền bởi phật khí thiên thần khí tức lôi cuốn chen người vào thất diệp tôn giả biến thành gốc k i u cây bổ đề bên trong hiện tại đã tới đêm khuya những cái kia vong hồn t ử khí liền bị thất diệp tôn giả phóng thích ra ngoài vong hồn t ử khí tiến vào viện y học tệ u phong chính là tới thăm người nhà của mình thao t r ư ờ n g phía trên bởi vì dòng nước cấm mà ngủ được cực thực tế lý thợ đóng giày chật n g h e bản thân v o n g thê thanh âm lý ca lý ca. Lý thợ đóng giày mở mắt lờ mờ nhìn thấy bản thân chân thọt bà nương miệu kim hoa nàng nắm nữ nhi tiểu n u miệu kim hoa sinh tiểu n u thời điểm trong tháng bên trong được rồi lại trứng tìm lang trung đem bệnh bảo vệ đến, đến rồi nhưng về sau bệnh căn không r ư ớ t ổ các ngươi, các ngươi cha, cha, ngươi, ngươi nữ t h ư nhi của hắn tiểu nhu vẫn luôn có quái bệnh nhanh năm tuổi b ú c b lại còn không nói chuyện mẫu thân cha từ đầu đến cuối không kêu được bây giờ tiểu nhu kêu như thế thông thuận sao gọi hắn không kích động m i ệ u kim hoa nói lạc hỏa thời điểm xà nhà đem chúng ta hai mẹ con đập chúng hỏa thiêu đến rồi trên người chúng ta chúng ta muốn chạy trốn à, có thể không đẩy được cây k i a lương dưới tình thế cấp bách tiểu nhu liền lớn tiếng hô cha nghe đến đó lý thợ đóng giày dùng sức nổ lấy tóc của mình hắn đ ư ơ n g thời ra quầy làm việc gặp được thiên hỏa giáng lâm liền hướng trong nhà chạy thế nhưng là đường lại bị lửa ngăn cản hắn lúc đó làm sao biết bị lửa lương ngăn chặn nữ nhi chính n ạ i âm thanh la lên trong lòng nàng cứu t ì n h tiểu nhu thật xin lỗi a cha thật đáng chết a cha không cứu được ngươi và mẹ ngươi lý thợ đóng giày ảo nao muốn đem tóc của mình một tốn một tốn rút ra miệu hoa lại ôm ấp ở lý thợ đóng giày ly ca không trách ngươi về sau chúng ta người một nhà sẽ một mực tại một đợt mãi mãi cũng không xa rời nhau vĩnh viễn ừng lý thợ đóng giày lên tiếng về sau đem miêu kim hoa tiểu n u đều thật chặt ôm ấp ở mảy may một lát cũng không dám bung tay hắn sợ bung ra tay bà nương cùng nữ nhi liền lại bị cái kia đáng chết lửa đập đi lý thợ đóng giày thấy được ảo giác thấy được miêu kim hoa thấy được hô hảo cha nữ nhi tiểu n u nhưng ở trong thế giới hiện thực tình cảnh lại cũng không là như vậy hắn chỉ là nằm ở trên đồng cỏ vẫn chưa chân chính tỉnh lại có hai đạo h ắ c khí rót vào hắn áo ngoài bên trong sau đó kia một bộ áo ngoài tựa như cái người sống đồng dạng v trong lúc ngủ mơ lý thợ đóng giày đông nhiên sinh ra một cái như vậy nguyện vọng mà trên bài tập người còn lại vậy cơ bản đều cùng lý thợ đóng giày bình thường cùng mình áo khoác ôm nhau ngủ lẩm bẩm giảng ra cái kia không có khả năng thực hiện nguyện vọng bọn hắn hy vọng minh giang phủ có thể trở lại trước mấy ngày quan cảnh không phải tái tạo một cái minh giang phủ mà là thời gian người đầu đường diện mạo đều trở lại vài ngày trước thời gian Trường tôn thần trường tôn thần minh minh cấp, cấp, vô số tử khí tại minh giang phụ dân c h u n g trong lúc ngủ mơ vượt qua một trận ấm áp đêm bất quá vạn thế và vợt đều không tự nhiên tuyệt đại bộ phận tử khí xuất phát từ tưởng niệm người nhà tìm được người nhà về sau liền nhập thân vào bọn hắn y phục áo khoác bên trên cùng người nhà ôm ấp mà ngủ nhưng luôn có những cái tia tham sống sợ chết người những người này nghĩ cũng không phải là ôm ấp người nhà mà là trực tiếp đ ọ c xá loại người này tử khí chui cũng không phải y phục áo khoác mà là người thân thân thể mỗi lần xảy ra loại chuyện này liền có một viên cây bổ để phi lá bay xuống x u ố n g dưới hát vang lên thương xót bổ để tầm kinh đem bọn hắn trong lòng á c nghiệm cho bao nhiêu độ hóa rơi thất diệp tôn giả cũng không phải là đem tử khí thả ra sau đó khoanh tay đứng nhìn hắn cũng ở đây bảo hộ những cái k i a còn sống dân chúng cái này một đêm bành thăng nhạc sĩ hai người tiêu hao bản thân đại lượng tinh lực đem lãnh nguyện hóa năng ấm thất diệp tôn giả để tử khí nhập người xuống ngộng cộng đồng đã phổ ra một khúc minh giang phủ người quỷ dị ấm áp chi dạng minh giang phủ dân chúng tử khí chi mộng dẫn đạo ra bọn hắn nặng kiến minh giang phủ nông nặc nguyện vọng tại viện y học tuệ phong trên bầu trời phiêu phiêu đam đãng cuối cùng ngưng tụ thành rồi một c ố chui vào chu huyền ý chí thiên thư bên trong người kể chuyện chu huyền tâm nguyện để minh giang phủ quay về ba ngày trước đó cần sáu tôn thần minh cấp đồng ý chu huyền trong tay bưng lấy ý chí thiên thư đối mặt như thế rồi rào tâm nguyện hiện hiện kim sắc k i ể u chữ tốc độ chậm gì gì từng chữ từng chữ giống nói không chủ định tựa như g ạ n ra tiên h thư cũng giống là ở làm lấy thận trọng suy tính bình thường hai hàng chữ từ nửa đêm nôn đến trên trời sáng lên màu trắng bạc sáu tôn thần minh cấp đồng ý chu huyền đã bắt đầu trong lòng nhu đồ làm sao tìm được sáu vị thần mà bí cảnh bên trong tường tiểu thư lại tạ i lớn tiếng nhắc nhở lấy chu huyền a huyền a huyền bách quỷ chi mẫu có khôi phục dấu hiệu nhanh như vậy chu huyền liền vội vàng đem tâm thần đầu nhập vào bí cảnh bên trong bí cảnh là một mảnh rộng lớn hát thủy bách quỷ chi mẫu liền nằm trong hát thủy n à n g k i ế t như người h ư n khổng lồ thân thể uy thế cực sung túc tại bách quỷ chi mẫu trên thân mọc ra rất nhiều đầu mỗi một cái đầu đều là ác quỷ khuôn mặt d ạ xoa quỷ nước quỷ thắt cổ chờ một chút không phải trường hợp cá biệt những n à y lệ quỷ con mắt nguyên bản tất cả đều là nhắm mà lúc này cũng đã có ba bốn mươi dư đầu con mắt mở căn tròn trong con mắt tản ra hung á c ánh mắt bách quỷ chi mẫu là bách quỷ tụ hợp biến thành mở mắt á quỷ càng nhiều liền đại biểu lấy khôi phục trình độ tại càng ngày càng nghiêm trọng tương tiểu thư một bên phân tích nói ta hiểu chu huyền cảm giác mình lâm vào một cái nghịch lý bên trong hắn muốn chữa trị minh giang phủ liền nhất định phải vận dụng ý chí thiên thư chỉ cần vận dụng ý chí thiên thư t hưng ơ hỏa liền sẽ sinh ra ba động sẽ tỉnh lại bách quỷ chi mẫu nếu là không muốn tỉnh lại bách quỷ chi mẫu liền không dùng được ý chí thiên thư nặng kiến minh g i a phủ chân chính trên ý nghĩa thành rồi thiên phương giả đàm ý chí thiên thư tạo ý chí triệt để có hiệu lực trước đó nhất định sẽ vận dụng tự thân hưng ơ hỏa dùng để khởi động tiên thư cái này còn không dễ làm chu huyền ngược lại là trước tiên có thể đem bách quỷ c h i mẫu tôn này lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung đạn hạt nhân đi đầu thả xuống ra ngoài tỉ như nói phật quốc lại tỉ như nói thiên ngoại bên trong cái nào đó cốc độ gia tinh vị trí thần huy tinh quốc cũng được chỉ là thánh phật bàn cờ bị phá phật quốc tìm sóng tăng đội toàn quân tận mực phật quốc lại có lần trước bảo sơn chùa vết xe đổ sẽ đi ngay bây giờ thả xuống sát xuất thành công không cao còn có thể lâm vào phật quốc bày ra cảm bây thong lọng sợ la đánh không đến hồ ly ngược lại phải đem bệnh cho d ự n vào đến như thần huy tinh quốc lại ở vào trời ngoài hành tinh trong biển nơi nào hắn cũng không thể biết có cái này lo lắng tại chu huyền mới đưa thả xuống bách quỷ chi mâu công việc tạm thời đè ép xuống lấy nặng kiến minh g i a n g phủ vì bây giờ hạng nhất đại sự bách quỷ chi mâu m u ố n tỉnh ta nghĩ cách cho nàng trước c h ấ n trụ đợi đến ý chí thiên thư bên trong nguyện vọng bắt đầu khởi động không còn vận dụng h ư ơ n g hỏa ta lại bắt đầu thả xuống bách quỷ chi mâu sự tỉnh làm sao c h ấ n đâu chu huyền nhớ lại giếng máu vị trí thành hoàng đạo quan liền hô diếng tử cái này thành hoàng đạo quan xưa nay chính là ác quỷ khắc tinh ngươi để thành hoàng đạo quan chấn chấn bách quỷ chi mâu thử một chút giếng máu được rồi chỉ thị nó hình chiếu tại hát thủy bên trong m à u ư n g đỏ trăng tròn bắt đầu chuyển động tòa kia rộng lớn thành hoàng đạo quan liền t r ợ t bay lên lên mang theo mấy vạn phương hát thủy t h á t nước chấn động đến b i cảnh bên trong rung động ầm ầm đạo quan thành rồi một mảnh như mây cự vật bao phủ ở bách quỷ chi mẫu phía trên bắt đầu c h ậ m g i c h r m vô số thành hoàng ống dây mực vẩy xuống tới thành rồi từng cây câu neo móc tại bách quỷ chi mẫu quanh thân trong thủy vực về sau ống dây mực liền bắt đầu kéo căng gậy động ba ba từ tiếng ống dây mực đạn kích thanh âm không ngừng văng lên quật trên người bách quỷ chi mẫu những cái kia bách quỷ nhóm li tiếp lấy chính là âm trưởng quỷ dị cười mà theo tiếng cười lơ lửng thành hoàng đạo quan liền đình chỉ chìm như bị một loại nào đó cự lực cho ngăn cản rồi chu huyền nghẹo đầu đứng ngoài quan sát thành hoàng đạo quan có hữu dụng hay không hữu dụng nhưng là chỉ có một chút d ụ n g chu huyền rõ ràng nhìn thấy bảy tám đầu á c quỷ một lần nữa nhắm mắt lại bách quỷ c h i m â u khôi phục trạng thái có chút ngăn chặn nhưng nếu như hắn tiếp tục sử dụng ý chí thiên thư tiếp tục sinh ra hương hỏa ba động tôn này phật quốc ba mươi ba trọng thiên bên trong p ậ t chủ có thể hay không thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại tránh thoắt thành hoàng đạo quan trói b u ộ đâu ngay tại hắn suy tư thời điểm đ ỗ n g nhiên hát thủy bên trong nổi lên một trận gió gió là gió nhẹ thổi lên ngược lại không đả thương người nhưng trận này gió từ bách quỷ c h i mẫu bao la trên thân thể mơn chớn lúc lại giống một bài từ mẫu hát ra tới hát dù thổi đến bách quỷ con mắt một con tiếp lấy một con khép kín lên làm gió nhẹ đem cuối cùng một con ác quỷ con mắt vậy thổi đến nhắm lại thành hoàng đạo quan ầm vang đẻ xuống đem một lần nữa lâm vào ngủ say bách quỷ c h i mẫu trấn ở đạo quan phía dưới mà kia c ổ phong lại trong hát thủy xoáy lên xoáy đến cao m ư ơ i triệu về sau liền bay vào đạo quan môn khiến cho quan miêu quân thân hiện ra một tầng hảo quan màu xanh thành hoàng đạo quan, thánh phong quý vị. đến o u rồi chu huyền mừng rỡ vội vàng ra bí cảnh nhỏ trước bây giờ là đại tiên sinh rồi thanh phong xuất hiện ở trong lương đình hướng phía chu huyền túi người trào chắp tay triệu vô nhai thì nói với chu huyền vừa rồi thanh phong đại nhân tới hắn gặp ngươi khuôn mặt dữ tợn nghĩ đến là bí cảnh bên trong gặp sự tình gì Ta t í n đại tiên c đ o được ư n g sinh ta vừa rồi tại viện ý học bên trong tìm ngươi đã lâu thanh phong nói với chu huyền người tìm ta làm cái gì chuyên đến đưa gió chu huyền hỏi đưa gió đây chẳng qua là một cái ngoại ý muốn mà thôi bây giờ đã là thành hoàng đại đương ra thanh phong nói với chu huyền ta mới thông linh cả tính đã khởi động tại hiên hòa t hai hướng trước thanh phong vì đem mình thông linh cả tính đổi thành phật quốc thái bình cái cân liền chủ động gây bản thân hưng hỏa tìm ngũ sư huynh đi thay đổi bất quá thông linh cả tính cũng không phải là thay đổi về sau liền có thể lập tức có hiệu lực dù sao ngoại lai sự vật thân thể cần một chút thời gian đi thích ứng đi học tập như thế nào điều khiển cho nên chu huyền hỏi thanh phong nói đại tiên sinh ta vừa rồi dùng thái bình cái cân ước lượng một lần minh g i á phụ kết quả như thế nào cái cân có hai đầu thành a tại một mặt, ép phong nói đại biểu phật quốc yêu cốt một mặt một rơi đến cùng đại biểu minh giang phủ nước sông bị cao cao bước lên phật quốc nặng minh giang phủ nhẹ ý vị này minh giang phủ nguyên an vẫn chưa chân chính giải trừ mà lại một bên cái cân thấp như vậy một bên cái cân như vậy cao ý vị này minh giang phủ chẳng những có nguy hiểm mà lại là lớn nguy hiểm chu huyền nghĩ rồi hồi lâu sửng sốt không nghĩ rõ ràng minh giang p h ụ trước mắt còn nơi nào có lớn nguy hiểm phật quốc tìm sóng tăng toàn bộ hàng phục ó thể g i ế t thì g i ế t có thể bắt bắt được gia tinh đã chết thất diệp tôn giả cũng vì hắn thở dài triệu thanh tiêu đã hóa thành âm dương nhị khí bây giờ không biết bay xuống phương nào cung chính cũng bị bắn g i ế t thân cách đều vào t i ễ n đại nhân trong tay hiên hỏa lệnh cũng bị chu huyền chém vỡ bách quỷ chi mẫu cũng bị thành hoàng thần miếu chấn áp sở hữu nguy cơ biên số một mực thanh trừ còn lại có thể xưng là nguy hiểm đơn giản chính là hoàng nguyên đại yêu hiên hòa giáo nhưng hoàng nguyên đại yêu tại thiên địa ván cờ thời điểm vẫn chưa nhập cục hiên hỏa giáo vậy giấu đầu che đôi u không dám lấy chân diện m ụ gặp người phái chút pháo hơi nhập cục chịu chết tốt đẹp thời thế thời điểm hai cái này rào hoạt đại nhân vật cũng không có nhập cục bây giờ minh giang phủ đã trọng đoạt đại thế hai người bọn họ sao lại dám lại vào cục đâu nhưng nếu là sông đã tới thanh không còn cá bơi vậy quá bình cái cân bên trong như thế nào lại xuất hiện cá đâu triệu vô nhai cúi đầu trở nên v ậ t bên trong vật khí nói chuyện lại nói hấp xương m ủ đi vòng lên đúng vậy a như không có đại nguy cơ thái bình cái cân sẽ không biểu hiện như vậy quả tượng chu huyền vậy đồng ý nói thanh phong một bên gật đầu xem như phụ họa hắn có thái bình cái cân nhưng đối với chuyện thế gian nhìn rõ hắn xa xa không kịp chu huyền vô nhai thiền sư liền rất có tự biết rõ không đi đánh giá sự thể chỉ là đem thái bình cái cân quẻ tượng rõ ràng nói rõ sau đó chờ chỉ thị l à tốt rồi thiền sư ngươi có cái gì tính kiến thiết ý kiến tiểu tăng không có ta cũng không có chu huyền cũng muốn không có thông đại nguy cơ đến từ đâu liền nói với thanh p h ò n g có hai loại độ khả thi loại thứ nhất minh giang phủ đích sắc tồn tại chúng ta ai cũng không nghĩ tới đại nguy cơ nguy cơ đã áp phục nhưng là động tĩnh quá nhỏ chúng ta còn nhìn không ra g i thổi cọ lay đến loại thứ nhỉ thái bình cái cân n g o i t ư ợ n g có vấn đề chu huyền đứng dậy đệ lại thanh phong đầu vai nói dù sao thái bình sưng cái này thông linh đặc tính mới bị thay đổi không lâu chỗ nào ra điểm đừng rẽ độ khả thi cũng là tồn tại Ký! Nếu nói như vậy, ta hương hỏa, chẳng phải là trắng、rút. Thanh Phong cảm giác mình tín ngưỡng có chút sụp đổ, hắn nhưng là nhổ song nén hương hỏa, mới thay đổi thái Bình cái cân nếu là thái Bình cái cân tồn tại thiếu hụt, là một đài hư dụng thiếu sáu có phải giác lại mới đổi Thái cái Thái cái tại đài hỏa, chút hỏa, thay hụt, hư vậy, ta rút. một cảm c� sụp là là là đổ, chu huyền vội vàng an ủi tóm lại cuộc sống về sau ngươi tận lực vẫn là dùng nhiều thái bình cái cân ước lượng một chút đem hàng mẫu thu thập được nhiều một chút càng nhiều càng tốt chính chúng ta vậy âm thầm lưu ý nhiều nhìn xem có đúng hay không có đại nguy cơ manh mối nếu có vậy chúng ta lần này liền phải đem nguy cơ bóp chết tại thổ nhuộm bên trong mà không phải để nó giống đốt minh giang phủ hiên hòa mở dạng mở ra tươi tốt g á c chi hoa đó chu huyền đã làm tốt hai tay chuẩn bị chương ba trăm bốn mươi chín sáu tôn thần minh cấp hai chương ba trăm bốn mươi chín sáu tôn thần minh cấp hai đại tiên sinh an bài được chu đạo ta cáo lui trước thanh phong n g ư ơ i chờ một chút làm sao nếu như thái bình cái cân cái này thông linh đặc tính thật sự bởi vì một ít không thể đối kháng nhân tố đã hủy hoại mất đi tác dụng yên tâm đại tiên sinh đây là ta lựa chọn của mình ta không sao n g ư ơ i thanh phong thông linh đặc tính đã cho ta liền không thể lại muốn trở về nhà thanh phong đã hợp nhất muốn trở về đã chết rồi chu huyền đại lạt là nói thanh phong tâm tình không hiểu khá hơn một chút nói nếu là thái bình cái cân hỏng rồi liền chứng minh minh giang phủ cũng không có đại nguy cơ tổn thất ta một người thông linh đặc tính hương hỏa đổi lấy minh giang phủ tươi sáng càn khôn Ta chu à n g t ì huyền h bắt lại triệu vô nhai miệng môi trên miệng môi giới cưỡng chế ngầm miệng đồng thời phất phất tay ra hiệu thanh phong đi trước ô ô ô triệu vô nhai qua tay múa chân tựa hồ muốn ngăn lấy chu huyền tay cho thanh phong từ biệt đi một bước nhìn một bước không chừng thật sự là thái bình cái cân vấn đề vân tử lương cùng chu huyền triệu vô nhai thương thảo thái bình cái cân quại tượng có lẽ vậy chu huyền ngược lại không dám xem thường cũng may bây giờ minh giang phủ đã có cổ thụ trông vàng cảm giác nguy hiểm lại có bản sơn lưng mấy chục con thần lưng xoay quanh còn có hội giếng máu tại toàn lực lấy cảm giác lực tuần tra minh giang phủ đã bậy lên thiên la địa võng một khi có thứ gì gió thổi cỏ lay hắn đều có thể ngay lập tức biết được đại nguy cơ nếu là thật sự nó đều sẽ ngoi đầu lên chu huyền nói đến chỗ này liên bắt đầu thương lượng nổi lên nặng k i ế n min giang phủ kế hoạch tới ý chí thiên thư đã ghi chép xuống tâm nguyện của chúng ta cũng cho ra yêu cầu muốn sáu tôn thần minh cấp đồng ý nguyện vọng này mới có thể thuận lợi phát động Sáu sáu sợ sáu cái Huyền duyên tiêu Nếu là chỉ cần tôn, tôn, vậy là tốt rồi Chu huyền tôn. tử chút tôn thần tử, thần tôn, tôn, tôn, tốt tôn, tôn, tốt ta không không Vẫn lương nghẹn họng nhìn chân minh chính ngươi đừng nói năm bốn cũng cần bốn năm chắn nói, Vân, vậy là lắm. là là là Lao giờ có chối, cấp, cho chỉ chắc cho bây kiếm mời rồi mời. à. dễ dù sau đó có khổ q u ỷ a khổ q u ỷ cùng chu huyền chưa từng gặp mặt nhưng là lần trước chữa trị cổ thụ trung vàng khổ q u ỷ liền hỗ trợ lần này rất có thể sẽ lần nữa giúp đỡ coi như khổ q u ỷ sẽ hỗ trợ kia thứ năm tôn đâu vân tử lương hỏi thứ năm tôn chu huyền ngựa đầu nhìn qua đã trắng bệnh bầu trời nói thứ năm tôn thị sơn vương n g ư ơ i muốn bồi dưỡng hỷ sơn vương làm thần minh cấp vân tử lương lập tức đầu lắc như đánh trống trầu đồng dạng nói ta cứ như vậy nói cho n g ư ơ i hồ môn thậm chí ngay cả cái đường khẩu cũng không có hồ môn nhiều nhất tính cái tông tộc vẫn là cái tinh quái tông tộc không có đường khẩu có thể thành lập nha chu huy ề nói n loạ thần trên tay có một mai quỷ thủ thần cách nhân gian thần thâu đường khẩu thật sự là phế vật t i đường chủ mới sáu nén hương hòa đâu kế thừa thần cách cần cái này đường khẩu tại nhân gian quang âm giới tối cao hương hỏa người kế thừa ti minh sáu nén hương thực tế quá thấp quang âm giới bên trong khẳng định có cao hơn ti minh thần thâu nếu là đem quỷ thủ thần cách một lần nữa trả lại cho thần thâu đường khẩu kia mới thần minh cấp liền sẽ tại quang âm giới bên trong thần thâu bên trong sinh ra kia thần cách liền sẽ tại quang â i ớ i b n trong thần thâu bên t n g sinh ra kia n c h l i n sẽ t ạ a n g ổng phí hết rồi nhưng hỷ sơn v ư c h ô n g i a n chín nén nhang hắn nếu là thừa kế thần cách kia tất nhiên là mới thần minh cấp không thể nghi ngờ thiên hạ hồ môn hồ ly ai cấp độ cao đến qua hỷ sơn vương huyền ca nhi ý nghĩ này có chút rượu a triệu vô nhai nói mới xây một cái đường khẩu chờ đường khẩu một thiết lập lại lập tức điểm một tôn tân thần ra tới rượu rượu rượu vân tử lương cũng bị thuyết phục tỉ mỉ một suy nghĩ vậy phụ hòa nói cái chủ ý này sơ nghe có chút đại nghịch bất đạo nhưng tựa hồ rất có thao tác tính hiện tại vấn đề chỉ có hai cái như thế nào mới có thể mới xây một cái đường khẩu thứ sáu tôn thần minh cấp chúng ta lại có thể tìm kiếm ai ủng hộ chu huyền nói vân tử lương dù sao cũng là sống ba trăm năm l ã o nhân bây giờ hương hỏa tàn bại hắn đánh nhau chém giết xung phong tại tuyến đầu hắn sợ là không được nhưng tam giáo cựu lưu k ỳ môn dị sự học vấn hỏi hắn là đúng rồi ta cầm giấy bút giúp ngươi đem quá trình viết xuống đến ngươi để h ỷ sơn vương dựa theo ta quá trình làm là được đến như thứ sáu tôn thần minh cấp n h à ta cảm thấy có thể đem mục tiêu định thành chúng ta tầm lòng sân tổ hắn đồng ý giúp đỡ chu huyền hỏi tỷ lệ lớn là không luận ý vân tử lương nói hắn là chúng ta kinh xuyên phủ thần minh cấp nào có thời gian giúp minh g i a phủ nhưng là ta có thể cho ngươi sáng tạo một cái cơ hội cơ hội gì chu huyền hỏi cùng hắn gặp mặt nói chuyện cơ hội vân tử lương nói ngươi cùng sơn tổ gặp mặt nói chuyện dùng ngươi ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục hắn việc này cho ta đến ta am hiểu miệng ta ra siêu mượn triệu vô nhai đầu vừa nhấc rất là tự tin nói thanh này vân tử lương cho tức giận đến ấn xuống triệu vô nhai đầu muốn ấn xuống nhai tử ngươi tranh thủ thời gian cho ta biến thành vô nhai thiền sư ngươi so với kêu con lựa chọc còn có thể khót lác ngầm đầu triệu vô nhai túi đầu vô nhai thiền sư vân tử lương hiện tại cũng là quen thuộc thì sơn vương hất lên áo lông trồn tại ba cáo cùng đi bên dưới đi dạo viện y học tuệ phong lầu dạy học viện y học tuệ phong là minh giang long khí thịnh nhất địa phương có long khí che chở hiên h ỏ a thai hương bên trong tự nhiên cũng là toàn bộ minh giang phụ gặp thai h ỏ a nhỏ nhất địa phương c h ỉ ít lầu thí nghiệm c ầ n vụ lâu cùng với một tòa lầu dạy học không có bị thiêu hủy thì sơn vương ngăn lấy cửa sổ kiếm nhìn qua sáng sủa sạch sẽ không có một hai phòng học trong đôi mắt giàn mua liền nhìn ra huyết ảnh hắn trông thấy kia trong phòng học học sinh đều ngồi lầy học sinh bên trong có một hơn n ử a người là người bình thường nhưng có một non nửa người thì là trên mông dài ra đôi cáo hổ h ồ tộc học sinh có làm lấy bất ký có nghiêm túc nghe giảng người cùng cáo đạt thành chưa từng có hài hòa chờ có một ngày muốn thật có thể như vậy chính là chúng ta h ồ tộc hưởng thụ văn minh thời khắc thì sơn vương cũng muốn để h ồ tộc bên trong thông minh hậu bối giống như nhân tộc tiến vào thành thị trở thành thành thị một phần tử đi học đi học công tác công tác ở có định chỗ không hề bị phơi nắng gió thổi quan trọng nhất là không dùng lại làm nhân tộc con mồi bị nhân loại săn bắt h ồ tộc người lĩnh nộ ra đến phát tắc hàng ngày hàng đêm lo lắng hãi hùng h ì sơn vương họa sĩ xuất hiện ở g a hỉ sơn vương sau lưng nha lão họa ta xem một chút những ngày phòng học còn rất giống cái bộ dáng thì sơn vương n ắ m thật c h ặ táo lông trồn vừa cười vừa nói đại tiên sinh tìm ngươi t ì m ta chuyện thật tốt hẳn là để cho ta đi đất lương thì sơn vương nhẹ nhàng vỗ vỗ b ụ n g dưới nói ta hoành nước xương mặc dù lấy đại tiên sinh phúc lấy thung lũng chân truyền đạo gia khí chữa trị hoành xương nhưng vẫn là cần tính d ư ỡ n g hiện tại để cho ta ra ngoài chém chém giết g i ế t sợ là làm khó ta rồi không phải đất lương ngươi đi liền biết họa sĩ thuốc dục nói vậy ta đến liền đúng rồi thì sơn vương họa sĩ hai người kết bạn đến rồi trúc sơn đình nghỉ mát một bên chu huyền chính cầm cánh trúc mượn nước s ố i xoa xoa trên hàm giang b ư ợ bẩn x ộ t xoa x ộ t x o ạ n chu huyền đem nước phun ra về sau ném đi trúc mảnh nhánh ngồi trên mặt đất nói với hỷ sơn vương la vui có muốn làm thần tiên a làm lộ nào thần tiên hỷ sơn vương còn không có quay lại chu huyền hướng lên trời bên trên chỉ chỉ bầu trời phía trên thần minh cấp lần này hỷ sơn vương đầu nộp ở có muốn hay không hỏi ngươi đâu chu huyền đưa tay tại hỷ sơn vương ngực chọc chọc hỏi ta nghĩ a ta có thể quá muốn rồi Thì sơn vương vậy không che lấp nói ta nhiều năm như vậy tu hành liền n g h ị đứng hàng tiên ban trở thành thần minh cấp ta thành rồi thần minh cấp ta những cái kia cáo tử cáo tôn nhóm cũng không cần bị khi dễ nữa rồi nhưng ta sau này ngắm lại cảm thấy ta không thể thành vừa đến hồ môn không có đường khẩu thứ hai cho dù có đường khẩu yêu tộc lên tiên h cung cũng sẽ nhận cái khác thần minh cấp bài xích làm không tốt những cái kia thần minh cấp còn tổ chức vây công ta cho nên ngươi liền cất dấu hương hỏa đ ạ o đi chờ lấy mưu cầu một cái cơ hội kỳ sơn vương cảm thấy chu huyền lời nói quá ngay thẳng nhưng sự chính là chỗ này a vấn đề hắn vậy không phủ nhận gật đầu nói ta cho rằng đại tiên sinh chính là chúng ta rất nhiều năm mới lợi đến cơ hội vậy ngươi cơ hội tới liền xem ngươi có dám hay không bắt lại chu huyền nói nhạc sĩ vành thăng bây giờ đều là thần minh cấp ta sắc p h ò n g ngươi hỷ sơn vương nhà ta vẫn là có thể sắc p h ò n g trong tay của ta có một mai đến từ quỷ thủ thần cách k h í nghe thế nhi hỷ sơn vương liền khẳng định xuống tới chu huyền đ ù a thật hắn lúc này quỳ một chân trên đất nói đại tiên sinh ở trên nếu là ta hỷ sơn vương có thể trở thành thần minh cấp về sau hồ tộc cùng đại tiên sinh trung sinh tử đồng hoạn tỉnh quốc cựu phủ hồ tộc đ từ khi n đ chu v huyền đi tới tỉnh quốc tổng cộng có hai đường giã tiên nhận cảm ơn chu huyền một đường chính là hoàng môn bình thủy phủ liên hoa nương nương cho chu huyền một viên nhận ngon cái có thể hiệu lệnh bốn phủ hoàng môn nhưng về sau trải nghiệm nhà chứng minh cái này nhận ngon cái cũng không phải là như vậy có tác dụng liên hoa nương nương tại hoàng môn bên trong chỉ là thanh danh vang nhưng cũng không thực quyền hôm nay đường này hồ môn nhận tạng kiên nghĩ đến là cực có tác dụng thì sơn vương hồ tam thái g i a trừ bỏ nguyên bản đạo hạnh hương hỏa cấp độ cực cao ự c c đối phận vậy cao bên ngoài còn nắm giữ hồ môn thần sương núi tuyết hồ tộc thiết lập sau lưng không thể rời đi hồ môn hữu lực ủng hộ hắn là hồ tộc một môn hoàn toàn xứng đáng thực quyền người thì sơn vương dạng này hứa hẹn chính là chân chính đem hồ tộc một môn trên giới đều phụ thuộc đến chu huyền trên tay đây là một phen trọng lễ đồng thời cũng là hỷ sơn vương đối chu huyền trung thành thái độ cùng với vô cùng tín nhiệm chu huyền đem hỷ sơn vương nhẹ nhàng đỡ dậy nói lão hỷ tại thiên địa trong v ắ n cờ ngươi chỉ điểm ta thung lũng chân chuyển lúc liền đem h ồ tộc vận mệnh giao phó cho ta ta đương thời là thế nào đáp lại hỷ sơn vương túi đầu không nói ta nói qua tất không hổ thẹn ngươi lấy toàn tộc tính mạng thân ra ép ta trọng chú ta chu huyền liền không thể thua bây giờ chúng ta may mắn thắng chính là ta cho ngươi hồi báo thời điểm rằng ở đây chu huyền lại ngồi xếp bằng xuống tâm thần tiến vào không minh kính bên trong vô cùng phú thần tính lời nói chúng cáo hỷ sơn vương minh ra nguy nan hỷ sơn vương không để ý không phải tộc ta trong lòng n t nghĩ khắc câu chuyện đứng ra trước tù nói xong chu huyền ý động phía dưới không minh thế giới bên trong liền nổi lên cắt đá thổ mục ngưng kết thành một tôn rộng vài triệu rộng đền thờ đền thờ hai bên vì sơn son thô gỗ cho lương phường biểu thì là bạch thạch điêu khắp mặt thành chưa nói tới khí phái lại chiếm tiểu ra bích ngọc tinh xảo cảm giác mà ở đền thờ phía dưới có một con tuyết trắng cựu vĩ hồ ly nửa thân thể dừng ở chỗ tối nửa thân thể thì bại lộ ở ngoài sáng đầu cáo nhìn lại từ chỗ tối nhìn về chỗ sáng cái này xuất hiện ở quang cùng ảnh chỗ gia o hội hồ ly l i ê n đại biểu hỷ sơn vương tại minh giang hỏa k i ế p trước xoắn suýt tâm cảnh hắc cám cùng quan minh nô tướng đi con đường nào nhìn lại đầu cáo trung bi là cho minh giang phủ một đáp án ta thân ở chỗ tối lại tâm hướng quan minh cựu vĩ hồ đền thờ ở trên không minh thế giới bên trong ngưng tụ mà thành về sau liền chậm g i i thoát khỏi cái này một mảnh thế giới lấy cực kỳ chậm chạp nhưng lại không có chút nào vướng víu trạng thái bay vào thế giới hiện thực bên trong khổ ách thiên thần đã từng nói chu huyền không minh thế giới cũng không phải là hư hảo mà là so hiện thực càng thêm hiện thực hiện thực tại trong kính sắc phong thần minh trong hiện thực liền có thể có hiệu lực bây giờ chu huyền tại trong kính điểm sắc hồ môn đường khẩu thiết lập như cũng tại trong thế giới hiện thực có hiệu lực cựu vĩ hồ đền thờ tại thế giới hiện thực bên trong không ngừng kéo lên thẳng đến lên tới bầu trời phía trên đ ỗ n g nhiên không biết nơi nào mà đến một con n ự đại ma bút tại mây đen làm mực ánh nắng vì mạ vàng tại kia đền thờ h à n h biểu phía trên viết sách hai cái bảng cáo thị chữ lớn hố môn hố môn hai chữ chủ thể là mực sắc xung quanh lại l ó e ra h à o quang màu và nóng nói không do uy nghiêm trang nghiêm thị sơn vương nhìn thấy hai chữ kia lúc này liền nước mắt tuân đầy mặt tu hành năm trăm năm năm tháng dài ràng g ặ c bên trong hắn mỗi một ngày đều tại huyễn tưởng huyễn tưởng bản thân h ồ tộc có thể bị cái này phương tiên địa thừa nhận có được chính mình đường khẩu có được chính mình thần minh rộng rãi h ồ tộc liền có chạy đầu sinh hoạt cũng có thể bằng thêm rất nhiều hy vọng bây giờ khi này một màn chân chính xuất hiện ở dưới ánh mặt trời hắn trong lòng trừ chua xuất giải thoát cảm giác cũng có nhẫn n ụ c nhiều năm cuối cùng cứng rắn chỗ r ử a vững chắc thẳng tắp l ư n g trở nên nổi bật cảm giác hồ môn cuối cùng chịu cái này phương tiên địa công nhận ta l á o hỉ giờ phút này dù là chiến tử minh giang hôn về quê cũ cũng có thể tự hào đối mặt hồ tộc liệt tổ liệt tông vân tử lương một bên cũng nói huyền tử bản sự thật to lớn à có thể khâm điểm đường khẩu chịu đến thiên địa cho phép kia hồ môn cái này mới đường khẩu thiết lập chỉ cần làm chút dân gian chương trình liền có thể thuận lợi thành t r ư ơ n g vận hành nếu không nói huyền ca nhi chủ ý diệu đâu triệu vô nhai vậy vỗ tay tỏ ý vui mừng thì sơn vương nhìn kia hồ môn hai chữ là thế nào nhìn trong lòng đều cao hứng một đường theo tới b á cáo cũng đều trốn ở sâu trong rừng trúc nhẹ nhàng khóc n ư ớ c nở ngoại nhân vĩnh viễn không biết một cái bị săn giết tộc đàn suốt ngày nơm nớp lo sợ làm nhìn thấy tộc đàn chịu đến thiên địa công nhận thời điểm kích động cảm giác chờ hồ môn hai chữ chi tiết thì sơn vương đã nhìn đến nhớ kỹ trong lòng về sau nơi khác mới chú ý tới đền thờ bên dưới cựu vĩ bạch hồ ly con kia hồ ly thân ở hắc cám cùng quan g minh g i a o hội chỗ nhưng lại nhìn lại quan g minh hắn càng là tâm tình cực phức tạp quay thân liền hướng chu huyền quỳ một chân trên đất rất là thành khẩn nói s i n ta người cha mẹ người hiểu ta đại tiên sinh hướng tới quan minh dừng cưng ơ trước bờ vực hỷ sơn vương phản phất lại thân ở chịu đến cung chính hoàng nguyên đại yêu tìm sóng tăng lôi kéo thời gian bên trong mà kêu hoảng hốt thời gian bên trong chu huyền lại chắp hai tay sau lưng mỉm cười nhìn hắn lão hỉ đều là người một nhà đường khẩu ta giúp ngươi xây thần minh cấp ta cũng biết giúp ngươi điểm hồ tộc tại minh giang phủ địa vị ta y nguyên sẽ giúp ngươi tăng lên vẫn là lúc trước câu nói kia ngươi áp trọng chú trên người ta ta liền không có thể thua nhưng là vẫn là chuyện xấu nói trước ngươi về sau nếu là phản bội nếu là g ã tâm ý nguyên mừng mừng Muốn được h i m rồi được rồi hôm nay là các ngươi hồ môn ngày đại hỷ ta liền không nói lại sát phong cảnh nói rồi chu huyền từ vân tử lương trong tay tiếp nhận một trương thanh đơn đưa cho hỷ sơn vương ta mặc dù điểm phong thành công nhưng nên đi chương trình vẫn là muốn đi đ ú n g không lao vân kia còn không điểm phong tương đương với thiên địa thừa nhận cái này đường khẩu tồn tại nhưng xây miếu số lượng tín đồ số lượng bao quát hiến tế c n g phẩm cũng là có yêu cầu muốn đạt tới những yêu cầu này cái này đường khẩu mới tính chính thức muốn bán điểm phong là sinh ý phê văn dân gian chương trình là kiến tạo cửa hàng cả hai nhất định phải hoàn thành xây hương hỏa miếu hai mươi tòa nhân tộc tín đồ muốn vượt qua ba trăm người miếu ngược lại là dễ nói nhưng nhân tộc tín đồ ba trăm người ta suy nghĩ dùng cái gì lợi ích đi đổi lấy những này tín đồ Vẫn tử lão ư ơ n lên liền g đi tín tín c hỷ ngươi lần này vận khí tốt đông thị đường phố biết không ngươi biết đông thị đường phố kêu mấy trăm người sống sót đều là ai cứu được không a thúy đáp đúng chính là thúy tỷ nàng lấy bốn đôi cáo phát thân tại đông thị giữa đường ngậm người cứu người bị đông thị đường phố bái vì bồ tát sống ngươi một mực đi tìm đông thị đường phố người hỏi bọn hắn tin hay không h ồ môn bọn hắn đảm bảo thực tình thành ý tin vân tử lương n ế t lên chân bắt chéo triệu vô nhai vậy n ế t đầu lên nói chính là mới chừng ba trăm cá nhân nhìn đem ngươi cho bờn chúng ta đông thị đường phố cho ngươi bao tròn rồi thì sơn vương nghe được gọi là một cái mở cờ trong bụng nói minh giang phủ một khi hoàn thành t r ù n g kiến chúng ta h ồ môn phải tốn trọng kim sửa chữa lại đông thị đường phố sàn nhà đều phải là hát ngọc ai ra đường đi một bước kia đều phải sưng hô xa xỉ con đường này chính là chúng ta hổ tộc tộc hưng chi đ i ệ đám người nghe được cười to Muốn nói một nói bên họa sĩ c nhìn g ỉ s qua thiên sơn quanh quần thần ưng vậy may mắn mình ở lúc trước làm lựa chọn chính xác thành tử thánh nữ muốn hắn tháo cối rét lửa thời điểm hắn ngay lập tức liền đứng ở chu huyền bên người đứng được quá đúng rồi hồ môn một môn đất đạo kia làm ấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu c u n g hỷ sơn vương đồng thời lên qua chiến trường h ò a sĩ nhạc sĩ bánh g a chấn mười sáu âm đường gặp được treo ngày hồ môn bãi phường tự nhiên là thay vị này hồ vương cao hứng nhưng hồ môn cựu vĩ hồ đền thờ rơi vào hoàng môn trong mắt hoàng môn một đám già trẻ liền nhìn đến trong lòng làm sao đều không phải cái tư vị thiên địa ván cờ thời điểm hoàng môn lão tổ tông liền hạ lệnh hoàng môn đệ tử toàn bộ nhập địa quật không được hiền thế tránh thoát trận này thái tiếp bởi vậy kia phen kinh tâm động phách đại chiến bên trong liền không có hoàng môn bóng người hoàng huy chu huyền b ạ n cũ nàng dựa vào đông thị đường phố nam sơn hoàng môn cửa phủ mi bên trên rất là nổi nóng ta đều nói hoàng môn nên đem hết toàn lực phụ tá đại tiên sinh lao tổ nhất định phải coi đầu rút cổ không chiến bây giờ thế nào rồi nếu là tin ta hôm nay liền có hai tòa mới đường khẩu đ ế n thờ đường khẩu đồng thời treo trời đường khẩu đường khẩu đường khẩu hoàng môn nhiều năm như vậy muốn tiền có tiền muốn người có người lại chỉ có thể trực thuộc tại xa màn môn hạ làm không bị người chào đón ngoại môn đệ tử còn không có làm đủ sao Hoàng môn nặng thứ à i nặng quan n ẹ n g h sáu tôn thần minh sơ tổ lão vân người phải đi câu thông trao đổi hắn nếu là đồng ý xuất thủ thuận tiện không đồng ý chí ít tìm một cái gặp mặt nói chuyện cơ hội tốt lắm nói xong long hắn đi đ n gặp thị đ ư n mặt sơn tổ chu huyền thì mang theo tiểu phúc tử lữ minh côn đồng loạt đi đôn đốc cốt lão mở nhà ăn nhìn một cái cơm nước như thế nào dân chúng trật tự phải trăng ngay ngắn tiện thể vậy ăn bữa sáng cốt lao hội tại minh giang phủ hết thể mở khắp nơi nhà ăn phân biệt tại viện y học tuệ phong đông tây nam bắc môn dù sao lao bách tính mấy ngày nay đều muốn ở tại viện y học bên trong chủ yếu khu vực hoạt động ở chỗ này nhà ăn cách gần đó dùng cơm vậy thuận tiện trên đường đi tìm tòi chu huyền cảm thấy cốt lao hội xử lý tình hình thai nạn có tiến bộ cốt lao hội suy xét đến minh giang phủ cũng không phải là sở hữu địa phương đều bị tình hình t a i nạn ít nhiều có chút người phòng đường bảo tồn được tốt không cần đến, đến viện y học tuệ phong bên trong ở lại nhưng bọn hắn đa số trong nhà thiếu thóc gạo trong h phẩm. i ế u dược c n đám người không ít người đều nhận ra chu huyền hào hào nhiệt tình nói đại tiên sinh đa tạ à, hôm qua thật không lạnh n g và ấm áp trong nhà đi ngủ đều không ngủ được thư thái như vậy qua ta còn làm tốt mộng lạc mộng thấy ta bà nương mang theo nữ nhi trở về tìm ta rồi các người có hay không nhãn lực sức lực à đều cho đại tiên sinh nhường một chút để đại tiên sinh trước m ú c cháo đúng đấy chính là đám người nguyên bản sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề đội ngũ cái này càng gạ gì chỉnh lui về sau một bước đều cho chu huyền tránh ra vị trí ai cũng không có đặc quyền nên xếp hàng liền xếp hàng không phải ta sợ kia ưng mộ ta chu huyền cười cự ư ờ i c tuyệt mọi người lòng tốt cùng tiểu phúc tử lữ minh khôn tại đội ngũ đằng sau sắp xếp đội ngũ trật tự danh mạch đến từ thần nữ áp bách Bàn nương người này, như sơ ma trước quỷ thật nhiều, chuyên thật mổ ô không n thần ứng, liền dừng ở 4 cái phòng ăn lều bên trên nghỉ ngơi, tính làm nhắc nhở,、ai、muốn không xếp hàng, thần ứng liền phái xếp thể cái cái ai lều làm ở m có người. Trước mổ mấy ổ m lần thần ứ n g nhóm sẽ lưu c h ú t khí lực nhiều nhất để phá hư trật tự người ăn chút đau n h ấ t nếu là lại không g i ả i trí nhớ vậy liền muốn mổ chạy máu thì đến có thần ứ n g nhìn chằm chằm đ á m người tự nhiên thủ quy củ chu huyền biết do cái này trật tự kiếm không dễ đương nhiên sẽ không đi phá hư mình cũng tuân thủ nên xếp hàng xếp hàng trở lấy thả cơm là được hàng n à y đội người chung quanh luôn luôn có nói không hết cảm kích phải nói cho chu huyền nghe chuyên môn cảm ơn vị này đem thai sau minh giang phủ xử trí được ngay ngắn rõ ràng tuổi trẻ tiên sinh nhưng giảng cảm kích nói thời điểm luôn luôn sẽ nâng lên tối hôm qua kia ấm áp mộng tới chu huyền bắt đầu vậy trò chuyện hôm qua t ử khí chi mộng nhưng trò chuyện một chút liền phát hiện tiểu phúc tử là lạ vụ trộm lau nước mắt tại hắn cũng nghĩ thông cân đối chỉ cần xung quanh nhiệt tình dân chúng trò chuyện tiếp lên giấc mộng kia hắn liền chủ động nói sang chuyện khác không hướng t ử khí chi mộng chỗ sâu trò chuyện phúc tử ta biết rõ ngươi vì sao thương tâm hôm qua hoa tử vong hồn không có tới t ì n ngươi đúng không chu huyền nhỏ giọng an ủi tiểu phúc tử tiểu phúc t vậy rõ ràng một chút quỷ dị sự nếu như nói những cái kia tử khí là giữ lại minh giang p h ụ trùng kiến hy vọng kia hoa tử tử khí không tìm đến tiểu phúc tử đã nói một hoa đã triệt triệt để để chết đi rồi người khác đều có thể sống hoa tử không sống được rồi phúc tử đừng từ bỏ hy vọng ta tìm hương hỏa đạo sĩ hỏi qua hoa tử đích thật là minh giang p h ụ bên trong khó khăn nhất phục sinh người nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không có hy vọng chu huyền ôm trầm tiểu phúc tử bà bai nói tin ta ta nhất định đem hoa tử một lần nữa mang về minh giang phủ một hoa là vì tiểu phúc tử lữ minh k ô n thúy t h chu huyền vân tử lương trờ chi tâm hào hữu mới dứt khoát quyết nhiên đi cùng chu huyền phá kính hắn biết rõ phá kính về sau hắn liền sẽ chết đi nhưng vị này đã từng bị vô số người khi dễ qua sạp đồ ăn tiểu hỏa kế vẫn là đi ta giống như ngươi hy vọng nhất hoa tử sống tới chu huyền còn nói hừm thiếu ra ta tin ngươi tiểu phúc tử đối chu huyền tín nhiệm gần gũi mù quáng đã chu huyền đáp ứng rồi muốn đem hoa tử mang về hắn liền tin tưởng hoa tử nhất định về được đến thương tâm cảm giác vậy phai nhạt một chút cuối cùng chu huyền xếp hàng lãnh được nóng hầm h ạ c cháo múc cháo đầu bếp làm một nữ nhân cho chu huyền chén múc được trần đầy đồng thời còn từ trong túi móc một cái giấy dầu túi gói k ỹ thịt khô đưa cho chu huyền thịt này tính là gì đãi ngộ đặc biệt ta chu huyền hỏi đại tiên sinh nhà ta không có gặp nạn trong nhà có tổn thịt khô lý như nói đêm qua nữ nhi của ta phát nóng ta tìm người mua thuốc k i a lái buôn thuốc muốn bắt thân thể của ta tới chống đỡ tiền thuốc là đại tiên sinh phái người giúp ta lấy được thuốc còn g i ế t nghiêm trị lái buôn thuốc ta đối với ngài vô cùng cảm kích cái này thì khô chuyện ở nhà nấu xong thăm dò tại trong túi nghĩ đến hiếu kính ngài lý như nói, nói nhiệt lệ liền doanh tròng mà ra nàng trước kia liền tới viện y học t đề phòng nghĩ đến chờ điểm tâm qua đi ngủ lại đến liền đi đơn độc tìm chu huyền đem thịt khô giao cho hắn coi như nàng một phần tâm ý nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới v ậ n khí rất tốt tại thả cháo thời điểm liền có thể gặp gỡ chu huyền gạo chữ đường phố ngày hôm qua chút trong nhà thiếu thuốc người đối với ngài đều thiên ân và tạ bình thường giữ gìn chị an vậy cái này thịt ta thừa nhận chu huyền lại lung lay thịt cố ý lớn tiếng chút cũng không phải là vì khoe khoang bản thân có thịt ăn mà là vì nói cho người c u n g quanh thịt này không phải đãi ngộ đặc biệt không nên đem thả cháo người hướng lệnh nơi nghĩ ta liền sợ n g ạ i không thu lý như xoa xoa khỏe mắt cảm kích nước mắt người môi giới đa t ạ chu huyền tiểu phúc tử lữ minh khôn bưng cháo liền đi tìm đất trống ngồi s ồ n hút cháo khi đi ngang qua một cái đầu bên trên thoa lấy khăn mặt ông đứa nhỏ nữ nhân bên người lúc chu huyền ngồi xuống đem quen thịt khô kéo xuống gần một đ ứ a đưa cho nàng ngươi cái này thân thể không tốt còn muốn mang búp bê ăn chút thịt bồi bổ thân thể cảm ơn đại tiên sinh cảm ơn đại tiên sinh không sao chu huyền sau khi đứng dậy lại, lại đưa tay bên trong thịt sẽ thành mấy phần cho dư mấy vị thân thể không ổn người chia đi chờ tìm tới đất trống chu huyền liền chỉ còn lại một tay giọt nước sôi tử hắn vui v ù a nói phúc tử đừng lãng phí tay ta chỉ đặt ngươi trong cháo chấm chấm cũng là thức ăn mặn đâu không được thiếu ra ta thể c ố t mạnh gánh vắt được không cần quá nhiều dầu tay anh tiểu phúc tử làm quỷ mặt hình cự tuyệt chu huyền lòng tốt chu huyền cũng cười cười sở trường khăn trà sát giọt nước sôi chuyển chén sôi theo uống vào cháo bên cạnh uống chu huyền bên cạnh sầu mượn nói cháo này ngược lại là đủ nhiều bất quá cái này một không có rau xanh hai không có thịt nếu là ăn nhiều tầm vài ngày cái này nửa cái minh giang phụ sợ là đều phải dinh dưỡng không đầy đủ hắn chính suy ngh họa sĩ vậy bưng lấy cháo ngồi sổm chu huyền bên người nói đại tiên sinh nhìn ngươi còn tâm sự nặng nề ta suy nghĩ đi quang hút cháo vậy không dùng được à chúng ta bằng không cùng bình thủy phủ bên kia liên hệ liên hệ để bọn hắn vậy đưa chút thịt khô rau xanh cái gì dinh dưỡng muốn cân đối không phải thời gian này qua cái ba năm ngày sợ là một nửa người đều gánh không được bệnh nhân sẽ càng ngày càng nhiều quản c h i là khó à? họa sĩ nói bình thủy phủ vậy không giàu có cho chúng ta minh giang phủ đưa như thế m é t hơn thuốc về sau còn phải mỗi ngày đưa bọn hắn đã giật gấu và vai lại muốn đưa yêu cầu Muốn đại tiên h đưa sinh chúng ủ Phủ y đ ư ợ ta người không nói ngoại đạo nói toàn bộ tình quốc trừ chúng ta mấy người ai cũng sẽ không tin tưởng minh giang phủ có thể ở mười ngày nửa tháng bên trong nhanh chóng chứng kiến họa sĩ chỉ vào từng mảnh từng mảnh hút cháo minh giang phủ dân chúng ta chính minh giang phủ dân chúng cũng không tin a đã không tin kia chu huyền ưng thuận hợp tác liền không có mọc dễ thổ nhưỡng nghĩ như vậy biện pháp này vậy xác thực không được ta mặt khác ngấm lại triệt không ăn thịt không dùng nữa q u a n g hút cháo thật có thể ăn ra bể tới chu huyền lại lâm vào trong chầm tư mà minh giang phủ cổ thụ chung vàng liên tiếp vang lên ba tiếng cảnh báo keng keng keng Ken. tiếng chung vang lên họa sĩ tựa như lâm đại địch đứng dậy nói đại tiên sinh có bảy nén hương cao thủ vào minh giang phủ là địch hay bạn tiếng chung dù vang nhưng cũng không vội gấp rút người đến cũng không ác ý họa sĩ nói ta đoán nghĩ cũng thế chu huyền chỉ chỉ trên trời thần ưng nói nếu là ác nhân thần ưng sẽ không không có động tính chờ một chút nhìn xem nhìn một cái là cái nào đường bằng hữu tới hai người liền tiếp theo ngồi xuống xoay cháo chờ lấy bảy nén hương cao thủ ước chừng năm phút sau trong đám người bỗng nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng ở đâu ra hồ ly bảy đầu cái đôi cái này hồ ly cái đầu cũng quá lớn so l á o hổ đều lớn a cái gì hồ ly kia là hồ tiên chúng ta minh giang phụ lần này tránh thoát thai kiếp có hồ tiên đại công lao đâu theo bạo động thanh n ầ m chu huyền ngầm đầu nhìn lại liền thấy một đầu hỏa hồng lửa đỏ thất vĩ hồ ly ngay tại c h ạ n hùng hục hướng phía hắn chạy băng băng m à tới nhắc tới hồ ly trên thân còn dính đầy bùn đất nguyên bản tiên diễm l ư n g lông lúc này nhan sắc có chút thảm đạm k i a thất vĩ hồ ly chạy đến cách chu huyền trước người một trượng nơi nâng lên chân trước hóa thành một người trung niên nam nhân bộ g á n g quỳ một chân trên đất ô m quyền hành lễ hoàng nguyên phủ xích long núi xích long hồ tộc trưởng lão hồ đăng p h o n g b à i kiến đại tiên sinh người hoàng nguyên phủ đến chu huyền dò hỏi ngàn dám đi gấp một khác không dám chếm l i hồ đăng phong đứng dậy nói hồ môn treo trời xích long hồ tộc đối đại tiên sinh vô cùng cảm kích mang theo trong núi thịt rừng mười vạn đáp tạ đại tiên sinh đối với chúng ta hồ môn đại ân đại đức rằng ở đây hồ đ ă n g phong liền hai tay lung thành rồi loa hình trung khí mười phần hướng lên trời khung hồ nhỏ hồ như nhóm ta gặp mặt đại tiên sinh các ngươi một mực vào học viện vì đại tiên sinh bên trên tạ lễ trận này như hồng trung lớn l ự nhất giống như van g dội tiếng la tại to lớn viện y học tuệ phong bên trong q u â n quẩn k h u y ê n khắc ở giữa từng đoàn từng đoàn lửa liền đốt tiến vào viện y học tuệ phong đến hàng vạn mà tính xích hồ ly con giỏ cái sọn giỏ cái sọn bên trong đầy thịt ừ n g tràn vào chương ba trăm năm mươi mốt tám cáo tạ lễ 1, hồ môn cùng hoàng môn mặc dù đều là lớn năm đường giã tiên nhưng bản sự lại mỗi người mỗi vẻ hoàng môn đệ tử hiện ra hoàng b ị tử cờ thơ ô cờ vàng hình am hiểu xuất nhập cái hố danh sâu cực kỳ am hiểu đánh cắp tình báo một tòa châu phủ mỗi ngày có bao nhiêu cửa hàng khai t r ư ơ n g có bao nhiêu cửa hàng vỡ nợ hoàng môn đệ tử so phủ nha tuần chính t i còn muốn tin tưởng các ngành các nghề hành thủ muốn đại ngành nghề bên trong làm cái gì thủ đoạn biến động vậy cơ bản chạy không khỏi hoàng môn h a y mắt dựa vào một đường này bản sự hoàng môn liền nắm giữ châu phủ tài lộ hoàng môn địa q u ậ hố phủ cũng thành tụ bà bồn núi vàng núi bạc tr cho nên hoàng môn am hiểu tụ t à i hồ môn hồ tiên liền có chút l ư ợ n g cực phân hóa có chút hồ ly đa tỉnh tỉnh quốc người kể chuyện t â m kia lưỡi rực rỡ hoa sen trong miệng luôn luôn phun ra nuốt vào lấy rất nhiều hồ tiên thư sinh tình yêu cố sự nhưng đại đa số hồ tiên lại yêu quần cư học đạo do trong tộc tiền bối khai đàn giảng đạo hướng về ngày trước nguyệt tri tinh thiên điệu long quang năm đường giã tiên tri bên trong lấy hồ môn là nhất linh tại tinh quái tộc đàn bên trong cũng là lĩnh ngộ thiên điệu pháp tắc nhiều nhất đây chính là nguyên nhân bởi vì hồ tiên hiện ra bản hình bản thân liền am hiểu chạy bằng bằng mặc dù cùng họa sĩ chu huyền như vậy thiên đ nhưng tại dãy núi châu phủ bên trong xuyên qua đúng như lăn mây bình thường yêu hình tự làm vạn giam đường hồ môn hướng đạo chi cáo càng nhiều hơn chính là vào tầm long thiên sư cùng chu huyền vân tử lương triệu vô nhai ba vị này tầm long chính tông lại cũng trèo lấy thượng sư môn n g u ồ n g ố c bây giờ hoàng nguyên s í c h hồ liền sử dụng ra cáo môn bản mệnh thần thông kiêm trình thiên lý đến cho minh giang phủ nạn dân đưa lương trong núi không ngũ gốc nhiều giá vật cáo môn đưa tới đương nhiên sẽ không là gạo cao lương loại hình mà là một con tiếp lấy một con thịt rừng chim trĩ thọ rừng sói núi với lúc minh g i a phủ thiếu chính là những thứ này một con lại một con xích hổ đến rồi chu huyền trước mặt liền hóa thành hình người khởi xuống sau lưng dọ trúc lớn hướng xuống cái đ ả o mấy cái bị cắn đứt cái cổ thỏ rừng gà rừng liền ngã trên mặt đất nhìn đến vây xem nạn d ầ n nhóm khỏe miệng lưu nước bọn thèm ăn nhỏ rãi giống bực này to mọng tươi ngon con thỏ đừng nói thai sau thời gian cho dù là minh giang phủ thời kỳ cường thịnh cũng không phải người người đều có có lộc ăn nếm lấy được t ừng ự c t ừng ự c có người vây xem đã bắt đầu lớn mất nước miếng hầu kết trợt cao trợt thấp trêu đến người trùng quanh chế dê ứ lợ lý người đều thèm rồi các ngươi không thèm a ta đã sớ nghe người ta nói trong núi Chim Chí, chất thịt c ă n g đầy nếu là đại hòa xào lan lại đ ặ t điểm quả ớt tôm lục ra tư vị vậy cũng khỏi phải nói rồi ngươi còn là một mỹ thực ra đâu mọi người đều là bánh cười xích c h i ề u bình thường hồ ly trào lên tới lại thủy c h i ề u xuống mà đi mà lều cháo trước trên bãi t ậ p chất lên vài tòa thịt rừng đồi núi nhỏ hố m u ô người n là chân thật tại vậy linh biết rõ chúng ta hiện tại thiếu thịt tặng chính là thịt chu huyền nhìn qua thịt rừng c h i sơn nguyên bản nhữ chặt lông mày dần dần lòng triển h a i thằng đến cuối cùng chín con xích hồ ly hóa thành hình người đem trên người m ộ ư ơ i tám cái cái gửi giải khai liền không phải thịt rừng mà là trong núi kỳ t r â n bạch hổ ra ra báo chờ một chút da lông tự nhiên không cần nhiều lời nhiều nhất vẫn là nấm thông linh chi v v nấm thông lúc nào đều là quý báo bà n ă n gia vị thủ danh môn thượng lưu thưởng thức tại tỉnh quốc so ngang hàng hoàng kim còn muốn quý giá linh chi bị nói là thiên thảo các tiệm thuốc lớn bệnh viện đường khẩu lâu dài thu mua giá cả không là vấn đề có bao nhiêu liền có thể thu bên trên bao nhiêu nhưng bởi vì nguồn cung cấp khan hiếm vẫn là cung ứng không đủ giá cả còn tại nấm thông phía trên mấy lần minh gia phủ bình thủy phủ hoàng nguyên phủ có rất nhiều m ụ c sạn g ngày bình thường trừ làm vật liệu gỗ sinh ý ngẫu nhiên cũng sẽ mở chút sơn t r â n đường lối sơn chân tại tỉnh quốc cũng là một môn làm ăn lớn họa sĩ trưởng quản cốt lão hội nhiều năm cốt lão hội lại là thái bình thân sĩ chỗ dựa tiếp xúc qua sơn chân vô số kể hắn nhìn cái này một đại cái sọt lại một đại cái sọt sơn chân lúc này liền lũ lưỡi thế này sao lại là sơn chân đều là một cái sọt tiếp lấy một cái sọt hoàng kim các ngươi hồ môn lễ thật nặng chu huyền đối xích hồ trưởng lão hồ đăng phong nói đại tiên sinh là chúng ta hồ môn đại ân nhân chúng ta tự nhiên áp chế trọng lễ đến nhà bất quá hoàng nguyên phủ nú chúng ta xích lòng h ồ tộc những này s â n chân vậy rơi xuống tầm thường bắt phủ cáo môn đều ở đây hướng minh giang phủ tập kết hắn dư châu phủ hồ môn lễ đó mới gọi nặng các ngươi lễ đã rất nặng ta chu huyền mang theo minh giang phủ du thần ti đa tạ xích lòng h ồ tộc trợ quyền trí nghĩa chu huyền cùng h ò a sĩ đồng thời hồ đăng phong ô quyền hồ đăng phong vậy nghiêm nghị c h ắ p tay cũng không muốn chậm trễ chu huyền thời gian cũng là ô quyền ta tại hoàng nguyên phủ lúc liền nghe đại tiên sinh chẳng những đạo hạnh cao thâm một thanh mười sáu thế một đao vung đi quan cùng ảnh cùng chém thánh tử thành nữ ba đầu phật đá tinh diễm tỉnh quốc cự phủ c à nghe n g đại tiên sinh còn có một môn giảng sách tuyệt chiêu một bộ sách có thể giảng được người nghe lưu luyến quên về nếu là hôm nay có thời gian chúng ta xích long hồ tộc làm sao cũng muốn mặt dạng mày dày tìm đại tiên sinh lấy một bộ sách nghe một chút nhưng minh giang phủ gặp thai họa nghiêm trọng lại trông cậy vào đại tiên sinh trước sau điều hành lịch trình ngày bận rộn bộ này sách về sau ta nếu có may mắn đi hoàng nguyên phủ tất nhiên muốn cho xích long hồ tộc giảng một trận sách đại tiên sinh chú trọng hồ đăng phong lúc này liền làm nổi lên từ biệt sơn thủy có gặp lại chúng ta như vậy từ biệt núi xanh còn đó nước biết chảy dài chu huyền lần nữa ấu quyền song phương lần nữa gật đầu hiểu ý hồ đang phong quay đầu gào to một cú họng đám nhóc con kéo ở hắn hô xong liền chạy về phía trước mấy bước thân hình từ người lần nữa hoa cáo dẫn đầu mấy vạn xích hồ hướng phía tây phương chạy băng băng mà đi xích long hồ tộc vừa rút lui chu huyền liền không lưng lấy eo nhìn một tòa kia tòa thịt rừng núi thịt đối một bên họa sĩ nói lao họa ngươi nói chúng ta có phải hay không cần phải sửa lại một chút ăn gạo cơm thói xấu cái này ăn hết thịt rừng cũng có thể ăn thỏa thê họa sĩ, họa sĩ đối thịt rừng tự nhiên là mừng rỡ nhưng càng thêm mừng rỡ là kia mười tám cái sọ sơn chân nói với chu huyền đại tiên sinh những n à y sơn chân chúng ta du thần ti trông giữ chờ thai họa chấm dứt lại cho đến ngươi mới phủ trạch để đi ta muốn cái đồ chơi này làm gì chu huyền đối vật chất vậy không thèm mớn lại thêm chu ra ban bây giờ sinh ý làm đường lối lớn càng không thiếu tiền thế tục tiến v ậ t với hắn mà nói bất quá là số lượng mà thôi sơn chân có linh thường xuyên ăn đối hương h ỏ a tu hành hữu í c h ngươi xem những đạo sĩ kia pháp sư đều yêu đi núi n ạ cả nọ du cũng là vì thử thời vận tìm chút sơn chân phục dụng đối với ngươi họa sĩ ngẩm đầu nhìn m ộ t chút chu huyền chu huyền vậy mỉm cười nhìn xem hắn họa sĩ vô mạnh một cái đầu không đúng chu huyền người này tu hành phương diện thật cùng cái quái vật người mang song bí cảnh một cái thiên thần cấp một cái thiên t ô n cấp lại thêm cảm giác lực sánh vai thần minh cấp cho tới bây giờ cũng không thiếu hương hỏa sơn chân với hắn mà nói so tiền càng vô dụng chu huyền thì nói lão họa ta nghe n g ư ơ i như thế một giảng cái này sơn chân tại tình quốc cái kia cũng xem như đồng tiền mạnh đi xem như so sánh cứng rắn họa sĩ nói luôn có chút phú gia công tử quý nhân thân quyến tu hành thiên phú không đủ vừa khổ tâm hướng về hương hỏa thần đạo trong nhà liền khai thác món tiền khổng lộ mua những n à y sơn chân dùng ăn vậy liền không lo nguồn tiêu thụ đi chu huyền nhìn mười tám cái sọt tràn đầy sơn chân nguyên bản còn có chút nghi hoặc đâu lập tức xuất hàng quá nhiều có thể hay không đem giá cả đều cho đánh xuống s a s ỉ phòng nhà v ậ t hiếm t h ì quý nếu là cùng da củ cải lớn đồng dạng một cái sọt tiếp lấy một cái sọt ra vậy còn hiếm lạ cái cầu có họa sĩ giải đáp hắn liền rõ ràng sơn chân giá trị thụ chúng rộng khắp tự nhiên không còn sầu nguồn tiêu thụ đã nói nói lão họa chờ hộ tộc người đến đủ đem sơn chân đưa lên xe lửa vận đến bình thủy phủ đi coi như lương tiền đồ ăn tiền tiền thuốc đúng rồi sợi đệm chăn lều bạt loại hình vật tư cũng nhiều đến địa i ể m không thể lão để bành hình nhạc sĩ vận dụng thần minh chi lực hôm qua cả đêm cho hai người m ệ t đến ngất ngư thật sự đổi lương đổi vật tư rồi đổi đổi vậy không hoàn toàn đổi chu huyền không người xuống tìm rồi cái không cái sọn linh chi nấm thông bản thân lượm tầm mười gốc nói c h í n h ta chi nổi để chúng ta trong tiệm người vậy nếm thử tươi còn dư lại đều thay đổi cái này m ộ ư ơ i tám cái sọt s ơ n chân đều là chu huyền soát mặt đổi lấy vốn là hắn tài sản riêng hắn chọn điểm mang về cho trong tiệm người nếm thử ai cũng không thể giảng không phải là hắn nếu không lại nhiều đến điểm họa sĩ ngại chu huyền không có trang đủ còn muốn giúp đỡ lựa chọn không sai biệt làm được rồi quá bổ không tiêu nổi n h a i tử ngũ sư m i n h có thể ăn nhiều chút lao vân tiểu phúc tử ăn nhiều ta sợ bọn hắn ban đêm chảy máu múi chu huyền cười t ù m tìm nói tiếp lấy lại đối nấu cháo chủ ban quản sự nói hứa quản sự buổi sáng ăn thanh đ ạ m điểm ăn chút cháo thì thôi nhưng từ giữa chưa bắt đầu thịt mảnh m ả n h xào h u n g hăng hầm mỗi người một bát canh thịt nửa bát xào thịt được rồi hứa quản sự vậy thèm thịt lúc này liền cái eo thắng tóc đáp lại nói chương ba trăm năm mươi mốt tám cáo tạ lễ、2. t r ư ờ n g ba trăm năm mươi mốt tám cáo tạ lễ hai phân phó x o n g p h ò n g bếp chu huyền họa sĩ cũng không có rời đi tương phản họa sĩ còn đem du thần ti người toàn hô tới tập thể dùng làm nên tiếp ở cửa n g ê n h đón hắn dư châu phủ hồ tộc thiên hạ hồ tộc vốn là một nhà hồ môn thành lập đường khẩu không quan tâm cái nào châu phủ hồ môn đều thụ che chở bọn hắn chịu hỷ sơn vương mật tín về sau liền đều vội vàng đến đáp tại chu huyền điểm sắc c â n tỉnh một phủ tiếp một phủ hồ tộc đủ mọi màu sắc một tòa tiếp một tòa t h ị rừng đồi núi liền tại trên bãi t h p như là vợi lúa bình thường trồng lũng lên đến kinh xuyên phủ gai núi hồ tộc đ tuyết sơn phủ luân chuyển hồ tộc đa tạ đại tiên sinh hồ môn treo trời c h i ân n g à i từ bi c h i quang chiếu giỏi c h u y ể n vòng hồ tộc đến một đợt đi một đợt sau đó lại tới một đợt cùng động cơ vĩnh cựu đồng dạng sơn chân một cái sọt tiếp lấy một cái sọt gia tăng những n à y sơn chân cũng làm cho chu huyền đã được kiến thức t ỉ n h quốc rộng lớn thổ địa kinh xuyên phủ một mặt chỗ dựa một mặt ven biển mang tới sơn chân bên trong có ngựa thành một trồng trồng chim én và hồ núi tuyết hồ tộc chỗ cao nguyên sơn chân phần lớn là đông trùng hạ thảo núi tuyết trường sơn t r á c không được hoàng nguyên phủ nói mình dừng t i ê n nước độc tặng lệ không nặng cùng núi tuyết hồ t s á c thực nhẹ rất nhiều họa sĩ nhìn thấy núi tuyết trường sâm quả thực tê cả ra đầu hắn vị này tám nén hương nhân gian bàn thần vậy mà cũng có chút trông m à t h è m lão họa cái đồ chơi này ngươi đều cảm thấy hiếm lạ a chu huyền đưa đi núi tuyết hồ tộc về sau nhìn thấy họa sĩ dứt khoát ngay tại chỗ bên trên đầu đều hướng trường sâm trong giỏ trúc lớn khoan hận không thể ở tại cái sọt bên trong hắn đều nhìn không được sinh ra ý đồ xấu muốn tìm cái cái sọt đóng cho họa sĩ chụp cái sọt bên trong nhưng xung quanh rất nhiều người đứng xem đâu hắn vẫn đem trêu c ậ họa sĩ ý đồ xấu cưỡng ép cho thu rồi hỏi lão họa ngươi nhìn cá nhân sâm nhìn như thế hăng hái. những châu khác phủ hồ ly đưa tới nhân sâm cũng không ít cũng không còn nhìn thấy họa sĩ như thế dụng tâm nhìn a đại tiên sinh ngươi xem một chút cái này sâm họa sĩ lòng bàn tay mở ra núi tuyết trường sâm liền nằm ở trong lòng bàn tay của hắn cái này trường sâm sở dĩ gọi trường sâm chính là bởi vì hình dạng rất giống bàn tay người thậm chí ngay cả móng tay vân tay đều sinh động như thật chu huyền tỉ mỉ quan sát còn có thể phát hiện cái này trường sâm có thể động toàn bộ lòng bàn tay đều ở đây có chút run dày cái này trường sâm là một vật sống hắn lại đem trường sâm vội tới vừa mới tới tay liền cảm nhận được cực mạnh vật khí lúc này liền nghiêm mặt nói có rất đậm phật khí đối với phật khí cảm giác nhạy cảm trình độ bây giờ minh g i a n phủ trừ lĩnh ngộ phật tâm triệu vô nhai ai cũng so ra kém chu huyền đúng chính là phật khí họa sĩ nói tuyết sơn phủ h ồ tộc gọi luân chuyển h ồ tộc bọn hắn là duy một khi phật h ồ tộc nguyên quán luân chuyển tuyết sơn ngọn tuyết sơn này trường sâm hơn phân nửa muốn cung phụng cho tuyết sơn phủ luân chuyển tiền tông gần một nửa về luân chuyển h ồ tộc được hưởng tuyết sơn phủ luân chuyển tiền tông rất là cường thế những n à y trường sâm cũng đều nội bộ tiêu hóa hết một mực không chạy vào thị trường thiên kim vạn kim cũng khó mua một gốc hắn sợ chu huyền vẫn là không rõ ràng cái này trường sâm giá trị lại phổ cập khoa học nói đại tiên sinh hẳn là nghe qua cổ phật truyền thuyết cổ phật lần thứ nhất giáng lâm tình quốc chính là lấy một con n c ự phật t r ư ờ n g hình thái xuất hiện ở luân chuyển tuyết sơn phật khí tràn đầy núi tuyết dẫn tới trong núi sâm cũng đã lớn thành cổ phật t r ư ờ n g hình thái tích chứa trong đó phật khí tự nhiên là vô cùng tinh thuần đừng nói hắn dư châu phủ người cho dù là ta qua tay vô số sơn chân ta cũng không còn hưởng qua tư vị đâu họa sĩ lần thứ nhất mắt thần vô pháp từ sơn chân bên trên dịch truyền khỏi hiểu rồi cái đồ chơi này quý chu huyền nói vậy cái này ba cái sọt trường xuất ra một nửa nghiêm phong tích chữ tại cốt lão hội sau đó du thần ti du thần dựa theo ván cờ chiến đấu xuất lực lớn nhỏ luận công hành thường chính là đúng rồi lưu cho ta năm mươi gốc hội giếng máu lần này xuất lực cũng lớn bọn hắn phần lớn có bệnh động kinh bên người có trường sâm có thể tốt hơn áp chế bệnh động kinh đến như còn dư lại k i a m ộ t nửa nhà đưa đến chu gia ban hội giếng máu tại thiên địa trong ván cờ hợp thành to lớn mạng lưới thông tin lạc tác dụng cực lớn xin nghe đại tiên sinh dặn dò họa sĩ đã ma quyền sát trưởng mà chu huyền lại mánh vô mạch đầu nói ôi có chuyện lớn ta ngược lại thật ra đã quên chuyện gì con lửa trọc sự chu huyền vừa rồi nghe họa sĩ nói luân chuyển tuyết sơn sơn chân hơn phân nửa phải thuộc về luân chuyển tiền tông gần một nửa mới về núi tuyết h ồ tộc một đám ăn chay niệm p h ậ t không sự lao động con l ử a trọc một không trồng sâm hai không đào sâm vô duyên vô c ớ cầm nhiều như vậy sơn chân đi dựa vào cái gì nghĩ đến đây hắn liền muốn thay núi tuyết h ồ tộc bên vực kẻ yếu lúc này thần hồ nhận du hướng phía tây phương liên tục bước mấy bước đổi tới chặng đường về núi tuyết hổ tộc hồ văn bên trên trường lão dừng bước chu huyền hiện ra cự nhân trí tướng gọi lại núi tuyết hổ tộc lần này đưa tạ lễ trưởng lão hồ văn bên trên hồ v â n bên trên thấy là chu huyền chạy đến lúc này kinh dị chỉ ở cổ tịch bên trên gặp qua giải rác mấy bút nhật du ghi chép hôm nay có may mắn được gặp quả thật là thần diệu phi thường hồ trường lão liên quan tới núi tuyết trường sâm đại tiên sinh trường sâm có nhiều thật có lỗi tộc ta trường sâm có một nửa muốn cung phụng cho chuyển vòng tiền tông trong tộc hàng tồn không nhiều cho nên đưa tới ba mươi sáu cái sọ sơn chân bên trong trường sâm vẹn vẹn chỉ có ba cái s ọ lễ là nhẹ chút nhưng trong tộc có chỗ khó mong rằng đại tiên sinh thông cảm chu huyền bọn này gia tiên vẫn là giàu quân rồi đưa nhiều như vậy lễ từng cái đều nói bản thân lễ nhẹ lại nói ngươi huyền ca nhi giống như vậy cái lòng tham không đáy người sao hồ trưởng lão hiểu lầm ta nghe các ngươi hộ tộc bị chuyển vòng tiền tông b ố c lột là tới giúp ngươi giải quyết chuyện này vậy không tính không bàn tính lột dù sao chuyển vòng tiền tông vậy hộ tộc ta b ầ y an toàn ngươi cho người ta mấy thành bảy sáu thành hồ trưởng lão hiển nhiên là e ngại chuyển vòng tiền tông cũng không muốn bốc u lên sự cố cố ý đem lên cung cấp số lượng nói đến nhỏ chút chu huyền trong lòng gương sáng giống như hồ trưởng lão mở miệng chính là bảy thành chỉ sợ chân thật trị số so bảy thành còn nhiều cái này liền mất công đạo đi Ta dẫn chương i đi h h â n n c ba trăm năm mươi một tám cáo tạ lễ ba chương ba trăm năm mươi một tám cáo tạ lễ ba minh giang bên mở triệu vô nhai cóng vân tử lưu vẽ đang muốn dẫn động tổ long chu huyền hồ vân bên trên liền đến nhai tử làm việc đâu vừa mang theo ta tổ sư ra ra đi đông thị đường phố dẫn động long thần hiện tại ta lại c o n ta tổ sư ra ra tới đây dẫn động tổ long rồi lần sau chuyện lặt vặt này ta cũng không muốn làm Tổ t sư ra ra hồ văn bên, bên trên nhìn thấy triệu vô nhai dáng vẻ trang nghiêm cùng vừa rồi kêu cả lơ phất phơ dáng vẻ tưởng như hai người lập tức liền không rõ, rõ ràng thân phận của đối phương chu huyền cho hồ v â n bên trên giới thiệu nói hán chính là cổ phận pháp thân một trong hai mươi một thiền vô nhai thiền hồ v â n bên trên ứng tiếng quỳ xuống đất cuốn bít dập đầu cáo nhỏ tăng hồ v â n bên trên bãi kiến hai mươi mốt thiền vô nhai thượng sư hồ gia tăng nhân cũng có thể thành đại phật cần gì phải khiêm tốn vô nhai thiền sư ý c ư ờ i như xuân gió đỡ dậy hồ v â n bên trên nói ngươi tới minh gia phủ không dùng cố ý đến b á i ta không phải hắn muốn tới là ta dẫn hắn đến chu huyền đối vô nhai thiền sư nói c h â n tướng chuyển vòng thiền tông hàng năm muốn bóc lột núi tuyết hồ tộc bảy thành trở lên sân chân vô nhai thiền sư nghe tới nơi đây nghĩ rồi một trận đã nói nói chuyển vòng thiền tông thủ hộ hồ tộc không bị săn bắt lẽ ra thu chút thù lao theo ta thấy năm thành không sai b i ệ t lắm nhưng là truyền v o n g thiền là cổ xưa nhất thiền tông độ hóa thế nhân nguyên bản cũng là bọn hắn thiên t r ư ớ c nếu là dựa theo bình thường con buôn đối rời đi sổ sách kia thiền tông cùng thương nhân có gì khác thiền tông cầm ba thành đi cáo tăng nhân có bằng lòng tiếp nhận hồ v â n bên trên có thể quá nguyện ý trưởng sâm c h ấ t quý mỗi nhiều hơn một thành lưu lại cho h ồ tộc dùng ăn tộc nhân liền tại tu thiền trên đường tinh tiến một điểm bây giờ hồ tộc lưu thêm rơi xuống mấy thành đây chính là chuyện tốt cực lớn đa tạ thượng sư đa tạ thượng sư hồ văn bên trên sửng sốt không nghĩ tới vốn là đến tặng quà kết quả c hắn u huyền quay đầu cho h đầu trở cầm thang n hắn với kêu tuổi trên g lá cây vẽ ba cái gợn sóng tuyến vẽ xong về sau gợn sóng tuyến liền trở thành một trận lưu phong bưng lấy lá cây liền có bị gió xuân thổi vào cảm giác đây chính là vô nhai thiền sư thiên cơ một trong vô nhai gió xuân thấy vậy gió xuân tựa như thấy ta vô nhai thiền chuyển vòng thiền tông người liền sẽ tin ngươi lời nói đi thôi chuyển vòng thiền tông ba thành hồ tộc cầm b ả y thành sơn chân trường sâm cái số này ngươi không thể nhiều báo vậy không thể thiếu báo vi phạm thiên cơ sợ có họa sát thân vô nhai thiền sư đem lá cây vẽ đưa cho hồ vân bên trên nói như thế thượng sư đích thân chọn thiên cơ cáo nhỏ tăng sao dám lô mãng hồ vân bên trên vội vàng còn nói thượng sư đại tiên sinh hai vị lần này giút ta núi tuyết hồ tộc đại ân ta về núi tuyết về sau tận lực ngắt l ấ y sơn chân đến tận chút tâm ý không cần như thế vô nhai thiền sư chu huyền gần như đồng thời nói hai người nói xong đồng thời cười một tiếng vô nhai thiền sư cười nói hữu duyên gặp lại chớ có cơ cầu hồ trưởng lão ngươi liền yên tâm đi tôi h có nhai từ bức hòa này ngày sau chuyển vòng thiền tông tất nhiên không dám bóc lột các ngươi nhanh chóng chặn đường về đi đa tạ đa tạ hai vị thượng sư hồ v â n bên trên kia là cẩn thận mỗi bước đi tâm ý vừa đến liền hướng phía hai người bái một cái còn mảnh kia lá cây vẽ hắn là thăm dò quá chặt chẽ đều là hồ tộc phật khỉ a chờ đến hồ văn bên trên vừa đi vô nhai thiền sư tựa đầu mánh v ừ a nhất lại thành rồi triệu vô nhai rất là tinh thần phân liệt nói huyền ca nhi ta từ trên người ngươi nghe được vị thịt ngươi nói có đúng hay không ăn một mình rồi ăn cái gì ăn một mình chu huyền cười nói có bảy cái c h â u phủ h ồ tộc đến cho ta đưa đáp tạ lễ mỗi cái đều là mang theo thì đến cái gì gà rừng thỏ rừng ai đóng kia thành núi vậy ta trở về đủ tiền trả cái gì gọi là đủ tiền trả từ bỏ ngươi ăn gạo cơm thói xấu ăn thịt cũng có thể ăn no chu huyền còn nói thêm bất quá vậy kỳ quái cái này hổ tộc đưa đáp tạ lễ bảy cái phủ hổ tộc đều tới hết lần này tới lần khác kém một cái đông quan p h ụ hắn lời kia vừa thốt ra đem lại trong tranh nằm ngủ ngon vân tử lương đều cho cười tình rồi huyền tử ngươi gần nhất cũng thay đổi h ọ g rồi ai cho ngươi đưa lễ ngươi khả năng không nhớ được nhưng người nào không đến cho ngươi bên t r ê n lễ ngươi là rõ rõ r à n g r à n g nếu là đông quan p h ụ không đến ngươi không được mang thủ triệu vô nhai vậy phụ hòa nói chu huyền khoác b ắ a tay nói các ngươi nghĩ cái gì đâu cái này đông quan p h ụ đồng sơn h ồ tộc là hỷ sơn vương cùng thúy tỷ quê quán hồ môn thành lập chuyện lớn như vậy lại là lao hỉ thúy tỷ một tay xúc tiến đông sơn hộ tộc hẳn là muốn đi qua ủng hộ đã từng hỉ s ơ n vương làm bộ mưu phản đông sơn hồ tộc thành lập núi tuyết hồ tộc hắn vì chính là cho thiên hạ hồ tộc mưu một cái tiền đồ hiện tại hồ môn khó khăn có đường khẩu lão gia nhân nếu là không ra mặt đến ủng hộ lão hỉ hẳn là bị thương cũng là a triệu vô nhai mới phản ứng được nhưng hắn nghĩ lại còn nói không có việc gì huyền ca nhi đông quan phủ là bắt đại châu phủ bên trong cách chúng ta minh giang phủ đường xá xa xôi nhất vậy hứa đông núi hồ tộc còn tại trên đường đâu hắn tiếng nói mới rơi đông nhiên một đoàn đạo diễm họa tại hắn cùng với chu huyền trước người nhóm lửa họa sĩ từ trong không gian trôi ra đại tiên sinh n g ư ơ i đoán ngươi chính là đến tìm triệu thiên sư giải quyết núi tuyết hồ tộc bị bóc lột sự tỉnh nhanh theo ta đi chuyện gì a vô cùng lo lắng đông sơn hồ tộc đến rồi hồ môn đường khẩu cũng muốn điểm lên cái thứ nhất hương đều chờ đợi ngươi đi xem lễ đâu đây là đại sự vậy ta phải đi nhất định phải đi lần này đông sơn hồ tộc mang tới lễ có thể quá nặng đi kia là quý khách bên trong quý khách nặng bao nhiêu chu huyền nghe tới lễ liền nghĩ nghe một chút danh mục quà tặng hồng sâm đồng tử cái gì ngươi lặp lại lần nữa chu huyền còn không có phản ứng mà vân tử lương từ trong tranh vẹo một tiếng nhảy ra ngoài nhẹ nhàng vô vô lỗ thay sợ bản thân nghe lầm 352, con, 352, con, họa ồ Hồng Hồng đồng n con, Trường con, g Sâm Sâm Sâm bé bé 1. 1. 352, h tử. sĩ lại lập lại một lần đông sơn hồ tộc có thể mang loại bảo bối này tới vân tử lương vội vàng hỏi ngược lại triệu vô nhai thì xen vào nói vậy coi như bảo bối sao chính là trên núi nhảy nhóp nhân s â m tinh quay tôi h ta tầm long trên đường đều gặp nhiều lần người ở chỗ nào gặp qua vân tử lương quay đầu lại hỏi thăm liền chúng ta kinh xuyên phủ gai núi tiên h â n xâm tinh toàn thân trắng như tuyết cùng béo bút bê đồng dạng còn hệ cái cà hiếm trên đầu đỉnh hai mảnh d i ệ p tử đầy khắp núi đồi chạy triệu vô nhai người này biểu diễn muôn cực mạnh vừa nói còn một bên khoa tay m u ố i chân cho vân tử lương khoa tay đem lão vân t r ọ n tước hỏi nhai tử ngươi nhìn thấy nhân sâm đồng tử có đúng hay không toàn thân trắng bệnh một khuôn mặt béo bên trên mặc dù có ngũ quan nhưng là chân mày không thế nào rõ ràng không sai a không đều dài như vậy sao triệu vô nhai ngu ngơ ứng tiếng đánh giám ngươi thấy qua nhân sâm tinh quái cùng hồng sâm đồng tử ngay cả nhan sắc đều không giống một cái toàn thân trắng bệnh một cái nhan sắc đỏ đồng vậy ta x o á t tầng sơn đỏ thôi không phải liền làm màu giá không giống sao triệu vô nhai miệng lại thiếu lên rồi ta vân tử lương nhịn không được cởi dây tấm liền muốn đối triệu vô nhai chán mở n ệ triệu vô nhai thì cúi đầu thành rồi vô nhai tiền sư khẩu tuyên p h ậ t hiệu a di đ ạ phật thấy ngai tử biến thân vân tử lương nhịn không được cũng phải nhẫn nhân ra là vô nhai tiền đạo sĩ đánh vô nhai tiền nói nhỏ chuyện đi bọn hắn không phải cùng một sư môn luận nguồn gốc vậy đánh không được nhân ra nói lớn chuyện ra cái này một dày tấm ván x u n g dưới sẽ làm sâu sắc đạo phật hai môn mâu thuẫn hắn đành phải thu rồi dày tấm muốn tiếp tục cùng họa sĩ nói chuyện kho kho kho một trận nén cười thanh âm từ triệu vô nhai c h ỗ ấy truyền ra vân tử lương manh quay đầu phát hiện n h a i tử tiểu tử này tại c ư ờ i như điên lúc này liền hiểu rõ ra n h a i tử ngươi ở đây trang vô nhai thiền sư trốn sư tổ ngươi ra ra đánh hắn lần này cũng không cần giày tấm rút ra đ a i ra đuổi theo triệu vô nhai một bữa rút sư tổ ra ra ta lần sau không diễn thật không diễn chu huyền một bên nhìn đến vui vẻ cười nói n h a i tử ngươi nếu có thể đ ỉ n h chỉ cười nói không chừng thật đúng là cho lửa trời qua biển rồi lại m i ệ n tiện lại không thể nét cười sườn núi không chịu đòn ai chịu đòn vân tử lương đánh xong triệu vô nhai về sau mới khiển trách ta nói với ngươi tinh tường đi ngươi gọi là nhân sâm tinh quái đông sơn hồ tộc cái kia gọi hồng sâm đồng tử hai người bọn họ cũng không phải là một loại đồ vật kia có cái gì khác nhau cái nào giá trị cao chút chu huyền vậy hỏi vân tử lương nói nhân sâm tinh quái cùng kia hồng sâm đồng tử là t ố t rồi có một so một là trong nhà trồng nước củ cải một là trong sơn cốc tu hành đắc đạo ngàn năm sâm vương cái trước mấy cái tiền đồng mua một cái sọn、so, cái sau có tiền m à không mua được vạn kim dễ kiếm sâm vương không thể cầu hắn lại bổ sung hồng sâm đồng tử chỉ có đông quan phủ mảnh kia bạch sơn hắc thổ bên trong tài năng thai thiên là đi năng nghẽn sơn hạ ra, được c vân tử lương tinh bên tế r nói g thượng phẩm. Vậy cho rõ lên nói đông quan phủ hát thổ địa phì nhiều núi phần lớn là lao núi linh khí nồng đậm tự nhiên không cần nhiều lời đặc sản một loại hồng sâm Hồng â một hấp thu sơn linh gỗ liền chi khí, đa số đều có thể mở ra linh trí, thành tinh rồi quái. Nhưng là, những này hồng xâm tinh quái, tinh khí quá đủ, ngày đêm hấp thu thiên tinh điệu hoa, tinh khí liền sẽ trăng ra, bị gió núi quét qua, tinh khí liền sẽ tại bạch trí, trăng quét tại trong đều quái. quái, quá điệu qua, sơn số sẽ sẽ sơn liền này ngày liền núi liền bên đắng. là, rồi gió gỗ có đa đủ, đêm ra ra, mở xâm m phiêu bị hai con hồng sâm tinh quái tinh khí tự nhiên không đáng nói đến ư nhưng ngàn con và con nếu là ngưng đến rồi một khối liền có thể hình thành một tôn hồng sâm đồng tử cái này hồng sâm đồng tử rất khó bắt được nếu là có may mắn bắt được một con hiệu dụng vô t ậ n có gì hiệu dụng chu huyền lại hỏi cải tử hoàn sinh thân thể bất kể như thế nào tàn t ạ chỉ dùng đem đồng tử tinh khí ngưng tại thân thể phía trên liền có thể chữa trị hồn phách nếu có t n quyết cũng có thể dùng pháp này chữa trị vân tử lương giảng được hồng quang đ b i mặt nói nọa t h ầ n nắm giữ số mệnh pháp tắt bên trong có một đạo cảnh giới liền cứ gọi chết thay cái này hồng sâm đồng tử hiệu dụng đó chính là tại chỗ chuyển sinh ồ ta hiểu c h ắ c không được lao vân ngươi kích động như thế chu huyền nói có cái này hồng sâm đồng tử liền có thể chữa trị thân thể ngươi nhường ngươi trở lại chín nén n a n g trở lại chín nén n a n g sợ là không có dễ dàng như vậy nhưng là ngồi tám nghìn chín hẳn là không vấn đề gì cái kia đơn giản ta đi lĩnh hồ tộc đưa tới lễ cho ngươi bồi b ổ thân thể chu huyền trong lời nói b ổ chữ là một độc tử vân tử lương thân thể tàn t ạ được không ra bộ dáng b ổ đó là thật bổ may may vá vá bổ chu huyền một câu nói ra trần tướng vân tử lương vẫn còn thận trọng lên nháy mắt ra hiệu kéo dài âm điệu kia không tốt lắm đi t r ă n g con b ê sẽ không ý tứ ngao các ngươi dẫn động tổ long mời đến sơn tổ cùng ta gặp mặt nói chuyện trở về viện y học nên ăn thịt ăn thịt nên ăn sâm ăn sâm chu huyền cười tủm quẳng xuống câu nói liền thần hồn n h i t du cùng họa sĩ cùng nhau trở về viện y học vệ phong Viện chu huyền cùng họa sĩ thì thẳng đi viện y học phía sau núi phía sau núi chính là hồ môn đường khẩu làm đốt nhang nghi thức vị trí chu huyền thông qua không minh tính đã xác phong hồ môn đường khẩu mà lại cũng nhận thiên địa công nhận cho nên đốt nhang nghi thức cũng không phải là tinh thần Tế tự t h i ê ngày địa, n h thức hơn thực Phía i núi tác tế cảm lớn hơn tác dụng thực Phía sau i g xưa cốt lão hội ngôi đại tập đoàn vớt kim năng lực nhất lưu mà viện y học tuyệt phong là cốt lão hội dưới cờ trọng yếu nhất sản nghiệp tại cảnh quan kiến tạo bên trên có thể nói là hạ đủ công phu hồ suối bên cạnh đắp một tòa giấy màu miếu miếu có môn có cửa sổ có ngói có gạch dựng được cực xinh đẹp cái này bệnh giấy thợ thủ công hảo thủ nghệ a chu huyền đi ngang qua giấy miếu lúc nhịn không được ngừng chân quan sát đại tiên sinh kỳ sơn vương mặc lửa đỏ áo choàng đi tới cùng chu huyền chào hỏi lão hỉ hôm nay là ngươi ngày trọng đại chu huyền từ ống tay áo bên trong trượt ra con xếp ngậm phiến ô quyền nói nếu không ta vị này kể chuyện tiên sinh cũng vì ngươi giảng một bộ sách ăn mừng ngươi lão vui đã thành một đường c h i chủ nhưng không dám nhận đại tiên sinh có thể tới làm lễ chính là cho đủ t a mặt mũi kỳ sơn vương đem chu huyền giữ chặt lại đi đến bốn vị mặc bạch hồ bảo trước mặt lão giả nhất, nhất giới thiệu vị này là bây giờ đồng sơn hồ tộc tập trưởng đợi chữ vân lão cáo tiên hồ văn đế lao cáo tiên không dám nhận t a hồ văn đế chính là một đầu lao hồ ly hồ văn đế không dám bất cẩn khiêm tốn nói lao tốc trưởng vị trẻ tuổi này chính là minh giang phủ đại tiên sinh là hắn đích thân chọn hồ môn treo trời cũng lĩnh ngộ đạo tổ chân truyền thung lũng chân kinh lại như vậy trẻ tuổi hồ văn đế đang trên đường tới đã từng huyễn tưởng qua chu huyền dài đến d á n g dấp ra sao nghĩ tới phong thần như ngọc cũng nghĩ qua uy nghiêm trung niên hình dạng nhưng chưa từng nghĩ lại là một vị t r ư ở n g hai mươi ôn hòa người trẻ tuổi nội danh phải thừa dịp sớm nha chu huyền đánh lấy thu nói đúng đúng đúng nội danh phải thừa dịp sớm hồ văn đế hướng chu huyền chắc tay nói ta nghe lão tam nhắc qua n g ư ơ i a thúy là n g ư ơ i một mực có nhiều chiều cố hồ tộc lần này vậy ngửa ngươi phúc c ấ m ngươi đối hồ tộc một môn ân tình sâu qua thương hải chúng ta đông sơn hồ tộc lên núi kiếm ăn vì đại tiên sinh sơ lược chuẩn bị lễ mọn đợi đến đường khẩu thắp hương kết thúc liền đem lễ vật dâng lên nhìn lại là lễ mọn vẫn là làm giả thiên dầu chỉ được đại sơn ăn núi ăn đến là phú giáp một phương dễ nói, dễ nói chu huyền khách sáo trả lời một câu nhưng ánh mắt lại quét đến hồ văn đế sau lưng ba vị áo lông trồn láo giả ba người này c á n bụng cũng có rõ ràng nô lên giống đã hoài thai phụ nữ mang thai bình thường không tiêu nhiều lời ba người này chính là thông qua phương thức nào đó giữ cái k i a t r o n g truyền thuyết hồng sâm đồng tử cái này đồng tử hẳn là đều ở đây hồ tiên trong bụng chu huyền trong lòng có thật nhiều ngờ vực vô căn cứ nhưng giờ lành đã đến nghi thức cũng đã bắt đầu hắn xem như trọng yếu xem lệ khách quý không tốt ánh mắt chạy loạn liền đem ngờ vực vô căn cứ đẻ xuống đem ánh mắt vùi đầu vào nghi thức bên trên nhắc tới thắp hương nghi thức quá trình cũng không phức tạp đơn giản là u ấ n máu hiến sinh chiều bái đốt hương u ấ n máu chính là hồ môn mới chiêu mộ dân tộc tín đồ cắt vỡ chỉ máu tại tượng trưng cho hồ môn đường khẩu giấy miếu bên trên đẻ xuống dấu tay của mình lấy biểu đối hồ môn lòng thành tình ý tâm ý đầy đủ kiên quyết mới có thể thông quỷ thần vốn máu hồ nô nhi xem như lần này nghi thức chấp hương quan trong tay cầm chín cái hừng dây thô k ệ c lấy cuốn họng hô những cái kia cắt tín đồ liền một cái tiếp theo một cái đứng xếp hàng đem nón g tay phá vỡ đi giấy miếu phía trên in dấu tay theo cái này đến cái khác thủ lớn lớn lên kia giấy miếu vậy mà không khỏi nổi lên một làn khói xanh m i ể m i ể má lên bay tới cao ba thức lúc liền không còn tiếp tục phiêu đậu chương ba trăm năm mươi hai hồng sâm bé con、2. t r ư ơ n g ba trăm năm mươi hai hồng sâm bé con hai chu huyền nhìn cái này nghi thức có chút mới mẻ lực chú ý liền vậy đầu nhập vào đi vào tại hắn xem lễ xem được tràn đầy phấn khởi thời điểm đ ỗ n g nhiên có ba đạo tinh khí rót vào trong thân thể của hắn hắn vội vàng quay đầu liền ẩn ẩn nhìn thấy ba cây như có như không chỉ đỏ đem hắn cùng ba vị áo lông trồn láo giả kia nhô lên cái bụng liên lụy lại với nhau ngay sau đó chu huyền liền nghe được từng đợt hài đồng nói chuyện nơi này thật náo như ta l á o nhị ngươi nhìn một cái người tuổi trẻ kia giống như có thể cảm giác đạt được chúng ta tam quá tử ngươi sợ cái gì chúng ta đều là hồ ly c h ó i lại châu chấu nhảy nhót không được mấy ngày còn có cái gì có thể sợ đại hoa ngươi có muốn hay không ăn gà rừng ta nghe được giang chín gà rừng mùi muốn ăn liền có thể ăn ngươi cho rằng nơi này vẫn là bạch sơn quan t à i phong đâu t h ê m rồi chu huyền nghe được hài đồng thanh âm liền âm thầm nở đủ cười cái này hồng sâm đồng tử vậy mà thông nhân tính giảng tiếng người có chút thú vị bất quá trừ chu huyền tương đối bông u lòng bên ngoài trong rừng chúc người còn lại liền không phải dễ chịu như vậy có chỉ cảm thấy phía sau l ư n g đau nhức có cảm thấy chỗ cổ n g a lạ khó nhịt có người thì cũng ả m làm tham nghiêm mỗi mình thấy bắp chân rút gần, đều bắt bắt thắp nghi thức tại, trang diện lại tương đối nghiêm túc, khó thực hiện đi ra tại trái với lệ thường động tính, mỗi người đều sẽ động tác chân khổ. Nhưng hắn hương nghi khó hiện nhỏ. lấy lấy bắp bọn ép của cực c gân, diện động người, động ra gãi gãi, gia đều đau đối đi đều dịu lại với tới lệ dù sao sẽ may cố này đau khổ tại hiến sinh về sau liền gần gũi biến mất đ á m người vậy không còn nhiều hơn để ý tới chỉ cho là lá trong rừng t r ú c con muối đốt bố trí heo ngưu dê gà khuyển năm loại gia súc đều bị chặt xuống đầu vòng quanh g i y miếu bày thành rồi một vòng năm môn gia súc đầu cũng không có trải qua xử lý lộ ra máu phần phật c h ê n l ệ n h ngược lại cho rừng trúc thêm một điểm túc s á t chi ý chu huyền đến gần rồi họa sĩ hỏi lão họa những này ra xúc đầu vì cái gì đều không trước đó đun nấu một phen cựa giặc mang máu nhìn cũng không tốt nhìn a họa sĩ vừa cười vừa nói đại tiên sinh ngươi xem hồn nô nhi trên tay làm ấy nét hương chín chí a cái này mở đường thắp hương nghi thức cũng là có ý tứ tự nhận mình là thần minh đường khẩu liền chỉ dùng điểm một tây hương thần nhân có hành pháp quyền bên trên hương ít nếu là tự nhận mình là dị quỷ đường khẩu chính là âm nhân âm nhân không có hành pháp quyền cần chút chín cái lấy đó nhìn trời kính sợ nhưng nếu là dị quỷ âm nhân thì phải có sinh từ huyết tế phạm thức sinh đầu không thể n ấ u chế đây chính là trong đó quy củ một trong họa sĩ còn nói hồ môn là yêu tộc đường khẩu từ tỉnh quốc địa vị tới nói là thấp hơn dị quỷ bọn hắn có thể áp dụng nghi thức quy chế cũng chỉ có thể là tiếp tục sử dụng dị quỷ phạm thức rồi chu huyền nghe thế nhi liền rõ ràng vì cái gì cái này mở đường khẩu nghi thức có điểm giống bái tà thần nguyên lai chú trọng ở đây này hiến sinh nghi thức kết thúc chính là chiều bái chiều bái bái chính là cái này đường khẩu khai sơn tổ sư hồ môn bởi vì hỷ sơn vương mở ra ra đường khẩu hồ môn thành kính mời thiên địa cho phép mở đường chúng ta thờ phụng hồ môn giá tiên mời thiên địa cảm giác chúng ta thành tâm đều là hướng thiên địa biểu lấy thành ý lời nói cầu nguyện thiên địa có thể để cho hồ môn đường khẩu thuận lợi thắp hương kỳ sơn vương thì nhắm mắt ngồi xung quanh giống xuất hiện vô hình miệng từng ngụm từng ngụm gặp nhấm tế tự dùng năm sinh đầu luân phiên cầm cắn không ra mấy cái trước mắt k i a năm cái ra xúc đầu liền chỉ còn lại có k h u n g xương ăn xong hiến tế sinh đầu những cái k i a tín đổ lẩm bẩm nguyện vọng liền bắt đầu có tác dụng thanh âm như gió thổi tới này một tòa giấy miếu bên trên giấy miếu bên trên g i ấ u tay máu huyết s ắ c biến thành hỏa sắc đem k i a miếu bên trên giấy s ắ c đốt đến c u ộ n lại lên mấy trăm cái ngọn lửa rất nhanh liền tụ lại với nhau thành rồi một thanh đại hỏa đem giấy miếu phía trên ba thước khói xanh đưa vào bầu trời thanh vân phía trên chu huyền ngựa đầu nhìn lại chỉ nhìn thấy trên bầu trời lăn mây dày đặc nhưng trong đó lại lộ ra một cái khe hở có một con con mắt và kim tại quan sát lấy minh giang phụ d ư n g trúc có lẽ là nhìn thấy tín đồ thành khẩn vậy có lẽ là nhìn thấy hồ môn cấp bậc lễ nghĩa chuẩn bị đầy đủ con kia con mắt liền chấp một hồi nơi khỏe mắt chảy ra một đám lửa l ử a chỉ có bức đèn lớn nhỏ từ trên trời giang xuống xuống đến cách địa c h i có trăm trượng xa lúc đ ố n g nhiên phân liệt phân thành mấy chục gỗ phân tán đến rồi minh giang phụ các ngọ ngách hồ môn miếu đi mở đường khẩu dân gian chương trình bên trong liền có xây miếu yêu cầu thị sơn vương thủ hạ hồ ly nhiều hai ba canh giờ công phu liền tìm rồi mấy ngàn hồ ly tại minh giang phủ các nơi hết thể kiến tạo mấy chục ở giữa miếu nh đều đứng thẳng một trụ còn vì nhóm lửa hương hỏa những n à y hương hỏa không thể dựa vào phạm trần tri hỏa nhóm lửa phân tán t i ê n hỏa cách xạ đến rồi những cái kia tiểu hồ môn t r o n g miếu đang đến rồi miếu bên trong hương dây phía trên có một tiếng đem hương tiêu đốt đây chính là thắp hương nghi thức quan trọng nhất phía trước làm hết thảy cũng là vì bây giờ đốt nhang trời treo một con mắt nhân gian số sợi hương hồ môn hỷ sơn vương tạ thương thiên m ư ợ n lửa vì hồ môn đốt nhang hỷ sơn vương cảm ứng được hồ môn miếu hương hòa đốt mở đường khẩu chính thức hoàn thành liền đứng lên miệm n i ệ m dân gian nghi thức tử hướng phía trên trời kim n h ã n quỷ xuống trang diện bên trên người còn lại, cũng đều đồng loạt quỳ xuống lấy đó nhìn trời khung kim nhãn cảm tạ cùng kính sợ chỉ có chu huyền không có quỳ hắn là đạo tổ thân truyền loa thân hậu nhân từ một loại nào đó góc độ tới nói hắn đại biểu nhân gian trời cúng đất mặc dù t ô n quý nhưng nhân gian d ư ớ i cũng không ti tiện hắn không cần quỳ xuống vậy chính vì hắn không có quỳ hắn vậy mà nhìn thấy trong rừng trúc mỗi người trên thân đều nắm một cây t ơ hồng t ơ hồng do ba cái hồng xâm đồng từ thả ra lúc này k i ê u mấy trăm cây t ơ hồng kéo căng thẳng tắp nhĩ hoa tan hoa bọn hắn đều ở đây hám của mắt chúng ta trốn chạy thời cơ đã đến h o c trốn đại hoa nhị hoa tam hoa đồng loạt cho mình đánh lấy khí đồng thời nắm chặt tơ hồng ngay sau đó những cái k i a tơ hồng bị kéo xuống đầy đủ căng cứng thời điểm ba cái xâm hoa đồng thời tiết rồi kình tơ hồng mánh được bắn đi ra mấy trăm cây tơ hồng lực lượng vậy mà đem ba cái xâm đồng từ ba vị áo lông trồn lão nhân bụng trước trong tã lót nhảy nhót ra tới ba cái kim điêu ngọc mài đỏ búp bê vây quanh cái đỏ cà hiếm xuất hiện ở trước mặt mọi người t h í c ra chạy a cái đầu lớn nhất đại hoa giống lên một câu về sau ba cái búp bê liền hướng phía đông tây bắc ba phương hướng cực nhanh chạy trốn tam hoa bé con một bên chạy còn một bên giải ra trên đầu sợi chỉ đ ỏ kết những n à y bút bê đừng nhìn cái đầu nhỏ chạy l à thật nhanh chỉ là nháy mắt mấy cái công phu liền đều biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi cái này hồng sâm đồng tử chạy đường công phu cũng thật là nhất lưu chu huyền còn cảm thấy cái này ba bút bê h o i đáng yêu nhưng cũng yêu về đáng yêu lớn như thế bảo bối nhân sâm cũng không thể để bọn hắn chạy rồi bút bê chạy nhanh lên ngươi chu thúc thúc theo đuổi các n g ư ờ i rồi chu huyền thu rồi quạt gió có xếp lấy thân hồn nhận dù di hình h o á ảnh thủ đoạn vào g i n g trúc lúc này liền đem đại hoa nhị hoa sách trong tay chúng ta chạy không thoát tam hoa thêm dầu cố lên h o ắ c đại hoa trả cho p h n g lên tỉnh mà dừng chút chỗ sâu nhất liền truyền đến tam hoa đáp lại hà một tiếng này à, vô hình đâm t r ọ n chu huyền c ử i điểm cái này ba cái b ộ t b chạy là có thể chạy nhưng không quá thông minh bộ dáng ta muốn là học đại hoa thanh âm không ngừng hoắc ngươi cái này tam hoa không được một m ự c a đáp lại ta sao tự mang báo điểm sợ ta bắt không được chu huyền đem đại hoa nhị hoa ném cho h ò a sĩ hồ vân đế nói tam hoa chạy không phát ta đi bắt hắn hắn dùng có sếp đem mình thanh tuyến một đỉnh thay đổi đại h a thanh âm hoắt tam hoa quả nhiên rất ngoan ngoãn hàn hàn trả lời một câu chu huyền nghe được thanh â m lần nữa n h ặ t d ù di hình hoãn ảnh vừa mới đến gần đến rồi rừng trúc chỗ sâu nhất tam hoa k i u tam hoa đã đem trên đầu dây đỏ giải khai chu huyền đi bắt tam hoa háo lót không có bắt đến chỉ bắt được một đoàn không khí a q u á i sự chu huyền cuối người nhặt lên tam hoa vứt bỏ trên đầu dây đỏ trở về rừng trúc cảnh con nơi nói với hồ v â n đế hồ t c trưởng tam hoa chưa bắt được chỉ l ư ợ m g căn cái này hồ v â n đế nhìn lên lập tức vẻ mặt đau khổ nói ai nhà cẩn thận mấy cũng có sơ sơ ta cái này tam h a đồng ư lao tam chạy mất đại hoa dương dương đắc ý hoắc ha nhị hoa hưng phấn đến khoa tay m ú a chân phản phất chạy mất chính là nó bình thường đại tiên sinh thật sự là chúng ta đông sơn hồ tộc không đủ c h ú đáo chặt chẽ cái này ba con xâm đồng rất dễ hóa thành trong núi tinh khí chạy trốn dây đỏ chính là phòng ngừa bọn hắn hóa khí pháp khí k i u tam hoa hiểu rõ dây đỏ hóa thành tinh khí đã cùng ngọn núi này thế từng dùng lại nghị tìm ra đã là chuyện không thể nào hồ văn ế đấm ngược dập chân đưa tới lên mọn cái này lại mỏng một phần ba hắn cũng cảm thấy mặt mũi không ánh sáng còn lại ba vị lão giả vậy đồng thời hướng chu huyền thịnh tội đại tiên sinh Xâm đồng c h ạ y mất một cái, c là h ú n g t a dám trăm h ị bất l t năm sinh h ư ơ i ba o chu ra người giấy một chương n muốn trách phạt. thoát. ba trăm năm mươi ba chu ra người giấy một chu huyền nghe s o n g hồ vẫn ế giảng thuật hồng xâm đồng tử chạy trốn phương thức về sau liền không lo lắng tam h v a có thể chạy thoát tuy nói xâm đồng tử hóa hình vì ngàn vạn tinh khí tiêu tán ở trong núi lớn đây cũng không có nghĩa là hồng sâm đồng tử hoàn toàn biến mất chỉ cần đem mỗi một hạt phân tán tinh khí tìm ra đến một lần nữa ngưng tụ không phải tốt đại tiên sinh hóa tinh về sau đồng tử vô tung vô hình dù là thị lực kinh người người cũng vô pháp nhìn thấy hồ v â n ế y nguyên vẫn là đau lòng n h ấ t có hình đem tâm thả trong bụng ta đi một chút liền đến chu huyền thần hồn nhật du hôn phách treo ủ kỳ tắc lâm trên không cao trăm triệu độ đem thể nội cảm giếng máu não người cảm giác chu huyền triệu hoán đồng thời phát ra cùng loại cá voi hát tiếng gạo đem tự thân cảm giác lực đồng thời quá độ trò chu huyền cảm giác lực lấy cực nhanh tốc độ tụ được n n g đậm sung mãn trình độ thậm chí dẫn động thời tiết bên trên d ị biến chu huyền thần hồn vị trí mây đen dày đặc trong t ầ n g mây l o é sống cuộn hắn thì nhắm mắt tụ thần đem cảm giác lực ngưng tụ thành một tấm hình như có như sương mù mà mỏng như thiên la địa v o n g bình thường đắp lên chỉnh làm trúc sơn thông qua cảm giác lực đi cảm ứng trong núi sự vật bất kể là tốt tốt côn trùng tê vang côn trùng cánh ma sắt giáp sắc tiếng vang thậm chí ngay cả con run xuyên đất lúc cùng xốp mặt đất phát ra cơ h ầ nghe không được tiếng ma sắt vang đều vô cùng rõ ràng rơi vào chu huyền trong l l o é cục nhỏ ánh sáng yếu c h ạ y h ó a tinh sau lôm đ ố m lâm tấm càng la chạy không khỏi hắn cảm giác bén nhạy được chia đủ t ả n chu huyền nhìn thấy trúc sơn phía đông có đỏ thấm vết đốm phía tây cũng có cái này tầng mây làm sao như thế thấp ở trên bầu trời sấm quận tựa như tại ta trên đầu bộ tựa như trong rừng trúc hồ môn tín đồ không nhìn thấy không có hiện tướng chu huyền thần hồn chỉ nhìn đến thấy tầng kia tầng mây đen hồ văn đế cũng không một dạng hắn con mắt không hề giống cái khác hồ tộc như vậy thanh tịnh con ngươi màu đen bên trong hiện đầy màu trắm vện những n à y vện là đánh trong bụng mẹ liền dẫn ra tới Tự nhiên có hắn trời bất sự, nhiên hắn sinh bản quái yêu có kể là yêu ma quỷ ma vậy ẫ n tính phách du hồn, đều có thể bị hắn con mắt này trông là thể mắt thấy. phách có du đều bị v chính vì vậy hắn có thể trông thấy ra tới hoạt động chơi đùa hồng sâm đồng tử chỉ cần đồng tử không có hóa tinh bỏ chạy vô luận chạy đến chỗ nào cũng không chạy khỏi hắn con mắt cho nên hồ v â n ế Đế nhìn đến thấy chu huyền không có hiện tướng t h ầ n hồn hắn chỉ thấy vị kia ôn nhuận như ngọc mặc dù không phải tuyệt đối nghiêm túc lại cơ hồ không thất lễ người trẻ tuổi thân ở mây đen sấm quận bên trong như là chân chính thần mình là không thân hồn lại có thể tùy ý xuất hiếu lao tam đây là nhật dù tri cảnh hồ văn ế Đế hỏi đến hỷ sơn vương h ỷ Sơn văn ư g đế là đông sơn hồ tộc tộc trưởng so hỷ sơn vương còn lớn hơn mười mấy tuổi đã sống hơn năm trăm linh năm khi kỷ cổ quái dị sự chưa nghe nói qua nhưng năm nén hương cảm giác lực liền có thể nhập nhật du tri cảnh hắn thật đúng là c h ư ơ nghe còn nói qua không hổ là đạo tổ thân truyền chúng ta phàm phu tự tử ừng kỳ là sơn vương nói chu huyền là bình thủy phủ chu ra ban thiếu ban chủ cái tiên đoạn thần đánh hát không sai mà chu huyền chính là đoạn thần đích thân chọn truyền nhân trong thân thể có hai cái bí cảnh một người trong đó bí cảnh chính là n o ạ n thần ban cho một bộ phận ý chí biến thành thì sơn vương nói kia một cái khác bí cảnh đâu là giếng máu thiên tôn ban cho một bộ phận ý chí biến thành thì sơn vương d ừ n g dưng nói hồ v â n đế lúc này liền ngây ngẩn cả người trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải kia lại nhiều q u á i sự dị văn phát sinh ở vị này đại tiên sinh trên thân cũng không đủ là lạ rồi hồ v â n đế nói chúng ta phàm phu phàm là có thể nắm giữ một cái thần m i n h cấp bí cảnh cũng đã là tổ tiên thắp nhang cầu nguyện vị trẻ tuổi này một cái thiên thần cấp một cái thiên tôn cấp hai cái này bí cảnh ao ước bao nhiêu nhân gian đại thần nhân đại âm nhân khí vận chi từ a hồ văn đế c ả m g khái cũng không h g ạ ý lại làm cho hỷ sơn vương nghe được khó chịu hắn lắc đầu nói nhị ca đại khí vận giáng lâm tự nhiên là chuyện tốt nhưng đại khí vận thường thường nương theo lấy lớn trách nhiệm nếu là mình không có năng lực tiếp được cái này ngập trời khí vận ngược lại sẽ bị phản vệ hỷ sơn vương là nhân gian chín nén nhang hương hỏa càng là cao minh có thể lĩnh lộ được cái này phương thiên địa càng nhiều bí ẩn kiến thức của hắn là cao hơn tám nén hương hỏa hồ văn đế hắn nói nói thần g i ế n máu càng u y ệ n p h n ra một bộ phận ý chi cho chu huyền chính là trời giáng chức trách lớn lời nói này liền giảng được rất là rõ ràng khí vận càng lớn yêu cầu năng lực liền càng lớn kia lại tiên sinh phải chăng biểu hiện ra qua như thế năng lực hồ vân ế đối mây đen kia sống cuộn bên trong nhắm mắt chu huyền càng phát ra có hứng thú đương nhiên qq người h trẻ tuổi này thủ đoạn quả nhiên là chưa từng nghe thấy hồ văn đế mở mắt trước khi hắn tới vốn cho là chu huyền có thể vì hồ cửa mở ra đường khẩu hồ văn đế lúc này tâm nhãn phương diện có chút hoạt động cảm xúc vậy về sau hối hận làm chủ nó nếu sớm biết chu huyền là giống như nhân vật cái kia thành gần phân nửa đông sơn hồ tộc động phủ bảo bối đều đem đến minh giang phủ đến chỉ câu cùng chu huyền quan hệ thêm gần một bước đều là có lời có cái từ gọi đầu cơ kiếm lợi chính là tại kỳ nhân còn vì trưởng thành thời điểm vì đó đầu tư đem hắn quan hệ đánh được kiên cố chờ kỳ nhân triệt để trưởng thành cũng tốt chịu đến phúc cấm che chở t kỳ sơn vương lần nữa lắc đầu nhị ca ta đã sớm nói đại tiên sinh không phải người bình thường cũng không thể lấy người bình thường lòng dạ khí độ đi phòng hán muốn ta nói lần này hồ môn lễ vừa vặn đại tiên sinh trọng tâm ý không nặng lễ vật hồ môn đã biểu thành tâm hắn vậy chịu phần này thành tâm nhưng lễ vật nếu là chuẩn bị qua được nhiều đại tiên sinh sợ là muốn cân nhắc một chút chúng ta hồ tộc phải trang giã tâm q u ả lớn sẽ tâm sinh suy đoán kỳ sơn vương lại quay đầu đối hồ vân đ ế cảnh cáo nói lần này đại tiên sinh cho chúng ta hổ tộc mở đường khẩu chính là vạch ra chúng ta hổ tộc phạm vi hoạt động hắn cho bao nhiêu tài nguyên chúng ta hưởng thụ bao nhiêu tài nguyên chính là hổ tộc thời gian nhất định so trước kia trôi qua tốt hơn nhiều nhưng là như hổ tộc giã tâm mừng mừng còn có càng lớn tâm tư đó chính là vượt biên liên giới lần này nói cũng có cảnh cáo hồ vân đ ế ý tứ hổ tộc có đường khẩu có bản thân thần minh cấp phần này hạnh phúc kiếm không dễ hổ tộc muốn chất quý tuyệt đối không được bởi vì lòng tham bành trướng bản thân đem phần này hạnh phúc cho hủy diệt rồi lao tam dạy rất đúng hồ vân ấy liền vội vàng đem tâm nh chu í n như、Hỷ、Sơn Vương nói như vậy, đường h Hỷ vậy, kiếm k huyền ô n còn cần bản thân chân g dễ, q ý Trường người g Chu ra i ấ Trường người giấy, 2. Trường 353, Chu ra người giấy, 2. Chu h u ra y con mắt y nguyên đóng chặt hắn đã đem tam va chạy từ t á n mấy vạn điểm tinh khí đều nhất nhất tìm được sau đó thao túng lực cảm giác của mình phân tán thành giống nhau số lượng g i ọ t mưa g i ọ t mưa bao lấy tinh khí về sau liền giống một trận hoành rơi mưa hướng phía chu huyền hợp dòng m à đi chờ đến tinh khí càng ngày càng nhiều ngưng lại với nhau về sau tam va một lần nữa huyền hóa thành đỏ búp bê hình tượng đừng chạy theo ta đi chu huyền móc ra dây đỏ phát khí cho đỏ bút bê tóc bên trên ghim ra một cái búi tóc tử xách lấy nó đến rồi hồ vân ế trước người đại tiên sinh tốt tuấn t i ế u thân thủ hôm nay thấy ngài nhật du chi pháp về sau chúng ta trở về hồ môn lại có cùng tiểu bối kể chuyện xưa tài liệu rồi nhật du mà thôi tiểu đạo thai ngược lại là hồ tộc trưởng lần này ta muốn đa tạ các người đông sơn hồ tộc đưa tới hồng sâm đồng tử chu huyền vừa cười vừa nói sao dám thụ đại tiên sinh tạ chữ ngài vì hồ môn làm ra ân tỉnh chỉ dựa vào những n à y hồng sâm đồng tử sợ là trả không hết về sau đại tiên sinh nếu là cần sơn chân dự thảo cứ việc thông chi chúng ta đông sơn hồ tộc dễ nói dễ nói đại tiên sinh người công việc bận rộn mà chúng ta đông sơn hồ tộc l a o hồ ly nhóm còn muốn đi thăm hỏi thăm hỏi tiểu muội liền không còn cái dày xin từ biệt chúng ta núi xanh còn đó nước biết đừng nội lưu chu huyền dơ tay hồ vân đ ế câu chuyện hỏi các ngươi nói tiểu muội có đúng hay không thúy tỉ đúng vậy vậy các ngươi được đổi đường đi một chuyến bình thủy phủ chu g i a ban chu huyền nói thúy tỉ người mang bốn cảnh đại địa phát tắc lại bại lộ thân phận ta sợ có kẻ xấu tìm nàng liền n h ư ờ n g nàng ở trong chu ra ban chu ra ban bên trong có tổ thụ trấn thủ những cái tia đại thần nhân đại âm nhân cũng không dám tùy ý tiến bảo đại tiên sinh nhân nghĩa chúng ta những này l a o hồ ly sẽ đi ngay bây giờ chu ra ban đến rồi chu ra ban đừng tùy tiện đi vào trước báo lên danh hảo của ta không phải tổ thụ sợ là muốn làm khó các ngươi chu huyền nói đa tạ đại tiên sinh đề điểm đúng rồi đã các ngươi muốn đi chu ra ban vậy liền tiện đường đem hai cái này bút bê vậy dẫn đi chu huyền chỉ chỉ đại h a nhị h a hồng sâm đồng tử thị t người chết sinh b h q u ố t hiệu dụng vô tận có tốt như vậy bà bối đương nhiên cũng phải cấp tỷ tỷ sư phụ một người một cái hồ văn đế lúc này liền nhận lời xuống dưới để sau l ư n g kia ba tên láo giả đem trên người áo lông trồn cởi xuống lộ ra một cái cột vào trên lưng tạ lót cái này tạ lót có thể chứa được ở ba cái búp bê đại tiên sinh cái này trong tạ lót đầu vải là thế gian cực vật dơ bẩn có thể phong được ba cái hồng sâm đồng tử hồ v â n đ ế cười nói chu huyền thì truy vấn thế gian cực vật dơ bẩn lại là cái gì cưới ngựa vải hồ v â n đ ế nói có thể hay không lại nói tinh tường chút chu huyền đối mặt cái này xa lạ danh tử có chút động ngược lại là trong rừng trúc có chút tín đồ lại che miệng cười hồ văn ế mặt mò có chút đỏ liền nhỏ giọng nói chính là nữ nhân tới nguyện sự thời điểm sử dụng vải a tỉnh quốc bản ở b ạ sợ bảy chu huyền sạ mặt m lại nhắc nhở bản thân lần sau gặp lạ lâm danh tử không nên hỏi được lớn tiếng như vậy rất nhanh hắn lại k i ị m phản ứng chỉ vào tam hoa trên đầu dây đỏ còn nói vậy cái này dây thừng há cũng là cưới ngựa vải làm xong ta cảm giác mình tay không sạch sẽ rồi chu huyền ngẫm lại bản thân còn dùng dây đỏ cho tam hoa buộc tóc đ u ú i tóc đâu không khỏi cảm thấy tay có chút không thích không tự kìm hãm được đem tay phải cầm được cách mình xa chút đại tiên sinh không biết ngươi có hay không cưới ngựa vải hồ vân đế là hết chuyện để nói ta một đại nam nhân muốn với ngựa vải làm cái gì nếu như không có cái này tam đoa sợ là còn phải chạy ngươi đem cái này cầm đi hồ v â n đế nói muốn đi cởi xuống một cái tạ lốc tới chu h u y ề n liên miên xua tay nói rất không cần phải tam đoa trên tay ta không chạy được các ngươi hồ tộc có việc trước hết bận điệu vậy chúng ta s ơ n thủy hồ v â n đế lúc này phải nói cáo biệt lời xa i a o hắn lúc này mới vừa mở miệng ba cái kêu bút bê liền hô lên lên hoặc ha hắc ba cái bút bê riêng phần mình giống lên một tiếng đại hoa nhị hoa chúng ta ly biệt từ đây sân thủy có gặp lại núi xanh còn đó nước biết chảy dài ba cái bút bê cùng người đi lại giang hồ đồng dạng đồng thời ông quyền r i ê n g phần mình sau khi gật đầu bung ra tay lại mở rộng cánh tay phải đại hoa nhị hoa mời tam hoa mời dừng chúc đám người ba các ngươi chính là cái dược liệu a muốn hay không như thế giang hồ hồ văn đế bị hồng xâm đồng tử và tử trong bụng từ lại tục không lên dứt khoát lúng túng cùng chu huyền cười cười liền dẫn nhị hoa tam hoa trước phải đi rời đi trước khi rời đi bọn hắn đem tá lót kiểm tra một phen phát hiện hai cái tá lót tận cùng bên trong nhất có một khối c ư i ngựa vải không biết khi nào lại bị con chuột cho gặm phá cái lỗ hổng còn có hai hạt cất chuột s á m tiên người kém chút cắn hỏng chúng ta hiến cho đại tiên sinh lễ con chuột cắn r a động mới đưa đến ba cái kia hồng sâm đồng tử có thể phóng xuất ra chỉ đỏ kém chút đ à o thoát phá động được bổ sung không phải đại hoa nhị hoa trên đường đoán chừng còn muốn sinh ra trốn chạy tâm tư lại trốn nhưng liền không có chu huyền hỗ trợ bắt bất đắc dĩ hồ văn h u chỉ có thể đi tìm người mượn g ự i n g ế chỉ có thể đi tìm người mượn cưỡi ngựa vải nhưng h ỷ sơn vương tìm đến tín đồ cơ bản đều là nam nhân ai có thể có món đồ kia tốt trong viện y học t u ệ phong khác không nhiều, nhiều người. Thế là, liền có một cái con mắt có màu trắng v ệ t quái lao đầu nghiêng đầu thấy phụ nhân liền hỏi đại m ộ i tử có c ư ớ i ngựa vải không ngươi bị điên rồi cô đương có c ư ớ i ngựa vải không đại cô đương đại cô đương ngươi hỏi cái này làm cái gì có thể hay không phân ta một khối ngươi bị điên rồi lão muội có c ư ớ i ngựa vải không có a phân ta một khối ta dùng tiền mua ừ một vị tính cách thời mở m ộ i tử từ trong bao quần áo nhảy ra khỏi một tấm đợi tẩy c ư ớ i ngựa vải hồ văn đế đem con mắt xích lại gần tỉ mỉ một nhìn còn mang theo khô cạn vết máu cưỡi ngựa vải lắc đầu nói không quá được lượng không đủ người cái lao biên thái còn ghét bỏ lên nhiều lần mua nhiều lần bại nhiều lần bại nhiều lần mua đường đường đông sơn h ồ tộc t ộ c trường đắp lên trăm người t r ậ n trắng mắt về sau cuối cùng mua được một khối đủ lượng với n g ự a vải cho hai cái tá lót lô rách bổ tốt mới mang theo hai cái xăm loa đi bình thủy phủ chương ba trăm năm mươi ba chu gia người giấy ba chương ba trăm năm mươi ba chu gia người giấy ba buổi chiều bình thủy phủ phủ nha đại đường phủ chính ty chủ sự trần mặc chính gương mặt vẻ hữu sầu nhìn trước mặt vầy đánh lấy bản tính tiên sinh kế toán Bàn tính Châu, bị được bên dưới tung bay, trần mặc nói bình thủy phủ nha mới bao nhiêu tiền a cái này gạo một hỏa toa xe một hỏa toa xe vận nhiều vận thêm mấy ngày đừng nói minh giang phủ người có đói bụng không phải chết chúng ta bình thủy phủ được ở tại bọn hắn đằng trước cạn lương thực đoạn cái g i á m lương tiếp lấy chọn mua đây là danh sách cựu đại nhân bột một tiếng trên bàn vỗ một phần tờ đơn trần mặc nâng lên đến nhìn lên lúc này cười ra tiếng người tại cực độ im lặng thời điểm đích sắc biết cười lên tiếng ôi những này minh giang phủ người có thể thực có can đảm khai nhà m u ố n gạo mặt dược phẩm thì thôi vải vóc l i ề bạt chăn bông những này cũng coi như phòng lạnh vật từ nhà nhưng cái này loại rượu các thức gia vị hương liệu nước ngọt bánh gà tô hoác hoác hoác vẫn còn có sô cô là đâu cái này có thể hay không quá mức đây là tránh t h a i đâu vẫn là đi dạo tiệc rượu à trần mạc đem danh sách hướng trên bàn gỗ minh giang phủ coi là mình vẫn là cái tia phồn hoa cầm theo đem minh giang một đống tối h công tử ca tật h xấu n h ư ngươi n g mua liền mua nói lời vô dụng làm gì ta không mua t i ể u đại nhân ngươi thật muốn quyết tâm mua đừng để ta mua ngươi đem ta gửi đi đến minh giang phủ ta cũng nghĩ qua công tử ca sinh hoạt làm chuyện gì không làm trở lấy bình thủy phủ cho ta đưa rượu đưa đồ ăn đưa đồ ăn vặt nhiều dễ chịu a trần mạc âm dương quái khí mà nói ngươi còn đừng khôi t i ể u đại nhân bàn tay đến trong tay áo lại cầm một cuốn biên lai để trần mặc tiếp tục xem trần mặc vừa mở ra liền không hiểu ra sao đông trùng hạ thảo một trăm bảy mươi cân tám mươi niên đại linh chi hai trăm cân trăm năm nhân sâm hai trăm bảy mươi hai cân chim én và g ổ ba trăm cân thật dài tờ đơn trần mặc chỉ là niệm s o n g liền bỏ ra c h ọ n vẹn một phút t i ể u đại nhân ngươi cho ta xem cái này làm cái gì minh giang phủ đưa tới sân chân mỗi một cái sọt đều là cao cấp nhất phẩm chất có tiền mà không mua được trang mấy cái xe lửa ra t i ể u đại nhân nói đại tiên sinh nói những n à y sơ n chân bình thủy phủ cầm một phần m ư ờ i còn lại đ ổ i thành vật tư hướng minh giang phủ bên trong đưa trần m ặ c thế mới biết không phải t i ể u đại nhân muốn tới lấy quyền đẻ người thiên vị minh giang phủ mà là lấy tài đẻ người tiền giấy năng lực những n à y sơ n chân ngươi cũng đừng nói cho ta biết bán không rơi không phải ta sẽ cảm thấy ngươi làm việc không có năng lực ta sẽ báo nổi t i ể u đại nhân q u á lớn nào có bán không rơi lại nhiều gấp m ư ờ i nhiều nhất nửa tháng công phu đem bọn nó bán sạch ta ý là cái này sơn chân giá trị quả thực là cái con số trên trời trên thị trường tính theo dân bán bọn hắn luật cân minh giang p h ủ cái nào làm ra như thế nhiều sơn chân hẳn là sợ là giả t i ể u đại nhân uống một mục rượu nói ngươi sư thúc con mắt lại không ngủ sơn chân thật giả ta đều nhìn không ra u ổ n g công tu tám nén hương hưng ơ hỏa ngươi liền nói những n à y sơn chân thay đổi tiền có thể hay không đem trên danh sách vật tư mua đủ đủ mua mười mấy hai mươi phần chân mắc thừa nhận nói kia chẳng phải kết liễu bán sơn chân chọn mua vật tư chúng ta bình thủy phụ có thể rút thành một phần mười chất béo đã khá lớn đúng thế kia là trần mặc không dám tiếp tục xem thường minh giang phủ đám kia quỷ nghèo bắt đầu gọi điện thoại phân p h ó chọn mua tiếp tục tiến hành mà tiểu đại nhân thì thu được một con mũi tên lông vũ mật tín mật tín nổ tung tiểu đại nhân lập tức bước nhanh ra cửa tiểu đại nhân ngươi còn chưa ngồi nóng đi đâu uống một n g ụ m t r à lại đi a không uống tiến đại nhân phát mật tín nói đại tiên sinh cho chu gia ban lấy được sơn c h â n c h i vương ta tới xem xem náo nhiệt cái gì sơn c h â n c h i vương trần mặc cũng là dạ tiên sinh đường khẩu đệ tử cùng tiểu đại nhân cùng một cái đường khẩu đối giang hồ kỳ văn hiệu sơ đương nhiên chỉ là hiệu sơ hắn hỏi là ngàn năm nhân sâm ngàn năm nhân sâm cùng kia sơn trần c h i vương so sánh chính là nát đường cái nước c ủ cải là hồng sâm đồng tử vừa mới nói xong trần mặc lúc này cúp điện thoại đi theo tiểu đại nhân cùng ra ngoài ngươi làm gì ha sư thúc ta cũng muốn đi nhìn xem hồng sâm đồng tử ngươi cẩn thận làm cho mua kia đồng tử d á n g dấp ra sao ta giúp ngươi nhìn xem thì phải chứ sao tiểu đại nhân thua tay nói bình thủy phủ chu gia ban nội viện chu linh y tại nội viện trong đình đài cấm bức lông thấm máu gà cho một cái sinh động như thật người giấy để mắt dân gian rất nhiều tay nghề như là tượng điêu khắc gỗ người giấy phật tượng nếu là làm được rất giống là không thể điểm mắt một khi điểm con người liền thành yêu túy yêu túy cũng không phải là toàn bộ là yêu tinh hạ i người có tốt có xấu một lại đều nhìn n h ữ n quả nhưng bây giờ chu linh y diệ có thể không lo được nhiều như vậy liên tục hai bút đâm xuống người giấy trái phải mắt liền đ ỗ n g nhiên đâm mấy lần về sau trong cổ họng phát ra cùng loại dã thú gạo rú thanh âm đây là vu nhân điểm mắt chi pháp điểm chúng không phải người c h i vật tất thành hung sát cùng đạo ra điểm mắt dòng b ổ hồng trần mắt ôn nhu thủ pháp cũng không giống nhau mà chu linh y diệ lúc này muốn chính là hung sát nàng nhắc lên nhu linh hướng phía nội viện rừng trúc tử đi đến vừa đi một bên rung t r u n g âm nhân lên đường dừng người né tránh linh linh linh tiếng trung chính là khống chế kia điểm mắt về sau người giấy đồng thời vậy thông chi nội viện những người khác trong phòng thật tốt đợi không muốn đi ra không phải sợ là sẽ phải gặp phải không rõ cũng may chu ra ban là một gánh hát tâm trong ban người ngày đêm cùng người chết liên hệ nên hiểu quy củ bọn hắn hiểu từng cái đóng chặt cửa phòng chu linh y dẻ vội vàng ư ờ i giấy đi hậu viện khu rừng nhỏ trong rừng trúc đã khóa kỹ bốn cái chó đen nàng cầm trong tay linh mánh được nhắc tới giơ đến đỉnh đầu về sau dùng sức lay động tiếng trung liền chen một lần phát ra thanh thúy tiếng va đập tiếng va đập bén h ọ n người giấy giống như là lấy được chỉ thị bình thường nháy hai mắt đỏ bừng đem k i a bốn cái còn sống đại hắc cầu cho một chỗ nội tạng cho cạn một chỗ lông chó người giấy cái bụng nô lên u n g t ù m nhìn xem chu linh y ý hiề ăn no nên đi hầu hạ n g ư ờ i viên ra rồi chu linh ý hiề lần nữa đem như linh lắc ônu thúc giục người giấy từng bước từng bước hướng phía viên bất ngữ ký túc xá đi đến d ừ n g c h ú c cùng viên bất ngữ ký túc xá cách xa nhau không xa n ế qua chó đen người giấy đi tới cửa trước nhẹ nhàng gõ cửa chứng ba trăm năm mươi bốn chăm sóc chi tướng một chứng ba trăm năm mươi bốn người giấy tại góc cửa viên bất ngữ cửa phòng liền mở ra người giấy vẻ mặt ngây ngô đi vào môn phanh một tiếng đóng lại đứng tại rừng trúc lối đi ra chu linh y diể liền nghe từng đợt tiếng sổ xoá hút thanh âm thanh âm gấp rút giống đói bụng vài ngày đàn ông đói gặp được cả bàn ăn mặt ăn liền miệng lớn n u ố t cắn thậm chí ngay cả nhấm nuốt đều trở nên cầu thả qua loa cực kỳ n u ố t là đàn ông đói ăn như gió cuốn lúc chủ đề chính còn nhấm nháp đồ ăn phải trang mỹ vị ngược lại lộ ra chẳng phải trọng yếu không có quá nhiều lúc cửa gỗ kẹt kẹt mở ra một đường nhỏ một tấm người giấy ra liền bị ném ra tới vào nhà trước người giấy, chịu tội v u pháp điểm mắt tăng thêm dùng ăn sống chó da rẻ liền có người sống màu sắc chẳng những có thể nhìn thấy mơ hồ nhỏ bé mạch máu hành tẩu dưới ánh mặt trời cũng sẽ hiện ra người sống mới có màu lúa mì mà lúc này người giấy ra cùng bình thường t r ă n giấy g không khác chút nào trắng bệnh mặt ngoài có một tầng hơi mỏng tích xác chu linh y v ì a đi tới nhẹ nhàng cắn bể đầu ngón tay nhỏ một giọt chỉ máu đi lên máu rơi vào giấy trên da liền trở thành một ít đ o ạ n có thể đốt rủi sát khí lửa mấy cái chớp mắt công phu liền đem giấy ra đốt thành một đoàn xám chu linh y vỉa làm xong những này mới thở pháo nhẹ nhõm nhẹ nhàng dậm chân cổng liền nổi lên một trận gió nhẹ đem sau cùng đốt cho vậy thổi đến không thấy bóng dáng viên lão thân thể khá hơn chút nào không chu linh ý gì ngược n lại không e ngại viên bất ngữ lúc này quái trạng nhưng viên bất ngữ từ lót là một thể diện người nửa đời trước g i ả n sách từ trước đến nay là phong độ đường đường nửa đời sau làm đầu bếp áo tròn ngắn áo đông đều sẽ sen lẫn chút c h à n g dầu nhưng dầu d ị a tóc cho tới bây giờ đều dọn dẹp được sạch sẽ chưa từng lấy bẩn thiệu bộ dáng gặp người mà bây giờ hắn đã trở nên cực q u dị hoàn toàn không có mặt mũi gặp người đối bộ dáng yêu cầu khiến cho viên bất ngữ không muốn lấy quái tr cho dù là quen nhau chu linh ý ý ỵ h ắ n vậy trốn tránh chu ban chủ vũ nữ tu hành được lâu thân thể huyết khí cực quý giá không đáng vì ta bực này phế nhân tiêu hao ý chí thiên thư quả thật cường đại chỉ có đích thân tới ý chí thiên thư bên trong ý chí có hiệu lực mới biết người kể chuyện vì sao là thiên hạ xếp hạng trước ba đường khẩu viên bất ngữ lúc này quái trạng quân thân nói chuyện lực lượng không đủ bất kể như thế nào lên tiếng nghe luôn cảm thấy ốm yếu lười biếng chu ban chủ chớ có lại vì ta cái này thổ trôn đến lông mày lao đầu hao phí huyết khí để thuý tỷ cho ta làm mấy thứ thức ăn ngon ta ăn lên đường chính là mặt khác chỉ có chờ ta triệt để rời đi bình thủy phủ ngươi lại đem ta sự tình cùng ta kia đồ nhi đi giảng để hắn đề phòng thiên t h ư n g người liền rủa ta cái này làm sư phụ không có giáo đồ nhi quá nhiều b ả n sự sắp đến đầu còn để đồ đệ vì ta nhọc lòng tóm lại là không tốt rõ ràng chu linh y gì trong miệng kể rõ ràng nhưng đã nghĩ kỹ như thế nào đi chế tác kế tiếp người giấy vì viên bất n g ự áp chế kia ý chí t h a i hoạn viên lão ngươi là thay ta đệ đệ k h i ê n thai ta sao có thể không làm gì trơ mắt nhìn xem ngươi biến thành không có ý chí dã thú quái thai đâu chu linh y di tâm sự nặng n ề hướng phía nội viện cổng đi đến nàng còn muốn đi mua xăm chế tác người giấy vật liệu vừa tới cửa sân liền gặp được đại sư huynh dư chính n g uyên ban chủ chờ n g ư ơ i thật lâu chờ ta chu linh y thì hỏi dư chính n g uyên nói ban chủ lần này lão viên được cứu rồi tiểu sư đệ người đem viên lão sự t ì n h cùng đệ đ ệ nói chu linh y thì sắc mặt tám trầm lên đến viên bất ngữ lần này phát bệnh cực nhanh cơ hồ một cái buổi chiều thêm một buổi tối liền từ người bình thường đi tới hóa thú b i ê n giới toàn bộ chu ra ban chỉ có chu linh y cùng dư chính uyên biết rõ chờ tướng dư chính uyên cùng viên bất ngữ quan hệ tốt nhất viên bất ngữ x ả ra chuyện về sau vậy cố ý đã phân p h ó hắn tại hắn không có rời đi bình thủy phủ trước đó không muốn đem ý chí thai họa giảng cho chu huyền nghe dư chính nguyên là đáp ứng rồi không nói không nói dư chính nguyên nói ban chủ đang bận bịu làm người giấy không có lưu ý qua phía ngoài tiếng gió huyền tử hôm nay giúp hồ cửa mở ra đường khẩu nghe thế nhi chu linh y h i long mi thư g i a g chút có thể thay hồ tộc mở ra đường khẩu đ ệ đệ hiện tại bản sự thật sự là l ớ n a sau đó thì sao hồ môn vì cảm tạ huyền tử bắt phủ hồ tộc tại minh giang phủ tập kết dâng lên các loại sân chân, trong đó linh trì nhân sâm mấy trăm cân bất quá những này đều không đáng nhắc tới chủ yếu còn có hai loại sơn chân tri vương dư chính nguyên nói loại thứ nhất sơn chân chính là núi tuyết trường sâm trường sâm như thế hiếm l ạ đồ vật những cái kia hồ tộc vậy bỏ được cho chu linh y tiếp lấy lại lắc đầu đại sư m i n h trưởng sâm phật khí nồng độ cực sung mãn nhưng chị không hết v i ê n lão người quái bệnh ngược lại là có thể chị chu huyền đã sớm giúp dư chính nguyên nghe ngóng được rồi dư chính nguyên đã từng được quái bệnh cần dùng phật khí đến c h â n áp trường sâm lấy phật khí nghe tiếng tình quốc dư chính nguyên nếu là có thể ăn một chút chính là thuốc đến bệnh trừ nhưng viên lão bệnh họa lên ý chí thiên thư phật khí với hắn mà nói không hề có tác dụng chu linh y diệ nói đến chỗ này sắc mặt t ạ m đạm lại muốn đi ra cửa mua sắm người giấy vật liệu dư chính n g uyên bên cạnh cùng đi theo bên cạnh báo cáo còn có một loại khắc sơn chân tri vương ta hỏi thăm một chút nghe nói nó có thể cải tử hoàn sinh kêu cái gì hồng sâm đồng tử nô、no. chu linh y diệ mánh d ừ n g bước hồng sâm đồng tử ở nơi nào ngoại viện chu linh y diệ nghe tới nơi đây liền dưới chân sinh ra gió không cố bình thường đoàn trang dáng vẻ đến rồi ngoại viện dư chính n g uyên thì theo ở phía sau hô ngoại viện thả chính là trưởng sâm cùng với khắc sơn chân hồng sâm đồng tử còn không có đưa tới đâu chu ra ban ngoại viện là xa trường lúc xế c h i ề u liền có chút rảnh rỗi các sư phó ở chỗ này cũng t r à nói chuyện phiếm nghiễm nhiên là một vườn t r à bất quá bây giờ ngoại viện lại giống một cái chợ bán thức ăn nhiều loại sân chân t ừ n g đống nhiều đám b à y thành mấy trượt nghĩ nhiều đệm lên vải dầu giấy mấy chục cái sư phụ đều ngồi s ồ m thân thể chọn chọn lựa lựa một chút đồ đệ thì top năm top ba nghị luận gặp được chu linh y rỉa chúng sư phụ đồ đệ đều đứng dậy chào hỏi ban chủ hồng sâm đồng t ử ở đâu chu linh y rỉa dồn dập hỏi sư phụ các đồ đệ đều hai mặt nhìn nhau một người trong đó sư phụ chỉ vào hai cái không có mở ra vạc xứ nói ngài nói hồng sâm đồng tử nghĩ đến là một bà bối kia hai vạc xứ đại sư huynh cố ý đã phân phó không để cho mở đàn chu linh y v h a đã người nhẹ nhàng đến vạc xứ trước đó đem phong thư hủy đi ánh nắng xuyên vào trong lại chu linh y v h a chỉ nhìn thấy từng cây run dậy bàn tay nhỏ núi tuyết trường sâm nàng lại đem một cái khác cái bình nổi lên p h ò n g cũng là trường sâm không có hồng sâm đồng tử chu linh y v h a nói mà lúc này dư chính n g uyên chạy thở không ra hơi hai cánh tay chống đỡ đầu gối đầu đứt có nói ban chủ hồng sâm đồng tử còn không có tới là tiễn đại nhân tới qua chu gia ban một chuyến nói đông sơn h ồ tộc muốn tới chu gia ban tiện thể lấy đến đưa đồng tử nhưng h ồ tộc còn chưa tới đâu h ồ tộc không tới hồng sâm đồng tử tự nhiên chỉ có thể tiếp lấy các loại chu linh y gì vậy cuối cùng khôi phục ngày xưa thông dòng phân phó lấy dư chính n g uyên đại sư m i n h h ồ tộc chuẩn bị bên trên nặng như thế lễ chúng ta cũng phải có chút cấp bậc lễ nghĩa mua chút dây pháo bánh kẹo điểm tâm trên đường tạo tạo thế làm được náo n h ấ chút sau đó để sở hữu sư phụ đồ đệ ngừng công việc trong tay chờ ở cửa n ê n h đón đông sơn hổ tộc nàng nói đến chỗ này vừa chỉ chỉ trợ bán thức ăn bình thường s ơ n chân nói đến như những n à y s ơ n chân đều trước thu được nhà kho b ậ y ở bên ngoài không ra bộ dáng nếu là trong ban những sư phụ kia đồ đệ sinh bệnh nặng cần sơn chân làm thuốc đi nhị sư h i n h nơi đó báo cáo chuẩn bị ta coi qua biên lai ăn bài cấp cho là đủ rõ ràng ban chủ dư chính nguyên là chu ra ban làm việc người t à i ba chờ chu linh y thì để kể sóng liền theo dạng đi làm mỗi một cọc đều làm được gọn g à n g chu linh y thì đứng tại cổng chờ lấy h ồ tộc